Thật giống như hắn vô hạn 16 kiếm, tại Lôi Thần vị diện lúc, trong đầu của hắn đã diễn sinh ra vô hạn 17 kiếm sáng tạo phương pháp, có thể chờ hắn hiện tại đi tới cổ bản vị diễn lúc, vô hạn 18 kiếm cũng đã hình thành mô hình, thông thạo một phen, liền có thể triệt để sáng tạo mà ra. Cái cảm giác này, quả thực giống như là những kia vừa mới đột phá tới tạo hóa cảnh cường dạ vô địch, mỗi thời mỗi khắc thân thể tách ra, lực lượng thời khắc đều đang hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Bác Nguyệt Thần Tôn, Vương Thành vừa bước vào cổ bản vị diện, Vũ Thông Thần Tôn lập tức nở cười tiến lên đón, khi hắn nhìn thấy Vương thành lúc bản năng cảm giác được vương thành trên người tựa hồ phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, mà khi hắn lại chăm chú nhìn sang lúc, loại kia huyền diệu biến hóa cũng biến mất không còn tâm tích. Hắn cùng Vương Thành trung quy không quen, trong thời gian ngắn không nhìn ra cái nguyên cờ đến, vội vã dứt bỏ rồi những kia không cần thiết ý nghĩ, cười chắp tay nói, "Chúc mừng Bắc Nguyệt Thần Tôn, chư thần thế giới những tia thượng vị thần tại Bắc Nguyệt Thần Tôn trước mặt bại hạ nhưng mà bị đánh cho liên tục bại lui, quân lính tăng giá, có như thế bao la cương vực, tin tưởng không tốn thời gian giải, Bắc Nguyệt thần Tôn, hạ thần linh một đạo tu hành liền có thể bước vào cảnh giới mới." Chư thần thế giới địa bàn nếu là Vũ Thông thần tôn rảnh rồi, không ngại lại thay ta chăm năm một, hai, bác nguyệt cảm ơn." Vương Thành nói. Cứ việc chư thần thế giới địa bàn đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng không có vứt bỏ ý tứ, sẽ có một ngày, nói không chắc còn phải đến chư thần thế giới nhìn, chờ hắn đến tạo hóa cảnh, phải liên tục tìm kiếm những thế giới này trong đó cổ lao nhất, tối nguyên sơ bất hủ vật chất, từ những kia cổ xưa nhất bất hủ vật chất ở trên tìm hiểu thời gian huyền bí. Chư thần thế giới tư cách một người so với tinh không thế giới càng cổ lão thế giới có thể đã bị tinh không thế giới sinh ra tạo hóa cường giả tìm tòi vô số lần, có thể vạn nhất còn có để sót đây. Ha ha, Bác Nguyệt Thần tôn yên tâm, chư thần thế giới phương diện ta không dám nói, thế nhưng chúng ta Huyền Phong Điện bọn tiểu tử ta hội tận lực chắc chắn ràng buộc bọn họ, tuyệt không nhượng bọn họ đi qua cái rối. Làm phiền." Vương Thành gật gật đầu. Trong lát, hắn quét Vũ Thông Thần tôn một ánh mắt, trong lúc nhất thời, Vũ Thông Thần tôn thân hình phảng phất ở trước mặt hắn biến thành một cái to lớn tín hiệu đến mại không hết tin tức quần quần không ngừng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng rạt tán, hoặc câu thông vũ trụ, hoặc cùng nguyên khí cấp hưởng hoặc diễn sinh vũ trụ chí lý, rất nhanh, hắn đã căn cứ những tin tức này nguyên được một tin tức, Vũ Thông Thần Tôn chân ý quan tượng pháp đã đến tầng thứ 7 đỉnh. Cao đi. Vương Thành tập trung tinh thần đánh giá, phân tích Vũ Thông Thần Tôn lúc, Vũ Thông Thần Tôn liền rất không dễ chịu sinh ra một loại khắp toàn thân bị hoàn toàn nhìn thấu ảo giác, đang muốn che lớp một phen, mà lại đột nhiên nghe được Vương Thành nói, nhất thời rõ ràng gì đó, vội vàng nói, chính là, ta chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 đột phá tới bây giờ đã có 369 năm, dù cho tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh, Cao cũng có 294 năm, nhưng đáng tiếc động chạm không thể đi lên trước nữa. Bước ra một bước. Vũ Thông thần tôn, ngươi đối với chân ý quan tưởng pháp tu hành quá quá nặng coi tự thân lực lượng, chân ý quan tưởng pháp cứ việc là một môn dùng để hiểu rõ linh hồn bị pháp, có thể này cũng không mang ý nghĩa, ngươi nhất định phải cần phải tại linh hồn của chính mình, ý thức ở trên làm văn, còn có thể thể ngộ một thoáng linh hồn người khác vượt sóng, tâm tình lực lượng, hoặc là sướng vui đau buồn. Vương Thành vừa dứt lời, trên người sóng tinh thần dĩ nhiên phát sinh lên nhẹ nhàng biến hóa. Hắn hiện tại tinh thần biết bao cường hành, gần như sắp muốn đạt đến lấy tinh thần mạnh mẽ xé rách tạo hóa cảnh ngưỡng cửa mức độ. Tuần nữa hắn đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9, lấy tầng thứ 9 chân ý quan tượng pháp cùng mạnh mẽ vô cùng tinh thần diễn hóa thành thất tình lục dục sướng vui lao buồn, thông qua nữa những này sướng vui lao buồn xúc động Vũ Thông Thần Tôn sướng vui lao buồn, nhất thời, nhượng Vũ Thông Thần Tôn sắc mặt kịch liệt biến hóa. Khi thì mặt lộ nụ cười, khi thì một mặt căm hận, khi thì lo lắng lo lắng, khi thì mừng rỡ muốn điên, trong lúc nhất thời, hắn cản phảng phất ma chứng. Vương Thành nhìn thấy Vũ Thông Thần Tôn mơ hồ rơi vào giấc ngủ trong đó, không nói nữa, thu hồi tinh thần của chính mình, nhắm cổ bàn vị diện hai giới thông đạo mà đi tùy ý Vũ Thông Thần Tôn ở đây tìm hiểu. Đợi đến Vương Thành rời đi, tương tự tọa chấn ở đây Hồng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn thân hình hiện hiện, nhìn tâm tình biến hóa muôn vàn Vũ Thông Thần Tôn, từng cái từng cái nghi ngờ không thôi. Hồng Nhật Thần Vương, người kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Nhật Thần Vương nhìn Vũ Thông Thần Tôn, có chút không dám tin tưởng, Vũ Thông Thần Tôn sẽ không phải là đốn ngộ rồi a? Giác ngộ. Giác ngộ cảnh giới nào có như vậy dễ dàng tiến vào, ta trong cuộc đời này trừ ra tại Tinh Thần Hình Thái thứ hai lúc gặp may đúng dịp giác ngộ một lần, liền không còn qua lần thứ hai. Mà ta chính là dựa vào lần đó giác nộ đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 7, đánh hạ lên cấp thần tôn hồn hậu cơ sở. Chờ đã, trước tiên không nội, chờ đợi xem, trong thời gian này, không nên để cho người quay rối đến vũ thông thần tôn. Hồng Nhật thần tôn một mặt nghiêm nghị, đồng thời, âm thầm nhìn lướt qua vương thành phương hướng ly khai. Giác nộ. Nếu như vũ thông thần tôn thật bởi vì vương thành một phen chỉ điểm liền rơi vào giác nộ trong đó, vậy thì khủng bố. Mà vũ thông thần tôn cũng không có nhượng bọn họ đợi lâu Bản thân hắn đã là kẹt ở chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 đỉnh cao 294 vạn năm thần tôn cường giả, lần này gia nhập chư thần thế giới cùng tinh không thế giới chiến trường, chính là vì đột phá chân ý quan tượng pháp mà đến, giờ khác này được vương thành chỉ điểm, rơi vào bình cảnh chân ý quan tượng pháp như bị mở ra một cánh cửa sổ, một mảnh trước nay chưa từng có thiên địa nhất thời bày ra ở trước mặt của hắn. 3 ngày, chẳng qua chỉ 3 ngày, một luồng tuyệt nhiên không giống sóng tinh thần đã từ vũ thông thần tôn trên người giật tán mà ra. Cảm nhận được này cố sóng tinh thần sau, hùng nhật thần vương Phách Hoa Thần Tôn đồng thời thay đổi sắc mặt, từng cái từng cái trường lớn mắt, chuyện này, đây là đột phá rồi. Này cỗ sóng tinh thần, lẽ nào là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8? Chuyện này, hắn đây là muốn đột phá rồi. Ha ha ha. Tại Hưng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn khó có thể tin dưới ánh mắt, Vũ Thông Thần Tôn bỗng nhiên cười to một tiếng, nguyên bản còn chỉ là nhẹ nhàng giật tán sóng tinh thần nhất thời trở nên cực kỳ mách liệt, thuộc về chân ý quan tượng pháp tầng cảnh giới thứ 8 mới có huyền diệu tận cùng tại hắn sóng tinh thần giật tán mà ra một khắc đó bày ra. Họ mừng sinh nhật thư hiện tại Chương 838, Điệp báo. Thật sự đột phá rồi. Vũ Thông thần tôn quả nhiên là tốt cơ duyên a, lại vào lúc này đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8, hắn thành tiểu thần tôn đến nay mới thôi vẫn còn không tới 6 triệu năm a. Hồng Nhật thần vương, phách hoa thần tôn trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, trong đó Hồng Nhật thần vương càng là tiến lên chúc mừng, Vũ Thông thần tôn, chúc mừng. Vũ Thông thần tôn sau khi đột phá trước tiên hướng về 4 phía đánh giá lên, đồng thời hỏi tới, Bác Nguyệt thần tôn bậy hạ đây, Bác Nguyệt thần tôn bậy hạ đi nơi nào? Ừm. Vũ Thông thần tôn Lẽ nào ngươi mới vừa mới có thể đột phá chân ý quan tự pháp, không phải cơ duyên đến, đúng là. Chịu đến Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ chỉ điểm. Cơ duyên? Nếu thật có thể có cơ duyên, ta liền không cần mạo hiểm rời đi Huyền Phong Điện chinh chiến chư thần thế giới, vừa nay nếu như không phải Bắc Nguyệt Thần Tôn tiến hành chỉ điểm, ta chân ý quan tượng pháp làm sao có thể đủ thuận lợi đột phá. Vũ Thông Thần Tôn nói, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa, mau mau nhanh, lập tức đem Bạch Thiện Thần Tôn mời tới cùng ta thay ca, ta muốn đuổi tới Bắc hạ, ngay mặt hướng về hắn gửi cảm tạ. Bạch Thần Tôn còn có 13 năm nhiệm vụ kỳ. Ngươi muốn cùng hắn thay ca? Các loại? Chờ, 13 năm sau đi, bất quá, ta ngược lại thật ra hết sức kỳ quái, Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ tuy rằng tu vi đột phá, chân ý quan tượng pháp càng là đến tầng thứ 8 đỉnh cao, nhưng nếu nói mấy câu liền có thể đưa ngươi chỉ điểm, trợ ngươi đột phá cảnh giới, ta làm sao cũng không nguyện tin tưởng. Hồng Nhật Thần Vương lắc lắc đầu. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8. Vũ Thông Thần Tôn cười gần một tiếng, ai nói cho ngươi Bác Nguyệt Thần Tôn chân ý quan tượng pháp liền tầng thứ 8. Vũ Thông Thần Tôn Thần lại, sau khắc, hắn đã không thể chờ đợi được nữa truy hỏi lên. Ngươi nói gì đó? Ý của ngươi là, Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ chân ý quan tượng pháp không chỉ tầng thứ 8? Sao có thể có chuyện đó? Tại sao không khả năng? Từ lúc hơn 4000 năm trước, Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ chân ý quan tượng pháp đã đến tầng thứ 8 đỉnh cao, vào lúc ấy hắn tại chân ý quan tượng pháp ở trên đã thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú tu luyện, rất nhiều người chắc chắn, trong 10 năm, Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ tất có thể đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, trong đó bất diệt thần tôn, vạn kiếm thần tôn các loại, chờ, cùng Bác Nguyệt Thần hạ quan hệ tốt hơn, cùng hắn giao tình đậm hơn thần càng là đem Thời gian rút ngắn đến 3 và năm nay vẫn là ở tình huống bình thường tu hành 3 và năm nếu như bác Nguyệt thần Tôn bệ hạ trong khoảng thời gian này đột nhiên cô cơ duyên hóa 3 vạn năm vì 3.000 năm có gì không thể chuyện này chuyện này đây chính là chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9A nếu như là nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9 ta thứ tử ta huyền Phong điện rất nhiều thần tôn trong đó trăm vị thần tôn bên trong tất có một hai người có thể đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện đến tầng thứ 9 có thể chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 độ khó so với nguyên điểm bình tưởng thuật đến đâu chỉ cao gấp 10 lần Trên Y Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 đỉnh cao thần tôn ta đã từng gặp, năm đó ta càng là tự mình cùng hắn luận đạo một phen, bởi vậy ta có thể xác định, Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ chân ý quan tượng pháp tuyệt đối đột phá đến tầng thứ 9. Vũ Thông thần tôn luôn từ chuẩn xác nói. Trong lúc nhất thời, Hồng Nhật thần vương, Phách Hoa thần tôn liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng, Vũ Thông thần tôn chắc chắn sẽ không nắm chuyện như vậy cùng hắn đùa giỡn. Nói cách khác, Bác Nguyệt thần tôn thật sự đột phá rồi. Dung 4.2005, đem chân ý quan tượng pháp từ tầng thứ 8 đỉnh cao tu luyện tới tầng thứ 9. Không Sất Tử nói, hắn dùng không tới 7 năm đem chân ý quan tưởng pháp từ tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới tối cao tầng thứ 9. Hồng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn hai người đối diện một lúc lâu, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, yêu người ta. Từ hai giới thông đạo xuyên qua mà qua Vương Thành cũng không biết chính mình chỉ điểm Vũ Thông Thần Tôn sự tình để cho Hồng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn cỡ nào to lớn chấn động, hắn giờ phút này đã trực tiếp trở lại tinh không thế giới. Đứng ở tinh không thế giới hai giới thông đạo vị trí, Vương Thành ngước đầu nhìn lên, toàn bộ tinh không thế giới ở trước mặt hắn đều như một mảnh sáng lạn tinh quang bức tranh. Tinh giới không còn là không thể nhìn thấy phần cuối quái vật khổng lồ mà là một đoàn nhanh trong biến hóa Lưu quang thế nhưng này trận lưu quang tốc độ phi hành nhưng không phải đường thẳng mà là tuân theo một loại ngôn ngữ không cách nào giải thích cong theo tiến lên biến hóa cứ việc hắn có thể xem được nhưng nhưng không cách nào giải thích thật giống như cổ nhân nhìn thấy giữa bầu trời sấm vang chấp giật mà không biết đạo lý như thế có thể khi sẽ có một ngày hắn chân chính hiểu rõ không gian cùng thời gian bản chất sau mới có thể chân chính rõ ràng cái gì gọi là vũ trụ cái gì gọi là thế giới ông ông nhìn trong lát Vương Thành không có lấy ra chuyển luôn bản Trái lại một bước hư đạp, hướng về phía trước tinh không cất bước mà đi. Theo hắn từng bước một về phía trước, tinh không vũ trụ ở trước mặt hắn không ngừng lưu chuyển, vô số hạt ngôi sao năng lượng từ dưới chân hắn dật tán, tôn lên thân hình của hắn, tăng cường hắn xuyên qua tốc độ, mà ánh mắt của hắn cũng là không ngừng bắt giữ những kia hạt ngôi sao dòng năng lượng xoay lục vị tích, tìm kiếm trong đó quy luật. Khi hắn liền như thế cất bước không biết bao lâu lúc, cái kia hoàn toàn do hạt ngôi sao năng lượng, không gian, thời gian tạo thành dòng lũ trong đó, tựa hồ đột nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ bọt nước, tại này đọng sóng nhỏ xuất hiện trước mắt, Vương Thành đỗng nhiên một bước, đặt chân bên trên. Ầm ầm. Thiên điệu rung bẩn bật. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang kịch liệt rung động, nổ vang. Một luồng trước nay chưa từng có khủng bố gợn sóng lấy hắn đặt chân bước đi kia tâm điểm làm trụ cột, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, hầu như khuyết tán đến toàn bộ chấn Nam tinh vực. Mà tại này cố khủng bố gợn sóng khuyết tán trước mắt, trấn Nam tinh vực hết thảy đè chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện tới tầng thứ 9, bắt đầu có trùng kích tạo hóa cảnh giới một phương thần bọn, đồng thời từ bế quan bên trong mở mắt ra, hướng về vương thành ở chỗ đó hướng đi quan sát mà đi. Đây là có người muốn siêu thoát. Đáng tiếc, liền tại trong đầu của bọn họ cái ý niệm này bay lên, muốn phải căn cứ cái kia cô khủng bố gợn sóng nhìn rõ ràng gợn sóng khởi nguồn địa điểm lúc, cái kia cô gợn sóng nhưng là cấp tốc tiêu tan. Mà một bước bước ra, đang muốn đạp ở cái này bỏ sóng nhỏ ở trên vương thành, cũng là như bị bọt nước trùng kích đầu thuyền, theo bọt nước tấn công lực lượng, suýt nữa là út, đến từ toàn bộ tinh giới chấn áp lực lượng, hầu như nhuộng thân thể của hắn hoàn toàn tán loạn, dù cho hắn đã đem tự thân thể phách toàn bộ tăng lên tới 110 trở lên, vẫn cứ cảm giác thân thể suýt nữa bị trong nháy mắt xé rách, chấn áp thành trụ cột nhất lưu quang. Có thể chẳng biết vì sao, Vương Thành trong lòng có một loại ảo giác, vậy thì là, mặc dù hắn thật sự bị tinh giới lực lượng triệt để trấn áp thành trụ cột nhất hạt ngôi sao năng lượng, hắn vẫn cứ không hội chân chính tử vong, tối đa là đổi một cái tồn tại sống phương thức. Chẳng qua chỉ cái kia loại phương thức đến cùng sẽ sống ra cái như thế nào tư thái, liền không phải hắn có khả năng tưởng tượng đến được. Hô. Vương Thành hơi hơi thở dốc một tiếng, trong đầu hiểu được vừa nãy một sát na kia từng trải, từng thấy cảnh tượng. Bành trướng. Đúng, vừa nãy một sát na kia, thân thể của hắn phảng phất đánh vỡ một loại nào đó gầm cụm đều sẽ lấy khó mà tin nội cấp tốc, vô hạn bành trướng. Thật giống như đem khinh khí đun nóng hội dẫn đến khinh khí bành trướng, một khắc đó vương thành, thật giống như là bị đun nóng khinh khí, hơn nữa, hắn bành trướng, là vô hạn bành trướng, thật giống như đánh vỡ trên người gồng xiển, có thể làm cho chính mình không ngừng bành trướng, tách ra đi xuống, mãi đến tận sẽ có một ngày trở thành sánh vai tinh giới, thậm chí vượt qua tinh giới quái vật khổng lồ. Nguyên điện, thiên thứ 5, chính là nhượng tự thân hợp lý bành trướng pháp môn, chỉ tiếc, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại tùy tiện để cho mình bành trướng, nhượng tự thân tách ra diễn hóa thành một phương vũ trụ, kết quả duy nhất chính là thần hồn không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy tăng trưởng, cuối cùng thần hồn băng diệt, phải đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 10 luyện thành mới được. Vương Thành cười cận, hắn chưa từng có một khắc cảm thấy chính mình cách tạo hóa lại gần như vậy. Ngoài ra, vừa nay hắn dự vào chúng rượu chi môn này một không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ lực lượng, kết hợp nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9 đỉnh cao cùng chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 cảnh giới, bắt lấy cái kia cố dòng lũ quy luật, trong thời gian ngắn nhảy ra thế giới giang bộ, thật giống như từ ao đầm cạn ra mặt nước nhìn thấy bầu trời con cá, đã có như thế một lần kinh nghiệm. Tiếp đó, lại tiêu tốn một ít tâm lực, trước đem nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ 9, hoàn toàn hiểu rõ, nói không chắc đến thời điểm có thể hoàn toàn dựa vào ngộ tính của chính mình, nội ra nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ 10, đem nguyên điểm mình tưởng thuật điểm sở kỳ tiết kiệm hạ xuống. Thế giới này, còn có rất nhiều thứ đáng giá ta đi tìm tòi, chỉ có duy trì loại hy vọng này hiểu do vũ trụ huyền bí tâm thái, mới có thể để cho mình không đến nỗi lạc lối, cuối cùng tăng nữa. Vương Thành nghi trầm, lần thứ hai về phía trước bước ra. Hắn rõ ràng không có siêu thoát tính giới, cũng không có lấy ra truyện luân bản, nhưng mà mỗi một bước lại giống như đạp ở một loại nào đó công theo tính toán mà ra nguyên điểm ở trên, dễ như ăn cháo ở trong hư không xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, có thể không cách nào cùng hình thái thứ hai tinh thần sánh vai, có thể so với chuyện luân bàn phi hành đến, cũng đã là nhanh rồi một bậc. Bất quá một ngày, phong thiên tinh cái kia viên to lớn tinh thần đã thấy ở xa xa. Cùng mấy lần trước đến phong thiên tinh cũng khác nhau, lần này hắn lại đặt chân hành tinh này, đã có thể cảm giác được rõ rệt phong thiên tinh, cùng với lấy phong thiên tinh làm trung tâm vùng tinh vực này không giống bình thường, tinh không ở ngoài cũng còn tốt chút, có thể phong tinh bản thân, mà lại tồn tại một luồng đặc thù năng lượng Nguồn năng lượng này thật giống như do một phương mới bắt đầu vũ trụ tạo thành, tại mọi thời khắc không còn nữa tách ra, do đó vì toàn bộ phong thiên tinh quần quận không ngừng cung cấp lực lượng, duy trì phong thiên tinh vận chuyển bình thường. Đặc biệt là những người không thể nào hiểu được chính là, tại vô tận 5 tháng trôi qua bên trong, nguồn năng lượng này không có nửa phần tiêu hao, nó hoàn toàn tuân theo năng lượng gần vĩnh cửu định luật, hóa thành vĩnh động cơ loại tồn tại, trừ phi có người có thể một đòn phá hủy phong thiên tinh hết thể phòng ngự, hoặc là từ bên trong đem phong tinh phòng ngự thần trận đình chỉ, bằng không, nhiều hơn nữa cường giả không ngủ không ngớt tấn công 100 ức năm đều đường không. Biết làm gì được phong tiên tinh thần trận nửa phần. Rất khó khăn lý giải, nhưng này xác xác thực thực tồn tại. Đây chính là tạo hóa cảnh giới lực lượng. Trước tiên đi một chuyến Huyền Phong tháp, bắt được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 phương pháp tu hành, đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, sau đó, Lang Bạt linh hồn thang trời, lấy thêm linh hồn thang trời điểm cống hiến tỉnh Huyền Phong điện điện chủ giúp ta chế tạo một cái tạo hóa thần khí. Chờ có tạo hóa thần khí. Vân Cực thần tôn, gà đất chó sinh tôi. Tâm niệm truyền động, Vương Thành thân hình lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện ở huyền phong tháp dưới, tại tháp dưới những người kia hơi kinh ngạc, kinh hỉ dưới ánh mắt, trực tiếp bước vào huyền phong tháp. 8. Tạo hóa có hy vọng rồi, tại tạo hóa cảnh giới trước, vì, kiếm đạo chi vương, kéo dài một thoáng phiếu. Họ Phở mừng sinh nhật tàng thư viện tại. chương 839, dễ dàng. Vừa mới đó là, Bác Nguyệt Thần Tôn. Là Bác Nguyệt Thần Tôn, 4,3005 trước Bác Nguyệt Thần Tôn trùng kích huyền phong tháp lúc, ta tiểu tại tháp dưới, đúng dịp thấy B Lần đó Bắc Nguyệt Thần Tôn cứ việc biểu hiện khiến người không thể soi mói, có thể chung quy dừng lại tại 24 tầng, chưa từng đem Huyền Phong Tháp hoàn toàn xuống qua, trước mắt đều đã qua 4.3005, có người nói Bắc Nguyệt Thần Tôn bản thân cũng là rất sớm đã đã tu luyện tới chân ý quan tưởng. Pháp tầng thứ 8 đỉnh cao, lần này hắn trở lại xuống tháp, phòng trừng có 90% chắc chắn có thể triệt để thông qua Huyền Phong Tháp. Một vị tinh thần hóa thân thần sắc mang theo phân chấn màu sắc. 4.3005, rất lâu sau. 4.3005, đối với chúng ta đến nói không lại trong nháy mắt nháy mắt. Nhưng đối với Đại Bắc Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ tới nói, mà lại tương đương với năm đó hắn lang bạt huyền phong tháp thời gian tổng. Hãy cho xem, lần này Bắc Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ tuyệt đối có thể lần thứ 2 khai sáng kỳ tích. Chư vị tinh thần nghị luận sôi nổi đồng thời, đối với Vương Thành nhất cử nhất động khá là lưu ý Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương các loại người cũng là được Vương Thành lang bạt huyền phong tháp tin tức, từng cái từng cái đồng thời hạ xuống hóa thân, hiện diện ở huyền phong trời. Nhìn phong với tư cách thần vương, tức lạ linh thông nhất. Từ lúc hơn 4000 năm trước, Bác Nguyệt Thần Tôn chân ý quan tượng pháp đã đến tầng thứ 8 đỉnh cao, vào lúc ấy trên thực tế đã có sông qua Huyền Phong Tháp 25 tầng năng lực, hiện tại, phòng trường đã không có sơ hở nào, liền nhìn hắn sông Huyền Phong Tháp 25 tầng tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Diệt Hôn Thần Tôn đối với Vương Thành Nội tỉnh vô cùng hiểu rõ, mấy người bọn hắn cũng không cảm thấy được Huyền Phong Tháp 25 tầng đối với Vương Thành có chút khó khăn gì. Chỉ là không biết hiện tại Bác Nguyệt Thần Tôn tại linh hồn thang trời ở trên có thể đi tới bao nhiêu bậc, 79 bậc, vẫn là đã có thể bước lên 80 bậc. Chúng ta ở đây suy đoán vô dụng. Đương nhiên, chờ Bác Nguyệt Thần Tôn chắc chắn tự nhiên sẽ đi xuống tháp. Mấy vị thần tôn ung dung nói chuyện phiếm, bởi vì Vương Thành duyên cớ, giờ khác này mấy người bọn hắn, Bao Quát Huyết Ngọc Thần Tôn, Lưu Hư Thần Tôn, Hỗn Độn Thần Tôn, cùng với lúc trước cùng Vương Thành có chút không vui chuyện Luân Thần Tôn ở bên trong, cũng đã mơ hồ kết thành một cái tiểu liên minh, cộng cùng tiến lùi. Đối với này những này thần tôn, thần vương bọn cũng là thấy vui cho thành quả của nó. Từng Phạm Tĩnh thần vương đang muốn nói chuyện phía một thoáng, vào lúc này trực tiếp từ 24 tầng sông tháp điểm sáng hơi chấn động một cái, trực tiếp lên 25 tầng. Tốc độ như thế này, nhất thời làm cho nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này, Này liên thông qua rồi, đến Huyền Phong Tháp 25 tầng rồi. Hắn thông qua thời gian, thậm chí ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Nhìn dáng dấp Bắc Nguyệt Thần Tôn đã đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 hoàn toàn hiểu được, 25 tầng cũng tuyệt đối không thành vấn đề, ta đã chờ mong hắn tiếp xuống tại linh hồn thang trời ở trên biểu hiện. Diệt Hồn Thần Tôn ha ha cười nói, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương gật gật đầu, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Mà vào lúc này, Huyết Ngọc Tôn, Lưu Hư Thần Tôn, thậm chí Hỗn Độn Thần Tôn ở bên trong Đồng thời đem hóa thân tỏa qua đây, gia nhập cái này vòng tròn. Không chỉ huyết ngọc thần tôn, Lưu hư thần tôn, hỗn độn thần tôn, một ít lúc trước nghe nói qua Bắc Nguyệt thần tôn, nghe Đồn thần tôn cường giả cũng là dồn dập đem hóa thân hiện hóa mà tới, đi tới Huyền Phong tháp ở ngoài, xa xa vây xem, có thể thông qua Huyền Phong tháp 25 tầng, chí ít đều là đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 tu luyện tới cao nhất cường giả, giả dĩ thời gian, đem có hy vọng đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, có thể mắt thấy như vậy một vị nhân vật. Tuyệt thế sinh ra, những này thần tôn bọn cũng là lòng mang chờ mong. Thời gian dần dần trôi qua. Vương Thành hiện tại chân ý quan tưởng pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 9, trước mắt tinh không thế giới tạo hóa cảnh cường giả toàn bộ đi xa chư thiên thế giới, tìm kiếm bất hủ vật chất, hy vọng có thể hiểu thấu đáo trong đó pháp tắc thời gian, thành tựu vĩnh hằng, tại tạo hóa không ra điều kiện tiên quyết, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ mêng mông, có thể chiến thắng hắn cường giả đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn không cần tiết lại ẩn giấu. Đi. Tại 25 tầng đợi sau một canh giờ, 25 tầng tình thế nguy cấp đã bị hắn một lần hành động phá giải, nhất thời Một đạo tia sáng chói mắt trực tiếp từ Huyền Phong Tháp đỉnh tỏa mà ra, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ Phong Thiên Tinh. Thấy cảnh này, một ít kiến thức rộng rãi thần tôn cấp cường giải nhất thời rõ ràng nguyên nhân, có người xông qua Huyền Phong Tháp. Phán đoán Bắc Nguyệt thần tôn chính tại xông Huyền Phong Tháp, từ lúc hơn 4000 năm trước, Bắc Nguyệt thần tôn đã có thể tại linh hồn thang trời ở trên đi tới 78 mập, trước mắt hơn 4000 năm đi qua, xông qua Huyền Phong Tháp, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Xông qua Huyền Phong Tháp, lại tìm hiểu một phiên chân ý quan pháp tầng thứ 9 Huyền diệu, hắn liền phải là thử nghiệm lần thứ 2 kích linh hồn thang trời đi chỉ là không biết lần này hắn có thể đi tới linh hồn thang trời một bước nào. Chư vị thần tôn, tinh thần bọn giao lưu với nhau một phen, chỉ cho là xem cái náo nhiệt, dù sao xông qua huyền phong thắp cùng lên cấp chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 là hai việc khác nhau. Huyền phong điện thần tôn bên trong, xông qua huyền phong Tháp không phải số ít, có thể trong những người này có thể tu luyện tới chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, 10 cái bên trong cũng chưa chắc có một cái. Đương nhiên, có mấy người là khi náo nhiệt xem, cũng không có thiếu thần tôn xuất phát từ giao hảo vị này bác thần Tôn mục đích Dồn dập hướng về Huyền Phong Tháp hạ xuống hình chiếu, tiếng lên chúc mừng, trong đó còn bao gồm hai vị tiếng tăm lừng lây thần hoàng, trong lúc nhất thời, Huyền Phong Tháp ở ngoài đúng là có vẻ khá là náo nhiệt. Xèo. Trong lát, Vương Thành thân Hình xuất hiện ở Huyền Phong Tháp dưới. Bác Nguyệt Thần Tôn. Bác Nguyệt, ngươi có thể đi ra, chúc mừng chúc mừng, tu hành không tới vạn năm, lại có thể thông qua Huyền Phong Tháp, bực này thiên phú, nhìn chung Huyền Phong Điện trong lịch sử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ha ha, Bác Nguyệt Thần Tôn, nếu như duy trì loại này tình thế tu luyện, Mặc dù có người nói tương lai ngươi có thể thành tựu tạo hóa ta đều tin tưởng. Vương Thành vừa xuất hiện, Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Hỗn Độn Thần Tôn, Lưu Hư Thần Tôn, Phạm Tĩnh Thần Vương nhóm cường giả đồng thời vây lại, cười nói hạ. Vương Thành cũng là quay về những ngày thần tôn, thần vương bọn khẽ gật đầu đắp lễ, chốc lát, ánh mắt của hắn rơi xuống Vũ Hóa Thần Hoàng trên người, không nghĩ tới lại kinh động Vũ Hóa Thần Hoàng tôn giả. Ha ha, ta tiểu tại Huyền Phong Điện đợi chờ đợi điện chủ đại nhân trở về, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong lúc này có thể chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra cơ sao mà không làm. Vũ Hóa Thần Hoàng mỉm cười nói, "Cuối cùng, còn vì hắn giới thiệu một câu, này một vị, là Ly Tịnh Thần Hoàng, đạo lư của ta." Vũ Hóa Thần Hoàng cùng Ly Tịnh Thần Hoàng này, đôi thần tiên quyến lữ tại Huyền Phong Điện bên trong từ trước đến giờ rất có nổi danh, Vương Thành tự nhiên nghe nói qua, lập tức lần thứ hai cùng nàng thấy thi lễ. Bác Nguyệt Thần Tôn tiên gọi e sợ không tốn thời gian giải phải sửa chữa một phen, đến thời điểm liền không còn là Bác Nguyệt Thần Tôn, mà là Bác Nguyệt Thần Hoàng. Ly Tịnh Thần Hoàng mỉm cười đáp lễ lại, trên mặt không có nửa phần kiêu căng màu sắc. Lời của nàng, cũng là dẫn tới mọi người dồn dập tán thành. Vương Thành có thể tại ngăn ngắn hơn 4000 năm qua cửa Huyền Phong Tháp, chỉ cần lại về phía trước bước ra nửa bước, Chân Ý Quan Tượng Pháp tất nhiên có thể đột phá đến tầng thứ 9, tầng thứ 9 Chân Ý Quan Tượng Pháp, tại toàn bộ Huyền Phong Điện hình thái thứ 3 tinh thần bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, Thần Hoàng có thể không cách nào đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng có thể đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9 tất nhiên là thần. Hoàng. Chỉ cần Vương Thành có thể đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tại làm đột phá, dựa vào hắn cái kia Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 tu vi cảnh giới, hắn một cái thần hoàng phong hào liền chạy không được. Vương Thành kiêm tốn cười cợt. Thần hoàng, có thể thần hoàng danh hiệu này tại trên đầu hắn cũng duy trì không được bao lâu, đợi đến Huyền Phong Điện điện chủ trở về vì hắn luyện chế xong tạo hóa thần khí sau, Bắc Nguyệt Thần hoàng tên gọi được lại thêm cấp một, bị tính vì Bắc Nguyệt Thần đế. Bắc Nguyệt Thần tôn, không biết ngươi khi nào dự định tiến lên một lần nữa lang bạt linh hồn thang trời, đến thời điểm nhớ tới cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta đi cho ngươi hò hét trợ uy." Phạm Tinh Thần Vương nợn nụ cười nói. "Không sai, ta nhưng mà không thể chờ đợi được nữa muốn xem Bác Nguyệt Thần tôn tại linh hồn thang trời ở trên biểu hiện, lấy ngươi thông qua Huyền Phong Tháp thành tích 78 bậc tất nhiên không có vấn đề." chen chốt ở chỗ đứng ở 79 bậc vẫn là 80 bậc. Truyền Luân Thần Tôn nói. Vương Thành nhìn Truyền Luân Thần Tôn, lái chơi cười, như vậy, Truyền Luân Thần Tôn có muốn hay không trở lại lập dưới một vụ cá cược. Bất quá, có một việc ta được trước đó cùng Truyền Luân Thần Tôn nói rõ, ta này mấy ngàn năm bên trong tại chư thần thế giới mạo hiểm lúc, do vận may rũ rủi, đã tiến vào giác ngộ trạng thái, bởi vậy ta thành tích cuối cùng có thể sẽ ra ngoài dữ liệu của người ở ngoài. Bất quá hắn câu này chuyện cười, nhưng là nhượng tại chỗ sở hữu người chấn động trong lòng. Giác ngộ? Gì đó? Bác Nguyệt Thần Tôn Ngươi tại chư thần thế giới đã từng đã tiến vào giác nộ trạng thái. Vũ Hóa Thần Hoàng càng là không thể chờ lại được nữa hỏi, Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi giác nộ Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 đỉnh cao lúc giác nộ Ngươi, ngươi Chân Ý Quan Tượng Pháp sẽ không phải đã tự chủ đột phá đến tầng thứ 9 chứ? Ha ha, Vũ Hóa Thần Hoàng, chư vị, kính xin cho phép ta trước tiền bán cái nút thắt, chờ ta dự định lang bạt linh hồn thang trời lúc, từ sẽ thông báo cho, đến thời điểm ta Chân Ý Quan Tượng Pháp có hay không đột phá đến tầng thứ 9, chư vị tự nhiên biết rồi, bởi vậy Chư vị trước tiên tạm thời đừng nóng nội, chờ đợi của ta tin được đi, yên tâm, không tốn thời gian rải. Chư vị thần tôn, thần vương, thần hoàng bọn tuy rằng rất muốn biết Vương Thành giờ khắc này chân ý quan tượng pháp tu vi chân chính, thế nhưng trước mắt Vương Thành nói như vậy, bọn họ cũng không thật mạnh cầu, từng cái từng cái chỉ có thể mang theo tiết hận màu sắc biểu thị chờ mong đến thời điểm Vương Thành trùng kích linh hồn thang trời thành tích. Mà Vương Thành đối với chư vị thần tôn, thần vương, thần hoàng bọn biểu thị ấy nay sau, cũng là thân hình lóe lên, trở lại Viễn Chân Điện tại Phong Thiên Tinh ở trên chủ sở. So với lúc trước chức năng chiếm cứ một mảnh đường tính không tới 10 km quần thể kiến trúc, giờ khác này Huyền Chân Điện quy mô, khí độ, một hơi mở rộng không chỉ gấp 10 lần, qua lại trong đó Huyền Chân Điện rất nhiều các đệ tử, cũng là ngẩn đầu ưỡn ngực, trên người tỏa ra tự tin khí tức. Đây là Huyền Chân Điện sau lưng có cường giả chống đỡ sau mang đến sức lực. Đối với loại biến hóa này, Vương Thành tự nhiên không có ý kiến, cứ việc Huyền Chân Điện cũng không có mang cho hắn gì đó tính thực chất trợ giúp, nhưng hắn chung quy mang theo Huyền Chân Điện đệ tử tiêu chuẩn, có thể đủ sức ảnh hưởng của mình đến giúp Huyền Chân Điện, hắn tự nhiên cũng không hội keo kiệt. Bác Nguyệt Thần Tôn Vương Thành đi tới Huyền Chân Điện không tới chốc lát, có hóa thân tọa trấn tại Phong Thiên Tinh Huyền Chân Điện phân Điện Chúng Ngọc Tinh Thần nhất thời tiến lên đón. Vân Cực Thần Tôn bên kia có thể có biến hóa gì đó? Không có, cái kia Vân Cực Thần Tôn nhưng đang bế quan trong đó, vừa mới đột phá hình thái thứ 3 tinh thần 10000 năm bên trong, thuộc về tinh thần thực lực tăng trưởng nhanh nhất thời điểm, cái kia Vân Cực Thần Tôn trừ phi có chuyện quan trọng trì hoãn, không phải vậy này Vạn Năm bên trong phải là đều không hội có gì đó quá to lớn tử động. Rất tốt. Vương Thành gật gật đầu, Năm liền để Hàn Nghiên lặng bế quan Vạn Năm đi, chỉ hy vọng đợi được Vạn Năm sau hắn vẫn có thể an tâm tu luyện. Nói xong, hắn bàn giao một tiếng, ta muốn bê quan một thời gian, trừ phi Vân Cực Thần Tôn việc có biến đổi, không phải vậy không muốn dễ dàng quấy rối ta. Rõ ràng. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 840, hành động. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9. Vương Thành trong đầu cẩn thận hiểu được chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 phương pháp tu hành. Trên thực tế đến tầng này, phương pháp tu hành giảng giải đã kinh biến đến mức vô cùng mơ hồ, cái gọi là phương pháp tu hành chính là không ngừng tra hỏi nội tâm của chính mình, tìm tòi linh hồn của chính mình cùng khởi nguyên. Vương Thành dựa vào chúng rượu chi môn cấp lĩnh ngộ, đã nhìn ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đại môn, tiếp xuống chỉ là hết sức công phu, căn cứ hắn suy đoán, mặc dù không sử dụng điểm sở kỳ hữu, nhanh thì 50000 năm, chậm thì 100 10 năm, hắn phải là đã có thể đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, những kỹ năng kia điểm hoàn toàn có thể còn lại hạ xuống, tương lai chuyển hóa thành thuộc tính điểm. Bất quá, một phen trầm ngâm sau, Vương Thành mà lại từ bỏ cái ý niệm này, hắn đáp ứng rồi Tần Lạc Trần, phải đem Tần Nhu cứu ra, tự nhiên được nói được là làm được. Vương nghĩ đến đây, Ánh mắt của hắn rơi xuống điểm sở kỳ hiệu ở trên, trong khoảnh khắc, 30 cái điểm sở kỳ hiệu đã như là nước chạy tiêu hao hầu như không còn. Theo chân ý quan tưởng pháp đạt đến tầng thứ 9 đỉnh cao, vương thành tự thân về linh hồn suy nghĩ trở nên càng thâm thúy hơn, sinh mệnh, linh hồn tồn tại hình thức càng rõ ràng, loại kia không ngừng đàn sen, tụ hợp hình thành lượng lớn tin tức lưu, trong lúc mơ hồ đã thể hiện ra thuộc về tự mình mạch lạc, chỉ cần hắn dọc theo những này mạch lạc tìm tòi đi xuống, cuối cùng có một ngày sẽ tìm tìm kiếm ra trong đó quy luật, đem hết thảy phá giải. Tiếp đó, chính là đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 hoàn toàn hiểu được, sau đó lại dùng điểm sở kỳ hoàn thành thời khắc cuối cùng thăng hoa, đem tăng lên đến có thể giúp ta thành tựu tạo hóa, diễn biến hỗn độn tầng thứ 10. Vương Thành cảm nộ chốc lát, một lần nữa mở mắt ra. Chúng diệu chi môn cấp sức lĩnh ngộ, tựa hồn là trực tiếp đem đa nguyên vũ trụ thứ bản nguyên nhất ở trước mặt hắn thỏa thích bày ra, cứ việc trước mắt hắn không cách nào nhỏ ngó huyền bí trong đó, thế nhưng chỉ cần có tương ứng công pháp cảnh giới so sánh, hắn liền có thể từng cái tìm đòi. Thật giống như một người căn bản không biết cái này thiết bị điện ra sao sử dụng, có thể như quyết đoán có thuyết minh thư cho hắn, lại nhượng hắn không ngừng thử nghiệm, cuối cùng có một ngày Hắn hồi đem này đại thiết bị điện thuận lợi khởi động. Ở tình huống như vậy, dù cho chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 phương pháp tu hành hắn tu luyện lên, còn không bằng lúc trước chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 như vậy gian nan, cho hắn vạn niên thời gian, hắn ắt có niềm tin lại đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 hiểu rõ. Chúng rượu chi môn, cảnh giới này nộ tính, đã siêu thoát sức lĩnh ngộ phạm chủ. Vương Thành Tâm nói một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng nguyên điểm minh tưởng thuật ở trên. Hắn lúc trước thử nghiệm siêu thoát thế giới, là mượn tinh giới, không gian, thời gian tạo thành dòng lũ bên trong một đạo bỏ sóng nhỏ mới miễn cưỡng làm được, nhưng là cảnh giới ở trên Hắn còn kém ở trên nửa bậc, chỉ có đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 10, hắn mới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, thử nghiệm đi siêu thoát thế giới, diễn biến hôn độn, thành tựu tạo hóa. Trong lúc nhất thời, hắn kiên trì tìm hiểu lên nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9 phương pháp tu hành, tiến độ cũng là có thể nói tiến triển cực nhanh. Tìm hiểu bên trong, đi qua rất nhanh 10 năm. Phạm nhân thời kỳ tương đối dài ràng rật 10 năm, tại vương thành trong đầu cũng là không có gì đó quá đại khái niệm, thậm chí hắn cảm giác mình tu luyện mới một lát, dĩ nhiên bị chúng ngọc tinh thần đánh gãy. Bác nguyệt thần hạ, Phó Thông Ngô thượng thần phát tới tin tức. Vân Cực Thần Tôn có động tác, hắn rời đi Cực Tinh Điện, nhìn răng, dấp là muốn đi tới Chư Thần Thế Giới. Chư Thần Thế Giới? Vương Thành hơi nhướng mày. Theo Huyền Phong Điện tại Chư Thần Thế Giới đạt được không sai chiến công, Cực Tinh Điện, Tạo Hóa Môn, nộ Đạo Các, Bảo Thạch Thương Hội, Vũ Trụ Hội Nghị nhóm thế lực cường giả đỉnh cao, cũng là dồn dập tràn vào Chư Thần Thế Giới bên trong, nếu không, chỉ cần một Huyền Phong Điện, ra sao kềm chế được cường giả như Vân Chư Thần Thế Giới? Cho ta Cực Tinh Điện tại Chư Thần Thế Giới thế lực phân bố vẽ." Vương Thành nói một tiếng, đồng thời lấy ra đưa tin Ngọc Phụ, giết hồn Phật Tôn. Có làm việc nhỏ yêu cầu phiền phức ngươi một phen, không biết Diệt Hồn Thần Tôn hiện tại có hay không tại người bên trong cung điện, ở đây ta một lát mang theo Lạc Trần tiến lên bái phỏng. Haha, cái nào dùng phiền phức như vậy, ta trực tiếp quăng vào qua tới chính là. Diệt Hồn Thần Tôn cười ầm ầm một tiếng, rất nhanh, một luồng năng lượng mạnh mẽ gọn sóng đã tại Huyền Chân Điện ngoại vi ngưng tụ. Nếu là lúc trước, như vậy quần quật sóng năng lượng, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Huyền Chân Điện náo động, dù sao chỉ cần là một cái có chút kiến thức cường giả đều có thể phán đoán ra được, đây là thần tôn cấp cường giả thần thánh chân thân dáng lâm. Đối với chỉ có một vị thượng thần tọa trấn Huyền Chân Điện tới nói, vực này đại nhân vật bái phỏng, toàn bộ Huyền Chân Điện trên giới hết thảy cao tầng cũng phải tới cượng nên tiếp. Thế nhưng hiện tại sao? Huyền Chân Điện tinh thần, truyền kỳ bọn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói là thần tôn Giang Lâm, coi như là thần hoàng cấp cường giả trước đến bái phỏng, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là hợp tình hợp lý. Lạc Trần, tạm thời đến tiếp khách phòng khách. Vương Thành thông báo tần Lạc Trần một tiếng, hướng về Huyền Chân Điện ở ngoài nên đi, nhìn thấy bước vào Huyền Chân Điện diệt hồn thần tôn sau, chắp tay nói, diệt hồn thần tôn, làm phiền ngươi đi một chuyến. Việc nhỏ Chúng ta những này thần tôn những khả năng khác không có, chạy đi phương diện, nhưng là có được trời cao chăm sóc ưu thế. Diệt Hồn Thần Tôn nợ nụ cười. Vương Thành đem Diệt Hồn Thần Tôn dẫn vào tiếp khách phòng khách lúc, Tần Lạc Trần vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Tần Lạc Trần lúc, Diệt Hồn Thần Tôn nhất thời kinh dị một tiếng, ánh mắt tại nàng cùng Vương Thành trên người đánh giá một ánh mắt, đây là người dòng dõi. Vâng. Vương Thành gật gật đầu. Nhất thời, Diệt Hồn Thần Tôn trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, không nghĩ tới ngươi lại còn có dòng dõi chứ đợi, hơn nữa, nàng nội tình vô cùng tâm hậu, hoàn toàn có chủng kích tinh thần cảnh giới tư cách ra phòng trường, nàng trùng kích tinh thần cảnh giới độ khả thi tại 5 phần 10 trở lên. 5 phần 10, này đã là một cái rất cao xác suất, có thể Vương Thành Hiển Nhiên cũng không hài lòng, hắn nhất định phải bảo đảm Tần Lạc Trần vấn đỉnh tinh thần lúc có thể không có sơ hở nào. Không đội, chờ đợi xem, Cực Tinh Điện có người nói có tinh giới chi nguyên thu gom, ta thấy thời điểm có thể hay không từ Cực Tinh Điện chối đó được một ít tinh giới chi nguyên. Cực Tinh Điện tinh giới chi nguyên nhưng mà bảo bối vô cùng, có người nói Cực Tinh Điện Huyền Minh Thần Hoàng tiến lên vì hậu duệ của chính mình yêu cầu mua đều bị Cực Tinh Điện cho từ chối. Cực tinh điện bên trong thần hoàng yêu cầu mua đã là như vậy, chớ nói chi là chúng ta Huyền Phong điện bên trong thần tôn, con gái ngươi tu luyện đến nay đã có nhanh 7000 năm đi, ngươi được suy tính một chút làm cho nàng trùng kích tinh thần cảnh giới, một khi mất nguyện khí hoặc là đối ngoại lực mang. Trong lòng nghĩ lại, 5 phần 10 xác suất nói không chắc sẽ biến thành 4 phần 10, 3 phần 10. Không sao, chờ một chút xem. Vương Thành khẽ mỉm cười, cũng không đổi vã. Đối với này, Diệt hồn thần tôn cũng không tốt quên tên nữa. Trực hệ dòng dõi đối với bất luận cái gì một vị thần tới nói đều vô cùng quý giá, Diệt hồn thần tôn uy nói có hậu nhân. Có thể những người kia cũng không biết là hắn bao nhiêu đời tử tôn, loại kia nhất mạch liên kết quan hệ cũng sớm đã phai nhạt, nguyên nhân chính là như vậy, hắn đang nhìn đến Vương Thành lại có thể có cái con gái lúc mới hiểu ý sinh hâm mộ. Ta lần này tìm diện hồn thần tôn qua đây, trên thực tế là muốn mời diện hồn thần tôn giúp ta một việc, giúp ta định vị một thoáng mẫu thân của Lạc Trần vị trí hiện tại. Ồ, cái này đơn giản, nhượng nhà ngươi nhà đầu cho ta một giọt tinh huyết liền có thể. Vương Thành gật gật đầu, nhìn về phía Tần Lạc Trần, không cần dặn dò, vì mâu chóng nhìn thấy mẹ mình, Tần Lạc Trần đã trước tiên đem một giọt tinh huyết lấy ra. Diệt hồn thần tôn cầm giọ tinh huyết này, triển khai bi pháp, rất nhanh dĩ nhiên được ra rồi kết quả, căn cứ vị trí, hẳn là tại cực tinh điện phạm vi thế lực Hắc Huyền Tinh hệ, vị trí cụ thể ta được tra một chút tinh đồ. Không cần, Diệt hồn thần tôn, chẳng biết có được không thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến chư thần thế giới. Ta phỏng chừng, không tốn thời gian dài, nàng sẽ bị Vân Cực thần tôn mang hướng về chư thần thế giới. Bác Nguyệt thần tôn, ngươi dự định xuống tay với Vân Cực thần tôn. Bất quá ngươi được cẩn thận một ít, dựa lương tinh thần đế, nếu là ngươi đối với hắn đệ tử ra tay, chẳng khác gì là làm nhục mặt mũi của hắn đến bọn họ cấp bậc kia, mặt mũi thậm chí so với lợi ích trọng yếu hơn, đến thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Giảng hòa. Vương Thành cười lạnh một tiếng, hắn rung túng đệ tử cầm thê từ ta, ta tới cửa muốn người hắn còn không nguyện cưỡng chế đệ tử giao người, có từng có đem ta để ở trong mắt. Hắn không nể mà ta, ta cần gì phải cho hắn mặt mũi. Nghe được Vương Thành, Diệt Hồn Thần Tôn không khỏi có chút lo lắng, chỉ là do dự trong lát, hắn đã làm ra quyết định, nếu ngươi đã có đoạn quyết, ta liền không quên ngươi, cùng ngươi đi một chuyến chư thần thế giới chính là, ngược lại chúng ta đều là Huyền Phong Điện một thành viên. Hắn nếu là dám đến Huyền Phong Điện làm cản, ta Huyền Phong Điện Thần Đế đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, trong những năm này cực tinh điện thần đế bá đạo cường thế, tinh không trong vũ trụ rất nhiều. Cường giả đỉnh cao bọn đối với bọn họ hành động đều có chút bất mãn. Làm phiền bất diệt thần tôn. Vương Thành nói, chuyển hướng Tân Lạc Trần, người cùng ta cùng đi, bất quá một gặp nguy hiểm, trước tiên trốn nhập trên người ta không gian thần khí. Ta rõ ràng. Tân Lạc Trần gật gật đầu. Vào lúc này nàng đã rõ ràng chính mình vị này phụ thân thân phận chân chính. Thần tôn. Một phương thần tôn Câu nói đầu tiên có thể làm cho Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất nơm nớp lo sợ, nhượng công nguy thế ra bực này ở trong mắt nàng quái vật khổng lồ biến thành cho bùi hàng đầu tồn tại, loại này tồn tại chiến đấu, nàng chỉ là một cái cấp 6 chuyển ấn kỳ đừng nói là thăm ra, liền tư cách quan chiến đều không có. Đi thôi." Vương Thành nói một tiếng, lập tức cùng Diệt Hồn Thần Tôn cùng một chỗ, hướng về hai giới thông đạo mà đi. Hắn đến tinh không thế giới bất quá 10 năm, không hề nghĩ tới lại muốn trở về chư thần thế giới, không thể không nói, khoảng thời gian này hắn chạy có chút cần vẫn. tại Vương Thành cùng Diệt Hồn Thần Tôn hai người đồng hành rời đi Huyền Chân Điện Lục. Một đạo vẫn lưu ý Vương Thành các loại người động tính thân ảnh nhất thời đem tin tức truyền ra ngoài. Huyết nhận tinh hệ. Trải qua mấy thời gian ngàn năm mới miễn cưỡng ngưng tụ một vị thần thánh hóa thân huyết nhận thần tôn nhất thời mở mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo sự thù hận. Sau một khắc, hắn này đạo thần thánh hóa thân trực tiếp trở nên mơ hồ, lấy tin tức hóa phương thức, trực tiếp xuyên qua vô tận tinh không, đi tới cự ly huyết nhận tinh hệ không biết mấy chục triệu năm ánh sáng hạt huyền tinh hệ bên trong. Ở cái này tinh hệ, đang có hai bóng người tại cấp độ kia hầu. tức thần tôn, Nguyên thần Huyết nhận thần tôn hiện hiện thân hình sau, may về hai người chấp tay, đặc biệt là để cập bị hắn tôn làm nguyên luyện thần hoàng nam tử, trong giọng nói càng là mang theo một tia kính nể. Nếu con cá đã mắc câu, vậy thì lên đường đi." Vân Cực Thần Tôn nói. Mà Nguyên Luyện Thần Hoàng trong mắt cũng là hiện ra một tia tàn nhẫn, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem hắn giải phẫu ra, nhìn trên người hắn đến cùng ẩn dấu đi loại nào bí mật, có thể làm cho hắn tại không tới vạn năm thời gian ngắn ngủi bên trong đêm. nguyên điện, thiên thứ tư luyện thành. Sẽ là nguyên luyện thần hoàng bệ hạ thỏa mãn." Vân Cức Thần Tôn mỉm cười nói. Ngay sau đó, ba người lần thứ hai tiến lên. Đầu nhập phía trước do Cực Tinh Điện mở ra hai giới thông đạo mà đi. Họ Flotlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 841, nhập cục. Ầm ầm ầm. Hai giới thông đạo chấn động nhẹ nhẹ, đây là có cực kỳ sức mạnh khổng lồ từ tinh không thế giới hướng đi truyền tống mà đến gây ra. Bức này hiện tượng nhất thời gây nên rất nhiều tinh thần kinh ngạc. Liền ngay cả tọa chấn tại Cổ Bản Vị Diện để ngự vạn nhất Hồng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn cũng trước tiên từ chính mình tu luyện trong cung điện hiện hiện ra, có chút kinh dị, nguồn sức mạnh này, chí ít là Thần Hoàng Cường Giả thần thánh chân thân tự thân tới chứ. Chỉ cần thần tôn Chấn động di động không khả năng đạt đến trình độ này. Thần hoàng, thần hoàng cấp cường giả mang đến chấn động hẳn là sẽ không khổng lồ như vậy, nếu như ta không có đoán sai, đây là một vị thần đế giáng lâm, chỉ là không biết đến cùng là ta Huyền Phong Điện vị nào thần đế." Phách Hoa thần tôn nói, nhìn phía hai giới thông đạo hướng đi mơ hồ mang theo một tia kính nghệ. "Thần đế, đã có chấn áp thần tôn thực lực, cứ việc thần đế chấn áp lại thần tôn được trả giá rất lớn giá phải trả, thậm chí một vị thần đế chỉ có thể chấn áp một vị thần tôn, hơn nữa còn phải là phổ thông thần tôn. có thể đối mặt loại này có thể chúa tể bọn họ tương lai lượng." bọn họ duy trì nên có kính nể cũng là hợp tình hợp lý. Ông ngoong. Theo hai giới giữa con đường nhỏ một đạo thân hình xuyên qua hiện hiện, Vương Thành thân ảnh từ hai giới trong đường nối cất bước mà ra. Chư thần thế giới. Nhìn mảnh này hiệp trợ hắn nhanh chóng quật khởi thế giới, Vương Thành trên mặt có chút thốn tức. Cho tới nay, đều có nghe đồn, chư thần thế giới trên thực tế cũng là do một vị khủng bố đến cực điểm hỗn độn sinh vật diễn hóa, mỗi một cái vị diện, trên thực tế đều chỉ là hỗn độn sinh vật trên người một khối vải, mỗi một đạo pháp tắc tương đương với hỗn độn sinh vật trên người huyết mạch kinh lạc. Đương nhiên, vậy cũng được huyết mạch kinh lạc cũng được, đều chỉ là hình dung tử, đến hỗn độn sinh vật tầng thứ này, bên trong cơ thể của bọn họ liền như một viên tại mọi thời khắc phát sinh tụ biến đổi hành tinh, chẳng qua chỉ số khiến cho bọn họ không ngừng tụ biến đổi, cách ra cũng không phải là khinh nguyên tử, hỡi nguyên tử các loại, chờ, cơ sở nguyên tố, mà là hạt ngôi sao năng lượng, vũ trụ phát tác, những năng lượng này không gây vỡ biến đổi, tụ biến đổi, hình thành một thế giới. Trước đây, nghe đồn chính là nghe đồn, Vương Thành cũng là đem chư thần thế giới do một đầu hỗn độn sinh vật coi như nghe đồn tới đối xử, thế nhưng hiện tại, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng trưởng, Dĩ nhiên ngở ngỡ có thể nhìn thấy toàn bộ chư thần thế giới toàn cảnh. Không huyễn không đến gió, chư thần thế giới, xác thực chính là một vị khổng lồ đến cực điểm sinh vật không bố, chỉ là loại sinh vật này có hay không thuộc về hỗn độn sinh vật phạm chủ, hắn không thể xác định, bởi vì, so với hỗn độn sinh vật, con sinh vật này thực sự quá mức khổng lồ, cực lớn đến khiến người không thể tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn tách ra vẫn còn đang tiến hành, từng cái từng cái vị diện giờ nào khác nào cũng đang tiến hành diễn hóa, đầu lâu sinh vật. Loại sức sống, hắn đều phải đem chư thần thế giới coi như một cái thiên nhiên thế giới. So với chư thần thế giới, tinh không thế giới vẫn là quá trẻ, bất quá, cứ việc tuổi trẻ, nhưng tinh không thế giới nội hàm hàm tài nguyên này phong phú, sao hoàn toàn không phải chư thần thế giới có khả năng tưởng tượng đến được, so với chư thần thế giới, mà lại làm cho người ta một loại già lọm khổng cảm giác. Loại này cổ lão, không phải đến từ sinh mệnh phương diện cổ lão, mà là tinh thần phương diện. Thật giống như thần tôn, nắm giữ dài dàng giặc tuổi thọ, chỉ khi nào bọn họ bắt đầu đối với sinh tồn sản sinh mất hứng, loại kia già lọm khổng khí tức sẽ bao phủ lên bọn họ, nếu không thể đem loại tâm thái này thoát khỏi, từ mê man bên trong tỉnh táo. Thần Tôn cũng sẽ tử vong. Ta ngược lại thật ra mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao tinh không thế giới tạo hóa cảnh cường giả vẫn không có chân chính chiếm lĩnh chư thần thế giới, không phải không có năng lực này, mà là lo lắng tỉnh lại chư thần thế giới. Một khi sinh mệnh quá trình lần thứ hai trở nên muôn màu muôn vẻ, nhượng chờ đợi tử vong chư thần thế giới đột nhiên cảm giác nhân sinh trên thực tế vẫn còn có như vậy một chút ý tứ, ta còn muốn sống thêm một quãng thời gian. Bi kịch lập tức liền hội giáng lâm. Vương Thành tự lẩm bẩm. Bác Nguyệt Thần Tôn bị hạ. Nhưng vào lúc này, hai đạo mang theo cung kính thần niệm đồng thời tại Vương Thành trước người vang lên. Tại hắn đánh giá chư thần thế giới trong khoảng thời gian này, Hùng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn hai người đã đồng thời đi tới hắn trước người. So với 10 năm trước, giờ phút này hai vị cường giả đỉnh cao đối xử hắn thái độ dĩ nhiên có tuyệt nhiên biến hóa khác. Hồng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn. Vương Thành bay về hai người gật gật đầu, Vũ Thông Thần Tôn không có ở. Hán. Hùng Nhật Thần Vương đang muốn mở miệng, Vũ Thông Thần Tôn thần niệm lập tức chuyển tới, Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ. Sau một khắc, Vũ Thông Thần Tôn thân hiện, hiện cực kỳ cung kính hướng về Vương Thành thi lễ một cái, đa tạ Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ chỉ điểm. Vương Thành liếc mắt xem thấu cả rồi, Vũ Thông Thần Tôn giờ khắc này tu vi cảnh giới, Chân Ý Quan Tượng Pháp đã đến tầng thứ 8, loại kia vừa mới đột phá thần hồn gợn sóng hắn vẫn còn chưa từng hoàn hảo thu liễm. Cũng là chính ngươi cơ duyên đến, ta chẳng qua chỉ đẩy ngươi một cái mà thôi. Dù như thế nào, nhờ có Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ, nếu như không phải Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ đẩy này một cái, ta không biết còn muốn tại Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 ở trên đình ở lại bao lâu. Sau này Bắc Nguyệt Thần Tôn nhưng có sai khiển, ta Vũ Thông chỉ cần có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực. Vũ Thông Thần Tôn thận trọng chắp tay nói: "Các ngươi đây là Vào lúc này, Diệt Hồn Thần Tôn cũng là thông qua hai giới thông đạo truyền đưa tới, nhìn thấy mấy vị thần tôn, khá có chút kỳ quái, chốc lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Vũ Thông Thần Tôn trên người, nhất thời chắp tay nói, "Vũ Thông Thần Tôn, chân ý quan tưởng pháp đột phá, chúc mừng." Hết thể đều là bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ công lao. Vũ Thông Thần Tôn tự nhiên rõ ràng Diệt Hồn Thần Tôn cùng Bắc Nguyệt Thần Tôn giao tình không ít, lập tức như thực chất đáp lại, "Bắc Nguyệt Thần Tôn công lao, Bắc Nguyệt Thần tôn cùng đột phá chân ý quan pháp tầng thứ 8 có quan hệ gì?" Diệt Hồn Thần Tôn có chút hồ đồ. Vũ Thông Thần Tôn một mặt nghiêm túc chắp tay Nếu như không phải Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ dùng chính mình Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 cảnh giới dẫn dắt ta tu hành, ta ra sao có thể nhìn được Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 huyền bí một lần hành động đột phá. Bởi vậy, này tự nhiên là Bác Nguyệt Thần Tôn công lao. Bắc Nguyệt Thần Tôn dùng chính mình lĩnh ngộ Chân Ý Quan Tượng Pháp cảnh giới dẫn dắt người tu hành. Diệt hồn Thần Tôn vẫn cứ mang theo vẻ không hiểu, bất quá hắn nói được nửa câu, nhất thời ý thức được Vũ Thông Thần Tôn luôn từ trong đó dị thường, nhất thời suýt nữa kêu lên sợ hãi, Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9. Vũ Thông Thần Tôn, ngươi mới vừa nói gì đó? Bác Nguyệt Thần Tôn dùng chính mình Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 cảnh giới dẫn dắt ngươi tu hành. Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi Chân Ý Quan tưởng Pháp đột phá rồi. Diệt Hôn Thần Tôn không biết. Vũ Thông Thần Tôn hơi run run. Diệt Hôn Thần Tôn không lo được Vũ Thông Thần Tôn đột phá Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 công việc, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Vương Thành trên người, "Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi, ta không phải nói sao, ta tại Chư Thần Thế giới lúc từng do vận may run rủi đã tiến vào một lần giác ngộ trạng thái." "Giác ngộ?" Diệt Hôn Thần một hồi nghĩ, Vương Thành xác thực đề cập qua việc này, chỉ là Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 Nguyên bản chúng ta suy đoán, ngươi chí ít yêu cầu 3 vạn năm mới có thể đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 hiểu được, này vẫn là ở không gặp được bình cảnh tình huống dưới, không nghĩ tới, lúc này mới hơn 4000 năm, ngươi lại lại liền như thế đột phá rồi. Diệt Hôn thần tôn lại hồi tưởng vương thanh bước vào tu hành giới đến nay thời gian, không khỏi nở nụ cười khổ, 7000 năm không tới đem chân ý quan tượng pháp từ tầng thứ nhất tu luyện tới cao nhất tầng thứ 9, cùng ngươi một bút, ta đột nhiên phát hiện, ta gần đây 20 triệu năm năm tháng đều sống ngưỡng phí. Luôn có như vậy một ít nhân vật thiên tài là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Hồng Nhật Thần Vương cũng là theo cười khổ. Diệt Hôn Thần Tôn nhìn Hồng Nhật Thần Vương một ánh mắt, hắn cùng Hồng Nhật Thần Vương năm đó bởi vì đệ tử của hắn Tổ Mã Tinh Thần sự tình, tồn tại một ít khúc mắc, nhưng mà trước mắt, hai người đối diện nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ, một ít nho nhỏ không vui, mà lại trong lúc lặng lẽ nở nụ cười mà qua. "Chư vị chỉ là cơ duyên chưa đến tôi, đợi đến cơ duyên đến, tin tưởng sớm muộn hội đột phá." Vương Thành nói. Diệt Hôn Thần Tôn, Hồng Nhật Thần Vương các loại người gật gật đầu, bọn họ cũng là có thể tu thành thần tôn nhân vật, tâm tính cứng cỏi. Đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Thành không tới 7000 năm đột phá Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 mà bị đặc kích. Trong những người này, đúng là Diệt Hồn Thần Tôn âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hắn từ lúc Vương Thành còn chưa quật khởi lúc đã chủ động giao hảo cho hắn, cho đến ngày nay, giao tình của hai người đã là khá là thâm hậu. Trước mắt Vương Thành đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9, hắn tại lúc rảnh rối tới cửa tỉnh giáo, phòng Trưng Bắc Nguyệt Thần Tôn cũng không hội từ chối, đã như thế, hắn đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 luyện thành sát suất liền ra tăng thật lớn. Được rồi, không chỉ hoan ba vị chấp hành nhiệm vụ Vương Thành chắp tay, bỏ dở những lời khách sáo đàm luận. Hùng Nhất Thần Vương, Vũ Thông Thần Tôn, Phách Hoa Thần Tôn cũng rõ ràng Vương Thành tất là có việc mới hội tiến lên Trư thần thế giới, cũng là lý giải chắp tay. Song Phương tách ra, ra hai giới thông đạo phòng tiến phạm vì sau, Vương Thành quay về Diệt Hồn Thần Tôn gật gật đầu, lập tức Diệt Hồn Thần Tôn lần thứ hai lấy ra chiếm được tần lạc trấn cái kia một dọ tinh huyết, triển khai thần hồn bí pháp cảm ứng lên. Bởi vì chư thần thế giới cùng tinh không thế giới quy tắc có sai biệt rất lớn, lần này, Diệt Hồn Thần triển khai bí pháp qua đi tới gần nửa canh giờ, mới suy tính ra Bọn họ tại chư thần thế giới tầng thứ 3 vị trí. Ta đều trư thần thế giới không phải rất quen thuộc, hơn nữa cách được có chút xa, ta không cách nào chính xác xác định vương phu nhân vị trí, bất quá ta có thể dựa vào tinh huyết ở trên ẩn chứa cảm ứng đi tìm đi. Chúng ta này liền đi qua. Vương Thành lấy ra chuyển luân bản. Tại chư thần thế giới, cái này tượng phẩm thần khí mới có thể phát huy ra hiệu quả thực sự. Ngay sau đó diện hồn thần tôn lên truyền luân bản, hai người ở trong hư không nhanh chóng xuyên qua, từng trải vô số vị diện, không ngừng tới gần tần Tuyết Nũ vị trí chỗ ở bởi vì con đường chưa quen thuộc duyên cớ, dù cho Vương Thành mơ hồ hiểu rõ ra chư thần thế giới quy tắc vận hành quy luật, khi bọn họ đi tới tần tuyết nhưu ở chỗ đó vùng tinh không kia lúc, vẫn cứ đi qua 10 năm lâu dài. Phải là chính là phía trước vùng tinh vực kia. Diệt Hồn thần tôn chỉ về đằng trước một mảnh tràn ngập vỡ tan bị diện, tinh không báo táp khu vực, nơi này hiển nhiên bạo phát qua một trận đại chiến, chiến đấu quy mô rất lớn, thần hồn của ta bí pháp mơ hồ cảm giác được bên trong tựa hồ gặp nguy hiểm. Ta cũng cảm giác được một chút dị thường, bất quá thần hồn vẫn chưa cảnh báo, sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta đi vào. Vương Thành nói một tiếng. Hắn bây giờ, chân ý quan tưởng pháp cùng nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ đạt đến tầng thứ 9 đỉnh cao, hơn nữa cầm nắm tuyệt phẩm thần khí Thiên Không Thần Kiếm, chỉ cần tạo hóa cảnh cường giả không ra tay, hoặc là không đối đầu mấy vị kia cầm tạo hóa thần khí hàng đầu thần đế, đã không ai còn có thể thương tổn được hắn. Ngay sau đó, hai người không chần chờ, trực tiếp bước vào mảnh này bị chiến đấu đánh cho một mảnh tàn tạ tinh không trong đó. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 842, Thần Hoàng. Vương Thành hướng về mảnh này vỡ tan tinh không trong đó phi hành chốc lát, lập tức cảm giác đến không giống bình thường. Tại vùng sao trời này trong đó trôi nổi một tầng thần nghiệm không cảm giác được thậm chí mắt thường cũng khó có thể phát hiện ám tử sát xạ tuyến loại này xạ tuyến đối với chuyển hướng kỳ trở xuống người tu hành lực sát thương có thể nói chí mạng nhưng đối chuyển hướng kỳ trở lên người tu luyện ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều chớ nói chi là giờ khắc này thân thể thể phách có thể cường đẩy thần tôn Vân hành chân chính nhượng hắn cảm giác không đúng chính là loại này ám tử sát xạ tuyến và toàn bộ chư thần thế giới đều có thể nói hoàn toàn không hợp nếu như hắn không có đó sai thứ này căn bản là không phải chư thần thế giới pháp tắc có khả năng diễn sinh rõ ràng điểm này Vương Thành nhất thời ý thức được gì đó, lập tức dừng lại thân hình. "Làm sao?" Diệt Hồn Thần Tôn ngạc nhiên nói. "Chuẩn bị chiến đấu." Vương Thành nói một tiếng. Đối với Diệt Hồn Thần Tôn hắn cũng không thế nào lo lắng, Diệt Hồn Thần Tôn chính là một vị thật trăm thần tôn, mà lại chân ý quan tưởng pháp cảnh giới cực cao, thần đế đều khó mà trấn áp, mặc dù gặp phải lại đáng sợ nguy hiểm tối đa chính là bị người giết chết vị thần này thánh chân thân, đối với bản thể hắn cũng sẽ không có chí mạng tính tổn thương, trước mắt chẳng thế, hiển nhiên là hướng về phía hắn đến lại liên tưởng đến vân cức thần tôn rõ ràng còn chưa đem tinh thần hình thái thứ ba thần tôn cảnh giới hoàn toàn củng cố lại đột nhiên rời đi cực tinh điện cử chỉ. Đi ra đi, nhựa ca nhìn ngươi một chút một cái mới lên cấp thần tôn thành quả có gì dựa dẫm, dám to gan chủ động ra tay với ta. Vương Thành đột nhiên quay về hư không nói một tiếng. Tình cảnh này nhất thời nhượng Diệt Hồn thần tôn cảnh giác. Vương Thành thần niệm ở trong hư không khế tán, kéo dài chốc lát, một cái thần niệm nhất thời mang theo âm lảnh ý cởi vang lên lên, khà mới lên cấp thần tôn. Nói được lắm như ngươi so với ta sớm tu được thần tôn tôn vị như thế. Một lát sau, Ba bóng người hầu như không phân trước sau, đồng thời hiện lên. Ta tuy rằng so với người muộn thu được thần tôn tôn vị, nhưng đánh chết người loại này mới lên cấp thần tôn, nhưng là dễ như ăn cháo." Vương Thành nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống huyết nhận thần tôn trên người, "Huyết nhận, cần gì chứ? Thật vất vả khôi phục một tia lực lượng, có thể miễn cưỡng hạ xuống một vị thần thánh chân thân, lại không thể chờ đợi được nữa qua đi tìm cái chết. Ngươi cảm thấy ta giết chết ngươi hóa thân đến hội không đành lòng sao? Không biết lần này ngươi vị thần này chân thân lần thứ 2 rơi xuống diện, ngươi dự định nắm món đồ gì buổi thượng ta?" Toàn bộ huyết nhận tinh hệ sao? Vương Thành nhượng huyết nhận thần tôn sắc mặt hết sức khó coi. Năm đó hắn chúng rồi Vương Thành lưu kế, không ngừng hạ xuống thần thánh chân thân, cứ thế cuối cùng bị Vương Thành làm cho bồi thường cầu hòa, đây là hắn trong cuộc đời xỉ nhục lớn nhất, nguyên bản hắn vẫn nhấn lại, muốn phải chờ tới tu vi có thành tựu sau trở lại trả thù, nhưng mà trước đây không lâu được Vương Thành thông qua Huyền Phong Tháp tin tức, nhưng là nhượng hắn cũng không ngồi yên được nữa. Huyền Phong Tháp đã qua, lại cho Vương Thành mấy trăm ngàn năm, hắn thậm chí có hy vọng đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 luyện thành, đến vào lúc ấy, Huyền Phong Điện bên trong há còn có thể có hắn lập thân ơi. Hắn nhất định phải tiến hạ thủ vi cường. Hơn nữa Vân Cực Thần Tôn đột nhiên liên lạc với chính mình, muốn hợp tác với hắn đối phó Vương Thành, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này mới có hôm nay kế hoạch phục kích. Ba Nguyệt, ngươi không nên đáp ý, ngươi làm tại trên người ta sỉ nhục, hôm nay ta tuyệt đối sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần từ trên người ngươi đòi lại. Hắc, ta là thần tôn, vĩnh hằng bất diệt, thế nhưng ngươi, một khi hôm nay ngã xuống, vậy thì là chân chính tử vong, cùng ta đấu. Ngươi đấu không nổi. Ngã xuống, lượng ta xuống. Chỉ bằng các ngươi. Tiểu Bối, ngươi rất cuồng. Vào lúc này Nguyên Luyện Thần Hoàng tiến lên, hờ hững nói một tiếng. Vương Thành không quen biết Nguyên Luyện Thần Hoàng, nhưng diệt hồn thần tôn nhận thức, nhìn thấy Vân Cực thần tôn, huyết nhận thần tôn liền Nguyên Luyện Thần Hoàng đều thỉnh chuyển động, hắn nhất thời đổi sắc mặt, nhỏ giọng truyền âm nói: "Bác Nguyệt thần tôn, đây là Nguyên Luyện Thần Hoàng, lấy thủ đoạn của người, tại chư thần thế giới bên trong mặc dù gặp gỡ thần hoàng đều không có gì hay lo lắng, thậm chí coi như đối đầu thần đế, đánh không lại trốn lẽ ra có thể đảo tẩu, dù sao tinh không, thế giới thần tôn, thần hoàng, thần đế, đi tới chư thần thế giới lực lượng đều sẽ có trình độ nhất định suy yếu, thế nhưng Nguyên Luyện Thần Hoàng không giống Nguyên luyện thần hoàn giống như ngươi, hắn cũng là đi hỗn độn sinh vật nhất mạch hệ thống tu luyện, đế. N ở nay mới thôi, hắn nên tính là hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống bên trong tối cường 3 người một trong, từ lúc ở trên trăm vạn năm trước thì có thần hoàng cấp sức chiến đấu đáng sợ, dù cho tại chư thần thế giới, sức chiến đấu của hắn đều không sẽ phải chịu gì đó ảnh hưởng. Hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện. Vương Thành hơi kinh ngạc nhìn Nguyên luyện thần hoàn một ánh mắt. Không nghĩ tới hắn đệ nhất đụng tới hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống người tu luyện lại là ở trong môi trường này. Ta vốn tưởng rằng tu vi của ngươi hộ sao đột phá, thế nhưng Từ trên người ngươi tản mát ra tinh lực phán đoán, trên người ngươi nung nấu hạt ngôi sao năng lượng vẫn chưa tới 1.000 số lượng, 1.000 tuy có thần tôn lực lượng, nhưng cũng là yếu nhất thần tôn, mà ta, từ lúc 1 triệu năm trước, nung nấu hạt ngôi sao năng lượng đã đạt đến 4.000 thời gian qua đi trăm vạn năm, nung nấu hạt ngôi sao năng lượng đã đạt đến 4,100 số lượng, như vậy trên lệnh thật lớn, nếu như không phải là. Bởi vì phán đoán ngươi đem huyền phong điện chân ý quan tưởng pháp luyện đến tầng thứ 8 đỉnh cao, thậm chí nhượng ta không giấy lên được đánh giết người hy tiến lên Trên người không biết lúc nào đã xuất hiện một cái ngâm đen sắc phạng vật có thể nuốt trừng hết thể ánh sáng áo giáp, lạnh leo sát cơ bắt đầu ở trên người hắn tràn ngập, hào hào biểu hiện đi, hy vọng thực lực của người, có thể gây nên trong cơ thể ta nhiệt huyết. Đây là thượng phẩm thần khí hỗn độn vũ trang. Do áo giáp, quần sáo, hộ tâm kính, mú giáp, cùng 5 đại bộ phận kiện tạo thành, này năm đại bộ phận kiện bất luận cái gì một bộ kiện lấy ra đều có hàng đầu thượng phẩm thần khí uy năng, năm đại thượng phẩm thần khí hợp nhất, làm cho nó có thể đạt đến không kém gì tuyệt phẩm thần khí cấp khủng bố tăng cường. Diệt hồn thần tôn trầm giọng nói, "Bác Nguyệt Nguyên luyện tuy có thần hoàng sức chiến đấu, nhưng thủ đoạn có hạn, dựa vào ta tại thần hồn một đạo ở trên trình độ, mới có thể dây dưa kéo lại hắn chốc lát, nhân cơ hội này, ngươi lập tức đào tẩu. Dù cho ngươi đi chính là hỗn độn sinh vật tu luyện con đường, vào lúc này cũng tuyệt không phải là đối thủ của Nguyên luyện thần hoàng, võ trang đầy đủ Nguyên luyện thần hoàng tại chư thần thế giới, thậm chí có thể chém giết thần đế chân thân. Haha, ha, phải hay không nghĩ ra sao đào tẩu? Đáng tiếc hội để cho các ngươi thất vọng, trải rộng tại vùng sao trời này bên trong màu tím xạ tuyến các ngươi phải là đã sớm nhận ra được. Nói cho các ngươi Đây là tinh linh thế giới trong đó đặc thù vật chất, tinh linh thế giới trong đó toàn bộ sinh mệnh đều là do tự nhiên kỳ quan diễn biến mà thành, như dáng mây, như báo cát, như biển lầm, như núi lửa, như sao vỡ, như hồ đen, trước mắt mảnh này ám tử sát xạ tuyến chính là một vị tên tử hoàng sinh vật mạnh mẽ ngã xuống sau thi thể, là sư tôn ta tinh chu thần đế ban tặng ta chuyên môn đối phó ngươi bảo vật, tử hoàng thời điểm toàn thịnh bùng nổ ra sát tuyến lực sát thương không. Kém gì thần tôn, thi thể cứ việc không có quá to lớn uy năng, nhưng cũng rất khó khăn bị phá hủy, mà về Ý tư cách hoàn toàn không thuộc về tinh không thế giới thậm chí còn chư thần thế giới vật chất, chúng nó kết cấu đệ nhất xuất hiện, ngươi muốn đem chính mình giả lập hốn độn mô phỏng ra tương tự với tử hoàng giống nhau tồn tại hình thức thoát đi đều không thể làm được, lần này, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vân Đức thần tôn cười gắn, một bộ miêu hí con chuột vẻ mặt. Giả lập hỗn độn vũ trụ không cách nào mô phỏng. Vương Thành hư thủ nhất trảo, những kia ám tử sát sạ tuyến đã rơi xuống vương thành trên tay, loại này căn bản chưa từng tại tinh không thế giới cùng chưa thần thế giới từng xuất hiện vật chất sắc thực hội đối với hỗn độn sinh vật giả lập vũ trụ mô phỏng tạo thành rất lớn quá dày. Đừng coi công tốn sức, loại này hoàn toàn không thuộc về chúng ta thế giới này vật chất, như muốn làm rõ, liền cần thành lập một loại hoàn toàn mới chi thức hệ thống, ta tiêu tốn dòng giá thời gian 3 năm, mới miễn cưỡng có thể làm cho chính mình giả lập hỗn độn vũ trụ mô phỏng ra tử hoàng sinh mệnh mật thủ, có thể tại nó thi thể khổng lồ trong đó tự do xuyên qua, không bị ảnh hưởng, ngươi mặc dù lại thiên tài, ít nói cũng được tiêu tốn tốt mấy tháng, ngươi cho rằng ta hội cho ngươi đem thời gian kéo dài đến mấy tháng sau sao? 3 năm. Vương Thành Si nở nụ cười, khi thật không biết ngươi cảm giác ưu việt bắt nguồn từ nơi nào. Phân tích chỉ là một vị tự nhiên sinh mệnh thi thể kết cấu thôi, người lại cần phải hao phí 3 năm. Chính mình ngu muội, liền không muốn dùng chính mình ngu muội đi thay nhập người khác. Sau một khắc, vương thành trên người giả lập hỗn độn vũ trụ nhất thời hiện hiện, sau đó cấp tốc biến hóa, mấy hơi thở, càng đã hoàn toàn hòa vào tử hoàng thi thể hình thành khổng lồ ám tử sát xạ tuyến một nhóm bên trong. Thấy cảnh này, Nguyên Bản Tín Tâm hoàn toàn đầy, cho rằng không có sơ hở nào vân cức thần tôn, huyết nhận thần tôn, thậm chí bao gồm nguyên luyện thần hoàng ở bên trong, đồng thời thay đổi sắc mặt. Chuyện này, làm sao có khả năng Ngươi năm đó từng thấy tử hoàng loại này sinh mệnh hình thái? Đúng, tuyệt đối là. Nếu không thì người già sao có thể tại mấy hơi thở đem tử hoàng sinh mệnh kết cấu phân tích rõ ràng? Nguyên luyện thần hoàng phảng vẫn có chút khó có thể đồng ý sự thực trước mắt. 3 năm, hắn dùng dòng giá thời gian 3 năm mới đưa tử hoàng sinh mệnh hình thái phân tích đi ra, có thể vừa nãy vương thành, hắn dùng bao lâu? Nửa phút, vẫn là 20 giây. Hắn vừa mới đem tự hoàng sinh mệnh kết cấu phân tích đi ra, mô phỏng khẳng định không đủ hoàn thiện, trầmẽ e rằng sinh biến, nguyên hạ, mau chóng xuất thủ, đem triệt để chu diện Vân Cấp Thần Tôn sắc mặt biến hóa vội vã hết lớn. Mà Nguyên Luyện Thần Hoàng vào lúc này cũng là không có lúc trước chấn định, kinh khủng như thế một cái yêu nghiệt, bọn họ hiện tại đã đắc tội rồi, như lại nhượng hắn chạy đi, bọn họ đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Giết! Không có nửa phần lời thừa, Nguyên Luyện Thần Hoàng một tiếng gầm nhẹ, thân hình rung động, một luồng cường đại đến làm cả tinh không vì đó run dậy khí thế khủng bố, từ trên người hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt buộc phát ra vô địch khí thế, dù cho mạnh như Diệt Hồn Thần Tôn người, vẫn cứ cảm giác được một trận thở. Đáng chết. Diệt Hồn Thần trong miệng gầm nhẹ, Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại căn bản không phải hắn có khả năng chống đối, thế nhưng vào lúc này hắn không thể lùi về sau. Diệt hồn thần tôn, người phụ trách coi trường văn cực, huyết nhận, không cho bọn họ đạo tẩu liền có thể, nguyên luyện thần hoàng, giao cho ta, ta cũng muốn nhìn một chút, hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống tại trên tay hắn rốt cuộc có thể đủ phát huy ra mấy phần mười uy lực. Vương Thành âm thanh tử diện hồn thần tôn phía sau chuyển đến, sau một khắc, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chen, một luồng ánh kiếm, kinh thiên mà lên, tỏa ra thành 20 đạo sáng lạn quang ảnh đem tràn ngập ở trong hư không hào quang màu tím thấm toàn bộ xé rách. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 843, biết thời thế. Từ khi Vương Thành đem nội tính đẳng cấp tăng lên tới huyền diệu chi môn bực này, trước nay chưa từng có cảnh giới sau, hắn thực lực tổng hợp giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên. Chưa từng đột phá trước hắn có thể chém ra vô hạn 16 kiếm, sau khi đột phá hắn có thể chém ra vô hạn 17 kiếm, đợi được chân ý quan tưởng pháp nguyên điểm minh tưởng thuật đột phá đến tầng thứ 9 đỉnh cao sau, hắn có thể chém ra 19 kiếm, mà vào giờ phút này, trải qua không ngừng tôi diễn cùng hoàn thiện, Hắn đã có thể dễ như ăn cháo, chém ra 20 kiếm. 20 kiếm hợp nhất, lại do tuyệt phẩm cấp độ thiên khung thần kiếm chém ra, bộc phát ra phong mang, tràn ngập toàn bộ tinh không. Nguyên luyện thần hoàng đấm ra một quyền, đã có thể xứng tụng bá đạo tuyệt luân, hủy thiên di địa, chỉ cần tự thân trên cuốn động cái kia cố khí thế không bố, đã nhuộm chung quanh vốn là bởi vì đại chiến mà vỡ tan vị diện vỡ vụn càng chiệt để, liên diệt hồn thần tôn đều bị khí thế của hắn áp chế, có thể tại vương thành tiêu kiếm này trước mặt, hắn cái tuyệt một quyền, lại bị hoàn toàn rách, trong hư không như xuất hiện một mảnh chân không vết nứt, vô tận báo đáp từ bên Trong bao phủ mà ra, đủ để đem bất luận cái nào không có thần quốc hộ thân trung vị thần xoắn thành yên phấn. Về khó chịu trầm tiếng vang tại hai người giao phong chấp mắt muốn nổ tung lên, một vòng gợn sóng trong khoảnh khắc hướng về tứ phương lấy quang tốc bao phủ, như bẻ cảnh khô dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không, nguồn năng lượng này dư âm đều sẽ hình thành quần quận vũ trụ bao tác, từ này mảnh đại chiến hình thành khu vực chân không bên trong truyền vế phương xa. Khả năng mấy chục năm sau. Những tiêu cách chiến trường này không xa vị diện hội quan quanắc đến này có sức mạnh hủy diệt bất ích không thể không đem chọn cái vị diện bên trong sinh mệnh toàn bộ di chuyển mà những kêu không cách nào di chuyển đảo tàu sinh mệnh cũng chỉ có thể tại này có tận thế loại cảnh tượng bên dưới, biến thành cho bụi, liên đối chọn cái vị diện bị chấn động vỡ vụn hình thành từng khối từng khối tiểu đại lục trôi nổi tại vũ trụ tinh không hoặc là trực tiếp hóa thành hư vô món đồ gì đều không còn xuất lại thuyết phẩm thân kiếm một đ va chạm nguyênuyện hoàn thânỳỗ nhiên rung động thânỳ liền lùi lại ở trên vạn cây số nhìn trên nắm tay xuất hiện cái kia một vết nước Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên hết sức khó coi. Tuyệt phẩm thần kiếm, Vương Thành trên tay, lại có tuyệt phẩm thần kiếm. Đó là Thiên Không Thần Kiếm. Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi lại thỉnh người đem Thiên Không Thần Kiếm một lần nữa luyện thành tuyệt phẩm. Nguyên bản còn lo lắng Vương Thành sẽ ở thần khí ở trên chịu thiệt diện hồn thần tôn nhìn thấy trên tay hắn thần kiếm, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đón thêm ta nhất kiếm. Vương Thành thần kiếm chấn động, trong hư không phảng phất lần thứ hai hiện hiện ra một đạo lóng lánh thiên hà, ánh kiếm màu bạc tại hợp lại làm một lúc, hình thành một mảnh sáng lạn hào quang, tựa hồ phải đem hư không toàn bộ soi sáng mà trên thực tế trong hư không đã sớm không tồn tại giới tử, căn bản không có ánh sáng truyền bá chỗ trống, nhưng ánh sáng kêu căn bản đến từ chính pháp tắc trùng điệp chồng chất, cùng với thuần túy lực lượng cùng pháp tắc ma sát. Thật giống như thiên thạch rơi vào tầng khí quyển lúc, ma sát hội hình thành tia sáng trói mắt cùng hỏa diễm, giờ khác này pháp tắc tựu giống xem như tầng khí quyển, vương thành kiếm liền như đạo kia xé rách tầng khí quyển lưu tinh. Vô cương, nguyên luyện thần hoàng một tiếng gầm nhẹ, một kinh khủng, tại sau của hắn, dạ vũ hiện hiện, một mảnh mênh mông vô bờ không vũ trụ. Toàn bộ tinh không vũ trụ một khi hiện hiện, toàn bộ dốc vào đến một quyền này của hắn bên trong, làm cho cú đấm này phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng, cùng Vương Thành chém giết mà ra mũi kiếm lần thứ hai va chạm. Ầm ầm ầm. Kinh khủng hơn nổ vang chen lẫn tùy ý khuyết tán điên cuồng bao phủ mà đi. Thời khắc này, Vương Thành, Nguyên Luyện Thần Hoàng hai người thân hình đồng thời chợt lui, tại lẫn nhau lực lượng trùng kích dưới bị nổ ra mấy trăm ngàn dạng. Chuyện này, thấy cảnh này, vốn cho là Vương Thành nguy cơ diệt hồn thần tôn nhất thời kinh hỉ trợn to hai mắt, mà vốn cho là năm chắc phần thắng huyết nhận thần vẫn cực thần tôn. Nụ cười trên mặt nhưng là đồng thời đọc lại. Dừng lại cho ta." Nguyên Luyện Thần Hoàng bạo hống một tiếng, cường đại thân thể thể phách làm cho hắn miễn cưỡng đem này cố lực trùng kích lượng nhận lấy đến, trong cơ thể nguyên nguyên thủy hạt ngôi sao kịch liệt rung động, đồng đều đem nguồn sức mạnh này phân phối đến hạt ngôi sao bên trong lần chứa vũ trụ mỗi một góc. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Thành lúc nhưng là ngơ ngác phát hiện, Vương Thành càng là so với hắn càng trước tiên ổn định thân hình, không chỉ như vậy, hắn thậm chí đã lần thứ 2 xuất kiếm, một mảnh so với lúc trước càng sáng lạn lóng lánh kỳ quang, trời mà xuống, liền phải tiếp tục tiến tới. Cái này không thể nào. Ta vừa nay đã cảm ứng quá rồi, bên trong cơ thể ngươi hạt ngôi sao nung nấu số lượng thậm chí còn không tới 1000, ngươi nguyên nguyên thủy hạt ngôi sao không khả năng dễ dàng như thế chịu đựng rừng này cố lực phản. Lực lượng phương diện, ngươi cùng ta so sánh, nhưng luận cùng đối với lực lượng lý giải, đối với quy tắc lý giải, ngươi còn kém ta một bậc, không biết ngươi còn có thể đỡ lấy ta mấy kiếm." Xèo. Nương Theo Vương Thành vừa dứt lời, trong hư không, một mảnh sáng lạn kiếm quang lần thứ hai hiện hiện, 20 đạo kiếm ảnh phảng ở trong hư không tung hoành chốc lát, trong phút chốc ngưng làm một thể, trong lúc nhất thời, So với lúc trước cường hãn mấy lần phong mang từ kiếm khí ở trên tùy ý bạo phát, đem nguyên luyện thần hoàng hoàn toàn nuốt chửng. Loại sức mạnh này mơ hồ đã ngự trị ở bên trên ta. Nguyên luyện thần hoàng bản thân liền là vân cực thần tôn tiêu tốn đại giá phải trả mời trước tới đối phó Vương Thành, hơn nữa hắn đối với Vương Thành có thể tại cực kỳ thời gian ngắn ngồi bên trong tu luyện tới cảnh giới cỡ này hết sức tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu ra trong đó trận tướng, lúc này mới đồng ý xuất thủ, trước mắt phát hiện Vương Thành thực lực lại không kém hắn, thậm chí mơ hồ mạnh hơn hắn ở trên nửa bậc, hắn ra sao chịu lần thứ 2 cùng Vương Thành đập chết đi xuống. Bá nguyệt thần tôn, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại có thể đã cường đại đến trình độ này, giống như Hỗn Độn Sinh Vật Hệ Thống người tu hành, ngươi đã chiếm được ta tán thành, chúng ta Hỗn Độn Sinh Vật Hệ Thống tu luyện nhất mạch từ trước đến giờ vô cùng đoàn kết, nếu ngươi thuộc về chân chính Hỗn Độn Sinh Vật tu hành hệ thống một thành viên, ta tự nhiên không có lại ra tay với ngươi lý do, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, cáo tử." Nguyên luyện thần hoàng một tiếng quát lớn, sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, miễn cưỡng đem chiêu kiếm này ẩn khủng bố mũi kiếm đánh thành phân vụt, sau đó cả người phảng phất lưu quang giống như vậy, Gạo Thiết bắn ra, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh chóng, càng là mơ hồ đạt đến truyền luân bản tốc độ phi hành cực hạn. Nguyên Luyện Thần Hoàng, chuyện này ngươi nói tính rồi liền có thể như thế tính rồi. Hôm nay ta nếu không bằng ngươi, há không trở thành ngươi quyền rũi vong hồn. Bất quá xem ở hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành ít gọi tình cầm dưới, và năm bên trong, đến nhà nhận Lôi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, tương lai ngươi sẽ vì ngươi giờ khắc này hành động hối hận. Vương Thành nhìn Hoàng tại nhận ra được chính mình ở phòng, không chút do dự chuyển thân lưu vong sau, lạnh lùng dành cho tối hầu thư. Nghe được Vương Thành nói, Nguyên Luyện Thần Hoàng bất mãn trong lòng, hừ một tiếng, mà lại cũng không để ý tới. Hắn mới vừa nói cái kia lời nói chỉ là không nguyện đem Vương Thành triệt để đắc tội chết cho hắn một cái xuống thang thôi, cứ việc vừa nãy giao phong bên trong hắn tựa hồ hơi kém vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn nửa bậc, có thể hỗn độn sinh vật nhất mạch thủ đoạn bẩm bệnh, hắn muốn tối lui, mặc dù vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn mạnh mẽ đến đâu gấp đôi, cũng đừng hòng đem hắn lưu lại, hắn không chịu đồng ý chính mình đưa ra xuống thang, như vậy hắn đi được rồi, ngược lại hỗn độn sinh vật nhất mạch. Chỉ cần không gặp những kia cầm nắm tạo hóa thần khí thần đế hoặc là tạo hóa cảnh tồn tại, căn bản không khả năng bị giết chết, ai sợ ai. Nguyên luyện thần hoàng dễ như ăn cháo từ Vương Thành trong tay thoát đi, còn lại huyết nhận thần tôn, Vân Cực thần tôn vừa giận vừa sợ. Đặc biệt là huyết nhận thần tôn, hắn thật vất vả tại này mấy ngàn năm bên trong khôi phục một tia nguyên khí, một lần nữa hạ xuống một đạo thần thánh chân thân, nhưng mà trước mắt. Được. Diệt Hôn thần tôn hít sâu một hơi, Vương Thành có thể cùng Nguyên luyện thần hoàng đánh cho kẻ tám lạng người nửa cân, hắn liền biết, Vương Thành giữ lại mạng, đối với cực kỳ am hiểu bảo mệnh độn sinh vật tới nói, chỉ cần đối phương không còn mạnh hơn hắn ra một đoạn dài, đều sẽ nghĩ tới biện pháp đào tẩu trước mắt Vương Thành có thể đẩy lùi nguyên luyện thần hoàng, đó là kết quả tốt nhất. Nhìn thấy huyết nhận thần tôn, Vân Cực Thần Tôn hai người tựa hồ có muốn chạy trốn xu thế, Diệt Hồn Thần Tôn thân hình lóe lên, đại diện hồn thuật nhưng thoáng lấy ra, một đạo màu đen nhánh lưu quang mạnh mẽ chém chúng Vân Cực Thần Tôn thân hình, cứ việc đạo lưu quang này chưa từng đối với Vân Cực Thần Tôn thần thánh chân thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại nhuộm ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên dại ra. Đây là chém diệt thần hồn bị pháp. Nhân cơ hội này, Vương Thành không dám trì hoãn, 19 ánh kiếm diễn biến thành một mảnh sáng lạn ngân hà. Lấy như bẻ cảnh khô xu thế bao phủ ở trên Vân Cực Thần Tôn Thần Thánh Chân Thân, tại thân hồn của hắn vừa mới từ diệt hồn thần tôn đại diệt hồn thuật vành kích dưới tỉnh lại trước mắt, trực tiếp đem hắn Thần Thánh Chân Thân chém nát, hắn đeo trên người tất cả thần khí, hết thể bị hắn cuốn sạch lấy, nạp vào trong tay. Chém giết Vân Cực Thần Tôn Thần Thánh Chân Thân, Vương Thành cũng không tính dễ dàng đem hắn phóng ra, thư thủ nhất trảo, Thần Thánh Chân Thân ở trên tàn lưu lại một đạo thần nghiệm trực tiếp bị hắn cầm ở trên tay, truy tinh chạm hồn thuật phát động, tại tầng thứ 9 đỉnh, cao chân ý quan tượng pháp cùng vừa xa bất luận cái gì một vị thần tôn bàng bạc tinh thần chống đỡ dưới. Hắn truy tinh trạm hồn thuật phảng phất đánh vỡ hai đại thế giới hàng rào, trực tiếp nhòm ngó đến tinh không thế giới hạt. Nhân, tinh giới bên trong một cái tân sinh không lâu chính tại xoay chầm chậm vòng xoay ở trên, lại căn cứ cái này vòng xoáy kéo dài mà xuống rất nhiều lực lượng này tuyến, cảm ứng được đầy đủ 94 tôn tinh thần hóa thân. Chết. Nương theo vương thành trong mắt sát cơ phun ra, cực tinh điện, tinh không trong đó, 94 đạo tại tinh vực khác nhau, có không giống thân phận, bất đồng tướng mạo, nhưng đều thuộc về văn cấp thần tôn hóa thân trên mặt đồng thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Vạnh, vạnh, vạnh. Zệt. Giết chết. 94 đại hóa thân không có nửa phần phản kháng chỗ trống, trong nháy mắt đụng phải mưa to gió lớn loại đại kích, bị một lần hành động giết chết. Bác Nguyệt thần tôn, tinh rồi bên trong, thuộc về Vân Cực thần tôn hạt nhân vòng xoáy trong đó bùng nổ ra tràn ngập phẫn nộ gầm rú, ngươi dám giết chết ta hết thể hóa thân, khinh người quá đáng. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Sau đó không để cho ta gặp phải ngươi, bằng không, bất luận hóa thân, thần thánh chân thân, ta đều không hội có nửa phần lưu tình, ngươi tốt nhất cả đời trốn ở cực tinh điện đừng đi ra. Vương Thành mặt không chút thay đổi nói, ngươi Vấn Đức Thần Tôn lửa giận liền muốn bạo phát, nhưng mà chốc lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, lập tức trở nên hơi ăn nói khép nép lên, "Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi giết chết ta hóa thân sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí ta nguyện ý vì ta vừa mới đối với người mà giết cử động làm ra bồi thường, bất quá, cái kia gọi Tần Tuyết Nhu nữ nhân giao cho ta, một cái tinh thần cảnh giới cũng chưa tới nữ nhân thôi, lấy Bác Nguyệt Thần Tôn thân phận của người muốn bao nhiêu liền có bao." "Nhiều, hà tất chấp nhất, nếu ngươi nguyện ý đem nữ nhân này giao cho ta, ta nguyện nắm cái thượng phẩm thần khí cùng ngươi trao đổi." Họ mừng sinh nhật Tàng Thư tại Chương 844, không nể mặt mũi. Nếu ngươi nguyện ý đem nữ nhân này giao cho ta, ta nguyện nắm 4 cái thượng phẩm thần khí cùng ngươi trao đổi. Vân Cực Thần Tôn luôn từ chuẩn xác, thậm chí nối tiếp lấy còn làm ra bổ sung, ngươi nếu là nguyện tại các ngươi Huyền Phong Điện Phó điện chủ chứng kiến giới cùng ta ký hiệp nghị, nhượng ta trước tiên cho ngươi 4 cái thượng phẩm thần khí cũng có thể. Nữ nhân. Nàng tuy rằng chỉ là một cái tinh thần cảnh giới cũng chưa tới nữ nhân, có thể chung quy là ta Vương Thành nữ nhân, ta Vương Thành vẫn không có bất lực đến nắm người đàn bà của chính mình đi trao đổi thần khí mức độ. Bất luận người nào đều có giá trị của chính mình. Dù cho ngươi cái gọi là nữ nhân cũng không ngoại lệ, tuyệt phẩm thần khí. Ta lại thêm một cái tuyệt phẩm thần khí. Bốn cái thượng phẩm thần khí cùng một cái tuyệt phẩm thần khí. Bác Nguyệt thần tôn, đây là ta có khả năng lấy ra giá cả cao nhất, ngươi không cần có những ý nghĩ khác, đừng tưởng rằng trên người nàng có bí mật gì, trên người nàng đã toát ra có bí mật, đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là có hại vô ích, ngươi không nên ép ta, thật đem ta bức bách đến không có lựa chọn, đối với chúng ta đều không có lợi, đến thời điểm ngươi khả năng gì đó cũng không chiếm được. Vân Cực thần tôn đúng không? Vương Thành mặt không hề cảm xúc trên mặt nhất thời sát cơ lộ, "Nguyên bản, ta chỉ là dự định giết chết ngươi thần thánh chân thân cùng tinh thần hóa thân nên tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại." "Câu khẩn đi, cầu khẩn ta tốt nhất luyện chế không ra tạo hóa thần khí, bằng không, khi ta luyện chế ra tạo hóa thần khí một ngày kia, chính là ngươi vị này thần tôn ngã xuống ngày." Bác Nguyệt, Nguyên bản còn áp chế chính mình lửa giận muốn cùng Vương Thành hòa đàm văn cứ thần tôn thời khắc này, rốt cục bùng nổ ra phẫn nộ gầm rú, Nguyệt, là muốn rõ ràng, nữ nhân này mệnh cách đối với ngươi mà nói, trăm hại mà không một lợi, ngươi dám to gan đưa nàng ở lại bên cạnh ngươi?" Ngươi sẽ bị nàng hại chết, ta hầu như đã có thể dự liệu đến, ngươi hội bởi vì gì đó mà chết, Tinh Chu thần đế, chính là sư tôn ta Tinh Chu thần đế, nếu như ngươi không nguyện đưa nàng giao cho ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ chết ở sư tôn ta Tinh Chu thần đế thủ hạ, nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tại chuyện giật gân. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Thần Tuyết nhu nữ nhân này giao cho ta, bằng không, ngươi sẽ trở chết đi. Tinh Chu thần đế. Tinh Chu thần đế tuy rằng tu vi đột phá, nhưng ta liền nguyên luyện thần hoàng đều có thể đánh bại, muốn tại trên tay hắn bảo toàn tính mạng cũng không phải là việc khó gì, Nam Tinh Chu thần đế lại còn dọa không được ta, ngoan ngoãn tại cực tinh điện ẩn nú đi, bằng không, ngươi sẽ hiểu đem ta Bắc Nguyệt Lam tức giận sau yêu cầu đối mặt cái dạng gì hậu quả. Ngu xuẩn. Bác Nguyệt, rất nhanh ngươi cũng sẽ hiểu, đem ta Vân Cực Thần Tôn làm tức giận sau, ngươi đem đối mặt cái dạng gì hậu quả. Vân Cực Thần Tôn trong giọng nói tràn ngập nổi giận cùng sắc cơ, lạnh lùng phun ra một câu nói này sau, thần niệm nhất thời tiêu tan, mà vương thành này đạo thần niệm cũng là một lần trở về đến chư thần thế giới. Vẫy tay một cái, trực tiếp đem ẩn chứa một tia Vân Cức Thần Tôn ý thức thần tính bóp nát. Nhìn dáng dấp Bắc Nguyệt Thần Tôn ngươi quả nhiên là động sát tâm, liền hắn hóa thân đều không chịu thả qua, chỉ là như vậy vừa đến, làm quá mức, có thể sẽ dẫn tới Tinh Chu Thần Đế can thiệp. Diệt Hồn Thần Tôn nhìn Vương Thành một ánh mắt, nói một tiếng, bất quá hắn lời còn chưa dứt, lập tức liên tưởng đến vừa nãy Vương Thành đánh tan Nguyên Luyện Thần Hoàng một màn, nhất thời nợ nụ cười, ta suy nghĩ nhiều, ngươi liền Nguyên Luyện Thần Hoàng đều có thể đánh bại, mặc dù Tinh Chu Thần Đế thật muốn xuống tay với ngươi, ngươi mặc dù không địch lại, bảo toàn tự thân cũng không phải việc khó gì, mà chúng ta Huyền Phong Điện Thần Đế cũng không hội tại ngươi đối mặt cái khác thế lực thần đế truy sát thời khắc ngồi yên không để ý đến. Vương Thành khẽ gật đầu. Tại tạo hóa cảnh cường giả không ra tay tình huống dưới, hắn bây giờ trừ ra cái kia rất ít không có mấy mấy vị nắm giữ tạo hóa thần khí thần đế ở ngoài, sát thực đã có thể không sợ khắp thiên hạ bất luận người nào. Huyết nhận thần tôn nên xử trí như thế nào? Diễn Hôn thần tôn nói. Vương Thành quét Huyết nhận thần tôn một ánh mắt, Huyết nhận thần tôn nhất thời biến sắc mặt, người cùng hắn có nửa phần lời thừa, trực tiếp nhất kiếm chém ra, 20 ánh kiếm lùng nấu một thể, trong phút chốc hình thành báo pháp Dù cho hắn trước tiên lựa chọn tiêu đốt vị thần này thánh chân thân trong đó ẩn chứa tất cả sức mạnh đều là chuyện vô bổ. Nương theo một luồng kịch liệt nổ vang, huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân bị trực tiếp chém chết. Diệt hồn thần tôn, có thể hay không xin ngươi điều động thủ hạ ngươi thế lực, chiếm huyết nhận tinh hệ. Thủ hạ ta cũng không có khả năng đánh hạ huyết nhận tinh hệ lực lượng. Vương Thành chuyển hướng diệt hồn thần tôn nói. Diệt hồn thần tôn gật gật đầu, này huyết nhận, quả th Mặc dù chúng ta đánh hạ hán tinh hệ Huyền Phong Điện mấy vị chủ sự điện chủ cũng chắc chắn sẽ không có nửa câu nói năng, ta này liền đưa tin Phạm tinh Thần Vương, nếu nói là công thành rút trại, Phạm tinh Thần Vương giới chướng quân đội tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lần này chỉ có thể làm phiền Phạm tinh Thần Vương. Ha ha, những thứ này đều là việc nhỏ, thân phận của ngươi bây giờ không giống với di Vãng, theo ngươi đánh bại Nguyên Luyện Thần Hoàng tin tức truyền đi, Thần Hoàng Phong Hào lập tức liền hội tăng thêm đến ngươi trên đầu, giúp một vị thần hoàng xử lý điểm tiểu sự, ta tin tưởng bất luận cái gì một vị thần tôn, thần vương chỉ có thể cảm thấy vinh hạnh mà không hội có nửa phần khúc mắc. Vương Thành khẽ gật đầu. Thần hoàng thân phận so với thần vương, thần tôn rõ ràng cao hơn một đoạn, cứ việc còn chưa đủ lấy đạt đến nhượng thần tôn, thần vương bọn kính nể trình độ, có thể bất luận cái gì một vị thần tôn, thần vương đều sẽ không bỏ qua cùng một vị thần hoàng kết làm hữu nghị cơ hội. Hùng chi hắn vẫn là đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 thần hoàng, hàm kim lượng so với những kia nắm giữ hàng đầu sức chiến đấu thần hoàng đến càng cao hơn một bậc, loại này thần hoàng thường thường mang ý nghĩa càng mạnh hơn tính lẹo. Bác Nguyệt hạ, không nghi tới lại đem Thiên Không thần kiếm cũng luyện thành tuyệt phẩm khí, quả nhiên mất hơn nữa Ta xem ngươi Thiên khung Thần Kiếm, tại tuyệt phẩm thần khí trong đó, sợ là đều thuộc về người nổi bật, nhìn dáng dấp Bắc Nguyệt Thần Tôn lúc lại trôi này, tuyệt phẩm thần kiếm lúc chuốt xuống rất lớn tâm huyết cùng tiền vốn a. Vương Thành cười cợt, cái này tuyệt phẩm thần khí, ta nhưng mà dự định các loại, chờ Huyền Phong Điện chủ trở về sau xin hắn tự mình xuất thủ, đem chế tạo thành tạo hóa thần khí, tự nhiên được tiêu tốn một ít quý giá tài liệu luyện chế. Tạo hóa thần khí? Diễn Hôn Thần Tôn hơi run run, nối tiếp lấy sắc nghiêm túc lên, Bắc hạ dự định đem Thiên chế tạo thành tạo hóa thần khí. Này không phải là gì đó tiểu công trình a, muốn đem Thiên Không Thần kiếm chế tạo thành tạo hóa thần khí, dù cho Thần Huyền Phong Điện điện chủ tự mình xuất thủ, lẻ loi toàn bộ tiêu tốn chi tiêu, chí ít đều muốn đạt đến 3, 400 ức, chúng ta Huyền Phong Điện có 9 vị thần đế, tối cường 4 người đảm nhiệm phó điện chủ, có thể trừ ra đệ nhất phó điện chủ huyền trạch thần đế, bản thứ hai điện chủ ám hư thần đế, đệ tứ điện chủ Tây Phổ thần đế bên ngoài, còn lại 6 cái đều không có tạo hóa. Thần khí, đừng xem tạo hóa thần khí nắm giữ trước tiên đạt đến 1 3, có thể này chủ yếu là bởi vì chúng ta Huyền Phong Điện chủ dễ nói chuyện duyên cơ, như Tạo Hóa môn, Ngộ Đạo Các, Cực Tinh Điện, tư nhân nắm giữ Tạo Hóa thần khí, mỗi một nhà đều chỉ có một hai người. Ta rõ ràng, này không phải có linh hồn thang trời sao? Ta hiện tại chân ý quan tưởng pháp đã đến tầng thứ 9, đồng thời, theo ta đem giấc ngộ mà được triệt để tiêu hóa sau, tại chân ý quan tưởng pháp tu hành tiến độ ở trên phải là vẫn có thể có đột mạnh, đến thời điểm, chỉ cần có thể thông qua linh hồn thang trời 93 bậc, 94 bậc, liền gần như có thể tập hợp rèn đúc một cái Tạo Hóa thần khí ví dụ. 93 bậc, 94 bậc Diệt Hồn Thần Tôn khẽ miệng hơi hơi co giật. Linh hồn thang trời 90 bậc trở lên, hoàn toàn là nhất giai một thiên địa, mỗi một bậc linh hồn thang trời, những kia thần hoàng, thần đế bọn, thường thường yêu cầu dừng lại mấy chục triệu năm thậm chí hơn trăm triệu năm, một cái nào đó vị thần hoàng, thần đế từ 91 bậc đi tới 92 bậc, cũng phải lớn hơn mở yến hội, vô số thần tôn, thần hoàng đều sẽ từ bốn phương tám hướng đi qua đây, dồn dập chúc mừng tu vi tiến nhanh. Gian nan như vậy linh hồn thang trời, có thể tại Bắc Nguyệt Thần Tôn trong miệng. tựa hồ ý liền có thể vượt qua. Trong lúc nhất thời, Diệt Hồn Thần Tôn chỉ có thể nợ nụ cười khổ. Bá nguyệt thần tôn bị hạ, Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 cùng 8 vị trí đầu tầng so sánh với, thuộc về tuyệt nhiên không giống thiên địa. Trên thực tế, đến Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9, dù cho vẹn vẹn là đại thành, cũng đã có thành tựu tạo hóa hy vọng, cứ việc có chút xa vời, có thể thành công chí ít đã có thể nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ có thể tại cái kia sinh tử thời khắc đánh vỡ tự thân cực hạ, phá tan sinh mệnh cùng linh hồn bị chướng, tạo hóa có hy vọng. Mà đại thành Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9, tại linh hồn thang trời, thường thường chỉ có thể đi tới 94 bậc, 95 bậc. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Vương Thành cười cợt cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là lấy một loại đùa giỡn ngự khí nói một tiếng, ta vừa mới đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, có thể không cách nào đi tới linh hồn thang trời 90 tầng, chưa chắc đã nói được ta lại giác ngộ đây, nhiều giác ngộ mấy lần, chân ý quan tưởng pháp liền đến tầng thứ 9 đỉnh cao, đến thời điểm, đi tới 99 cấp đều không phải việc khó gì. Diệt hồn thần tôn há miệng. Được rồi, cùng loại này đứng đầu nhất thiên tài giảng giải tu hành gian nan hiện nhiên là toi công tốn nước miếng. Mà Vương Thành cũng là đưa mắt rơi xuống văn cấp thần tôn rất nhiều bảo vật ở trên, ở phía trên tra xét chốc lát, rất mau tìm đến một phương ẩn chứa không gian bảo vật, Tần Tuyết Nhu sẽ ở đó một vùng không gian bên trong. Tại bốn phía nhìn chốc lát, Vương Thành rất mau tìm một cái vỡ tan vị diện, rơi xuống vị diện kia ở trên, sau đó khống chế cái này không gian thần khí, đem Tần Tuyết Nhu từ không gian thần khí trong đó nhấc ra. Đột ngột xuất hiện tại không gian thần khí ở ngoài, Tần Tuyết Nhu có chút kinh ngạc, rất nhanh, ánh mắt của nàng đã rơi xuống Vương Thành trên người, há miệng, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu, mới hỏi một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thành không có giải thích, mà là lần thứ 2 mở ra không gian thần khí Tần Lạc Trần thân hình cũng là đột nhiên hiện hiện. Nhìn thấy Tần Lạc Trần, Tần Tuyết Nhu nhất thời không lo được Vương Thành, một mặt kinh hỉ, "Lạc Trần, ngươi, Mẫu thân, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi." Tần Lạc Trần cũng là trước tiên nắm lấy Tần Tuyết Nhu tay, tựa hồ vĩnh viễn không nguyện thả ra. Thấy cảnh này, Diệt Hồn Thần Tôn mang theo vẻ mỉm cười, quay về Vương Thành gật gật đầu, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Loại này người nhà đoàn viên hình ảnh, hán tư cách một người người ngoài hiển nhiên không thích hợp ở lại hiện trường. Mà Diệt Hồn Thần Tôn đi, Tần Lạc Trần cũng dốc nhiên ý thức được một bên Vương Thành, vội vàng nói, "Mẫu thân, Nhờ có phụ thân, mới đưa ngươi từ vân cực thần tôn trên tay cứu ra. Vương Thành. Tân Tuyết Nhu chuyển hướng Vương Thành, chính muốn nói chuyện, có thể nối tiếp lấy nàng phản phất ý thức được gì đó, thân hình bỗng nhiên lùi về sau, "Vương Thành, cách ta xa một chút, ta không muốn gặp lại ngươi." Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 845, cố nhân gặp lại. "Hả? Mộ Thân, ngươi làm sao?" Tân Lạc trần đầy mặt không rõ, trước mắt phụ thân và Mộ Thân thật vất vả một lần nữa gặp nhau, vì sao? "Đúng là Vương Thành, phản ứng rất nhanh, bởi vì ngươi mệnh cách." Tân Tuyết Nhu thân hình chấn động trơm mặt lại, một lát sau nàng mới nói, nếu ngươi rõ ràng ta mệnh cách là tính, cái kia thì nên biết cùng ta chờ cùng nhau sẽ là cái dạng gì kết cục, trừ phi ngươi tu hành cực tinh điện thiên mệnh diễn toán thuật, bằng không, ta mệnh cách lực lượng sớm muộn hội mang cho ngươi đến to lớn tai hách. Vương Thành không có nhiều lời, ánh mắt rơi vào tần tuyết nhu trên người, bên trong phảng phất ẩn chứa một loại nào đó hiểu rõ linh hồn chân lý ánh sáng. Tại hắn tầm nhìn dưới, tần tuyết nhu thân hình dần dần phát sinh biến hóa, từng luồng từng luồng chứa bố lượng tin tức tin tức lưu bắt đầu ở trước mắt không ngừng Vô số số liệu phảng phất từng đạo từng đạo lưu quang lấy khó mà tin nổi nhanh chóng đem hắn trước mắt chẳng ngập, những tin tức này biến thành lưu quang tốc độ nhanh chóng, lấy Vương Thành tu vi bây giờ xem đều không thể thấy rõ, chớ nói chi là đem thuận lợi bắt giữ lại thêm để giải thích. Có thể dù cho tại loại này hắn căn bản là không có cách lý giải kỳ lạ hình thái giới, vẫn cứ không che giấu được tần tuyết nhu chỗ đặc thủ. Toàn bộ vũ trụ, vô số sinh mệnh, trên thực tế chính là vô số, thì lại tin tức, vô số đạo số liệu lẫn nhau tụ hợp mà tạo thành, tinh thần cường giả luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng, cũng không phải nói này đạo hạt ngôi sao năng lượng liền quy hắn hết thảy. Chẳng qua chỉ là bởi vì hắn nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng một phần tin tức, yêu cầu thời điểm có thể cùng này đạo hạt ngôi sao năng lượng tin tức tiến hành tụ hợp, hạt ngôi sao năng lượng vẫn cứ là hạt ngôi sao năng lượng, do hạt ngôi sao. Năng lượng hiển chiếu mà thành tin tức số liệu vẫn cứ chỉ là tin tức số liệu, loại này tin tức giống như vĩnh sinh, dù cho sẽ có một ngày có người chôn vùi hạt ngôi sao năng lượng, cũng không mang ý nghĩa hạt ngôi sao năng lượng bằng diệt, chỉ bất quá bọn hắn tin tức số ly. Úp thay đổi một loại soạn trình phương thức, lấy mặt khác một loại hình thái xuất hiện. Thật giống như nhân loại thần hồn luân hồi chuyển thế một vị bán thần chuyển thế tại chưa từng thức tỉnh lúc, hắn có lẽ sẽ biến thành một người khác, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa vị kia bán thần đã ngã xuống. Tân Tuyết Nhu trên người tin tức lưu cùng nhân loại tầm thường trên người tàn mát ra tin tức đại thể tương tự, nhưng lại tồn tại một ít biến hóa rất nhỏ. Sinh mệnh, linh hồn tồn tại phương thức, chính là vô số tin tức lẫn nhau tụ hợp, không ngừng giao lưu, bởi vì những tin tức này bên trong mang đến đồ vật tỏa tại đại diện cho sinh mệnh tin tức ở trên, nhờ hai đạo tin tức tụ hợp, mới sẽ cho người sản sinh một loại nhìn thấy tinh thần, nhìn thấy nhật nguyệt, cảm nhận được địa thủy hỏa phong, động chạm đến đại địa vạn vật cảm giác. Loại này tụ hợp vẹn vẹn chỉ là tụ hợp thật giống như hai cái thương nhân lẫn nhau trao đổi có thể tần Tuyết nu tựa hồ trên người nàng có không giống bình thường đồ vật nàng đối với một số tin tức lưu sức hấp dẫn xa lớn hơn nhiều so với người bình thường tương tự tin tức tụ hợp lúc một số tin tức hội ưu tiên lựa chọn cùng nàng tiến hành giao lưu do đó quên cùng với nàng mắc khác cơ thể sống loại này có mang tính lựa chọn tụ hợp phương thức nhập Vương Thành xem được khá là không ngờ này phải là chính là nàng mệnh cách mang đến biến hóa thú vị Vương Thành cười cận đối với Tần Tuyết nu nói một tiếng không cần lo lắng Ngươi mệnh cách tuy rằng cường đại, nhưng muốn xoay chuyển sự sống chết của ta cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không, từ lúc phàm nhân thời kỳ ta liền bị ngươi kiểm chế trí tử, ta này liền mang ngươi đi tới chư thần thế giới, ngươi thử nghiệm trùng kích tinh thần cảnh giới, đợi được tinh thần cảnh giới, chí ít sự sống chết của ngươi đã có thể không bị người khác uy hiếp. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tần Lạc Trần, hai người các người, cũng có thể vì trùng kích tinh thần cảnh giới làm chuẩn bị, ta hội nghĩ biện pháp đi thu được một ít tinh giới chi nguyên, để cho các ngươi đang kích tinh thần trên đường đi càng thông thuận một ít. Ngươi không rõ ta mệnh cách lực lượng, những năm gần đây ra tận mắt đến từng cái từng cái cùng ta đồng hành bằng hữu. Tân Tuyết Nhu lắc lắc đầu, muốn tự tuyệt. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Thành phất tay đánh gãy, liền quyết định như vậy đi, đợi được tu vi của ta đầy đủ, ta hội nghĩ biện pháp nghiên cứu ra ngươi mệnh cách dị thường, vì ngươi giải quyết cái vấn đề này, hiện tại, ngươi mà lại cùng Lạc Trần cùng một chỗ, tạm nhập không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi đi, ngươi cùng Lạc Trần hồi lâu không gặp, cũng nên hảo hảo tâm sự. Vương Thành nói xong, âm thầm cho Tần Lạc Trần nháy mắt ra dấu. Tần Lạc Trần nhất thời hiểu ý, quay về Vương Thành khẽ gật đầu. Ngay sau đó Vương Thành phất tay trực tiếp đem Tần Tuyết Nhu thu vào không gian thần khí. Lúc trước hắn còn từng bởi vì tu luyện tới sản sinh đối với nhân sinh đối với tương lai mình mê man, bất quá từ khi hắn tận mắt nhìn vũ trụ mình ngông xán lạn cùng mỹ lệ sau, tư tưởng tụệ hồ sản sinh tân thăng hoa, làm việc cũng không nữa như lúc trước như vậy do dự không quyết định. Tần Tuyết Nhu phàm đã là người đàn bà của hắn, đồng thời vì hắn sinh ra duy nhất dòng dõi, như vậy thân phận của nàng cũng đã không cách nào lại thay đổi. Bất luận nàng có nguyện ý hay không, đã thành lúc trước sự thực. Giải quyết thỏa đáng. Diệt Thần Tôn thân hình lượn lên, xuất hiện ở vương thành bên cạnh người. Giải quyết, làm phiền diệt hồn thần tôn theo ta cùng một chỗ đi một chuyến. Haha, ha, việc nhỏ thôi." Vương Thành gật gật đầu, lập tức cùng Diệt Hồn Thần Tôn một đạo, hướng về Huyền Phong Điện hai giới thông đạo hướng đi mà đi. Cứ việc nơi này cự ly Cực Tinh Điện hai giới thông đạo càng gần hơn, nhưng hắn vừa mới mới vừa giết chết Cực Tinh Điện một vị thần tôn thần thánh chân thân, vào lúc này lại muốn thông qua Cực Tinh Điện hai giới thông đạo trở về, 89 phần 10 sẽ bị Cực Tinh Điện gây phiền phức. Cứ việc hắn không hẳn sợ Cực Tinh Điện, có thể phiền phức chuyện như vậy, có thể ít một chút dĩ nhiên làn lên ít một chút. Hai người hết tốc lực xuyên qua. Tốc độ không thể nói là không nhanh, mảng lớn tinh không, vị diện bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Đang không ngừng xuyên qua, Vương Thành cũng là mang theo ánh mắt dò xét không ngừng đánh giá mảnh này bên Ngông Nguyên bác Chư thần thế giới. Toàn bộ Chư thần thế giới bên Ngông vô cường, vô biên vô hạ, chỉ cần là quan sát thế giới này hình thành phương thức, đối với hắn, Nguyên điện, tu hành thì có quần cuộn không ngừng dẫn dắt, thậm chí trong lòng hắn có loại ảo giác, nếu là hắn thật sự có thể tiêu tốn mấy và năm, mười mấy vạn niên thời gian tại Chư thần thế giới bế quan, dù cho không cần thông qua điểm sở ký ức, Nguyên Điển, thiên thứ năm hiểu được cũng không phải việc khó. Nếu là trong lúc có thể có gì đó đột chạm, cảm, nộ, thời gian tu luyện còn có thể mức độ lớn dung ngắn. Đáng tiếc, hiện ở trên người hắn cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Đáp ứng rồi thần hoàng thương hội hội trưởng tinh giới chi nguyên vẫn không có cho nàng đưa đi, cùng với một dãy chuyện còn chưa sắp xếp thỏa đáng, liền trực tiếp như vậy bế quan tu hành, hiển nhiên có chút không phải lúc. Mang theo tiếng lôi, Vương Thành thu hồi ánh mắt. Bất quá, tại hắn thu hồi ánh mắt trước, mà lại phản phất nhận ra được gì đó, đột nhiên lưu ý đến trong đó một chỗ. Ở nơi đó, tựa hồ tồn tại một đạo sợi tơ. Sợi tơ trong đó ẩn chứa tương tự với tín ngưỡng thông đạo loại nhân quả khí tức, Vương Thành cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, phát hiện này đạo sợi tơ một đầu khác, thậm chí ngay cả tiếp ở trên người hắn, phản phất hắn tín ngưỡng một vị thần linh. Ta tín ngưỡng một vị thần linh. Vương Thành có chút không ngờ, hắn thời gian nào biến thành một vị thần linh tín đồ. Cứ việc này đạo tương tự với tín ngưỡng thông đạo sợi tơ vô cùng yếu đối, lấy thực lực bây giờ của hắn phất tay liền có thể chặt đức, có thể mang theo đối với không biết tìm tòi nghiên cứu, Vương Thành phân ra một đạo tinh hận, dọc theo đạo kia sợi tơ lan tràn mà đi. Bất quá Thần linh có thể thông qua tín ngưỡng này tuyến trực tiếp giáng lâm đến tín đồ trên người, nhưng tín đồ nếu là dọc theo tín ngưỡng thông đạo cha xét thần linh, nhưng căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Vương thành tra xét chốc lát, lập tức nhận ra được đến từ toàn bộ chư thần thế giới quy tắc trở ngại, nếu là hắn muốn mạnh mẽ hơn thăm dò cha được, chắc chắn sẽ rách chư thần thế giới quy tắc, do đó dẫn đến này một sợi tơ kéo căn đoạn, làm cho hắn cùng sợi tơ một đầu khác chủ nhân mất đi liên hệ. Diệt hôn thần tôn, ta phát hiện một chút thú vị đồ vật, chúng ta đi tra xét một phen ra sao? Ha, ha ta chỉ là một đạo thần thánh chân thân mà thôi. Mặc dù ngã xuống cũng không có gì đáng ngại, đúng là người, cần phải cẩn thận mới là, không nên chúng chư thần thế giới thần linh âm nhu quỷ kế. Chư thần thế giới âm nhu quỷ kế. Lấy thực lực của ta, chủ yếu không phải chư thần thế giới vị kia trí cao thần tự mình xuất thủ, có ai có thể giữ lại được ta? Vương Thành khẽ mỉm cười, trong lời nói tràn ngập cường đại đến cực điểm tự tin. Diện Hôn thần Tôn nghe xong, gật gật đầu. Vương Thành đi chính là hỗn độn sinh vật tu luyện con đường, liền thực lực mạnh mẽ đến nắm giữ thần hoàng phong hào nguyên luyện thần hoàng đều không phải là đối thủ của hắn chư thần thế giới xác thực tìm không ra có thể cùng hắn chống đỡ cường giả, chỉ ít, nếu như hắn muốn chạy trốn, dù cho vài vị thần hoàng một đạo xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn chặn xuống. Tuân theo đạo kia sợi tơ cảm ứng, Vương Thành cấp tốc xuyên qua, rút ngắn lẫn nhau cự ly. Bất quá, ở trên hư không xuyên qua, Vương Thành nhưng là trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức, một đoạn về Trường Phong Băng Nhan ký ức. Năm đó hắn tại Mạc Huyền Thánh địa lúc từng cùng Trường Băng Nhan một đạo rơi vào sát lục thần hoàng thế giới, tại sát lục thần hoàng bên trong thế giới, Trường Phong Băng Nhan được chiến tranh thần điện thần khí, vinh diệu chiến tràng. Cái này thần khí cùng kỵ sĩ liên minh chuyển hướng kỳ tinh khí chiến tranh bình thai chính là một thể, dung hợp lẫn nhau sau hình thành một cái cường đại hơn thần khí, bất luận cái gì thuộc về Trưởng Phong Băng Nhan thuộc hạ kỵ sĩ đem một đạo thần niệm ký thác. Tại Vinh Diệu chiến trường bên trong, cũng có thể cho Trưởng Phong Băng Nhan mang đến lực lượng tăng cường. Loại này tính chất, cùng tín ngưỡng thần linh đúng là khá là tương tự. Chẳng lẽ, Trưởng Phong Băng Nhan? Vương Thành trong đầu hiện ra Trưởng Phong Băng Nhan dáng dấp. Năm đó, hắn tại còn chưa công thành dành tội lúc, thân là kỵ sĩ liên minh minh chủ Trưởng Phong Băng Nhan mang cho hắn rất mạnh tâm linh rung động cùng chinh phục dục vọng. Nhưng đáng tiếc, hắn nhiều lần công khai ám chỉ đều bị Trưởng Phong Băng Nhan không được vết tích từ chối, bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút buồn cười. Hiện tại, theo tầm mắt của hắn Tăng Trưởng, đối với trường Phong Băng Nhan dục vọng cùng rung động cũng là dần dần nhạt đi, trước mắt gặp may đúng dịp tại Chư Thần Thế Giới tìm được tung tích của nàng, cũng chỉ là cố nhân gặp lại niềm vui bất ngờ. Nghĩ thầm, vương thành nhưng là tăng nhanh tốc độ, thân hình xuyên qua, một bước liền có thể vượt qua ngàn tỷ giảm không gian, từng cái từng cái bao la vị diện bị hắn cấp tốc bỏ lại đằng sau, không lâu lắm Một cái nằm ở chư thần thế giới tầng thứ 2 cỡ trung vị diện đã xuất hiện ở vương thành tầm nhìn bên trong. Bất quá giờ khắc này, vị diện này trong đó chính bạo phát một hồi vô cùng đại chiến kịch liệt, tiếp cận thượng vị thần cấp độ lực lượng quần quật không ngừng từ vị diện này trong đó bộc phát ra, sẽ rách vị diện hàng rào, dù cho vương thành tại vị diện ở ngoài đều có thể có cảm ứng. Hai cố đại chiến trung vị thần lực lượng, trong đó một luồng vô cùng xa lạ, bên trong tràn ngập hủy diện khí tức, phải là thuộc về hủy diệt thần hệ thần linh, còn một cuộc khác, thần chứa quen thuộc chiến tranh, giết chóc sóng thần lực chính là kỵ sĩ liên minh vị kia mất tích mấy ngàn năm minh chủ đại nhân, trưởng phong băng nan. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 846, Chuyên kỳ. Haha, ha, sát lục thần hoàng người thừa kế lại đi tới chiến tranh thần trước con đường, thực sự là quá buồn cười. Nếu ngươi không muốn hoàn chỉnh kế thừa sát lục thần hoàng thần quốc, vậy thì đem sát lục thần hoàng bệ hạ thần quốc giao ra đây đi, giết chóc cùng hủy diệt, mới là tốt nhất phối hợp, được sát lục thần hoàng thần quốc, ta tất nhiên có thể diễn hóa pháp tắc, cấp thần chủ, trở thành toàn bộ thế giới nhân vật vĩ đại nhất một trong. Vương Thành còn chưa bước vào cái này thân lực quần quần vị diện, một trận ẩn chứa tùy ý cười hầm hầm tinh thần đã từ vị diện trong đó không ngừng khuyết tán mà ra. Đại diện cho Trường Phong Băng Nhan khí tức sóng tinh thần vẫn chưa đáp lời, hai người tuy rằng giống như thượng vị thần, có thể sức mạnh của nàng rõ ràng kém xa cái kia một vị Hủy diện thần hệ thần linh, hiện nay đang bị áp chế ở hạ phòng. Theo Vương Thành xuyên thấu qua vỡ tan vết nước không gian đưa mắt hướng về vị diện kia nhìn tới, hắn kinh ngạc phát hiện, Trường Phong Băng Nhan tu vi chân chính lại cũng không phải hắn tưởng tượng ra bên trong thượng vị thần, mà là trung vị thần. Lên cấp tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 năm trung vị thần. Thậm chí cách trung vị thần đỉnh cao đều còn có một đoạn đường rất dài trình phải đi. Sở dĩ Vương Thành có thể ở trên người nàng cảm nhận được thượng vị thần khí tức, hoàn toàn là bởi vì đạo kia tương tự với Tín Ngưỡng Thông đạo sợi tơ. Vương Thành ánh mắt rơi xuống đạo kia tương tự với Tín Ngưỡng Thông đạo loại sợi tơ ở trên, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, sức mạnh của chính mình quần quận không dứt thông qua này đạo sợi tơ rót vào đến Trường Phong Băng Nhan trong cơ thể, do đó làm cho Trường Phong Băng Nhan sức chiến đấu tăng vọt. Cứ việc này đạo sợi tơ từ trên người hắn phân chạy ra lực lượng không đáng nhắc tới, nhưng lại là nhượng còn chưa đạt đến trung vị thần đỉnh cao Trường Phong Băng Nhan biển gương bùng nổ ra tiếp cận thượng vị thần cấp khủng bố sức chiến đấu. Chiến tranh bình thai bị động năng lực sao? Thuộc về vinh diệu chiến trường bên trong kỵ sĩ thực lực càng mạnh, vinh diệu chiến trường người nắm giữ thực lực liền càng mạnh. Vương Thành nhìn lướt qua đang cùng Trường Phong Băng Nhan giao chiến vị này thượng vị thần. Xét được nói, vậy cũng không phải một vị thượng vị thần, mà là một vị thượng vị thần phân thân, chỉ tương đương với một vị thượng vị thần 8 phần 10 lực lượng, nguyên nhân chính là như vậy, lên cấp trung vị thần không lâu, dựa vào vinh diệu mới nắm giữ tiếp cận thượng vị thần lực lượng Trường Phong Băng Nhan mới có thể tại phương dưới áp chế gian nan chống đỡ. Cái này thân khí đúng là có chút ý tứ. Vương Thành cười cợt, hắn vẫn chưa hiện thân, nhưng cũng là đem tự thân lực lượng chủ động xuyên thấu qua đạo kia tương tự với tín ngưỡng thông đạo loại sợi tơ, lan truyền đến Trường Phong Băng Nhan trong cơ thể. Chủ động cùng bị động, hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên không giống thay đổi. Và lại, giờ khác này Vương Thành, mặc dù đối đầu chưa thần thế giới tối cường thần đế, đều có thể chiến thắng, chủ động phân ra lực lượng, dù cho chỉ có 1 phần 10, đều không phải một vị thượng vị thần phân thân có khả năng chống đối. Trong phút chốc, bị áp chế ở hạ phong trường phong băng nhan toàn diện bạo phát, sức mạnh trực tiếp đánh vỡ vết trướng chân chính bước vào thượng vị thần ngẫng cửa trong đó, trong hư không phản phát hiện hiện ra một cái vô địch thiết khí, thiên quân vạn mã mang theo vạn giới băng diệt khí thế khủng bố, hướng về vị này hủy diệt thần hệ thượng vị thần phân thân mãnh liệt mà đi, làm cho vị này thượng vị thần áp lực tăng gọn. Đáng chết. Tu Vi lại kéo lên một đoạn. Lúc trước như vậy, lần này lại như vậy. Lẽ nào là sát lục thần hoàng lưu lại tại hắn thần quốc trong đó hậu chiêu? Hủy diệt chi thần phân thân sắc mặt khỉ biến, nhưng mà lại chẳng hề cam tâm đồng ý thất bại, trái lại là từ lúc trước mạnh mẽ tấn công đã biến thành kéo dài thời gian. Mà Trương Phong Băng Nhan không có tâm sự đi tra xét vinh diệu chiến trường trong đó lực lượng tại sao lại tăng đột một đoạn, mắt thấy hủy diệt chi thần phân thân ở hạ phong đều không nuôi lại, trái lại một bộ kéo dài thời gian răng dấp, nhất thời nghĩ tới điều gì, liền muốn bức ra rút đi. Có thể một vị thượng vị thần phân thân nắm giữ thủ đoạn há lại là chỉ là một vị mới vừa lên cấp không lâu trung vị thần có khả năng so với. Trương Phong Băng Nhan muốn muốn chốt gọi, nhưng là lực có không bằng, ngược lại, bởi vì nàng vô tâm ham chiến, dù cho nàng giờ khắc này lực lượng hơi mạnh hơn hủy diệt chi thần thượng vị thần phân thân, nhưng bị đối phương kéo dài không thể động đậy. Đây là Vương Thành xem được có chút không rõ vì sao, bất quá tự tại hắn dự định thẳng thắn chính mình hiện thân tự mình đem vị này thượng vị thần giải quyết lúc, một luồng mênh mông sóng sức mạnh nhưng là từ hư không phần cuối cấp tốc truyền đến. Cảm giác được nguồn sức mạnh này gợn sóng bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, Vương Thành một cái bình tĩnh, chẳng trách Trường Phong Băng Nhan mặc dù về sức mạnh chiếm cư ưu thế cũng không có tâm ham chiến, có thể luyện hóa ra thượng vị thần phân thân người, tự nhiên không phải thượng vị thần không còn gì khác, trước mắt đến hiển nhiên chính là vị này hủy diệt chi thần thượng vị thần phân thân thân tôn, Trường Phong Băng Nhan chính là rõ ràng điểm này, mới không dám ham chiến, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Đường Đường thượng vị thần, lại đánh trung vị thần thần quốc chủ ý. Chẳng lẽ ngươi cấp đoạt vị này, trung vị thần thần quốc sau còn có thể bỏ qua chính mình thần quốc hay sao? Quả nhiên kinh ngạc vô cùng, cũng được, phân thân ngươi để giải quyết, hắn bản tôn liền để ta đi thử xem tay. Vương Thành thân hình xoay một cái, nhắm hướng về cái phương hướng này mà đến vị này hủy diệt thần chủ bản tôn mà đi. Xoẹt. Kiếm quang phá không. Vương Thành trong tay Thiên Không Thần kiếm ra khỏi vỏ, phản phất một đạo chém nước nguyệt, xé nát hỗn độn giông lũ, nhắm vị này hủy diệt thần chủ bản tôn chém giết mà đi. Cùng bố Phong mang lệnh ven đường qua vị diện không ngừng rung động, vẹn vẹn giật tán đi ra ngoài một đạo kiếm, khí dư âm, liền để cách được gần một ít một cái loại nhỏ vị diện xuất hiện một khe hở không gian, nằm ở vùng không gian kia vết nước vụ cận một tòa có tới hơn 3 triệu nhân khẩu thành trì, trong khoảnh khắc bị. Vết nước không gian nuốt chửng, đường thẳng mấy ngàn km tôn tràng, rừng rậm, dãy núi, dòng sông, hết thảy vỡ thành yên vẩn. Vị này thượng vị thần nguyên bản chính đang toàn lực chạy đi, ra sao hội tưởng tượng đến được bị đột nhiên tập kích. May ra chung là thượng vị cường giả thân cấp, trong cuộc đời từng trải to nhỏ trận chiến đến không xuể. Trong khoảnh khắc đã phản ứng lại, hét lớn một tiếng, trong tay thượng phẩm thần khí nối tiếp lấy văng kích ma đi, cùng vương thành chém giết mà tới kiếm khí chính diện va và chạm. Vành, hủy diệt dòng lũ lần thứ hai ở trong hư không bạo tán ra. Vô số nằm ở này, mảnh hỗn độn hư không phụ cận sinh vật chỉ cảm thấy phản phất một cái ngân hà hệ đột nhiên long lánh, vắn ra ánh sáng chói mắt, sau một khắc, dư âm quyết tán, đã đem tầm mắt của bọn họ, ý thức, hết thể chôn vùi. Là ai? Giáng cùng vĩ đại hủy diệt thần chủ khắc la nặc tư là địch. Chôn vùi năng lượng dòng lũ bên trong, truyền ra hủy diệt thần chủ la nặc tư phẫn nộ rú. Bất quá, nên tiếp hắn phẫn nộ gầm rú, là 20 đạo phóng lên trời sáng lạn kiêu quang. 20 ánh kiếm phun ra ở trên hư không sau, trong nháy mắt hợp lại là một, trong lúc nhất thời cuối chân trời phảng phất xuất hiện một đạo chém chết tất cả danh trời, vẹn vẹn là 20 kiếm hợp trong nháy mắt buộc phát ra kiếm khí uy áp, đã điên cuồng vặn vẹo bốn phía phát tác, dù cho hủy diệt thần chủ khắc La nặc tư tự thân diễn sinh ra đến hủy diệt pháp tắc cũng là bị áp chế khó có thể thở dốc. Nương theo này ánh kiếm theo hủy vận hành tích chém nhập cái vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan hủy diệt dư âm trong đó, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn đã theo sát mà lên. Không, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhượng ngươi rõ ràng đắc tội ta hủy diệt thần chủ Khắc La Nặc Tư giá phải trả. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hư không đại băng diệt. Vỡ tan vũ trụ chen lẫn tùy ý bao phủ hư không dòng lũ, mênh ngông quần quần đem hủy diệt thần chủ bản thân Khắc La Nặc Tư ở chỗ đó khu vực toàn bộ chìm ngập. Giải quyết. Vương Thành ung dung thu kiếm. Quả nhiên thật không hổ là hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu luyện, vừa nãy vị kia thượng vị thần, trên thực tế đã đạt đến vị thần cao, sắp có thể bị sắc phong thần hoàng trình độ. Mặc dù chúng ta tinh không thế giới thần hoàng cấp bậc tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc chém giết được hắn, một cái sơ sẩy sẽ bị hắn chạy mất dép, này đám nhân vật tại Bắc Nguyệt Thần Tôn giới kiếm càng là chịu đựng không được hai kiếm. Diệt hôn Thần Tôn ở một bên cảm khái một tiếng, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý thôi. Vương Thành mỉm cười nói, mặc dù không phải xuất kỳ bất ý, tin tưởng Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ muốn đem hắn chém giết nhưng không phải việc khó gì. Vương Thành gật gật đầu, không có nói nhiều, thân hình xuyên qua, rất mau tới đến Trường băng nhan cùng hủy diệt chi thần phân thân ở chỗ đó bên trong chiến trường. Giờ khắc này Vị diệt chi thần vị này, Phân Thân đã cảm ứng được tiến lên trợ giúp bản Tôn nga xuống, dĩ nhiên không có tái chiến chi tâm, trước tiên bước ra đảo cầu. Bất quá, Vương Thành cùng Hủy Diệt Chi Thần bản Tôn đại chiến lúc sóng năng lượng như vậy cuồn cuộn, Trường Phong băng nhan mặc dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng chính mình đến rồi vị quân, trong lúc nhất thời theo là phản thủ vị công, miễn cưỡng đem Hủy Diệt Chi Thần vị này Phân Thân ngăn cản, đợi đến Vương Thành đến, gia nhập chiến trường, 20 kiếm hợp nhất kết quang, lấy hoàng đại vô địch xu thế, trực tiếp đem Hủy Diệt Thần vị này Phân Thân ép bạo. hình thành. Vị này Phân Thân cái viên này thần cách cũng là rơi xuống Vương Thành trên tay. Đa tạ vị này bệ hạ ra tay giúp đỡ. Mắt thấy chiến tranh giải quyết, Trường Phong Băng Nhan chuyển thân, quay về Vương Thành vị trí thi lễ một cái, có thể được lễ, vẫn cứ duy trì nhất định đề phòng. Haha, ha, Trường Phong Băng Nhan điện hạ, lúc này mới bao lâu không gặp, cũng không nhận ra ta. Vương Thành khẽ mỉm cười. Ồ. Trường Phong Băng Nhan nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, nhất thời kinh ngạc tốt lên một tiếng, ánh mắt nhất thời rơi xuống Vương Thành trên người, trong lúc nhất thời, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Vương Thành, là ta. Trường Phong Băng Nhan ngơ ngác Rất nhanh ánh mắt đã rơi xuống diệt hồn thần tôn trên người, nàng đối với tinh không thế giới rất nhiều thần tôn hiểu rõ hiển nhiên so với vương thành sâu sắc nhiều lắm, lại tại đầu tiên nhìn đã nhận ra thân phận của diệt hồn thần tôn, vội vã lần thứ hai hành lễ, vừa nãy nhờ có diệt hồn thần tôn bệ hạ xuất thủ hỗ trợ, bằng không trường phong băng nhan hôm nay kết quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không có xuất thủ, bất luận chém giết hủy diệt thần chủ bản tôn vẫn là phân thân, xuất thủ, đều là bác nguyệt thần tôn bệ hạ. Trường phong băng nhàn đối với vương thành lúc trước bác nguyệt kiếm thần bí danh cũng co hiểu biết, nhất thời ánh mắt lần thứ hai rơi xuống vương thành trên người, vương thành, ngươi, ngươi thành thần tôn, tu luyện tới tinh thần hình thái thứ ba. Tuy rằng không phải tinh thần hình thái thứ ba, nhưng thực lực không hội yếu hơn một vị thần tôn. Không phải thần tôn, là thần hoàng, chỉ cần bác nguyệt thần tôn bệ hạ ngươi đánh bại nguyên luyện thần hoàng chiến tích chuyển đi, ngươi này bác nguyệt thần tôn, tôn tôn tên hiệu lập tức liền muốn biến thành bác nguyệt th Từ tinh không thế giới xuất thân nàng tự nhiên rõ ràng bác Nguyệt Thần Hoàng ý vị như thế nào. Cứ việc Vương Thành dùng ngăn ngắn không tới 100 thâm niên ngự trị ở bên trên nàng, nàng liền rõ ràng, bọn họ kỵ sĩ liên minh vị này Phó Minh Chủ Tương lai tất nhiên không thể đo lường, thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới không tới vạn niên thời gian, Vương Thành lại có thể đã trưởng thành đến trình độ này. Do một vị chuyên kỳ, trưởng thành lên thành một vị thần hoàng. Này, mới thật sự là chuyên kỳ. Họ Florian mừng sinh nhật Tang Thư viện tại. Chương 847, tìm tòi nghiên cứu. Không nghĩ tới mấy ngàn năm không gặp, Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ lại đã thành trung vị thần. Vương Thành cười nói: "Trung vị thần? Trung vị thần thân phận ra sao có thể cùng Vương Thành minh chủ Bắc Nguyệt Thần Hoàng tên gọi sánh vai? Huống hồ, cho nên ta có thể thành trung vị thần, còn không phải là bởi vì sát Lục Thần Hoàng để lại này một phương thần quốc duyên cơ, như không, có này một phương thần quốc, ta hiện tại còn đang hạ vị thần hồi hồi. Sát Lục Thần Hoàng thần quốc?" Vương Thành ánh mắt rơi xuống trường Phong Băng Nhan trên người. Dù cho Trưởng Phong Băng Nhan còn chưa đem sát Lục Thần Hoàng thần quốc hiện hiện, hắn cũng là có thể nhìn ra manh mối. Bởi vì tầm mắt biến hóa hắn có thể cảm giác được rõ rệt sát lục thần hoàng thần quốc bên trong pháp tắc giết chóc, tinh túy đến từ hạ, hoàn toàn có thể làm trí cao pháp tắc mô hình chứa đựng cái khác pháp tắc, đem hết thể pháp tắc phá hủy, luyện thành một lò. Phải biết, pháp tắc giết chóc bản thân là một loại chỉ về hủy diện pháp tắc, nếu như dung túng giết chóc, đều sẽ nhuộm sinh linh tuyển diệt, đây là một loại không có đường ra pháp tắc lực lượng, bất luận cái gì một vị sát lục chi thần, hủy diệt chi thần đến cuối cùng, đều sẽ tìm kiếm đi tới con đường của hắn, như cám, tử vong, âm ảnh, chiến tranh vân vân, nếu không cầu biến đổi, rất khó khăn đột phá đến thượng vị thần. Còn thượng vị thần bên trên cảnh giới cao hơn, càng chỉ là hy vọng. Sao vời? Ánh mắt của ngươi, quả thật là đáng sợ, rõ ràng ngươi chưa từng triển khai thần thông nào, chưa từng hiển lộ cái khác thần dị, có thể tại trước mặt ngươi ta nhưng là có một loại khắp toàn thân cũng bị toàn bộ nhìn thấu ảo giác. Trường Phong băng nhan đón Vương Thành ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Vương Thành cười cợt, vẫn chưa giải thích. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, mới vừa mới ra tay với ngươi chính là một vị hủy diệt thần hệ chủ thần chứ?" Vị chủ thần kia đã vô cùng mạnh mẽ, tu vi áp sát thần hoàng. Có bực này tu vi, tại giới chóc, hủy diệt thần hệ trong đó, tuyệt đối thuộc về xếp hàng đầu tồn tại, tại sao lại ra tay với ngươi? Tất nhiên là bởi vì trên người ta cái này sát lục thần hoàng thần quốc. Ồ. Vương Thành có chút không ngờ, trên người ngươi cái này sát lục thần hoàng thần quốc mặc dù không tệ, có lên cấp trí cao tiềm chất, có thể còn không đến mức nhượng một vị sắp đạt đến thần hoàng cảnh giới hủy diệt thần chủ từ bỏ chính mình hủy diệt phát tác, hủy diệt thần quốc chứ. Như vậy giá phải trả không khỏi quá lớn. Giá phải trả đại. Có thể so với phía trước xa vời không đường, trả giá to lớn hơn nữa giá phải trả cũng đáng. Trương Phong băng nhan nhún vai một cái, tại ta chưa từng nâng cao thần quốc lên cấp trung vị thần lúc, việc tu luyện của ta đúng là đúng quy đúng cụ, hạ vị thần tiến độ vẫn rất nhanh, mà khi ta 96 năm trước nâng cao thần quốc, thành tựu trung vị thần, bại lộ cái này thần quốc chính là sát lục thần hoàng năm đó hết thảy thần quốc tin tức sau, phiền phức tiện lợi quần quần không ngừng theo ta đến, đến rồi. Này 96 năm bên trong, ta không có một năm này an bình qua, không phải là bị vị này thần linh truy sát, chính là bị vị kia thần linh truy nã. Thậm chí, ta đều phải cảm tạ tinh không thế giới cùng chư thần thế giới chiến tranh, liên lụy ở phần lớn thượng vị thần tinh lực bằng không, truy sát ta cùng truy nã ta thì sẽ không là hạ vị thần cùng trung vị thần. Ồ, Vương Thành lần này là thật sự hiếu kỷ, cũng là bởi vì Sát Lục Thần Hoàng Thánh Quốc. Này Sát Lục Thần Hoàng đến cùng có thủ đoạn gì lại có thể dẫn tới nhiều như vậy thượng vị thần coi trọng. Vương Thành, ngươi là không có chân chính tại Chư Thần Thế Giới hiểu rõ qua Sát Lục Thần Hoàng sự tích chứ? Trường Phong băng nhan vừa nói như thế, Vương Thành đúng là gật gật đầu. Hắn tuy rằng tại Chư Thần Thế Giới mở ra một mảnh bao la cương vực, có thể cùng Chư Thần Thế Giới bản thể thần linh có rất ít giao lưu, mặc dù có, cũng chỉ là chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. Đối với chư thần thế giới lịch sử, đại nhân vật vân vân, hắn cũng không rõ ràng lắm, tối đa biết chư thần thế giới trong đó có một vị bị trọng thương trí cao thần, hiện nay lực lượng đang đứng ở khôi phục trong đó. Sát Lục Thần Hoàng, đây chính là chư thần thế giới một cái truyền kỳ, cứ việc chư thần thế giới cùng chúng ta tinh không thế giới như thế, thần hoàng bên trên tồn tại thần đế, có thể những thần đế đó trên căn bản nguyện ý quang minh, trật tự, trung thành, giúp khí vân vân thần hệ, hủy diệt, giết chóc các loại, chờ, thần hệ thành tiểu thần hoàng người, rất ít không có mấy, Sắt Lục Thần Hoàng chính là một người trong đó, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ sát lục thần hoàng tử, phong thần đến thành tựu thần hoàng, tiêu tốn thời gian khá là ngắn ngủi, có người nói không tới 10 vạn năm. 10 vạn năm? Rất ngắn sao? Vương Thành muốn nổ nước bọn một thoáng. Nhất thời, Trường Phong băng nhàn cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi, vạn năm không tới, liền có thể bị sát phong thần hoàng. Diệt Hôn thần tôn rất tán thành gật gật đầu, trên thực tế vũ trụ mênh ngông bên trong, có thể tại 40 vạn năm bên trong thành tựu thần tôn, cũng đã là thiên gớm, 10 vạn năm thành thần người, chúng ta Huyền Phong điện đều đến được. Chớ nói chi là vị Tiên Sát Lục Thần Hoàng lúc đó đã đến thần hoàng cảnh giới. Vương Thành ngay xong, gật gật đầu, những người kia cầm người, là muốn tử trên người hắn làm ra hắn trong thời gian ngắn thành tựu thần hoàng bí mật. Chính là, Trương Phong Băng nhắn nói, trên thực tế, tất cả cùng Sát Lục Thần Hoàng có quan hệ đồ vật đều có thể bị chư vị thần linh cấp giật, đặc biệt là giết chóc thân hệ, hủy diệt thân hệ thần linh, cấp giật lên tận hết sức lực, bởi vì tại Sát Lục Thần Hoàng trên người bọn họ nhìn thấy đi tới hướng đi. Lẽ nào bọn họ không biết, Sát Lục Thần Hoàng cuối cùng đi rồi? Liên vị có thể từ phổ thông thượng vị thần lên cấp đến thần hoàng như thế một bước nhỏ, bọn họ liền nguyện ý trả giá như vậy giá cả to lớn. Trường Phong băng nhan kỳ quái nhìn Vương Thành một ánh mắt, thượng vị thần đến thần hoàng cứ việc chỉ là một bước nhỏ, nhưng giết chóc thân hệ, hủy diệt thần hệ thượng vị thần từ trước đến giờ cực am hiểu chiến đấu, chỉ cần có thể đạt đến thần hoàng cấp độ, chí ít tại thần đế trước mặt đều có thể bảo toàn chính mình, vào lúc ấy bọn họ liền có thể quang minh chính đại cất bước tại sân khấu, cái này chẳng lẽ không đủ sao? Vương Thành lắc lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Ngươi là người giàu có không biết người nghèo gian khổ a? Người tu hành chi đạo thuận bùm xuôi gió, hả có thể rõ ràng chúng ta muốn tiến lên trước một bước tâm thái gian nan. Nhìn này một hồi tinh không thế giới đối với chư thần thế giới phát động chiến tranh, ngươi liền phải là đoán được, tất cả mọi người, theo đội trên thực tế đều chỉ là như vậy một cái mịt mở thời cơ, nghe rõ ràng, chỉ là thời cơ, có thể vì như thế một bước mặt, vô số thần tôn người trước ngã xuống, người sau tiến lên gia nhập chư thần thế giới chiến trường, đối với chư thần thế giới phát động tấn công. Những thế lực khác ta không biết chuyện, nhưng chúng ta Huyền Phong Điện, ngã xuống tại chư thần thế giới thần thánh chân thân số lượng tuyệt đối vượt qua 10 vạn, tổn thất Nhiều như vậy thần thánh chân thân, khả năng cuối cùng chỉ có như vậy một hai người có thể bắt lấy thời cơ, đột phá đến thần hoàng cảnh giới, có thể rất nhiều thần tốt đoạn, vẫn cứ là tận hết sức lực lựa chọn khai chiến. Lần này, ngươi hẳn phải biết, đến chúng ta cảnh giới này, muốn về phía trước bước ra một bước là khó khăn cỡ nào chứ?" Diệt Hồn Thần Tôn ở một bên vì Vương Thành giải thích. "Mà Vương Thành, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp lại. Lần này, hắn đúng là mơ hồ rõ ràng, vì sao những thần đế đó cấp cường giả tại linh hồn thang trời ở trên dù cho nhiều bước ra một bước, đều muốn cử tiệc rượu trắng trợn không có trải nghiệm qua tu luyện gian nan vương thành, thật sự không cách nào có giống như bọn họ tâm cảnh. Người này so với người khác chết được, hàng so với hàng được vước, ta vẫn là không nữa đoán mỏ cái vấn đề này. Đúng rồi vương thành, ta nhớ tới trên người ngươi là có vài món sát lục thần hoàng đồ vật, ngươi nhưng là phải giấu kỹ, một khi tin tức chuyển đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thượng vị thần đến có ý đồ với ngươi. Không chỉ thượng vị thần, trên thực tế chúng ta tinh không thế giới cũng không có thiếu thần tôn đối với sát lục thần hoàng cảm thấy hứng thú, nhưng đáng tiếc, sát lục thần hoàng ngã xuống vô cùng bí ẩn, đồng thời căn bản không có đầu mối gì bảo lưu lại đến. Những Đề Đôi Voi Sát Lục Thần Hoàng cảm thấy hứng thú thần tôn bọn tuy rằng từ vũ trụ hội nghị thu thập một chút Sát Lục Thần Hoàng để lại đồ vật, nhưng chân chính có giá trị mà lại một cái đều không có. Ồ. Oh. Vương Thành vừa nghe, trước mắt lộ sáng, trực tiếp đem phía sau Chí Tôn Ma kiếm lấy ra, thanh kiếm này chính là Sát Lục Thần Hoàng sử dụng bộ kiếm, đồng thời kiếm ở trên ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, có thể đầu độc lòng người, đem người biến thành kiếm nô, giờ phút này thanh kiếm lực lượng còn chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, một khi khôi phục như cũ, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4, tầng thứ 5 người đều không hẳn ép tới dựng. Vũ trụ hội nghị bên trong thu thập trong tài liệu có thể có có liên quan với thanh kiếm này đi chép đây là sát lục thần hoàng bộ kiếm diệt hồn thần tôn liếc mắt nhìn vương thành nổ ra trí tôn ma kiếm một lát sau lắc lá đầu thanh kiếm này quả thật có chút ta không biết thần thầnbí bất quá những người kia chỗ đó tựa hồ không có liên quan với thanh kiếm này đi chép khả năng là ta không nhìn thấy người có thời gian không ngại chính mình đi tham dò xem những người kia tạo thành một cái ngăn cản tên là sát lục xã không phải gì đó tổ chức lớn thành viên trọng yếu chính là 6 vị thầnônn do dự vẫn không có được gì đó tin tức hữu dụng Cái tổ chức này trên thực tế đã nằm ở bán hoang phế trạng thái, lấy người thân phận của Bác Nguyệt Thần Hoàng tiến lên kiểm tra tư liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Không có liên quan với thanh kiếm này ghi chép. Vương Thành có chút thất vọng, nhưng vẫn là một lần nữa đem kiếm cất đi. Sư phụ của hắn Lữ Tinh Hà cũng là bởi vì thanh kiếm này mà chết, hắn đã từng cũng đã đáp ứng Lữ Tinh Hà, hàng phục cái này trí Tôn Ma kiếm, không cho hắn lại làm hại thế nhân, lúc trước hắn không có năng lực này, thế nhưng hiện tại. Thôi đi tìm Sắt Lục Xá Thần Tôn cùng với Tử Sa Hà Tinh Thần tra một chút Sắt Lục Thần Hoàng cùng Chí Tôn Ma kiếm tài liệu cả kẻ. Tinh không thế giới muốn điều tra, Chư thần thế giới đồng dạng muốn điều tra. Vương Thành nghĩ thầm, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đối với ai Nhị ngoa Thần truyền đạt thần dụ, ra lệnh cho bọn họ mau chóng thu thập tất cả có liên quan với sát lục thần hoàng tin tức. Ngược lại hiện tại thế lực của hắn đã tiến vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn, không có gì đó quá đại chiến sự tình, rất nhiều thần linh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho bọn họ tìm điểm sự tình làm miễn cho bọn họ sinh ra dị tâm. Đúng rồi, Trường Phong băng nhan điện hạ, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Là tiếp tục tại Chư thần thế giới đợi, vẫn là trở về tinh không thế giới? Một khi đi tới tinh không thế giới, ta tu hành đều sẽ hoàn toàn đình trệ, ta vẫn là ở tại chư thần thế giới đi, cứ việc gặp nguy hiểm, nhưng có người dành cho lực lượng, chỉ cần không bị thượng vị thần cấp kín, ta đại thể vẫn là an toàn. Ta dành cho lực lượng. Vương Thành trầm ngâm một phen, chỉ cần có người lưu lại một đạo thần hồn dấu ấn tại ngươi Vinh Diệu chiến trường bên trong, liền có thể vì ngươi cung cấp lực lượng tăng cường sao? Đúng, ta có lẽ có biện pháp nhượng ngươi có thượng vị thần cấp sức chiến đấu. Nếu ngươi có thể biểu hiện ra thượng vị thần cấp sức chiến đấu, tin tưởng những kiêu mưu toàn đánh thần quốc chú ý ra hoãn nên lựa chọn lui bước. Họ Phơlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 848, mở. Nhượng Trường Phong băng nhàn có thượng vị thần cấp sức chiến đấu rất đơn giản. Dựa vào vinh diệu chiến trường cái này đặc thù thần khí, Nhượng Vương thành dưới chướng rất nhiều thần linh dồn dập ở bên trong đi một lượt, nhất thời, tại Vương thành lực lượng chống đỡ giới vốn là có tiếp cận thượng vị thần sức chiến đấu Trường Phong băng nhan lực lượng tăng vọt, trực tiếp vượt qua thượng vị thần sức chiến đấu ngưỡng cửa. Cứ việc cảnh giới ở trên nàng vẫn cứ là trung vị thần, có thể thật giống như giờ khắc này Vương thành đều mới hạ vị thần như thế, có thể sức chiến đấu của bọn họ cũng đã xa kém xa dùng thần linh cảnh giới đến cân nhắc. Hơn nữa có Trưởng Phong Băng Nhan vị này có thượng vị thần sức chiến đấu thần linh tọa trấn, vương thành to lớn địa bàn mới có thể xương tụng không có sơ hở nào, thậm chí tiếp xuống nàng như nguyện ý, vẫn cứ có thể tiếp tục đối ngoại mở rộng. Bất quá mở rộng hay không, vương thành đem quyền lựa chọn giao cho Trưởng Phong Băng Nhan, chính hắn thì lại tại hạ xuống thần dụ nhượng chúng thần tận lực thu thập sắt lục thần hoàng tư liệu sau, một lần nữa đi tới cổ bản vị diện, đồng thời tại cổ bản vị diện ba vị thần tôn cung kính dưới ánh mắt, thông qua hai giới thông đạo, trở lại tinh không thế giới. Vẫn là tinh không thế giới khí tức khiến người thoải mái, nồng nặc hạt ngôi sao năng lượng Kiến người ta cảm thấy như chìm đắm tại ấm áp dòng sông trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Diệt Hồn Thần Tôn trở lại tinh không thế giới, cười cảm khái một câu. Vương Thành cười cận, vẫn chưa nói tiếp. Theo Vương Thành, Diệt Hồn Thần Tôn hai người xuất hiện tại hai giới thông đạo, lập tức có hai vị lý do an toàn, chuyên môn duy trì hai giới thông đạo vận chuyển bình thường thần tôn đưa mắt tỏa qua đây. Khi thấy từ hai giới thông đạo xuyên qua mà tới chính là Vương Thành cùng Diệt Hồn Thần Tôn sau, hai vị này thần tôn trước tiên tỏa ra chính mình thần thánh chân thân. Ha ha ha, là Thần Tôn cùng Diệt Hồn Thần tôn. Kim Tàng gặp hai vị thần tôn Gi gì đó Bắc Nguyệt Thần Tôn, hẳn là Bắc Nguyệt Thần Hoàng mới là. Nhìn thấy hai người, Diệt Hồn Thần Tôn cũng là từng cái đáp lễ lại, Kim tàng Thần Tôn, Nguyên Lạc Thần Tôn. Lúc trước nhiều lần nhìn thấy Bắc Nguyệt Thần Hoàng qua lại hai giới thông đạo, nhưng ta các loại, chờ, vẫn là không biết chân nhân, hôm nay có thể phải cố gắng nhận thức một phen. Nguyên Lạc Thần Tôn cười ha ha nói, cứ việc duy trì bình đẳng trò chuyện thái độ, có thể trong giọng nói làm sao nghe đều có thể khiến người ta cảm thấy ra một loại lấy lòng ý tứ hàm súc. Là ta lúc đó chưa từng tiến lên cho hai vị thần Tôn chào mới lạ, sau đó có cơ hội Hai vị thần tôn không ngại đi tới chúng ta Huyền Chân Điện trụ sở làm khách, ta bác Nguyệt tất nhiên quét dường tiếp đón. Vương Thành quay về hai người chắp tay. Ha ha, có cơ hội tất nhiên tự mình đến nhà đến thăm, đến lúc đó kính xin Bắc Nguyệt thần hoàng bệ hạ không muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa mới lạ. Nơi nào, hai vị thần tôn qua đây ta Bắc Nguyệt cao hứng còn đến không kịp. Vương Thành cùng hai vị thần tôn chuyện trò vui vẻ, tình cảnh này tự nhiên rơi xuống phụ cận một ít tinh thần, thậm chí chuyển kỳ, bán thần trong mắt. Nhìn thấy chính mình trong lòng cao cao tại thượng, Hầu như khó có thể leo lên thần tôn cấp cường giả cùng một cái linh hồn khí tức tựa hồ không tới 10000 năm người trẻ tuổi bình đẳng trò chuyện, thậm chí mang theo một kia lấy lòng, một vị bán thần không khỏi có chút không rõ vì sao, cái kia một vị trẻ tuổi là cùng nào thần thánh. Ở trên người hắn ta cũng không có cảm nhận được tinh thần phi tức, trái lại là một mảnh hỗn độn, một mảnh hư vô. Có thể trước mắt, tựa hồ liền ngay cả vĩ đại nguyên lạc thần tôn cùng kim tạng thần tôn đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn là vị nào thần đế chi tử? Thần đế chi tử? Kha, kha kiến thức nông cạn, vậy cũng là vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn. Bắc Nguyệt Thần Tôn. Vị kia xông đến Huyền Phong Tháp 24 tầng Bắc Nguyệt Thần Tôn. "Xì, sì, con xông đến Huyền Phong Tháp 24 tầng." Huyền Phong Tháp công việc đã sớm là lão hoàng lịch, hiện tại Bắc Nguyệt Thần Tôn không chỉ hoàn toàn xông qua Bắc Nguyệt Thần Tôn, tại 2 năm trước, càng là tại Chư Thần Thế Giới cùng tiếng Tắm Lừng Lẫy Nguyên Luyện Thần Hoàng bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, tại Nguyên Luyện Thần Hoàng liên hợp huyết nhận thần tôn, vẫn cึก thần tôn tình huống dưới, nhưng bị Bắc Nguyệt Thần Tôn nay đã tại lưu, mọi người xưng đã không còn là dùng tương xứng, mà là thần hoàng. Bắc Nguyệt Thần Hoàng. Bắc Nguyệt Thần Hoàng. Chuyện này, ta trong ấn tượng Bắc Nguyệt Thần Tôn. A không, Bắc Nguyệt Thần Hoàng lên cấp thần tôn không phải đều còn chưa tới 10.000 năm sau, Làm sao? Người đến cùng là từ đâu cái trong hốc núi đi ra bán thần? Vĩ đại Bắc Nguyệt Thần Hoàng bị hạ không chỉ là lên cấp thần tôn không có dùng 10.000 năm, thành cựu thần hoàng đến nay, thời gian tu luyện đồng dạng không tới vào năm, tương tự với Bắc Nguyệt Thần Hoàng bậc này nhân vật vĩ đại, há lại là chúng ta có khả năng độ lượng. Con mắt vừa sáng một điểm, sau đó Bắc lại phải xuyên qua hai giới thông đạo, nhất định phải duy trì một cung kính. Nếu để cho Bắc Nguyệt Thần Hoàng bất mãn, đừng nói sau lưng ngươi chỉ là một vị tự thần, mặc dù là thần tôn, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Hai giới thông đạo một vị tinh thần quân coi giữ đội trưởng đối với thuộc hạ dân dã vẫn còn tiếp tục, mà Vương Thành cùng diệt hồn thần tôn vào lúc này đã rời đi hai giới thông đạo tinh lực quấy rời Farvi. Tại cảm giác được nơi này đã có thể tiến hành hạt ngôi sao tin tức hóa chuyển biến truyền tông sau, diệt hồn thần tôn chuyển hướng Vương Thành, Bắc Nguyệt thần tôn bậy hạ, không biết tiếp xuống ngươi có gì kế hoạch. Ta dự định đi một chuyến Sắt Lục xã tìm một thoáng sát Lục Thần Hoàng tài liệu tương quan, đồng thời bái phỏng một thoáng Vũ Trụ Hội Nghị tử xa hà tinh thần. Ồ. Oh. Diệt Hồn Thần Tôn nghe xong, gật gật đầu, ta hội thử nghiệm phát động ta quan hệ, xem có thể không vì ngươi tìm được một ít ngươi yêu cầu tư liệu. Vương Thành nhìn ra trên mặt hắn thất vọng, lập tức cười cận, đợi được đem sát Lục Thần Hoàng chuyện bên này giải quyết sau. ta hội bế quan trăm năm, trăm năm sau, tiện lợi bắt đầu trùng kích linh hồn thang trời, đến thời điểm thỉnh vị tiến lên xem lễ, đồng thời tại cùng chư vị thương thảo một thoáng trùng kích linh hồn thang trời tâm đắc. Câu nói này nhượng diện hồn thần tôn trước mắt nhất thời sáng lên, nợ nụ cười nói, "Được, ha ha, vậy chúng ta sẽ chờ chờ một ngày kia đến." Trăm năm thời gian, đối với diện hồn thần tôn các loại người mà nói quả nhiên không tính là gì, mấy triệu năm đều qua đây, huống hồ chỉ là trăm năm. Tập trung tinh thần tu luyện một môn bí pháp đều hơn 100 năm thời gian. Vương Thành khẽ gật đầu. "Ông ngoong." Lưu Tại Vương Thành dự định đi tới vũ trụ hội nghị từ mấy vị nghị trưởng trên tay tìm kiếm sát lục thần hoàng tư liệu lúc, một cái tin tức đột ngột xuất hiện tại Vương Thành trên tay. "Bác Nguyệt thần hoàng nhưng mà trở về." chẳng biết có được không đến phong thiên tinh huyền phong điện tụ tập tới. Hả? Nhìn thấy đưa tin ngoại bài, Vương Thành trên mặt hơi kinh ngạc, đây là ai tin tức? Diệt Hồn Thần Tôn nhìn thấy Vương Thành vẻ mặt khất thường, hỏi một câu. Là Tây Phổ thần đế? Chúng ta Huyền Phong Điện phó điện chủ, Tây Phổ thần đế? Diệt Hồn Thần Tôn hơi run run, nối tiếp lấy, hắn phảng phất ý thức được gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, ta nếu như không có đoán sai, Tây Phổ thần đế lần này hẳn là dự định mời ngươi gia nhập Huyền Phong Điện hạt nhân vòng tròn, trên thực tế từ lúc ngươi triệt qua Huyền Phong Tháp lúc phải là liền có gia nhập cái kia vòng tròn tư cách, trước mắt ngươi chân ý quan tượng pháp đã đột phá đến tầng thứ 9, càng nên chịu đến người. Hạt nhân vòng tròn. Đúng, Huyền Phong Điện cứ việc nói lên là người người bình đẳng, tương đương với mọi người giao lưu với nhau bình đại, nhưng trên thực tế mặc dù là bình đại đều cần có người đến giữ gìn, giữ gìn cái này bình đại người, chính là chủ yếu nhất vòng tròn những kia, tiến vào cái kia vòng tròn, ngươi mới coi như chân chính Huyền Phong Điện một phần, toàn bộ Huyền Phong Điện thần tôn cường giả không phải số ít, khả năng đủ nhập cái kia vòng tròn, chí ít đều cần có chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8. Tu vi hơn nữa, thường thường 10 cái đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 cường giả bên trong, mới có như vậy một người có thể thông qua xét duyệt, chỉ ít ta liền thuộc về loại kia chưa từng thông qua xét duyệt nhân viên một trong. Diệt hồn thần Tôn nói, mau mau dục một tiếng, Tây Phổ thần đế, nhưng mà xin ngươi đi Huyền Phong Điện gặp mặt. Mau mau đi qua, không nên để cho chư vị đợi lâu. Vương Thành gật gật đầu, trải qua Diệt hồn thần Tôn giảng giải, hắn mơ hồ đối với cái này vòng tròn đã có một chút lý giải. Này, có thể chính là Huyền Phong Điện, thậm chí toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong trừ gia tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài đứng đầu nhất vòng tròn. Trấn Nam Tinh vực cách Huyền Phong Điện không xa. Vương Thành không có sử dụng chuyển luân bản, chỉ dùng 6 ngày không tới, cũng đã bước lên Phong Thiên Tinh. 6 ngày, đối với Tây Phổ Thần Đế nhóm cường giả tới nói, một cái trong nháy mắt sự tỉnh, cũng sẽ không tạo thành gì đó ảnh hưởng. Huyền Phong Điện phạm vi cực lớn, Phong Thiên Tinh có thể nói là Huyền Phong Điện, Trấn Nam Tinh vực đồng dạng có thể xưng là Huyền Phong Điện, nhưng chân chính Huyền Phong Điện hạt nhân, chính là nằm ở Phong Thiên Tinh ở trên một mảnh tung hành ở trên vạn cây số núi non trung dãy núi này trung lương nhất, có hơn trăm ngọn núi, mỗi trên một ngọn núi có một sáng, phản phất hồng, kiểu giống như vậy. Trở về trung ương nhất một ngọn núi hội tụ, tại ngọn núi kia đỉnh hình thành một cái to lớn hội nghị nơi. Cái này hội nghị liên đại biểu Huyền Phong Điện cao nhất quyền lợi ở chỗ đó. Vương Thành vừa bước vào Huyền Phong Điện ở ngoài quần sơn kết giới, lập tức có một vị thần tôn tiến lên đón, cười chắp tay, nhưng mà bác Nguyệt thần hoàng bệ hạ ngay mặt. Chính là Bắc Nguyệt. Tại Hạ Bích Loan, gia sư Tây Phổ đã mệnh lại dưới đợi chờ đã lâu, Bắc Nguyệt thần hoàng bệ hạ, xin mời vào. Làm phiền Bạch Loan tôn dẫn đường. Vương Thành chấp tay đáp lễ, tại Bạch Loan giới sự lãnh đạo, trực tiếp bước vào mảnh này đầy dẫy lượng lớn lưu quang trong dãy núi. Hầu như tại hắn bước vào sơn mạch phạm vi trước mắt, hắn lập tức phát hiện đến bên trong dãy núi này cùng sơn mạch phạm vi ở ngoài không giống bình thường. Trong dãy núi hạt ngôi sao năng lượng cực kỳ sinh động, đồng thời cùng thân thể sự hòa hợp độ cực cao, loại này sự hòa hợp độ không phải bắt nguồn từ người tu luyện, mà là hạt ngôi sao năng lượng bản thân, Vương Thành hơi hơi tính toán, mặc dù một cái tinh nguyên thiên phú chỉ có 5 người, nếu là đi tới dãy núi này địa giới, cũng có thể phát huy ra tinh nguyên thiên phú 10 tu luyện hiệu quả. Bởi vì chỉ cần hắn vừa tu luyện, những kia hạt ngôi sao năng lượng sẽ tự chủ hướng về người tu luyện trong cơ thể xuyên muốn đỉnh đều dừng không được đến. Hơn nữa, hạt ngôi sao năng lượng tính liên kết, sinh động tính có thể làm cho người càng thêm chính xác hiểu rõ hạt ngôi sao đã tính, tăng lên tu luyện tiến độ, liền ngay cả Vương Thành nếu là muốn tại cái phạm vi này trong đó nung nấu hạt ngôi sao, hiệu suất so với ngoại giới cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chuyện này, Hàn là Huyền Phong điện vị điện chủ kia đại nhân tác phần đi. Vương Thành nói, Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ thật tin tưởng, cái này tinh vân ánh sáng hải trận, chính là điện chủ đại nhân tự mình xuất thủ độ trì. Vương Thành gật gật đầu, trước mắt tây phủ thần đế các loại người đang đợi chính mình. Hắn cũng không phải tốt tìm hiểu, nếu như lần này Tây Phổ Thần Đế chính là mời hắn gia nhập Huyền Phong Điện hạt nhân vòng tròn, vậy sau này có thời gian, hắn cũng không nhất thời vội vã. Ngay sau đó, tại Bạch Loan Thần Tôn dưới sự lãnh đạo, hai người một trước một sau, trực tiếp bước vào cái kia hơn trăm ngọn núi tạo thành to lớn hội nghị bên trong. Họ Florian mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 849, Vòng Nguyệt Tâm. Ha ha. Bác Nguyệt Thần Tôn cuối cùng cũng coi như đến. Vương Thành bước vào do hơn trăm ngọn núi phát ra lưu quang tạo thành to lớn hội nghị lúc, một đạo thần đã khuyết tán bao phủ tới. Vương Thành nhìn lướt qua thần niệm chuyển đến hướng đi, căn cứ bọn họ chỗ ngồi, lập tức phán đoán ra người này thân phận, "Xin lỗi, Tây Phổ điện chủ, ta đến muộn." "Ha ha, tốc độ của ngươi so với chúng ta dự tính bên trong nhanh hơn gấp đôi, chúng ta nguyên bản tính toán, ngươi nên được nửa tháng mới là." Một thanh âm khác nói tiếp. Toàn bộ do lưu quang tạo thành hội nghị phòng khách hình thành một cái hình cung, cái này hình cung phòng khách tổng cộng chia làm thành 4 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có một vị trí, tầng thứ hai, có 9 cái vị trí, tầng thứ 3, 33 cái, mà tầng thứ 4 nhưng là 83 cái, tổng cộng 126 cái. Giờ khắc này, 126 cái vị trí bên trong, đã ngồi đầy 9 phần 10. Căn cứ những vị trí này, Vương Thành rất dễ dàng liền có thể phán đoán thân phận của những người này, địa vị, hàng trước nhất đệ nhất cái vị trí, không cần hoài nghi, không phải vị kia tạo hóa cảnh cường giả vô địch, huyền phong điện điện chủ không còn gì khác, mà hàng thứ 29 cái chỗ ngồi, thì lại đại diện cho huyền phong điện cựu đại thần đế, sau này tầng thứ 3, 33 cái vị trí, thì lại chỉ huyền phong điện bên trong 33 vị đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ. 9 nhân vật đứng đầu, lại sau này 83 cái. Nhưng là những kia tại Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 8 tu vi bên trong tài năng xuất chúng hàng đầu tồn tại. Chân Ý Quan Tượng Pháp cảnh giới. Đây chính là Huyền Phong Điện thành viên trọng yếu cao nhất sát hoạch tiêu chuẩn. Nếu là Chân Ý Quan Tượng Pháp không tới 8 tầng trở lên, dù cho ngươi có thần đế sức chiến đấu, đều không thể bước vào cái này vòng hệ tâm. Bác Nguyệt Thần Hoàng, không biết ngươi đối với chúng ta cái này vòng tròn có hay không có hiểu biết. Tây Phổ Thần Đế mang theo Vương Thành đứng lại sau, do đệ nhất phó điện chủ huyền trách thần đế chủ trì bắt đầu hỏi dò. Vương Thành gật, gật đầu, hơi có phán đoán. Chúng ta cái này vòng tròn Trên thực tế, liền Đại biểu Huyền Phong Điện cuối cùng quyết sách tầng lớp, cứ việc Huyền Phong Điện chỉ là một cái hết thệ tu hành chân ý quan tưởng pháp những người tu hành dùng để giao lưu, học tập, bù đắp nhau bình đại, nhưng cái này bình đại cũng cần có người quản lý, cũng cần có lợi ích của chính mình tố tụng, chúng ta cái này vòng tròn, chính là cái này bình đài người quản lý, nơi này có một phần chúng ta cái này vòng tròn yêu cầu gánh chịu nghĩa vụ cùng với, có thể hưởng thụ đến phúc lợi, người mà lại nhìn, có gì đó không hiểu trực tiếp hỏi ta. Huyền Trạch Thần Đế đang khi nói chuyện, đem một đạo ấn chứa tin tức thần niệm truyền cho Vương Thành. Vương Thành tiếp nhận tân nhiệm, lẩm xem lên. Trên thực tế cái này vòng hạch tâm, chỉ là nhượng Huyền Phong Điện trở nên càng như một vòng, mà không phải một cái phân tán giao lưu bình đài. Như Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn các loại người cứ việc giống như Huyền Phong Điện một thành viên, có thể như quyết đoán hai người bọn họ không có bất luận cái gì giao tình tình huống, dưới, Diệt Hồn Thần Tôn gặp nạn, Vạn Kiếm Thần Tôn hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ mặc. Có thể loại này chính sách ở hạch tâm vòng tròn trong đó mà lại không thể thực hiện được. Vòng tâm điểm trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Một khi trong đó thành viên gặp nguy hiểm, những người khác chỉ cần có thể chạy tới nhất định phải trước tiên viện trợ, ngoài ra, tại giao lưu, giao dịch phương diện, ngang nhau giá cả dưới, trong vòng tròn người cũng có ưu tiên quyền mua. Bất quá, chân chính nhượng vương thành khá là coi trọng còn có một chút, vậy thì là mời huyền phong điện chủ rèn đúc tạo hóa thần khí, chỉ có vòng hoạch tâm bên trong thành viên mới có nhượng huyền phong điện chủ xuất thủ rèn đúc tạo hóa thần khí tư cách, ngoài ra, nhượng huyền phong điện chủ diễn dịch siêu thoát đại đạo, bọn họ cần thiết thanh toán điểm cống hiến cũng tiện nghi một nữa, thậm chí mỗi cách 10 và năm, tại huyền phong địa chủ tử vũ trụ mênh mông ở ngoài du lịch trở về lúc họ đều có thể miễn phí nghe theo Huyền Phong điện chủ giảng khóa cơ hội. Những này đối với tầm thường thần tôn, thần hoàng mà nói, hầu như là khó có thể tưởng tượng. Tinh thần đưa tin tiêu hóa lên so với mắt thường lần xem không thể nghi ngờ muốn dễ dàng vô số lần. Sau 3 phút, Vương Thành mở mắt ra. Vương Thành, xem được ra sao? Nếu là đã rõ ràng chính mình cần thiết gánh vắt trách nhiệm, gánh chịu nghĩa vụ cùng với được hưởng phúc lợi, nên đến ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi có thể lựa chọn gia nhập, cũng có thể lựa chọn từ chối. Đương nhiên, mặc dù ngươi từ chối gia nhập chúng ta cái này vòng hiệp thâm, Ngươi vẫn cứ là chúng ta Huyền Phong Điện một thành viên, Huyền Phong Điện một ít công cộng thiết bị, ngươi đồng dạng có thể sử dụng." Huyền Trạch Thần Đế nói rằng, "Huyền Phong Điện, ta ở được rất an nhàn, ta cũng khá là yêu thích Huyền Phong Điện loại này tự do phân tán bầu không khí, bởi vậy nếu như có thể, ta cũng nguyện vì giữ gìn Huyền Phong Điện phong tiên giới cái này bình đại cống hiến một phần sức mạnh của chính mình." Vương Thành khẽ mỉm cười, "Ta nguyện ý gia nhập." "Rất tốt." Huyền Trạch Thần Đế gật gật đầu, với tay vừa nhất, nằm ở tầng thứ 3 khu, một cái chỗ ngồi tốc tại lưu quang chiếu rọi xuống thành hình, "Này, chính là ngươi tân chỗ ngồi." Bởi vì ngươi đi cũng không phải là tinh thần một đạo tu hành hệ thống, e sợ không thể thời khắc để cho mình một vị hóa thân ở lại chỗ này, Thương nghị đại sự, chúng ta cố ý vì ngươi chuẩn bị một vị thần khí phân thân. Thần khí phân thân? Vương Thành sáng mắt lên. Không sai. Huyền Trạch Thần Đế đem một cái thượng phẩm thần khí đưa cho Vương Thành, cái này thần khí phân thân chúng ta đã luyện hóa sắp xỉ rồi, ngươi chỉ cần đem sức mạnh của chính mình truyền vào trong đó, liền có thể làm cho hắn diễn hóa hoàn thành. Đa tạo Huyền Trạch Đế. Vương Thành chắp tay. Không cần cảm ơn ta, Vương Thành Ngươi một lát cũng có thể tại Huyền Phong Điện Sơn mạch bên trong tuyển chọn một món núi, với tư cách ngươi nơi ở, còn những này đỉnh núi tác dụng, tin tưởng ngươi tại bước vào dãy núi này lúc đã có cảm ứng. Vương Thành gật gật đầu. Cái phạm vi này hạt ngôi sao sinh động tính vượt qua ngoại giới không biết bao nhiêu lần, nếu để cho những kia chưa từng thành tựu tinh thần người tu luyện tới nơi này tu luyện, độ khó tất nhiên mức độ lớn hạ thấp, thậm chí, dù cho là những kia chưa từng tinh thần cường giả trùng kích tinh thần lúc, khu vực này sinh động tính hạt ngôi sao năng lượng đều có thể tăng lên một ít bọn họ tỷ lệ thành công. Hắn đã có dự định, tại Tần Đan lạc trấn hai người chưa từng thành tiểu tinh thần trước, liền đưa các nàng sắp xếp ở đây bế quan tu luyện, mãi đến tận thành tiểu tinh thần, có bất tử bất diệt đặc tính mới thôi. Mỗi trên một ngọn núi đều có cung điện, mỗi một tòa cung điện đều có một vị tổng quản sự tỉnh, ba vị quản sự, cùng với 96 cái người hầu tiêu chuẩn, những này tiêu chuẩn, ngươi có thể chính mình phân phối, tốt nhất không muốn vượt qua. 100 tiêu chuẩn, đầy đủ. Vương Thành gật gật đầu. Rất tốt. Huyền Trạch thần đến nói, ánh mắt chuyển hướng ở đây rất nhiều thần đế, thần hoàng cương giả, chư vị Nhựa chúng ta ăn mừng chúng ta Huyền Phong Điện đệ 127 vị đồng đạo sinh ra. Chúc mừng Bắc Nguyệt Thần Hoàng. Bắc Nguyệt Thần Hoàng, ta là Phong Diệp Thần Hoàng, hoan nên ngươi thành vì chúng ta bên trong một thành viên, có thời gian không ngại đi ta là Phong Phong làm khách. Ta là Long Chiến Thần Hoàng, khi nhìn chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng giữ gìn phong thiên giới lợi ích. Hơn 100 vị trí ít đều là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 đỉnh cao cường giả đồng thời giật tán ra thân nhiệm, cùng Vương Thành chào hỏi, Vương Thành cũng nhất nhất đáp lễ. Bất quá cùng hắn chào hỏi đồng thời mời hắn tiến lên bái phòng trên căn bản đều là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 cường giả. Những kẻ đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 nhân vật, phần lớn chỉ là lễ phép tính giới thiệu một chút về mình, còn 4 vị phó điện chủ bên trong, trừ ra Tây phổ thần đế cùng Huyền Trạch thần đế, xếp hạng đệ nhị Ám hư thần đế, đệ tam thần hy thần đế có chút bình thản, bắt chuyện một tiếng, trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng chỉ là qua đây nhận cái lạ mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Trong vòng một tháng, Vương Thành đem Tần Tuyết Nhu, Tần Lạc Trần hai người sắp xếp thỏa đáng. Tần bởi vì không biết ra sao đối mặt Vương Thành diễn đơn giản trực tiếp bế quan, kích tinh thần đi tới, đối với này Vương Thành cũng không bắt buộc. Mỗi người đều có chính mình không giống tính cách, mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều vâng theo chính mình hiệu lệnh làm việc, chỉ có thể xóa bỏ đối phương linh tính, làm cho đối phương trở thành tương tự với hắn khôi lỗi loại tổ tại, một cái không có tự mình tư tưởng khôi lỗi, này cũng không phải Vương Thành muốn. Chứ ra tần tuyết đu, tần lạc chân bên ngoài, hắn thông báo chúng ngọc tinh thần, từ huyền chân điện bên trong chọn một chút tiên phú đột phá tuổi trẻ văn bối, lượng chúng ngọc tinh thần mang theo bọn họ tại hắn Bắc Nguyệt Phong ở trên bế tin tưởng huyền chân điện những kia nguyên vốn là có không sai hy vọng có thể vấn đỉnh tinh thần đệ tử tiên tài bọn, tỷ lệ thành công tất nhiên hội lại tăng lên nữa một thành. Miễn tướng đem Bắc Nguyệt Phong ở trên sự tình sắp xếp thỏa đáng, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi Huyền Phong Điện, toàn lực chạy đi, hướng về Tinh Không Thế Giới trung tâm, Vũ trụ hội nghị mà đi. Từ xa Hạ, Thiên Hà Tinh ở trên Tinh Hà phủ phụ chủ. Năm đó Vương Thành tu vi còn thấp thời khắc, mượn Tinh Hà phủ một bước lên trời, trở thành Tam Tiên đại trạch đứng đầu nhất tinh võ giả một trong, sau đó bị kỵ sĩ liên minh Minh chủ trưởng Phong Băng Nhan này nhờ, nhập cổ Man Ting. Càn quét cổ man tinh, chứng cứ cái kia ngôi sao ở trên rất nhiều đặc sản, có thể nói, tại lúc đó tinh hà phủ lúc từng trải, đặt vương hắn nhất phi trùng thiên thời cơ, chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn quật khởi xu thế mới dần dần trở nên thế không thể đỡ, mãi. Đến tận hiện tại, vẫn đỉnh thần tôn. Vào lúc ấy tinh hà phủ chủ, là vương thành trong lòng cao cao tại thượng, mong muốn mà không thể thành vĩ đại tồn tại, hầu như muốn cũng không dám đi cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng hiện tại, từ xa Hà cũng chính là một cái tinh thần thôi. Chỉ đến thế mà thôi. X Vương Thành thân hình tại vũ trụ mênh ngông bên trong không ngừng xuyên qua. Hắn giờ phút này chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ đạt đến lệ vẹo chín, mấu chốt nhất chính là, tại hắn ngộ tính đẳng cấp tăng lên tới chúng rượu chi môn cấp độ sau, toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác, tuân theo loại biến hóa này quy luật, hắn xuyên qua tốc độ, gần như sắp quá rồi thượng phẩm thần khí chuyển luân bản. Dù cho vũ trụ hội nghị so với trấn nam tinh vực khá là khá xa, có thể tại 3 năm sau, Vương Thành Thần hình vẫn cứ xuất hiện ở thuộc về Thương Lãng Thần Hoàng Phạm vi thế lực một ngôi sao ở trên. Câu chân tinh Hành tinh này chính là Thương Lãng Thần Hoàng dưới hạt tinh thần bên trong chuyên môn dùng để nghiên cứu người tu hành huyền bí tinh thần, Từ xa Hà chính là trên hành tinh này, một khu nhà viện nghiên cứu viện trưởng. Vương Thành bản ý là lạng yên không hề có một tiếng động bãi phòng từ Sa Hà, hỏi dò có liên quan với Sát Lục Thần Hoàng các loại sự tích, mà khi hắn bước vào hành tinh này lúc, một luồng mang theo hỏa bình, khí tức cường đại ý chí vẫn cứ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hiện hóa ra một đạo hóa thân xuất hiện tại hắn trước người. Chính là Vũ Trụ Hội Nghị tiếng tâm lừng lẫy nghị trưởng, thành danh thậm chí so với một ít thần đế cấp cường giả còn muốn lâu ở trên một thời gian cổ lão cường giả. Thương Lãng Thần Hoàng, họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 850, tìm hiểu. Nhìn thấy Thương Lãng Thần Hoàng hóa thân hiện thánh, thủ vệ hành tinh này, một vị hình thái thứ hai tinh thần thần thánh chân thân cùng trên trăm vị tinh thần hóa thân trong nháy mắt xuất hiện, cung kính hướng về vị này chỉ là hóa thân hình thái thân ảnh hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia kích động, tham kiến Thương Lãng Nghị trưởng đại nhân, cung nên Thương Lãng Nghị trưởng đại nhân tiến lên cầu chân tinh thị sát. Các ngươi tùy ý, ta hôm nay tiến lên là có khách quý chiêu đãi. Thương Lãng Thần Hoàng quay về những kia tinh thần phất phắt sau đó đi thẳng tới Vương thành trước người, chắp tay nói: Bắc Nguyệt Thần Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta chân thân đang cùng Lạc Chân Nghị trưởng bệ hạ nghị sự, không cách nào tiến lên, chỉ có thể hóa thân qua tới đón tiếp, mong rằng Bác Nguyệt Thần Hoàng thứ lỗi. Lạc Chân Nghị trưởng, chính là một phương thần đế, chính là vũ trụ hội nghị có quyền thế nhất nghị trường một trong, dù cho lúc trước hướng về vương thành lấy lòng xâm la nghị trường tại thân phận, địa vị, quyền thế ở trên, đều không thể cùng Lạc Chân nghị Trường đánh đồng với nhau. Ta lần này tiến lên, vốn là không nguyện quấy nhiều đến Thương Lãng nghị trường, không muốn vẫn cứ làm phiền Thương Lãng trưởng hóa thân dáng lâm, thực sự là tội lỗi. Vào lúc này cũng chỉ có thể đánh quấy nhiều Thương Lãng Nghị trưởng. Ha ha, Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ tự mình bái phỏng, đó là ta Thương Lãng vinh hạnh, nếu là có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Bác Nguyệt Thần Hoàng mau chóng mở miệng, nếu ta có thể làm được, tất nhiên tận lực. Thương Lãng Nghị trưởng mỉm cười nói, cứ việc hắn cùng Vương Thành giống như thần hoàng, vừa vặn vị vũ trụ hội nghị nghị trưởng một trong, hắn cái này thần hoàng hàm kim lượng tự nhiên càng tại nguyên luyện thần hoàng, vũ hóa thần hoàng các loại người bên trên, trước mắt hắn sở dĩ ra này tẩm thân mật thái độ, hoàn toàn là coi trọng Vương Thành tiềm lực. Một cái không tới vạn năm, thank hữu thần hoàng hàng đầu chợt mới biết tương lai của hắn có thể trưởng thành đến mức độ nào. Cứ việc hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện tối cường tựa hồ chỉ có thể đến thần hoàng, đồng thời còn chưa từng có bất luận cái nào hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện người tu hành lộ sắc thành chân chính hỗn độn sinh vật, có thể vạn nhất đây. Quy luật thường thường chính là dùng để đánh vỡ. Bởi vậy, một ít nho nhỏ thiện ý kết giao như thế một vị tiền độ vô lượng tuổi trẻ thần hoàng tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Trên thực tế ta chuyến này mục đích chủ yếu là vì tìm tương lãng nghị đệ tử, từ xa hạ mà đến, muốn hướng về hắn hỏi thăm một chút sát lục thần hoàng tin tức. Hả? Sát lục thần hoàng? Thương Lãng thần hoàng khẽ mỉm cười, năm đó tham dự sát lục thần hoàng vây công người bên trong, ta cùng Lạc Chân nghị trưởng đều là một người trong đó, có thể chúng ta cũng có thể dành cho bác Nguyệt thần hoàng bệ hạ cung cấp một ít tin tức hữu dụng. Nếu như có thể nhận được Thương Lãng thần hoàng bệ hạ giải thích nghi hoặc, tự nhiên không thể tốt hơn. Ha ha. Ồ, Lạc Chân nghị trưởng bệ hạ biết được Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ ý đồ đến, cũng có chút hứng thú, hắn hiện tại đã đến phía dưới tinh chủ trong phòng tiếp khách, Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, xin mời vào. Lạc Chân bệ hạ cũng đến sao, quá tốt rồi. Vương Thành tự đấy lòng nói. Đồng thời cũng hâm mộ những này nhiều tinh thần tới vô ảnh đi vô tung hành tích thủ đoạn. Ngay sau đó hắn tại Thương Lãng Thần Hoàng hóa thân dưới sự lãnh đạo, cùng một chỗ vào cầu chân tinh tinh chủ tiếp khách đại sảnh, ở nơi đó, nhằm vào sát lục thần hoàng chủ yếu vây công người một mực, Lạc Chân Nghị trưởng, cùng với bị Triệu Hoán mà đến tinh hà phủ phủ chủ tử xa Hà đã tại này chờ đợi sau. Bác Nguyệt Thần Hoàng, Lạc Chân Nghị trưởng, Vương Thành, Lạc Chân Nghị trưởng lẫn nhau chào hỏi, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Ma Thương Lãng Thần Hoàng hóa thân cũng là tại bước vào phòng tiếp khách trước mắt, đã biến thành thần thánh chân thân, tiếp đón bậc này cấp độ quý khách chỉ có hiện hiện ra thần thánh chân thân mới có thể lộ ra ra trong lòng hắn kinh ý. Từ lúc mấy ngàn năm trước ta liền từng nghe nói Bắc Nguyệt Thần Hoàng các loại nghe đồn, biết được Bắc Nguyệt Thần Hoàng không tới ba thời gian ngàn năm, liền đem Huyền Phong Điện tiếng tắm lừng lấy hiểu rõ linh hồn bí pháp chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao, sau đó tại chư thần thế giới giác ngộ, lấy không tới vạn năm tuổi tác, khiến cho chân ý quan tưởng pháp lại đột phá tiếp, đặt đến tầng cảnh giới thứ 9, cứ theo tốc độ này, e sợ không tốn thời gian dài, Bắc Nguyệt Thần Hoàng đều muốn chân chính qua Huyền Phong Điện bí linh hồn trời, chân chính hiểu rõ linh hồn bí từ mà trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất có thể diễn sinh hỗn độn hỗn độn sinh vật hệ thống người tu luyện. Lạc Chân Nghị trưởng cười đối với Vương Thành tán thưởng. Cứ việc Vương Thành đi chính là hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện, đồng thời luận phong hào bất quá thần hoàn cấp, so với hắn vị này thành danh hơn trăm triệu năm thần đế cấp tồn tại kém không chỉ một dính nửa điểm, có thể tại đối xử Vương Thành về mặt thái độ, hắn mà lại hoàn toàn là một bộ đứng ngang hàng tư thái, khiến người vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Phải biết, giống như thần tôn, phổ thông thần tôn cùng thần đế nội tình chiến căn bản là không có cái đo. Phần lớn thần tôn tuổi tác trên thực tế đều chỉ có một chục triệu trên lên dưới, mà hơn 90% thần đế sẽ không có thấp hơn 100 triệu năm tuổi. tác. Hơn 100 triệu năm tích lũy, khiến cho bọn họ từng cái từng cái trên người thượng phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí đều không phải số ít, cường đại thuộc hạ, thần khí phân thân, càng vung ra tầm thường thần tôn không biết mấy con phố, bởi vậy, thần đế cấp cường giả đối xử tầm thường thần tôn, có thể cùng hắn bình đẳng tương giao, đã hoàn toàn có thể xương tụng coi trọng rất nhiều. Trên thực tế chúng ta năm đó giết chết sát lục thần hoàng, chủ yếu là bởi vì sát lục thần hoàng gặp may đúng dịp vào chúng ta vũ trụ hội nghị phạm vi quản hạt trắng trận giết chóc, bất đắc dĩ chỉ có thể do chúng ta mới lao già tự mình xuất thủ, bất quá cái kia sát lục thần hoàng ngược lại cũng có chút thủ đoạn, cứ việc bản thể bị chúng ta giết chết, nhưng lại lưu lại một đạo thần hồn, đào thoát đi ra ngoài, cho tới trên người hắn rất nhiều bảo vật cũng dồn dập rơi mất. Lạc Chân Nghị trưởng biết Vương Thành là vì sao mà đến, cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên, trên người hắn những kia chân chính hàng đầu thần khí hoặc là bị chúng ta thu giấu đi, hoặc là đã bị toàn bộ đánh nát, mất đi thu gom giá trị. Hàng đầu thần khí. Vương Thành sáng mắt lên, chẳng biết có được không lượng ta vừa thấy. Có gì không thể? Lạc Chân Nghị trùng nói, trực tiếp đem một cái tràn ngập bá đạo mùi máu tanh ma đao lấy ra, này chính là sát Lục Thần Hoàng tối cường thần khí, Sinh Huyết Ma Đao, tuyệt phẩm thần khí, vật liệu không sai, bởi vì lúc trước sát Lục Thần Hoàng bản thể là do ta tiến hành một đòn tối hậu, bởi vậy, chuôi này tuyệt phẩm thần khí liền do ta thu thập coi như vật siêu phẩm. Sinh Huyết Ma Đao. Vương Thành ánh mắt rơi xuống chuôi này ma đao ở trên, sau đó nhúng tay, đem ma đao nắm ở trên tay, con ngón tay búng một cái. Oang oang. Một trận nhẹ nhàng tiếng vang từ ma đao bên trong khu y tán, trong phút chốc, Vương Thành Phượng phất nhìn thấy vô số thế giới tại chuôi này, ma đao lún xuống nhập rõ tên mưa máu, vô tận khí tức sát phạt từ ma đao bên trong mãnh liệt mà lên, hầu như muốn thoát ly đặt tại ma đao ở trên cấm chế trùng kích mà ra. Đúng là một cái ghê gớm tuyệt phẩm thần khí. Vương Thành gật gật đầu. Trừ ra cái này thần khí bên ngoài, sắt lục thần hoàng trên tay cũng không có thiếu bà bối, hắn tuy rằng nội tình kém cỏi, nhưng nhưng bởi vì công phá mười mấy thượng vị thần thánh quốc, những thần linh hết thu gom, trên tay thượng phẩm thần khí không phải số ít, mà tuyệt phẩm thần khí căn có 6 cái, huyết huyết ma đao chỉ là một người trong đó, cái khác vài món tuyệt phẩm thần khí, có 3 cái bị đánh tan, còn có 2 cái phân biệt tại Thương Lãng Nghị trưởng cùng 3 Tắc Nghị. Trường trên tay, ta cái kia một cái là kiện áo giáp, bất quá ta không bằng Lạc Chân Nghị trưởng như vậy giàu nứt đố đổ vách, đem tuyệt phẩm thần khí làm vật sưu tập, cái này áo giáp bị ta phân giải, quý giá vật liệu bị ta chế tạo thành một cái không sai thượng phẩm tinh thần khí. Vương Thành nghe xong, không khỏi hơi nhướng mày, không biết có thể hay không cùng ta nói một chút cái kia vài món tuyệt phẩm thần khí. Bác Nguyệt Thần Hoàng Bệ hạ đối với cái kia vài món tuyệt phẩm thần khí cảm thấy hứng thú. Cái kia vài món tuyệt phẩm thần khí bên trong, Xích Huyết Ma Đao là một cái, Thương lạng Não Giáp là một cái, Ba Tác Nghị Trượng trên tay là một viên bảo châu, có thể nhiếp lấy bị sát lục người hồn phách đem luyện thành giết chóc thị vệ, còn lại ba cái thì lại bị đánh tan, một cái có thể làm cho người ta mang đến cường đại lực lượng của nguồn, một cái bên trong ẩn chứa 33 lớp không gian, có thể tầng tầng cắt giảm đến từ ngoại giới thương tổn, cuối cùng một cái nhưng là một cái phi hành loại không gian thần khí. Vương Thành trực tiếp đem Vĩnh Hằng Tâm, Tam Thập Tam Trong Thiên Lôi đỉnh chi quang lấy ra, nhưng mà này ba cái. Ồ. Oh. Bác nguyệt thần hoàng lại đem những thứ đồ này đều tập hợp đủ. Thương Lãng Nghị trưởng liếc mắt nhìn, có chút không ngờ, bất quá những này thần khí hiện tại đều không có lúc trước thần dị, có thể phát huy được uy lực đã rơi xuống đến phổ thông thần khí cấp bậc, không đáng nhắc tới. Đây chính là sát lục thần hoàng có thần khí. Đúng, chính là này 6 cái. Thương Lãng Nghị trưởng gật đầu nói. Vương Thành đem trên người trí tôn ma kiếm nắm đi, cái kia thanh kiếm ma này đây. Cái này chẳng lẽ không phải sát lục thần hoàng thần khí? Thanh kiếm ma này Thương Lãng Nghị trưởng nhìn Vương Thành lấy ra thanh kiếm lợi, cái này ma kiếm cùng sát Lục Thần Hoàng có quan hệ. Sát Lục Thần Hoàng không phải dùng đao sao? Không phải vậy cầm này thanh xích huyết ma đao từ đâu mà đến? Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Lạc Chân Nghị trưởng trên người. Sát Lục Thần Hoàng khẳng định là dùng đao. Lạc Chân Nghị trưởng khẳng định nói, chỉ là chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên chuyển hướng Thương Lãng Nghị trưởng, "Chờ một chút, năm đó ngươi tại cùng sát Lục Thần Hoàng chém giết lúc, thật giống chúng rồi Sắt Lục Thần Hoàng một cái công kích, cái kia một cái công kích lưu lại tựa là kiếm thương." Kiếm thương? Ta ngược lại thật ra nhớ không rõ, hơn nữa ta thần thân đã sớm đem những kia thương thế chữa trị, mà khác, thanh kiếm này tuy rằng uy lực không sai, nhưng cũng không đến nỗi vì sát lục thần hoàng nắm giữ thân khí, nếu như sát lục thần hoàng thần khí liền loại tiêu chuẩn này, vậy thì quá khiến người ta thất vọng, chỉ có sích huyết ma đao mới phụ họa thân phận của sát lục thần hoàng. Lạc Chân Nghị trưởng gật gật đầu, hẳn là ta nhớ lầm, sắp thực chỉ có huyết huyết ma đao mới xứng đáng ở trên thân phận của sát lục thần hoàng, bác nguyệt thần hoàng, người thanh kiếm này, không biết là lai lịch ra sao, phải là không phải sát lục thần hoàng hết thệ độ vận, khả năng là ngươi tính sai. Từ Sa Hà các hạ, ngươi năm đó phải là đã từng từng chiếm được này Thanh Thần kiếm, ta nhớ tới ngươi tiến lên tra xét sát lục thần hoàng di tích cái kia đạo hóa thân, chính là bị thanh kiếm ma này phản phệ mà ngã xuống, ngươi nhưng còn có ấn tượng ta hóa thân?" Từ xa Hà hơi run run, ta xác thực đi qua thiên hà tinh tìm kiếm sát lục thần hoàng để lại vết tích, muốn tìm được hắn lưu lại bảo vật, bất quá, ta tuy rằng ngờ ngợ tìm được những kia bảo vật manh mối, nhưng cũng vẫn chưa chân chính từng chiếm được những kia bảo vật. Thật không? Vương Thành mơ hồ cảm giác thấy hơi kỳ quái. "Ha ha, Bác Nguyệt thần hoàng, lấy ngươi tu vi bây giờ" Mặc dù đối đầu sát lục thần hoàng đều không kém nửa phần, Hà Tất lại truy tìm như thế một vị náo xuống thần hoàng sự tích. Lạc Chân Nghị trưởng cười nói, Thương Lãng thần hoàng cũng là gật gật đầu, trong lối nói, nhưng là bất chi bất giác dần dần nhượng đề tài chết đi. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tạng Thư viện tại. Chương 851: Vĩnh Hằng thần kiếm. Hà. Vương Thành chuyến này tiến lên mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì sát lục thần hoàng tư liệu mà đến, cứ việc cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp tục nói, có thể hay không thỉnh vị đem có liên quan với sát lục thần hoàng tư liệu chỉnh lý cho ta. Chuyện này có khó khăn gì? Bất quá ngươi thật muốn tìm sát lục thần hoàng tư liệu, phải là tìm Lạc Chân Nghị trưởng đệ tử, Bạch Ly thần tôn, hắn thành lập một cái sát lục xã chuyên môn nghiên cứu sát lục thần hoàng người này, nhanh chóng cuộc khởi truyền kỳ sự kiện, tuy rằng không gì đó thành quả, nhưng tư liệu mà lại khá là tỉ mỉ. Bạch Ly thần tôn, quá tốt rồi, trên thực tế ta đang định bái phòng tử xa hà các hạ sau lại đi bái phòng sát lục xã chư vị thần tôn, có thể hay không làm phiền Lạc Chân Nghị trưởng dẫn tiến một phen? Chuyện này có khó khăn gì? Lạc Chân Nghị trưởng khẽ mỉm cười. Ma Thương Lãng thần hoàng đối tiếp lấy đem hành tinh này trận pháp phòng ngự mở ra một đường rất nhỏ. 3 giây đồng hồ không tới, một vị thần thánh chân thân đã tại phòng nghị sự trong đó ngưng luyện mà ra. Tham kiến Sư Tôn, gặp thương lãng nghị trưởng, Ba Nguyệt Thần Hoàng. Bạch Ly Thần Tôn hiện thân, quay về đang ngồi ba người chắp tay. "Hừ, ta nhượng ngươi đem có liên quan với sát lục thần hoàng tư liệu phục chế một phần, mang đến sao?" "Dĩ tại này miếng ngọc phụ trong đó." Bạch Ly Thần Tôn nói, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, khi thấy Vương Thành còn chưa thu hồi đi vĩnh hằng chi tâm, tam thập tam trọng thiên, lôi đỉnh chi con sau, trước mắt hơi hơi sáng ngời, Ba Nguyệt sát lục thần thần thu thập được một nửa. Quả nhiên bất phàm. Vương Thành khẽ mỉm cười, vì lẽ đó, ta mới đúng sát lục thần hoàng sản sinh hướng thú năng hậu. Hắn tuy rằng đang mỉm cười, nhưng ánh mắt mà lại nhìn lướt qua đồng dạng bị hắn đặt ở Bạch Ly thần tôn trước mặt trí Tôn Ma kiếm. Vĩnh Hằng chi tâm, lôi đỉnh chi quang, tam thập tam trọng thiên, Bạch Ly thần tôn nhận thức, Lạc Chân nghị trưởng nhận thức, Thương Lãng nghị trưởng nhận thức, có thể trí Tôn Ma kiếm. Mấy vị này tinh không thế giới bên trong đối với sát lục thần hoàng hiểu rõ nhiều nhất cường giả đỉnh cao mà đều đối với này làm như không thấy. Sát lục thần hoàng người này là một cái truyền kỳ, vì hiểu rõ sát lục thần hoàng Ta lần trước hai giới trong chiến tranh cô ý đi tới một chuyến trư thần thế giới, sưu tập sát lục thần hoàng tư liệu. 10 vạn năm, thành tựu thần hoàng, chậc chậc, phải biết, hủy diệt, giết chóc các loại, chờ, thần hệ thành tựu thần hoàng, độ khó hầu như có thể cùng chúng ta tinh không thế giới thành tựu thần đế sánh bay, sát lục thần hoàng mà lại dùng 10 vạn năm làm được tất cả những thứ này. Bạch Ly thần tôn nói đến đây, phản phất nghĩ tới điều gì, cười cận, đương nhiên, so với bác Nguyệt thần hoàng, Sát Lục thần hoàng rồi lại không đáng nhắc tới, bác Nguyệt thần hoàng nhưng mà dùng không tới vạn năm thành tựu thần hoàng nhân vật. Tương lai thành tiểu tất nhiên sẽ ở sát lục thần hoàng bên trên. Nhận được Bạch Ly thần tôn chúc lệnh, Vương Thành hơi hơi một cái đầu. Mục đích phàm đã đạt đến, Vương Thành cũng không nguyện đợi ở chỗ này nữa, đồng thời, trong lòng hắn có không ít nghi hoặc, không thể chờ đợi được nữa yêu cầu giải đáp, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, làm phiền hai vị nghị trưởng cùng Bạch Ly thần tôn, chờ được ta từ linh hồn thang trời hạ xuống lúc, lại thỉnh mấy vị bệ hạ tiến lên làm khách. Đối với Vương Thành mời, Bạch Ly thần tôn có chút kinh hỉ, mà Thương Lãng nghị trưởng, Lạc Chân nghị trưởng nhưng lại bình tĩnh gật, gật đầu, đến lúc đó nếu là có thời gian tất nhiên đi tới. Vương Thành lần thứ hai chắc tay, cầm vài món thần khí cùng Bạch Ly Thần Tôn tặng cho tư liệu, cáo từ rời đi. Bạch Ly Thần Tôn thu thập tư liệu vô cùng tỉ mỉ, so với Tắc Tây Nhĩ, a nhị ngoại những này thần linh tại chư thần thế giới thu thập được tư liệu đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, này có thể cùng Tắc Tây Nhĩ, a nhị ngoại các loại, chờ, thần linh thu thập tư liệu thời gian ngắn ngủi có quan hệ, nhưng ở Bạch Ly Thần Tôn trong tài liệu cũng đã hoàn chỉnh, cấu tạo ra sát Lục Thần Hoàng một đời. Vương Thành từng cái lần xem, xem được vô cùng cẩn thận. Không thể không nói, Sắt Lục Thần Hoàng nhân sinh chính là một cái truyền kỳ. Hắn chỉ là một cái tầm thường không thể tái tầm thường tiểu nhân vật, đột nhiên có một ngày phát tài, sau đó hay bởi vì đắc tội một cái nào đó thế lực lớn, bị cái kia thế lực lớn truy sát, tại truy sát cùng giết chóc trong đó, không ngừng đột phá, đánh vỡ chính mình cực hạn, một đường hát vang tiến mạnh, cho đến phong thần. Dù cho hắn trở thành thần linh sau, vẫn cứ chịu đến rất nhiều thần linh trên ép, vì mở rộng tín ngưỡng của chính mình, chết ở trong tay hắn thần linh nhiều vô số kể. Giết chóc, giết chóc. Này chính là hắn một đời trong đó chủ yếu giai điệu. Bất quá, Vương Thành lần thứ 2 lần xem một lần những tài liệu này, dần dân nhìn ra một số khác biệt tầm thường. Thì như, nguyên bản là một tiểu nhân vật sát lục thần hoàng là ra sao đột nhiên phát tài, cái kia thế lực lớn lại là bởi vì nguyên nhân nào đó đối với hắn truy sát, ngoài ra, còn có rất nhiều mang tính khen chốt hẳn phải chết bao vây sát cục, sát lục thần hoàng lại là ra sao làm được lần lượt trở mình. Ngờ ngợ bên trong vương thành có thể phán đoán ra được, có chút vật rất trọng yếu bị Buckley thần tôn không chú ý, mà những này trọng yếu điểm thường thường xuất hiện ở sát lục thần hoàng sơn cùng thủy tận mà lại lại đột nhiên xoay chuyển càn vị trí. Buckley thần tôn đem những thứ đồ này suy ra đến tư liệu không đầy đủ lên. Dù sao sát lục thần hoàng ngã xuống đã có một khoảng thời gian, nhưng khi Vương Thành cầm trong tay Chí Tôn Ma kiếm các loại huyền bí, bổ sung đến những kia thiếu hụt điểm trên, mà lại phát hiện hai người lạ kỳ phù hợp. Những kia thiếu hụt tư liệu, tựa hồ chính là về Chí Tôn Ma kiếm tất cả. Vương Thành đem Bạch Ly thần Tôn thu thập rất nhiều tư liệu thả xuống, nhắm mắt lại, lẳng lặng trầm âm. Bạch Ly thần Tôn thu thập tư liệu như vậy, ai nhìn ngõ, tất đều nghĩ bọn họ thu thập tư liệu cũng giống như thế, những tài liệu này ở trên cứ việc cực điểm tỉ mỉ miêu tả sát lục thần hoàng truyền kỳ nhân sinh. Có thể vì nguyên nhân gì tạo nên Sát Lục Thần Hoàng có bực này thành tựu chủ yếu nhân tố, lại bị bọn họ không chú ý, yếu tố này chính là trí Tôn Ma Kiếm. Ngoài ra, căn cứ lưu tinh hà sư Tôn trước khi chết lời giải thích, Sát Lục Thần Hoàng trên thực tế chính là chết ở trí Tôn Ma Kiếm ở trên, mà trí Tôn Ma Kiếm vẫn luôn là Sát Lục Thần Hoàng bội kiếm. Vương Thành Long mày hơi hơi một khóa, nếu như trí Tôn Ma Kiếm vẫn là Sát Lục Thần Hoàng bội kiếm, cái kia Lạc Chân Nghị trường trên tay xích huyết ma đao lại là gì đó? Còn có, cứ việc ta xem không rõ Chí Tôn Ma Kiếm có gì đó cái khác huyền diệu, nhưng đến nay mới thôi. Nó đều không thể bị nhét vào không gian chứa đồ đây là sự thực, mà liền tuyệt phẩm thần khí cấp xích huyết ma đao, đều có thể bị không gian chứa đồ chứa đựng, nếu như nói Chí Tôn Ma kiếm thật sự chỉ là phổ thông thần khí, làm sao cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, còn có Lạc Chân Nghị trưởng trong lúc vô tình đề cập kiếm thương. Đối với này, chúng một kiếm thương lãng nghị trưởng lại biểu thị chính mình không nhớ, mơ hổ nhớ không rõ đến cùng bên trong chính là vết đao vẫn là kiếm thương, tình cảnh này, hợp lý sao? Mấy đại nghị trưởng chém giết sát lục thần hoàng thời gian đối với phàm nhân, thậm chí còn truyền kỳ bậc tinh luyện giả tới nói, đều có thể xưng tụng dài rằng, giặc, nhưng đối tuổi thọ vô tận thần tôn tới nói, tối đa thì tương đương với mấy năm trước khái niệm, mấy năm trước sự tỉnh, hội quên. Này hợp lý sao? Hay hoặc là có một luồng sức mạnh thân bí, nhượng bọn họ tại vô ý thức bên trong, quên mất chí tôn ma kiếm tồn tại. Cái ý niệm này tại trong đầu hiện lên, nhất thời nhượng Vương Thành trong lòng diễn sinh ra một loại không nói ra được hồi họng, phảng phất có một tầng súc không thể thành màng mọng liền muốn ở trước mặt hắn bị một cái vật trần. Không nhớ, không nhớ. Thần hoàng cũng được, thần đế cũng được, dù như thế nào Đối với một cái không cách nào để vào không gian thần khí ma kiếm, thái độ đều có vẻ quá bình thản, dù cho bọn họ không cần, có thể chí ít hội hơi hơi biểu thị cảm thấy hứng thú, nhưng Lạc Chân Nghị trưởng, thương Lãng Nghị trưởng mà lại chỉ là liếc mắt nhìn, liền không lại lưu ý, phản phất có một loại không cách nào luôn ngữ lực lượng, đem lực chú ý của bọn họ từ Chí Tôn Ma kiếm ở trên rời. Rõ ràng Chí Tôn Ma kiếm chính là không kém gì tuyệt phẩm thần khí cấp nhân vật mạnh mẽ, mà lại lần lượt bị người không chú ý, bị người không nhớ, dù cho văn bản ở trên ghi chép đều chẳng qua chỉ lưu lại nói dối tính đôi câu vài lời. Vương Thành thân hình khẽ rũ lên. Thời khắc này, hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới rồi năm đó tại tinh ngục bên trong thủ vệ thủ mộ giả nhất mạch chuyển thừa bia đá linh hồn cùng hắn nói về qua một câu nói: Người có hay không chỉ có tự mình biết nào đó vị đại nhân vật tục danh, sự tích, có thể những người khác đối với vị đại nhân vật kia tồn tại không biết chút nào." Phải biết, vĩnh hằng duy nhất, một ít vĩnh hẳng cảnh cường giả vượt qua tương lai, chém giết vị đại nhân vật kia, sau này tất cả mọi người cùng vị đại nhân vật kia có giao tiếp, từng nghe nói vị đại nhân vật kia người tu luyện, đều sẽ vô cùng tự nhiên quên mất sự tồn tại của hắn. Phản phất hắn căn bản không từng xuất hiện, có thể vĩnh hằng cảnh không hội. Bọn họ về vị đại nhân vật kia ký ức cũng sẽ không từ đó xóa đi. Vĩnh hằng. Có thể xuyên toa ở lúc trong không gian vĩnh hằng sinh mệnh. Loại kia đại nhân vật, Vương Thành chưa từng từng thấy, chưa từng từng tao ngộ, càng chưa từng nghe nói tới. Nhưng trí Tôn Ma Kiếm. Trước mắt cái này Chí Tôn Ma Kiếm cùng những kia vĩnh hằng cảnh sinh mệnh đạt thủ, là biết bao tương tự. Như vậy trí bảo, hắn vẫn đeo trên người khắp nơi lung tung vút qua, nhưng không có bất luận cái gì một vị thần tôn cường giả nhìn một chút. Rõ ràng sát lục thần hoàng có thể có thành tựu này vốn là bởi vị trí Tôn Ma kiếm công lao, có thể một mực tất cả mọi người làm như không thấy, mặc dù có người đã từng cùng trôi này chí tôn ma kiếm từng qua lại, dù cho bị nó gây thương tích, vẫn cứ sẽ vô cùng tự nhiên quên mất sự tồn tại của nó, phản phất nó căn bản là không từng xuất hiện. Vĩnh Hằng. Đây là vĩnh hằng đặc tính. Hơn nữa, loại này vĩnh hằng đặc tính, chỉ có giống như nắm giữ vĩnh hằng đặc tính sinh mệnh mới có thể nhìn thấy. Nghĩ rõ ràng điểm này, dù cho Vương Thành chân ý quan tường pháp, nguyên điểm mình tưởng thuật đến tầng thứ 9. Đồng thời trong những năm này cũng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng sau, hắn vẫn cứ không nhịn được hai mắt mở to. Vĩnh hằng thần kiếm, Trí Tôn Ma kiếm là một cái vĩnh hằng thần kiếm, mà hắn, Vương Thành, là một vị vĩnh hằng tu giả, tương lai có thể vấn đỉnh vĩnh hằng. Hô, hô, hô, hô. Bất chi bất giác, Vương Thành rõ ràng cảm giác được chính mình hô hấp trở nên gấp gấp dâng lên, hắn miệng lớn thở hổn hển, phảng phất chết chìm nén thở giống như vậy, tư duy tựa hồ cũng đình chỉ suy nghĩ. Không sai được, không sai được. Căn tư trí tôn ma kiếm bày ra các loại đặc tính, vương thành có thể trăm 100% xác nhận, trí tôn ma kiếm chính là một thanh vĩnh hằng thần kiếm. Chính là bởi vì nó này vĩnh hằng thần kiếm đặc tính, vì lẽ đó dù cho nó có vẻ lại là thần dị, mà lại từ đầu đến cuối không có người chú ý tới sự tồn tại của nó, dù cho những người kia lưu ý đến nó, tối đa chỉ là đưa nó xem là một cái không sai thần khí thôi, nói không chắc qua một quãng thời gian sẽ quên mất. Trừ ra nó lựa chọn chủ nhân cùng đồng dạng nắm giữ vĩnh hằng đặc tính sinh mệnh bên ngoài, bất luận người nào đều sẽ không chú ý sự tồn tại của nó, đối với nó mặt làm ngơ. 8 Trí Tôn Ma kiếm bộ mặt thật công bố, họ Fletcher mừng sinh nhật tảng thư viện tại. Chương 852, thời gian hồi tưởng. Rõ ràng, hết thể đều rõ ràng. Vương Thành chợ tay, nắm một thanh này Trí Tôn Ma kiếm, dứt khoát cảm giác mình tay đều tại khẽ run. Chế tạo tạo hóa thần khí. Vĩnh Hằng thần kiếm liền ở trước mặt hắn, còn chế tạo gì đó tạo hóa thần khí. Đặc biệt là, cái này Vĩnh Hằng thần kiếm, những người khác căn bản là dùng không được, chỉ có đồng dạng có Vĩnh Hằng đặc tính hắn mới có thể chân chính sử dụng. Những người khác sử dụng cái này Vĩnh Hằng thần kiếm, cuối cùng kết cục chỉ có một cái bị nó nuốt được hài cốt không còn, trở thành nó chất dinh dưỡng, sát lục thần hoàng như vậy, hắn vị kia Lữ Tinh Hà sư tôn cũng giống như thế. Chỉ có hắn, Nắm giữ Vĩnh Hằng đặc tính hắn, mới có thể chân chính thỏa thích phát huy ra cái này Vĩnh Hằng thần kiếm toàn bộ uy lực. Hơn nữa, Vĩnh Hằng, tương lai của hắn có thể trở thành Vĩnh Hằng. Nay liền Vĩnh Hằng. Vương Thành tuy rằng dự tính đến chính mình Vĩnh Hằng có hy vọng, có thể trước mắt điểm này bị chứng thực, hắn vẫn còn có chút cảm giác không thật. Thanh kiếm này, một hồi lâu Vương Thành mới đưa những kia đối với hắn có chút xa xôi ý nghĩa xoa tàn, lấy một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ánh mắt, chủ động đánh giá cái này trí Tôn Ma kiếm huyền bí. Cho tới nay, bởi vì Lữ Tinh Hà sư Tôn bởi vì thanh kiếm này bỏ mình dâng cớ, hắn vẫn đối với thanh kiếm này sợ như sợ cọp, không nguyện nhúc nhích nửa phần, cho tới cái này Vĩnh Hằng Thần kiếm ở trên người hắn đợi mấy ngàn năm, căn bản không có phát huy ra nó nửa phần nên có thần dị. Bất quá hiện tại, theo Vương Thành trốn vào loại kêu huyền diệu đến cực điểm trạng thái, dùng quan vọng lưu quang thế giới tầm nhìn quan sát Chí Tôn Ma kiếm, Trôi nảy Vĩnh Hằng Thần Kiếm dần dần ở trước mặt hắn thể hiện ra bộ mặt thật. Chí Tôn Ma kiếm ở trên đồng dạng ẩn chứa khổng lồ tin tức lưu. Đầu tiên nhượng hắn cảm giác được tin tức, mơ hồ có chút quen thuộc. Pháp tác giết chóc. Nếu như cái khác pháp tắc, Vương Thành không hẳn có thể trước tiên nhận ra đến, có thể hắn bản thân liền là lấy giết chóc chi đạo phong thần, đối với pháp tác giết chóc cực kỳ hiểu rõ, lấy tự thân vì bản gốc tình huống dưới tiến hành phân tích, trong nháy mắt được ra nguồn tin tức này đại biểu ý nghĩa. Pháp tắc giết chóc, cương đại đến cực điểm pháp tắc chóc. Lượng lớn pháp tắc giết chóc phảng phất một sợi dây xích, tràn ngập tại Chí Tôn Ma kiếm trong đó mỗi một góc, dù cho có người trước tiên vạch Trần trí Tôn Ma kiếm ẩn dấu ở sau lưng khăn che mặt bí ẩn, cũng chỉ có thể đưa nó xem là một thành cường đại đến cực điểm giết chóc thần khí. Nhưng, Vương Thành hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy bị nó đã lừa gạt. Ánh mắt của hắn vẫn cứ dừng lại tại Chí Tôn Ma kiếm ở trên, không ngừng lưu ý từ trên người nó giật tán đi ra những kia còn như ánh sáng tin tức, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm. Nay vừa nhìn chính là dòng dã 10 năm. Tập trung tinh thần không ngủ không lứt tại loại kia lưu quang tin tức bên trong thế giới nhìn chằm chằm chí tôn ma kiếm dòng dã 10 năm, dù cho đối với vương thành gần 200 tinh thần mà nói, đều là một cái gánh nặng cực lớn. Bất quá, 10 năm kiên trì, rốt cục có báo lại. Tại một cái nào đó lơ đãng trong đáy mắt, một đạo từ chí tôn ma kiếm ở trên giật tán đi ra ngoài tin tức lưu đột ngột tràn vào cái kia mảnh do lượng lớn tin tức tổ thành dòng chạy bên trong, sau đó sẽ ở tin tức dòng chảy một vị trí nào đó trở về, tiến vào đại diện cho chí tôn ma kiếm tín tâm môi giới bên trong. Giống nhau như lúc Tư trí tôn ma kiếm ở trên đi ra ngoài tiến vào tin tức dòng chạy bên trong trở về tin tức, giống nhau như lúc. Hai đạo không hội hoàn toàn tương tự tin tức định luật, bị hung hàn đánh vỡ. Cương đại đến vô cùng chúng diệu chi môn vô thượng độ tính, nhưng hắn đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Duy nhất, đi qua, hiện tại, tương lai, chân ngã duy nhất. Dù cho do vô số lưu quang tạo thành tin tức dòng chạy không ngừng rọi rửa, có thể đạo kia tin tức, mà lại trước sau không có bất kỳ biến hóa nào, đầu nhập tin tức dòng chạy bên trong là dáng gấp ra sao, tự mình tin tức dòng chạy bên trong trở về cũng là đồng dạng răng rớp. Không hội bởi vì bất kỳ tin tức gì tụ hợp mà thay đổi. Nó là duy nhất. Duy nhất. Đây chính là vĩnh hằng cảnh đã tính. Vương Thành nhìn, nhìn, sau đó, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống, Nguyên điện, thiên thứ năm ở trên. Vô số năm trước, hắn đã đem Nguyên điện, thiên thứ tư hiểu rõ, chỉ là bởi vì cách đệ dung luyện thiên đại thành là thời gian còn xa, vẫn không có đem hắn chân chính tăng lên, nhưng thời khắc này, nhưng là không chút do dự, 40 cái điểm sợ kỳ trong nháy mắt niệm xuống. Ao ngoong. Trong đầu Năng luyện đến mức tận cùng hạt ngôi sao năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, nổ tung bên trong, vô số vũ trụ không ngừng hình thành. Đây là hỗn độn sinh mệnh chân chính hình thái. Vương Thành năm đó tại tinh ngục lúc từng thật khi thấy qua hỗn độn sinh vật, hơn nữa hắn giờ phút này, ngộ tính so với lúc trước cao hơn đầu chỉ một đinh nửa điểm. Hỗn độn tiên các loại huyền diệu nhất thời tại trong đầu hiện hiện, chỉ dùng không tới 3 ngày, hắn đã đem hỗn độn thiên triệt để lý giải. Đương nhiên, lý giải không ngang ngửa tại hoàn toàn hiểu rõ, hắn như như vậy liền muốn dùng điểm sợ kỳ hữu đem nguyên điện, không tồn tại thiên thứ thôi diễn đi ra, vẫn còn lực chưa có đủ. Có lẽ có 400 cái điểm sở ký có thể suy tính một chút, chỉ tiếc hiện tại Vương Thành đừng nói là 400 cái điểm sở kỳ hữu, liền 200 cái điểm sở kỳ hữu đều không bỏ ra nổi đến. May ra, Vương Thành hiện tại yêu cầu cũng không phải lập tức thôi diễn ra chân chính Vĩnh Hằng Tiên, mà là mượn hỗn độn tiên tri thức tin tức, dò xét Vĩnh Hằng huyền bí, do đó làm được điều động trôi này Vĩnh Hằng thần kiếm lực lượng trình độ, đại thành hỗn độn tiền, ngược lại miễn cưỡng có thể làm được. Trên giới tứ phương vi vũ, từ cổ trí kim vì chủ. vũ trụ, vũ trụ bản thân liền là không gian cùng thời gian kết hợp thể. Hỗn độn sinh vật trong cơ thể vũ trụ không ngừng nổ tung, không ngừng phân liệt, hình thành đến mãi không hết không gian vũ trụ, những này không gian vũ trụ tại thời gian diễn biến lên dưới, không có một cái tương đồng. Thật giống như một thân cây không tồn tại hoàn toàn tương đồng lá cây, vũ trụ cũng giống như thế. Dù cho đồng dạng sinh mệnh cá thể, tại không giống trong vũ trụ, tại không giống thời gian vĩ độ trong đó, diễn sinh kết quả đều tuyệt nhiên không giống. Sinh mệnh cá thể có thể phóng xạ đến vô số đa nguyên vũ trụ, mà vô số trong vũ trụ, mỗi một giây đồng hồ, lại có thể diễn sinh ra vô số loại biến hóa, do đó tạo ra được các loại kết quả khác nhau. Sinh mệnh tồn tại thời gian càng lâu đối với hắn ở thế giới tạo thành sức ảnh hưởng càng lớn số này tăng cứ lượng lại càng lớn liền càng khó lấy hồi tưởng bởi vậy càng là cổ lãoo cá thể càng là cường đại cá thể càng là quyền cao chức trọng cá thể muốn hồi tưởng tương lai cần phải hao phí lực lượng cũng là càng nhiều mà Vĩnh Hằng thân kiếm cũng không có vĩnh hằng cảnh cường giả cường đại như thế có thể trực tiếp hồi tưởng đến tương lai nhưng bởi vì nó tính duy nhất nó có thể dùng chính mình duy nhất trực tiếp xuyên qua không phải vĩnh hằng cảnh sinh mệnh cá thể thời gian tuyến Chuyện này đối với rất nhiều sinh mệnh cá thể mà nói có khả năng tạo thành tồn tồn, đã không thể so vĩnh hằng cảnh cường giả tự mình xuất thủ kém bao nhiêu. Xuyên qua sinh mệnh cá thể thời gian tuyến, Vương Thành cầm trong tay Chí Tôn Ma kiếm giơ lên đến, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng thanh kiếm này không giống. Dần dần, hắn tự hồ cảm ứng được gì đó. Tư Duy, cho tới nay, Vương Thành vẫn cho là Chí Tôn Ma kiếm loại kia xuất kiếm tức chúng mục tiêu phương thức công kích nguyện ý tư duy, kiếm khí công kích bắt nguồn từ tư duy kéo dài, bởi vậy, khi hắn nhất kiếm đâm ra, tư duy chúng đích mục tiêu lúc, mục tiêu cũng là bị đánh trúng có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Nếu như chí tôn ma kiếm kiếm khí thật sự tồn tại tư duy chúng mục tiêu tức chúng đích mục tiêu tình huống dưới, nay căn bản không tồn tại lẽ tránh, bởi vì người tốc độ nhanh hơn nữa không khả năng nhanh hơn được tư duy. Mà hiện tại, hắn rõ ràng, cái này vĩnh hằng thần khí cấp bậc chí tôn ma kiếm chúng mục tiêu phương thức, không phải gì đó tư duy, mà là thời không. Nhất kiếm xạ giết ra ngoài, kiếm khí trên thực tế đã hoàn thành phi hành thời gian. Nói cách khác, kiếm khí không có phi hành quá trình, quang thời gian này bị xuyên qua. Ở tình huống như vậy, Hai người cách xa nhau một vạn dặm, dù cho kiếm khí một giây đồng hồ chỉ có thể bay ra một ngàn dặm, có thể như kết quả bị chúng mục tiêu người cái kia 10 giây bị tách ra, khoảng cách một vạn dặm đối kiếm khí mà nói vẫn cứ giống như là trong nháy mắt. Bất quá, đây cũng không phải là chí tôn ma kiếm chui này vĩnh hằng thần kiếm vi lực thực sự ở chỗ đó. Hắn địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ xuyên qua thời không. Vương Thành chính mình tu luyện mặt thất, không có thông báo bất luận người nào, liền như thế đi tới thiên hà tinh ở ngoài trong tinh không. Thử xem. Vương Thành thoại, sau đó điều chỉnh tự mình tinh thần tình huống. Nửa giờ sau, Vương Thành nhưng thoáng mở mắt ra. Trong tay Chí Tôn Ma kiếm, nhưng thoáng động rồi. Xuyên thấu qua, nguyên điện, thiên thứ năm mơ hồ tiết lộ mà ra đối với thời không lý giải, hơn nữa chúng diệu chi môn cấp bậc vô thượng độ tính, lấy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao linh hồn cảnh giới, Vương Thành miễn cưỡng từ cái kia tin tức dòng chạy bên trong rút ra một nguồn sức mạnh, nhất kiếm chém ra. Ông oang. Nhất kiếm, chém ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, hắn phía trước không gian, nhưng là tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hồi tưởng, 1 3 4 năm, dòng dã 10 năm kia kiếm khí này, hắn hồi tưởng dòng dã 10 năm. Cứ việc chỉ có một đạo kiếm khí vết tích, có thể thời gian hồi tưởng, này bản thân liền là vượt sa tạo hóa cảnh trở xuống tu sĩ tưởng tượng lực lượng, dù cho Vương Thành, cũng là dựa vào chúng rượu chi môn nhỏ ngó đến tin tức dòng chảy, Miên Cương từ bên trong rút ra một đạo lực lượng, mới có thể chém ra chiêu kiếm này. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chiêu kiếm này tại sao lại tạo thành hiệu quả như thế này, hắn rút ra đạo kia lực lượng đến cùng ý vị như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Thật giống như một bộ máy, hắn chỉ có thể ấn xuống bắt đầu, đóng kín hai cái khai quan. Còn cái này cơ khí là ra sao chế tạo, thông qua loại nào nguyên lý vận hành, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng, này như vậy đủ rồi. Nhất kiếm, chém ra 10 năm. Bất quá này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Vương Thành như như mày. Chiêu kiếm này có thể chém chúng 10 năm trước, hoặc là 10 năm sau kẻ địch Thân tôn, dù cho là tinh thần, người nào không đều là sống mấy trăm ngàn năm nhân vật, nhân ra 10 năm trước là tinh thần, 10 năm sau vẫn là tinh thần. Người nhất kiếm có thể chém chúng 10 năm trước hoặc là 10 năm sau hắn, căn bản là không ý nghĩa gì. muốn chém giết tinh thần Nói ít là nhất kiếm chém tới hắn chưa thành tinh thần trước đi, hơn nữa, hắn vẫn chưa thể có thân bất tử, không phải vậy chém hắn nhất kiếm, căn bản chính là như mối bỏ biển. Ý thức được điểm này sau, Vương Thành đột nhiên cảm thấy, cái này vĩnh hằng thần kiếm vô cùng vô bổ. Nếu như ta không để ý thần hồn phương diện tiêu hao, chém ra nhất kiếm phải là có thể đạt đến hơn trăm năm, nhưng tương tự không gì đó dụng. Lắc lắc đầu, Vương Thành ý thức được đây là hắn cảnh giới quá thấp. Nhìn dáng dấp, được mau chóng đem chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 phân tích hoàn thành, ngoài ra, còn có nguyên điện, hỗn độn tiên Vương Thành trong đầu hồi ức một thoáng Hỗn Độn Thiên cùng Chân Ý Quan tưởng Pháp tầng thứ 9 tu hành độ khó, cuối cùng hắn phát hiện, Hỗn Độn Thiên cứ việc nhìn qua hết sức phức tạp, nhưng trên thực tế chính là một cái không ngừng diễn biến đi xuống quá trình, chỉ cần nắm giữ Hỗn Độn thế giới hài hòa thích ra, tầng này cũng không như trong tưởng tượng như vậy gian nan. Vừa nghĩ đến đây, hắn đơn giản tạm thời đem lịch hướng thôi diễn Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 sự tỉnh phóng tới một bên, định đem thời gian sau này phóng tới đối với nguyên điện, Hỗn Độn Thiên nghiên cứu ở trên. Mà muốn tu hành, nguyên điện, Hỗn Độn thiên, thiên hà tinh cũng không phải một cái nơi tốt. Tinh ngục đầu kia hỗn độn sinh vật ở tại địa điểm, mới thật sự là thích hợp nơi. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 853, Tinh Chu thần đế. Hiện tại Vương Thành cứ việc không thể làm được cùng hình thái thứ hai tinh thần như vậy, trong nháy mắt xuyên qua đến vũ trụ mênh mông mỗi một góc, có thể qua lại một lần tinh ngục đồng dạng dùng không được thời gian mấy tháng, hơn nữa, tu vi của hắn so với lúc rời đi, tăng lên một bậc không ngừng, vượt qua tinh ngục cũng không tính toán việc khó gì. Nửa tháng, Vương Thành thân hình đã lại xuất hiện ở đầu kia hỗn độn sinh vật bên cạnh người. Ồ. Vương Thành vừa xuất hiện, Thạch Linh liền tỏa đi ra. Khi hắn nhìn rõ ràng Vương thành dáng dấp sau không khỏi có chút bất mãn ngươi tại sao lại đến đến rồi Thạch Linh thứ lỗi ta dự định tại con này hỗn độn sinh vật bên cạnh người hào hào tìm hiểu một thoáng nguyên điển thiên thứ năm hôn độn tiên yên tâm không hội quayy dr đến ngươi. nguyên điển thiên thứ năm ngươi lại bắt đầu tu luyện nguyên điển thiên thứ năm Thạch Linh hơi kinh ngạc ánh mắt tại vương thành trên người đánh giá một ánh mắt sau nhìn ngay lập tức ra nội tình của hắn lại có thể đã nung nấu 1,149 cô hạt ngôi sao năng lượng tiến độ rất nhanh nhà hơn nữa Ngươi lại đem chủ nhân lưu lại chân ý quan tượng pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật đều tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao. Khá lắm, chủ nhân năm đó đã từng nói, hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành muốn diễn biến hỗn đột, so với tinh thần nhất mạch người tu luyện càng gian nan hơn, chỉ có đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tương đương với siêu thoát cảnh giới tầng thứ 10, mới có không tới 4 phần 10 hy vọng, ngươi chân ý quan tưởng pháp nếu như thật sự có thể đột phá, đi qua linh hồn than trời, nói không chắc thật sự có hy vọng đi, nờ hóa thành một vị chân chính hỗn độn sinh vật, tu luyện tới tầng thứ 10, mới 10 hy vọng. Vương Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Chính phải à, hỗn độn sinh vật diện hóa hỗn độn cái kia bước đi có thể so với tinh thần siêu thoát tinh giới bạo lực hơn nhiều. Vương Thành khẽ gật đầu. Mười tầng không được, mười tầng đỉnh cao dù sao vẫn đáng tin chứ. Được rồi, người tu luyện đi, chớ làm loạn là được. Thạch Linh nói một tiếng, rất nhanh biến mất không còn hình bóng. Ngay sau đó Vương Thành lần thứ hai bắt đầu bế quan. 80 năm, một nháy mắt trôi qua, Vương Thành kết thúc tu hành. Không phải hắn đã đem nguyên điện, thiên thứ năm tu thành, cẩn thận tính toán tính toán, đã sắp đến cùng giật hồn thần tôn các loại định sông linh hồn than trời thời gian, ngoài ra Diệt hồn thần tôn các loại người còn chờ hắn giảng giải chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 tu hành tâm đắc, cứ việc vương thành cảm giác đợi được mấy ngàn năm sau hắn đem chân ý quan tượng pháp triệt để hiểu rõ sau đó lại hướng về mọi người giảng giải chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 tu hành tâm. Đắc càng cho thỏa đáng hơn khi một ít, có thể Phạm đã đáp ứng rồi diệt hồn thần tôn các loại người, hắn cũng không nguyện nói không giữ lời. Tâm niệm chuyển động, vương thành đã một bước hư đạo, trực tiếp ra tinh ngục, sau đó tại tịch tinh Tinh Lâm bên trong cấp tốc xuyên qua, không lâu lắm, đã bước ra tịch Tịnh Tinh Lâm phạm vi. Tại hắn bước ra tịch Tịnh Tinh Lâm phạm vi không tới chốc lát, Vương Thành trên người đưa tin Ngọc Phù khẽ động, bên trong càng là chuyển ra Tây Phổ Thần Đế đưa tin, "Bác Nguyệt, chúng ta đến, ngươi ở nơi nào?" "Đến." Vương Thành thân hình chậm chạm chậm chạm, có chút không rõ vì sao, bất quá, tự tại hắn dự định đem đưa tin Ngọc Phủ lấy ra hỏi dò Tây Phổ Thần Đế chuyện gì xảy ra lúc, một trận như có như không cảm giác nguy hiểm ứng nhất thời sông lên đầu. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên định, hầu như tại hắn dừng lại xuyên qua bên trong thân hình đồng thời, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đột nhiên tại hắn phía trước 1 triệu dặm muốn nổ tung lên, phảng phất một viên hành tinh, chiết để độ nát. Chói mắt ánh sáng lóng ánh huy trong nháy mắt đem phạm vi mấy chục ức kilomet tinh không toàn bộ soi sáng. Tại cái kia cố đủ khiến truyền kỳ cường giả mù chói mắt chói lọ dưới, hai đạo ẩn trước khí thế minh mông thân ảnh chậm rãi mà ra. Bác Nguyệt, có thể còn nhớ ta từng nói, sẽ làm ngươi hối hận sao? Một đạo thần niệm từ hai bóng người bên trong vị kia có mới lên cấp thần tôn khí tức nam tử trên người truyền ra. Cái này lên cấp thần tôn cảnh không lâu nam tử, thình lĩnh chính là trước đây không lâu bị Vương Thành một lần hành động thất bại, chém giết một vị thần thánh chân thân cực tinh điện cường giả, vận thần tôn. Vương Thành tại Vân Cực Thần Tôn trên người nhìn lướt qua, đã không thèm để ý. Thần Tôn cấp thần thánh chân thân, bất luận có ở hay không chư thần thế giới, đối với hắn mà nói cũng đã không xưng được có thể uy hiếp được chính mình đối thủ. "Then chốt là, Tinh Chu Thần Đế." "Chính là." Thinh Chu Thần Đế hở hững đáp một tiếng. "Thần Đế, so với thần Tôn mà nói, nội tình hồn hậu không biết bao nhiêu lần." Điểm này từ Bạch Ly Thần Tôn đối xử lạc chân Thần Đế thái độ liền có thể nhìn ra một, hai, hai người tồn tại quan hệ thầy trò là một cái nguyên nhân. "Then chốt còn ở chỗ Thần Đế cấp cường giả cái kia khủng lô đến cực điểm sức ảnh hưởng." Một vị thần tôn can đảm dám đối với thần đế bất tính, tất nhiên sẽ khiến cho cái khắc thần tôn quá mắng, dù cho cuối cùng hắn bị vị này thần đế chém giết một vị thần thánh chân thân, cũng tuyệt đối sẽ không có người đồng tình vị kia thần tôn nửa phần, nhưng nếu là thần đế đối với một vị thần tôn xem thường, thích để ý tới hay không? Những thần tôn đó bọn cứ việc hiểu ý bên trong ngực, nhưng cũng tuyệt đối không dám có câu vặn hơn nào, cái khắc thần tôn cũng chỉ có thể cảm giác vị này thần đế. Không tốt hỗ trợ mà không hội có những ý nghĩ khác. Tương tự với Lạc Chân thần đế như vậy dễ nói chuyện thần đế, chung quy chỉ là số ít. Tinh Chu thần đế, ngươi nên rõ ràng. Tần Tuyết Nhu chính là ta duy nhất dòng dõi Mộ Thần, ngươi đệ tử đem hắn cầm đi, cầm cố sự tự do của nàng, ta vài lần đòi hỏi, hắn không đem người giao cho ta cũng là thôi, còn cùng Nguyên Luyện Thần Hoàng ra tay với ta, muốn đem ta giết chết, trước mắt ngươi sẽ cùng hắn đồng thời xuất hiện, là muốn vì ngươi nãi vị đệ tử ra mà sao?" Vương Thành vẻ mặt hơi trầm xuống nói, "Ngươi phụ nữ kia cùng ngươi là quan hệ gì không phải ta yêu cầu cân nhắc sự tình, ta chỉ cần biết, ngươi từ đệ tử ta trên tay cướp đi một thứ, đồng thời diệt giết, giết hắn một vị thần thánh trấn thân, này liền được rồi." Xem ở ngươi có thể từ hỗn độn sinh vật nhất mạch tu luyện tới sánh vai thần hoàng trình độ, ta cũng không làm có ngươi, đem người phụ nữ kia giao cho ta xử trí, lại đem ngươi cái này tuyệt phẩm thần khí với tư cách bồi thường, sự tình liền như thế tính rồi, bằng không, ngươi sẽ hiểu, hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống vì sao trước sau không ra hồn nguyên nhân thực sự. Với tư cách cực tinh điện thần đế, ngươi ra tay với ta, liền không sợ làm cho Huyền Phong Điện thần đế đối địch. Gây nên Huyền Phong Điện thần đế đối địch. Như Huyền Phong Điện thần đế căn bản không biết chuyện, bọn họ thì lại làm sao đối địch cho ta? Hả? Vương Thành hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, phạm vi hơn triệu tinh không phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình củng cố, cứ việc nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, có thể bất luận tinh lực lưu truyền vẫn là tinh lực gợn sóng, toàn bộ phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác. Không cần nhìn, đây là tuyệt phẩm tinh thần khí, Định giới sơn, Định giới sơn, cái khắc năng lực không có, nhưng là có thể đem một vùng sao trời hoa thành một giới, này một giới cùng ta sức mạnh của bản thân liên kết, trừ phi ngươi có thể phá hủy ta này cụ thần thánh trấn thân, bằng không, ngươi đường hoàng đem tin tức lan truyền ra ngoài, chớ nói chi là để cho các ngươi Huyền Phong Điện thần đế tiến lên cứu ngươi. Ta lại cho ngươi một cơ hội, đem người phụ nữ kia giao ra đây, đồng thời lấy ra. Trên tay ngươi tuyệt phẩm thần khí với tư cách bồi thường, ta có thể tha cho ngươi một lần, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, tương tự ta sẽ không nói lần thứ ba. Haha, ha, Tinh Chu thần đế, ngươi bày xuống bực này trận chiến, ta nếu thật sự đem duy nhất có hy vọng đánh vỡ Định giới Sơn tuyệt phẩm thần kiếm giao cho ngươi, đây mới thực sự là mặc ngươi nhào nặn. Vương Thành chậm rãi đem Thiên Không thần kiếm rút ra, ta rất muốn biết, ta thực lực bây giờ cùng chân chính thần đế so ra, thành quả có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt? Tinh Chu thần đế hở hứng quét Vương Thành một mắt sức chiến đấu của ngươi cùng thần hoàng so sánh, nhưng ta chỉ là thần hoàng một vị thần thánh chân thân, không bao gồm thần hoàng quần cuộn không ngừng hạ xuống cái khác thần thánh chân thân đến tiêu hao sức mạnh của ngươi, nếu như từ một điểm này đến tính toán, ngươi đại khái giống như là ta vị thần này thánh chân thân lực lượng 8/10, nếu như chỉ cần so đấu thực lực, ngươi có 4/10 xác suất có thể chiến thắng ta vị. Thân này thánh chân thân có 6/10 xác suất có thể cùng ta vị thần này thánh chân thân liệu được bất phân thắng bại, có 9/10 xác suất có thể cùng ta vị thần này thánh chân thân đồng quy vô tận. Nhưng rất đáng tiếc, thần đế cùng thần tôn thậm chí, con thân hoàng so với to lớn nhất khác biệt ở chỗ nội tình. Tinh Chu thần đế vừa dứt lời, trên người đồng thời hiện ra 4 cố cường đại tinh lực cỡ sóng, thần tôn cấp cường giả, rất ít có thể có tuyệt phẩm thần khí, thần hoàng sao? Đại khái trong hai người có một người cầm nắm tuyệt phẩm thần khí, thế nhưng thần khí không có bất luận cái gì một vị thần đế trên người tuyệt phẩm thần khí, hội thấp hơn một cái. Có thể thần đế chân thân so với thần tôn, thần hoàng chân thân cường đại không đủ rõ ràng, nhưng loại này nội tình, cùng với thần đế rất nhiều lá bài tẩy, sao hoàn toàn không phải các ngươi những này lên cấp không lâu thần tôn? thần hoàng có thể sánh được. Vương Thành ánh mắt nhất thời đảo qua Tinh Chu thần đế trên người tản ra cái kia bốn cố cường đại tinh lực gợn sóng. Tuyệt phẩm tinh thần khí. Một cái tháp hình dáng tuyệt phẩm tinh thần khí, vì hắn cung cấp cường đại phòng ngự lưu quang, một cái bảo trâu loại tuyệt phẩm tinh thần khí vì hắn quần quận không ngừng cung cấp tinh lực bổ sung, 24 viên lưu tinh loại tuyệt phẩm tinh thần khí cung cấp không gì sánh kịp cường đại công kích, một đạo kỳ lạ vầng sáng, càng là có thể để cho hắn tại vầng sáng bao phủ xuống bất kỳ vị trí nào tùy ý truyền tống. Bốn cái tuyệt phẩm tinh thần khí. Không. Nếu như hơn nữa cái này, Niệm Phong lại không gian định giới sơn chính là dòng dã 5 cái. Tuyệt phẩm tinh thần khí vừa ra tay chính là 5 cái, lần này, Vương Thành cuối cùng đã rõ rằng rồi, thần đế cùng thần hoàng, thần tôn bọn chênh lệch rốt cục ở nơi nào. Thật giống như cuộc thi lúc 99 phần cùng 100 phần, thi 99 phần là ngươi chỉ có thể thi ra cái thành tích này, mà 100 phân là bởi vì tổng điểm chỉ có 100 phân. Bác Nguyệt, ta nói rồi, ngươi sẽ chết tại sư tôn ta thủ hạ, đồng thời ta tuyệt không là tại chuyện giật gân, hiện tại, thấy hối hả đi, ha ha ha. Vân Cực thần tôn tùy ý cười, nhìn phía Vương Thành ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ điên cuồng. Vương Thành, cũng là bởi vì Vương Thành, làm cho hắn không thể không đem Tần Tuyết Nhu mệnh cách thần dị tin tức nói cho Tinh Chu thần đế, nếu như chuyện này không bị Tinh Chu thần đế mà được biết, dùng cực tinh điện thiên mệnh diễn toán pháp huyền diệu, hắn hoàn toàn có thể mượn Tần Tuyết Nhu mệnh cách lực lượng, thuận buồm xuôi gió, tại trăm vạn năm trong, thậm chí mấy trong 10 vạn năm, thành tựu thần đế. Có thể cũng là bởi vì Vương Thành, hắn tốt đẹp tương lai, từ đó hủy hoại trong một ngày, tiếp xuống lại muốn tu luyện tới sánh vai thần hoàng cấp độ không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vân cức, ta không có đi tìm ngươi, không nghĩ tới lại chính mình đưa tới cửa. Ngươi tốt nhất cầu khẩn Tinh Chu Thần Đế có thể bảo hộ ngươi cả đời, bằng không, khi ngươi rơi vào trên tay ta thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, tinh thần cũng không phải chân chính vĩnh sinh bất tử. Vương Thành nhìn phía Vân Cực Thần Tôn, trong mắt đã chân chính nhận chứa sát cơ. Nhìn dáng dấp, ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bốn cái tuyệt phẩm tinh thần khí lấy ra, mắt thấy Vương Thành vẫn cứ không có biểu thị khuất phục ý tứ, Tinh Chu Thần Đế cũng không lãng phí thời gian nữa, Vây tay ép một chút, toàn thân lực lượng nhất thời mãnh liệt rót vào 24 viên lưu tinh loại tinh thần trong đó, nhất thời này 24 viên lưu tinh loại tinh thần đồng thời bay lượn, dùng khó mà tin nổi cấp tốc hướng về vương thành ầm ầm mà đi. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 854, cầu viện. Phá cho ta. Tại này 24 viên lưu tinh hướng về vương thành anh kích mà đến đồng thời, vương thành trong tay thiên khung thần kiếm cũng là bùng nổ ra kiếm quang chói mắt, 20 ánh kiếm trong nháy mắt hợp lại là một, hướng về nhanh nhất cái kia viên lưu tinh chém giết mà đi, kiếm quang cùng lưu tinh va chạm, một luồng sức mạnh kinh khủng từ hai người tụ hợp chung hướng phát ra. Ầm. Ánh lửa bay vụt. Văn kích mà tới lưu tinh dùng tốc độ cực nhanh bị đánh bay trở lại. Bất quá, Vương Thành trên mặt nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Một viên. Nay con vẹn vẹn là một viên sao chổi mà thôi. Mà đồng thời hướng về hắn kích mà đến lưu tinh, đặt đến dòng ra 24 viên. Hơn nữa, này 24 viên lưu tinh bên trong cái khác 23 viên tại hắn đánh bay một viên, đã dùng khí thế như sấm vang chấp giật, nối tiếp lấy văn kích mà tới. 21. Vương Thành hét dài một tiếng, 21 đạo kiếm quang tự thân ở trên nhưng thoáng bạo phát, phản một đạo kiếm liên, lá sen mở rộng hướng về bốn phương tám hướng. 21 đạo kiếm quang đồng thời chém về phía 23 viên huyễn kích mà tới lưu tinh. Bởi vì này 21 đạo kiếm quang vẫn chưa hợp lại là một, uy lực căn bản không đủ để đánh bay những lưu tinh đó, chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn họ huyễn kích mà đến quý tích hơi hơi dẫn đến một bên, có thể dù là như vậy, từ 21 viên sao chổi ở trên chuyển đến lực phản chấn cùng với còn lại hai ngôi sao, vẫn cứ mạnh mẽ va vào vương thành thân thể, nhuộng thân hình hắn rung bẩn bật, hỗn độn thân thể gần như trong nháy mắt băng giật ra. Lưu tinh báo tác. Một lần hành động đem vương thành đánh bay, tinh chu thần đế vây tay nắm chặt Vậy vừa nãy hoành kích qua Vương Thành một vòng 24 viên lưu tinh lại dùng hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật xu thế hướng về Vương Thành cắn rết mà đến, giống như hình thành một trận bao tác, rất xa không ngừng va vào Vương Thành thân thể. Ngay lúc sắp lần thứ hai bị nảy 24 viên lưu tinh lôi đỉnh vạn quân loại vây tạm, Vương Thành kiếm trong tay ánh sáng lần thứ hai nổ tung, 21 đạo kiếm quang hợp lại là một, hình thành một đạo kinh thiên ánh kiếm, miễn cưỡng từ 24 viên hoành kích lưu tinh bên trong phá cục mà ra. Dùng nhân ngự kiếm, dùng kiếm ngự nhân, nhân kiếm hợp nhất, Vương Thành thân hình nhanh chóng xuyên qua. Hữu dụng sao? Tinh Chu thần đế sĩ cười một tiếng, hư vung tay lên, trên đỉnh đầu nguyên bản buông xuống từng đạo từng đạo lưu quang thần khí bảo tháp bên trong, lưu quang quy chuyển, trực tiếp hình thành một đạo ngang qua tinh không mấy trăm ngàn km lưu quang sông dài, hướng về Vương Thành thân hình rọi rữa mà đi, tại rọi rữa ở trên vương thành trước mắt, một luồng cường đại lực lượng dõng nhiên đem vương thành thân hình giằng ngược, làm cho hắn nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng chợt lui thân hình đột nhiên. Dừng lại. Không tốt. Xuyên qua thân hình bị ngăn chặn, vương thành sắc mặt dõng nhiên biến đổi. Liên như thế chốc lát, 24 viên ẩn chứa hủy diệt năng lưu tinh đã nối tiếp lấy vành kích mà xuống. Ầm. Ấm, ẩm. Ẩm. ầm. Mắt thấy không tránh kịp, Vương Thành chỉ được đem kiếm thuật bạo phát đến cực hạn, muôn vạn kiếm quang đồng thời gào thét hướng về giống như báo táp loại hoành kích mà đến 24 viên lưu tinh chém giết mà đi, cứ việc mười mấy viên lưu tinh bị ánh kiếm của hắn miễn cưỡng chém được ánh lửa phương ra, lệ khỏi hướng đi, có thể còn lại mười mấy viên nhưng là nối tiếp lấy vành lên Vương Thành thân thể, dù cho Vương Thành trước tiên đem thân thể của chính mình diễn biến thành một bóng ma, hư. Không, chứa tại lưu tinh trong đó cái kia đủ để rung động hạt ngôi sao phá hoại hạt ngôi sao đặc tính lực lượng, vẫn làm cho thân hình hắn rung bần bật. Dù cho trải qua 1.100 lần hơn nung nấu ban sơ tinh tử đều có bị đánh cho tan vỡ xu thế, Thần đế thần thánh chân thân không đáng sợ, chân chính đáng sợ là mang ra toàn bộ thân gia thần đế. Mà trước mắt Tinh Chu thần đế thần thánh chân thân, hiển nhiên đã là như thế. Rất tốt. Vương Thành ổn định lại thân thể của chính mình trạng thái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Tinh Chu thần đế, chuyện hôm nay, ta nhớ rồi. Bất quá, ngươi thật cho là chỉ là một cái định giới sơn liền có thể ngăn cản ta đem tin tức chuyển đi sao? Nếu như Vương Thành thật sự chỉ là một cái nam tử thần hoàng sức chiến đấu hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện người, Tại Tinh Chu thần đế lớn như vậy, trận chiến giới xác thực khả năng bị hắn giết chết, hơn nữa, cùng Tinh Thần hệ thống thần hoàng không, giống, Tinh Thần hệ thống thần hoàng mặc dù bị giết hết, ngã xuống bất quá một vị thần thánh chân thân, không xưng được thương gân đọ cốt, mà hắn, một khi ngã xuống chính là chân chính tử vong. Nhưng, Vương Thành tuy rằng bởi vì cũng không đủ tuyệt phẩm thần khí kém hơn Tinh Chu thần đế, có thể trên tay hắn, nhưng là có một cái vĩnh hằng thần kiếm. Tinh Chu thần đế đem định giới sơn cầm cố lại vùng hư không này cho đến bây giờ, mới đi qua mấy phút, mà Chí Tôn Ma kiếm cái này vĩnh hằng thần khí, thì lại có thể đem thời gian hồi tưởng dòng 10 năm. Mầm mầm. Mắt thấy 24 viên lưu tinh lần thứ 2 hoành kích mà đến, Vương Thành thân thể đột nhiên bạo táng ra, diễn hóa thành một mảnh quy mô to lớn giả lập hỗn độn, đem phạm vi hơn 10.000 dặm không gian hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mượn hôn độn hư không che lấp, Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, trong tay Chí Tôn Ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chú rượu chi môn ngộ tính cung cấp kỳ lạ thị giác, làm cho hắn cấp tốc bắt lấy Chí Tôn Ma kiếm, cái này vĩnh hằng thần khí ở trên tạn ra cái kia một tiêu kỳ dị đã tính, theo hắn có ý thức đem này đạo thần dị đặc tính dẫn dắt mà ra, trong hư không thời gian cùng không gian dùng một loại cực tốc độ khủng khiếp điên cuồng hồi tưởng. Tinh không biến ảo, định giới sơn đột ngột biến mất. Không, không phải biến mất, mà là 10 năm trước vào lúc này, định giới sơn căn bản là chưa từng cầm cố vùng sao trời này. Cân nhắc đến vĩnh hằng thần khí can hệ trọng đại, một khi chuyển đi, ắt phải gây nên thần đế, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả điên cuồng, Vương Thành đem cầu viện tin tức hơi hơi thay đổi, Tây phổ thần đế, huyền trách thần đế, ta chính tao ngộ cực tinh điện tinh chu thần đế công, đến tịch tinh lâm ở ngoài 369 tên hiệu tinh khu giúp ta thoát vây. Quy tắc này tin tức vận chuyển tốc độ thật chậm, đem tiêu tốn thời gian 10 năm xuyên qua tinh không, lan truyền đến Tây Phổ thần đế trên tay. Mà hầu như tại Vương Thành đem quy tắc này tin tức truyền đi trước mắt, hắn đã bỗng nhiên ý thức được gì đó. Vì sao hắn tại tao ngộ Tinh Chu thần đế tập kích trước, không hiểu ra sao thu được một cái đến từ Tây Phổ thần đế tin tức? Chúng ta đến, ngươi ở nơi nào? Ý thức được điểm này sau, Vương Thành trong lòng vô cùng sợ hãi. Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng. Đây chính là Vĩnh Hằng cảnh lực lượng. Một loại xa xa ngự trị ở tạo hóa cảnh bên trên lực lượng, loại sức mạnh này tuyệt đối không phải thần đế thậm chí tạo hóa cảnh cường giả có khả năng dễ dàng nắm giữ. Thậm chí, hắn mơ hồ đoán được vì sao Tây Phổ Thần Đế hội phát sinh như vậy một cái tin tức. Bởi vì thời gian tuyến không giống nhau. Khác một cái thời gian tuyến ở trên, hắn vẫn chưa phát sinh tin tức hướng về Tây Phổ Thần Đế Cầu viện, vào lúc ấy hắn còn đang nhanh chóng xuyên qua, mà này một cái thời gian tuyến ở trên, hắn nhưng bởi vì thu được Tây Phổ Thần Đế đưa tin, tốc độ hơi hơi chậm chạp chậm chạp, cứ việc chỉ là chậm chạp chút lát, mà lại dẫn đến Tây Phổ Thần Đế đạt đến vị trí cùng hắn trên thực tế vị trí kém mức vạn cây số. Bất quá, vị trí mặc dù có chút lệch, Nhưng Tây Phổ Thần Đế các loại người cách nơi này phải là không xa, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể nhận ra được mảnh này bị Định Giới Sơn cầm cố lại tinh không dị thường. Trên thực tế, cũng không hề ra ngoài Vương Thành bất ngờ. Tinh Chu Thần Đế 24 viên Lưu Tinh đánh vào Vương Thành diễn hóa giả lập hỗn độn bên trong, hầu như đem Vương Thành giả lập hốn độn xé rách, có thể không chờ hắn tiếp tục bạo phát vòng kế tiếp công kích lúc, một trận kịch liệt rung động đã từ Định Giới Sơn cầm cố tinh không lan truyền mà tới. Đây là Tây Phổ Thần Đế, còn có Huyền Trạch Thần Đế. Huyền Chân Điện số 1, đệ tử phó điện chủ làm sao hội xuất hiện ở đây? Nhìn thấy hai vị đột nhiên xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, Tinh Chu thần đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Tinh Chu thần đế, người quá làm càn, lại dám xâm nhập ta Huyền Phong Điện cương vực, tập kích ta Huyền Phong Điện thành viên trọng yếu, quả thực hoàn toàn không có đem ta Huyền Phong Điện để ở trong mắt." Kịch liệt nổ vang trong đó, một cái rộng rãi to lớn âm thanh đã theo sắt chuyển tới. "Huyền Trạch thần đế, Tây Phổ thần đế trên người hai người đều có tạo hóa thần khí, ta tuyệt đối không phải đối thủ." "Đi." Không có nửa phần do dự, tại Tây Phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế đánh giết mà đến trước mắt, thân hình của hắn đang kịch liệt biến hóa bay thẳng đến tinh không phần cuối gào thét mà đi, liền muốn thoát ly chiến trường. Muốn đi? Ta Huyền Phong Điện Cương vực ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, nào có dễ dàng như vậy, này tôn thần thánh chân thân đứng lại cho ta đi." Thanh âm đầu tiên tiếp theo mà tới. Cái này chủ nhân của thanh âm, chính là đệ nhất Phó Điện chủ Huyền Trạch Thần Đế, nương theo âm thanh chuyển đến, còn có một luồng cuồn cuộn đến cực điểm khủng bố uy áp, tựa hồ phải đem toàn bộ tinh không triệt để ngưng trệ. "Không được, đây là Huyền Trạch Thần Đế vô giới chi hoàn." Hắn thường thường chính là thông qua vô giới chi hoàn trước tiên cầm cố lại mục tiêu, sau đó sẽ tìm cầu tạo hóa thân khí dành cho mục tiêu một đòn chí mạng, tuyệt đối không thể bị hắn vô giới chi hoàn cầm cố lại. Thời khắc này, Tinh Chu thần đế thể hiện ra tráng sĩ chặt tay loại đại nghị lực, đại quyết tâm, không chút do dự hư thủ nhất trảo, càng là định giới sơn phạm vi nhanh chóng mở rộng, đem trong nháy mắt đã tìm đến Tây phổ thần đế, huyền trạch thần đế hai người toàn bộ bao quát ở bên trong. Mà tại hai đại thần đế thân hình bị cái này tuyệt phẩm thần khí bao quát trong đó trong nháy mắt, hắn ngay cả mình đệ tử Vân Cực đều không để ý tới, trực tiếp từ định giới sơn bên trong thoát thân mà ra, thừa dịp Tây phủ thần đế Huyền Trạch Thần Đế hai người bị nhốt vào Định Giới Sơn trước mắt, hết tốc lực đào thoát. Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế hai người cứ việc đang bị nhốt nhập Định Giới Sơn lúc, liền trước tiên xuất thủ, đem Định Giới Sơn ở chỗ đó không gian xé rách, có thể chung quy chậm một nhịp, nhân cơ hội này, Tinh Chu Thần Đế đã dùng thủ đoạn khác, biến mất ở hai đại thần đế cảm ứng trong đó, tùy ý hai đại thần đế ra sao tìm tòi nghiên cứu, đều tìm không được Tinh Chu Thần Đế thân ảnh nửa phần. Chạy trốn. Tinh Thần Đế đồng dạng là một vị thành danh nhiều năm thần đế, thời khắc chốt bỏ qua Định Giới Sơn cái này tuyệt phẩm thần khí đến nhốt lại chúng ta, Thay mình đổi lấy đạo tàu thời cơ, chúng ta cũng không có cách nào. Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế hai người có chút tiên lối. Giống như thần đế, bọn họ cũng đã đứng ở vũ trụ đỉnh cao, cứ việc bởi vì tạo hóa thần khí tồn tại, nhưng bọn họ sức chiến đấu tồn tại một ít khác nhau, nhưng trên thực tế dùng thần đế lực lượng lấy ra tạo hóa thần khí, tốc độ có chút chấm chậm, bất luận cái nào có kiến thức thần đế, đều sẽ tại đối phương tạo hóa thần khí lấy ra đến trước mắt, nghĩ biện pháp xe giữ xoái, một ít thần đế ở trên người không có quý trọng thần khí tình hung dưới, càng la sẽ chọn tự bạo này tôn thần chân. Thân Để tránh khỏi tạo hóa thần khí đánh nổ chân thân sau, chôn vụi tính lực lượng lan đến gần bản thể, bởi vậy, trừ phi vài vị thần đế liên thủ, nếu không, muốn trọng thương một vị khác thần đế cũng là vô cùng khó khăn. Cực tinh điện người, thực sự là càng lúc càng to gan. Tây phổ thần đế nhíu nhíu mày. Yên tâm, điện chủ đại nhân lập tức trở về, đến thời điểm ta hội thỉnh điện chủ đại nhân thay chúng ta luyện chế một cái chuyên môn cầm cố mục tiêu tạo hóa thần khí, nhượng bọn họ không chỗ có thể trốn, bọn họ cản rỡ không được bao lâu. Huyền Trạch thần đế với tay nắm chặt, đem Định giới sơn cái này tuyệt phẩm thần khí cất đi, đánh giá một ánh mắt sau, có vẻ khá là thỏa mãn. Làm xong tất cả những thứ này, hai đại thần đế ánh mắt mới chuyển hướng thở phào nhẹ nhõn cùng với vẫn không có từ này liên tiếp biến hóa bên trong phục hồi tinh thần lại vân cực thần tôn trên người. Họ phlìn mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 855, chân thực cảnh giới. Chuyện này, vân cực thần tôn nguyên bản vẫn là một bộ xem thú vui, ngồi đợi tinh chu thần đế đánh chết vương thành xu thế, có thể tiếp xuống họa rõ đột biến, làm cho hắn căn bản chưa hoàn hồn lại. Làm sao chỉ chớp mắt thời gian, hắn đối vào chỗ dự vương chắc tinh chu thần đế đã vứt bỏ hắn trực tiếp đào tẩu, mà một bộ vọng dung cần dáng hắn nhưng là bị hai vị thần đế cấp cường giả cho vây quanh rồi. Bất quá, Vân cấp Thần Tôn trung quy là thần tôn cấp cường giả. Cứ việc hắn tu luyện tới tinh thần hình thái thứ ba thần tôn cảnh giới một số địa phương đầu cơ trục lợi, có thể này không cách nào thay đổi hắn tu hành trí thần tôn sự thực. Đối mặt nguy hiểm, hắn phản ứng cực nhanh, căn bản không cho vương thành, Tây phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế có tiến một bước động thủ thời gian, không chút do dự lựa chọn đem này tôn thần thánh chân thân tự bảo. Vào lúc này, hắn không thể không vui mừng, bởi vì dưới lưng Tinh Chu thần đế, hắn cũng không có dự định muốn xuất thủ ý tứ trên người không có mang theo gì đó quý giá thần khí, dù cho ngã xuống một vị thần thánh chân thân, đối với mới vào thần tôn hắn có thể nói nguyên khí đại tường, nhưng cũng nằm ở tại có thể chịu đựng phạm chủ bên trong. Ầm ầm ầm. Kích liệt nổ tung chen lẫn tinh chất hủy diệt năng lượng dòng chảy trong nháy mắt ba phủ. Phiền phức. Huyền Trạch Thần Đế nhíu như mày, hư vung tay lên, trực tiếp cuốn lấy Vương Thành, Tây phổ thần đế, xuất hiện ở 1 tỷ km phía trên. Cực tinh điện bên trong đồng dạng có tạo hóa thần khí tỏa trấn, trừ phi bọn họ thần thánh chân thân rơi vào chúng ta trên tay, bằng không, chúng ta mặc dù lấy ra tạo hóa thần khí đều không thể đạt kích cực tinh điện thần tôn tinh giới bản nguyên, mà đến thần tôn cảnh giới thần thánh chân thân tại trước mặt chúng ta, có lẽ không phải là đối thủ, nhưng hắn như muốn tuyển chọn tự bạo, chúng ta cũng không thể làm gì. Tây phổ thần đế liếc mắt nhìn cái kia tự bạo thành ngói ánh khắp nơi cơn báo năng lượng vân cực thần tôn, có chút bất đắc dĩ. Vương Thành gật gật đầu, ta rõ ràng, tạo hóa thần khí, rất nhiều lúc thường thường chỉ là với tư cách một sự uy hiếp, tại cực tinh điện cũng có tạo hóa thần khí tình huống dưới, một khi huyền phong điện thật sự lấy ra tạo hóa thần khí đi đánh giết cực tinh điện thần tôn, cực tinh điện tất nhiên hội không chút do dự tiến hành phản kích. Đến thời điểm tạo hóa thần khí đại chiến, tất nhiên tạo thành lượng lớn thần tôn nga xuống, đối với hai đại hàng đầu thế lực mà nói, đều là lưỡng bại cầu thương kết cục. Bởi vậy, trừ phi đến không phải bất đắc di tình huống dưới, không phải vậy mọi người đều sẽ kiềm chế lựa chọn không sử dụng tạo hóa thần khí, dù cho bị đắc tội rồi, tối đa giết chết mấy tôn thần thánh chân thân, khiến cho nguyên khí đại tường, dầu gì, thần đế cấp cường giả sẽ xuất thủ, trấn áp đối phương thần tôn. Chỉ là, thần đế trấn áp thần tôn, đối với thần đế mà nói cũng là rất lớn gánh nặng, Vương Thành gặp phải nguy cơ, có thể tỉnh cầu Tây phổ thần đế. Huyền Trạch thần đế ra tay cứu viện, có thể muốn cho bọn họ đi trấn áp Vân Cực thần tôn, nhưng là có chút không biết phân biệt. Đây giống như là trong nhà của ngươi đến rồi đạo tặc, ngươi có thể để cho cường đại hàng xóm đi đem bọn họ đánh chạy, có thể muốn cho vị kia hàng xóm giết cái kia đạo tặc, đồng thời cũng trả giá tự mình bị giam cầm mười mấy năm giá phải trả, liên thuộc về làm người khác khó chịu phạm chủ. Hai vị thần đế bệ hạ đúng lúc ra tay giúp đỡ, ta đã vô cùng tăng kích, những chuyện khác, đợi được ta có năng lực sau, chính ta hội đi giải quyết." Vương Thành tiến lên chắp tay nói. Trên thực tế Bắc Nguyệt, chỉ cần ngươi lắng đọng một phen Nguồn sức chiến đấu của chính mình bởi tới chân ý quan thượng pháp cùng nguyên điểm minh tưởng thuật tu vi cảnh giới, sức chiến đấu của ngươi chưa chắc sẽ kém hơn một vị thần đế thần thánh chân thân, lại tích lũy có đủ nhiều điểm cống hiến, hối đoái vài món tuyệt phẩm thần khí, gặp lại Tinh Chu thần đế, hắn cũng chưa chắc làm sao được ngươi." Huyền Trạch thần đế nói. Tây Phổ thần đế trầm ngâm một phen, nói: "Vương Thành, trên tay ta tuyệt phẩm thần khí tuy ít, nhưng cũng có tám cái, ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể mang trong đó hai cái chuyển nhượng cho ngươi. Này hai cái tuyệt phẩm thần khí, một món trong đó tên là Tinh Giới chi tiểu, tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể mở ra một cái có thể để cho hình thái thứ hai trở lên tinh thần tiến hành thần thân tin tức hóa truyền tống thông đạo, mà một món khác chính là vô cấm chi nhận, cái này vô cấm. Chi nhận có thể loại bỏ tất cả trận pháp, cấm chế, dù cho hai người tồn tại tu vi khác biệt, tính lâm thời loại bỏ mà lại là điều chắc chắn, thật giống như người mới vừa rồi bị Tinh Chu thần đế định giới sơn cho nhốt lại, người chỉ cần đem vô cấm chi nhận lấy ra một đâm, lập tức liền có thể đem định giới sơn cầm cố đâm ra một cái lỗ thủng, sau đó sẽ đem tin tức truyền cho chúng ta, theo sát mở ra tinh giới chi tiểu, chúng ta liền có thể trước tiên truyền tống đến trên chiến trường. Đánh đổi tinh chu thần đế Tây phổ thần đế nhọc lòng bất quá tuyệt phẩm thần khí giống nhau đều muốn vài tỷ điểm cống hiến hơi đắt yêu cầu hơn trăm ức, trên người ta hiển nhiên tập hợp không ra không sao ta có thể trước tiên cho ngươi mượn chờ ngươi thời gian nào có đầy đủ điểm cống hiến sau lại trả chính là Tây phổ thần đế nói đêm này hai cái tuyệt phẩm thần khí lấy ra tinh giới chi tiểu là ta từ vũ trụ hội nghị bên trong bá tắc nghị trường trên tay chuyển giao mà đến dùng ta 69 ức điểm cống hiến điểm này ngươi có thể tra được bất quá bởi vì nó đối với ngườii hiệu quả không phải rất rõ ràng Tuần nữa này cũng thuộc về một cái đối với ta mà nói có chút vô bộ tuyệt phẩm thần khí, bởi vậy ta thu ngươi 50 ước, mà vô cấm chi nhận, loại bỏ tất cả cấm chế, rất nhiều thần đế cấp tượng. Giả cũng không dám rằng bậy sông cấm chế đều có thể áp chế một, hai, tính giá so với khá cao, chính là ta từ một vị siêu thoát thất bại ngã xuống thần đế trên tay đặt mua, ta đáp ứng bảo hộ hậu đại của hắn 100 triệu năm, giá trị dùng 80 ước điểm C. Ông hiến tính toán ra sao? Hai cái tuyệt phẩm thần khí, chỉ cần 130 ức điểm cống hiến, cái giá này tuyệt đối không cao lắm. Cân nhắc đến mình tới thời điểm có thể tại linh hồn thang trời ở trên lang bản số tầng, Vương Thành lập tức ứng lên, vậy ta liền đa tạ Tây Phổ thần đế, các loại, chờ, tới khi nào ta điểm cống hiến đầy đủ, tất nhiên trước tiến trả. Ha ha, việc nhỏ, người sau đó gặp lại nguy hiểm, trực tiếp đưa tin với ta liền có thể, chỉ cần ta không phải đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, hoặc bị gì đó kẻ địch ngăn cản, tất nhiên trước tiên tiến lên trợ rút. Tây Phổ thần đế có vẻ khá là thân mật. Vương Thành gật gật đầu. Đúng là huyền trạch thần đế, có chút nghiêm túc nói một tiếng, Bác Nguyệt thần Hoàng. Ngươi cũng biết Tinh Chu thần đế vì sao phải đột nhiên ra tay với ngươi sao? Thế tử của ta mệnh cách thần dị, hẳn là đối với Tinh Chu thần đế hữu dụng, hắn ra tay với ta cũng là nghĩ muốn ta đem ta vị kia thế tử giao ra đây, coi như hắn sử dụng thiên mệnh diễn toán pháp công cụ. Vậy mà như thế quá đáng. Huyền Trạch thần đế như như mày, "Ngươi yên tâm, chuyện này đợi được điện chủ trở về sau, ta sẽ đích thân ở trên tục tinh điện cùng bọn họ giao thiệp. Nói đến đây, vị này Huyền Phong điện đệ nhất phó điện chủ có chút bất đắc dĩ, tục tinh điện điện chủ thành tiểu tạo hóa bất quá hơn ngàn năm, hiện tại đang đứng ở lộ sắc thời kỳ vẫn chưa ra ngoài tìm kiếm bất hủ vật chất, tìm hiểu trong đó thời không huyền bí dùng theo đội vĩnh hằng, bởi vậy, cực tinh điện chính là hiện tại vũ trụ mênh mông hết thể thế lực trong đó duy nhất một cái có tạo hóa cảnh cường giả thế lực. Vì lẽ đó, tại chúng ta điện chủ không còn nữa thời điểm, dù cho cực tinh điện đại lực mở rộng, chỉ cần không làm quá đáng, chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Haha, ha, căn cứ điện chủ đại nhân 10 vạn năm một lần ngày về tính toán, nhanh thì 3, 4000 năm, chậm thi 5 năm, điện chủ coi như trở lại chúng ta này phương vũ trụ, đến thời điểm, cực tinh điện nuốt vào những kia thuộc về chúng ta huyền phong điện đồ vật cũng phải toàn bộ phương ra, đồng thời còn phải gấp đôi gấp ba dành cho bồi thường, nếu không thì chúng ta có thể sẽ không dễ dàng giảng hòa. Mà trước lúc này, Vương Thành ngươi liền tận lực ở lại Huyền Phong Điện, giảm thiểu ra ngoài đi." Tây Phổ Thần Đế mỉm cười nói. Đối với bọn họ tới nói, 3, 4000 năm, hơn một 1000 năm, thuộc về vô cùng thời gian ngắn ngủi, khả năng chính là một cái bế quan sự tình. Vương Thành gật gật đầu, cứ việc được hai cái tuyệt phẩm thần khí, nhưng cầu người không bằng cầu mình. Có Tinh Chu Thần Đế ở bên ngoài mắt nhìn chằm, chằm, hắn là thời điểm bình tĩnh lại tâm tình. Hào Hào hiểu rõ chân ý Quan Tượng Pháp cùng nguyên điểm Minh Tưởng Thuật tầng thứ 9. Chỉ cần hiểu rõ chân ý Quan Tượng Pháp cùng nguyên điểm Minh Tưởng Thuật tầng thứ 9, hắn lập tức liền có thể đem chân ý Quan Tượng Pháp, nguyên điểm Minh Tưởng Thuật dùng điểm sợ kỳ tăng lên tới tầng thứ 10 đi, rồi sau đó tiến hành hỗn độn diễn biến, tiến hóa thành chân chính hỗn độn sinh vật, đến vào lúc ấy, đừng nói là chỉ là một cái tinh chu thần đế, dù cho trực tiếp đối đầu cực tinh điện địa chủ, lại ra sao? Nếu việc này đã xong, ta liền trước tiên trở về. Ta sẽ cùng Bắc Nguyệt Thần Hoàng tâm sự. Huyền Trạch Đế gật gật đầu, quay về vương thành, Tây Phổ Thần Đế chấp tay. Tại Vương Thành đưa tiến ở dưới, trực tiếp rời đi. Bác Nguyệt Thần Hoàng, mới vừa cùng Tinh Chu Thần Đế một trận chiến, sẽ không phải tổn thương ngươi nhụy khí chứ?" Lưu lại Tây Phổ Thần Đế đùa giỡn nói rằng: "Làm sao biết, ta mới vừa rồi cùng Tinh Chu Thần Đế một trận chiến, tại Tinh Chu Thần Đế này tôn thần đế cấp cường giả chèn ép xuống, tựa hồ lại có tân linh ngộ, trở lại sau đó, ta dự định hảo hảo bế quan một phen, tìm hiểu chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9, để có thể làm tiếp đột phá." Vương Thành thận trọng nói: "Có thể hắn vừa lời, Tây Phổ Thần Đế thần thánh chân thân nhưng là một trận biến ảo, Suýt chút nữa không có trực tiếp tan vỡ ra. Một hồi lâu, vị này Huyền Phong Điện đệ tứ phó điện chủ mới chừng hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Thành nói, "Bác Nguyệt Thần Hoàng, ngươi mới vừa nói gì đó? Ngươi tại cùng Tinh Chu Thần Đế trong khi giao chiến, đối với Chân Ý Quan tưởng Pháp lại có tân lĩnh ngộ. Ngươi, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Chuyện như vậy ta tất yếu đem ra đùa dẫn sao? Ta cảm thấy, trải qua lần này bế quan, ta Chân Ý Quan tưởng Pháp có rất lớn hy vọng có thể đột phá đến tầng thứ 9 đại thành." Vương Thành một mặt thận trọng nói, "Trải qua lần này bế quan, Ngươi chân ý quan tưởng pháp có rất lớn hy vọng có thể đột phá đến tầng thứ 9 đại thành. Ngươi Chờ một chút, đại thành. Ngươi vừa nãy là nói chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đại thành, không phải tiểu thành. Ta nhớ tới ngươi chân ý quan tưởng pháp mới đột phá không lâu à, làm sao trực tiếp nhạy qua tiểu thành giai đoạn, liền muốn đột phá tới đại thành. Tây phổ thần đế cho rằng mình tốt xấu cũng là đường đường thần đế cấp cường giả, có thể thời khắc này, đại não nhưng là một trận chơn váng. Ta quang thời gian trước tại chư thần thế giới rất ngộ, chân ý quan tượng pháp trực tiếp đột phá đến tầng thứ 9 sau tựa hồ nhưng có sơ đắp. Chờ được ta đem rác nộm mà được đổ vật toàn bộ tiêu hóa sau, chân ý quan tưởng pháp liền nước chạy thành sông đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Tây phổ thần đế nhìn Vương Thành, há miệng, đột nhiên cảm thấy, Hán vị này đường đường thần đế, cả đời này sống mấy trăm triệu năm, căn bản chính là sống ngủ phí. Thời gian nào chân ý quan tưởng pháp đột phá trở nên dễ dàng như vậy? Bọn họ tại linh hồn thang trời ở trên đi về phía trước ở trên nhất giai đều phải tốn phí mấy chục triệu năm, hơn trăm triệu năm thời gian, có thể trước mắt Vương Thành. Chân ý quan tượng pháp từ tầng thứ 8 hậu kỳ đột phá đến tầng thứ 8 đỉnh cao lại do tầng thứ 8 đỉnh cao lên cấp đến tầng thứ 9, cái này cũng chưa tính, trong thoáng cái, đã đến tầng thứ 9 tiểu thành, tầng tầng đột phá, đều không mang theo thở dốc. Đồng dạng tu luyện chính là chân ý quan tường pháp, tiến độ trên lệch thật sự có lớn như vậy sao? Tây phổ thần đế bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tạng thư viện tại Chương 856, lại vào linh hồn thang trời. Phong tiên tinh. Vương Thành trở về yên lặng. Tinh chu thần đế ngăn chặn, Vương Thành vẫn chưa nói cho bất luận người nào, hiện nay hắn giao tế vòng tròn hạn chế tại thần tôn cấp độ, mặc dù hắn báo cho việc này Trong phạm vi thần tôn bọn họ cũng không có bất luận một hai giúp đỡ được việc khó của hắn, tha rằng như vậy, còn không bằng coi như sự tình vẫn chưa phát sinh. Mắc nợ 130 ức, là nên đi sông một thoáng linh hồn thăng trời, bất quá mà lại các loại chờ, cái mười mấy năm, xuyên thấu qua Tây phủ thần đế miệng đem tin tức truyền đi xe bản, miễn cho đến thời điểm ta tại linh hồn thăng trời thành tích quá mức ngoài dự đoán mọi người gợi ra chấn động. Vương Thành nghĩ thầm, trực tiếp vào Bắc nguyệt phòng, đồng thời đem đỉnh núi đóng kín, tiến vào bế quan trạng thái. Mà theo hắn tuyên bố bế quan, Tây Phổ Thần Đế trong miệng cái kia có liên quan với Vương Thành sắp đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến đại thành tin tức, cũng là dần dần chuyển ra ngoài. Đột nhiên chiếm được tin tức này, đệ nhất Phó Điện chủ Huyền Trạch Thần Đế hơi sửng sở, trước tiên đem chính mình hóa thân tỏa đến Tây Phổ Thần Đế trên ngọn núi. Mà tại hắn đem hóa thân tỏa đến Tây Phổ Thần Đế ở chỗ đó đỉnh núi lúc, hắn lại phát hiện, đã có vài vị võ hạch tâm bên trong thành viên hóa thân trước tiên đến, hiển nhiên, đều muốn hướng về Tây Phổ Thần Đế tìm chứng cứ thật giả, mà Tây Phổ Thần Đế cũng không nói nhiều, chỉ là nói Vương Thành bế quan sau khi kết thúc sẽ đi lang bạt linh hồn thăng trời. Hắn đến cùng có hay không đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến đại thành, các loại, chờ, vương thành lang bạc linh hồn thang trời lúc dĩ. Nhưng là có thể nhìn ra rồi. Ở tình huống như vậy, tin tức dần dần khuếch tán, lan truyền, lắng động, lại phát ra. Chờ đến 30 năm sau, Bác Nguyệt Phong ở trên đại diện cho đóng cửa tạ khách trận pháp tiêu tan lúc, tất cả mọi người thần niệm trước tiên vượt qua hư không, dáng lâm đến trên ngọn núi này. Bác Nguyệt thần tôn. Trước tiên đem thần niệm tỏa mà đến không phải Tây Phổ thần đế, mà là đồng dạng đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 Hải Thâm Hải Thâm thần hoàng ha ha, có lời gì chúng ta tạm thời không nói chuyện, ta hiện tại trạng thái trước nay chưa từng có tốt, mà lại cho phép ta trước tiên đi lang bạt một phen linh hồn thăng trời. Vương Thành quay về Hải Tham Thần Hoàng chắp tay. Ồ. Hải Tham Thần Hoàng rõ ràng, một người trạng thái đối với lang bạt linh hồn thang trời có bao nhiêu trọng yếu, lập tức hắn không dám có nửa phần ngăn cản, vội vàng nói, "Được, vậy ta trước hết ở đây cầu chúc Bắc Nguyệt Thần Tôn đoạt được một cái thỏa mãn thành tích." Vương Thành gật gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở linh hồn thăng trời, đến linh hồn thăng trời sau, hắn không có nửa phần trì hoãn cũng không có cùng phụ cận những thần tôn đó, tinh thần bọn họ chào hỏi, cường đại thần niệm trực tiếp tỏa đến linh hồn thang trời trong đó, bắt đầu đối với linh hồn thang trời trùng kích. Ồ, đây là Bác Nguyệt Thần Hoàng. Một vị tiểu tại vương thành phụ cận thần tôn cấp cường giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vô thành, kinh ngạc kêu một tiếng. Bắc Nguyệt Thần Hoàng lại đến lang bạc linh hồn thang trời. Nhìn dáng rất ngoại giới nghe đồn nói hắn chân ý quan tượng pháp tại này mấy ngàn năm bên trong đột phá đến tầng thứ 9 tin tức là thật sự. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 cảnh a, không biết Bác Nguyệt Thần hoàng có thể xông đến bao nhiêu tầng. Phu cận thần hoàng Tinh thần bọn họ cũng là dồn dập ngưng lại trong tay việc, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá rất nhanh, tiếp xuống phát sinh từng hình ảnh, nhưng là Huyền Phong Điện giống như cử hành một loại nào đó yến hội long trọng giống như vậy, hai đạo cường đại thân ảnh đồng thời hiện hiện, tỏa tại linh hồn thang trời ở ngoài. Nhìn thấy này hai vị trên người tỏa ra nồng nặc uy áp thân ảnh, nguyên bản những kẻ mang theo lòng hiếu kỳ thần tôn, tinh thần bọn họ đồng thời run lên một cái, Tây phủ thần đế, Huyền trách thần đế. Đây là chúng ta Huyền Phong Điện đệ nhất phó điện chủ cùng đệ tử phó điện chủ a. Bác Hoàng lang linh hồn trời. Thậm chí ngay cả này lưỡng vị đại nhân vật cũng đã kinh động. Tiếng kinh hô truyền ra không tới chốc lát, Huyền Phong Điện vòng hoạch tâm lại giống như mở ngăn dòng chảy giống như vậy, từng đạo từng đạo cường đại đến cực điểm thân ảnh theo sắt dồn dập hiện hiện. A, đó là Hải Tham Thần Hoàng. Cái kia một vị, là Đồng Minh Thần Đế, Đồng Minh Thần Đế chính là chúng ta Huyền Phong Điện cổ lao nhất thần đế một trong, luận đến tu luyện tuổi tác, tuyệt đối vượt qua một tỷ năm. Ta trời ạ, Khố Lạc Thần Đế lại cũng tới, đây chính là chúng ta Huyền Phong Điện thiên tài nhất cường giả, có người nói hắn từ thần tôn cảnh giới thành tựu thần đế, tổng cộng tiêu tốn không tới 30 và năm. 30 vạn năm mà thành thần đế, đây là chúng ta Huyền Phong Điện hơn trăm triệu năm lịch sử bên trong không từng có qua ghi chép. Từng vị đại nhân vật dồn dập hiên thân, khiến cho toàn trường những kia trong ngày thường tận mắt nhìn một vị thần hoàng trùng kích linh hồn thang trời đều sẽ ngạc nhiên tinh thần bọn họ chấn động không ngớt, tiếng kinh hô liên tiếp, không dứt bên tai. Ở trong môi trường này, cùng Vương thành quan hệ giao hảo diện hồn thần tôn, vạn kiếm thần tôn, Phạm Tĩnh thần vương các loại người một vừa hiện tất lúc, trái lại không có người nào chăm chú nhìn. Đây là tình huống thế nào? Chúng ta Huyền Phong Điện vòng hoạch tâm cao tầng tại linh hồn thang trời ở ngoài tổ chức thịnh hội sao? Diệt Hồn Thần Tôn từng cái đảo qua xếp tại phía trước nhất mấy bóng người, bốn vị Phó Điện chủ đến rồi hai cái, còn lại năm đại thần đế đến rồi ba vị, mà đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 thần hoàng cấp cường giả, càng là đến 29 cái, hầu như toàn bộ đến đủ, còn những chân ý quan tượng pháp đó nằm ở tầng thứ 8 đỉnh cao thành viên trọng yếu, cũng là đến 8/10. Loại này đội hình, cũng khó trách Diệt Hồn Thần Tôn hội cho rằng Huyền Phong Điện vòng hạch tâm lại ở chỗ này tổ chức tình hội. Mấy người các ngươi nhìn dáng dấp còn không biết đi. Vũ Hóa Thần Hoàng, Ly Tịnh Thần Hoàng hai người đồng thời thân, mỉm cười nhìn Diệt Hồn Thần Tôn. Vạn Kiếm Thần Tôn, phạm tinh thần vương các loại người. Thỉnh hai vị thần hoàng báo cho. Vạn Kiếm Thần Tôn chắp tay nói: "Nay trong mấy thập niên, tại Huyền Phong Điện vòng Hoạch Tâm bên trong vẫn truyền lưu một cái tin tức, nói Bác Nguyệt Thần Hoàng đột trạm đến Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 đại thành thời cơ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, có thể chuyển ra tin tức này Tây phổ thần đế nhưng là cực kỳ kiên quyết, nói lời thề son sát, đồng thời danh ngôn, nhượng mọi người chờ đợi Bác Nguyệt Hoàng trùng linh hồn trời thành tích, ngay không, vừa quan." Nhất thời thu sự chú ý của vô số người. Vũ Thần Hoàng nói: Quấn về bốn phía nhìn lướt qua. Giờ khác này đạt đến hiện trường thần tôn, thần hoàng, thần đế cấp từng giả, đã có đầy đủ hơn ngàn người, so với bực này hàng đầu tồn tại mà nói, tinh thần số lượng trái lại ít rồi một đoạn, chỉ có vẻn vài vẻ ba 400, bực này thị hội, như bị không phải Huyền Phong Điện người nhìn thấy, còn tưởng rằng Huyền Phong Điện rất nhiều thần tôn bọn họ chính tại đệ nhất phó điện chủ huyền trạch thần đế triệu tập dưới cử hành tuyên thệ đại hội, dự định trinh phạt một cái nào đó hàng đầu thế lực đây. Chớ đã. Vũ Hóa thần hoàng bệ hạ, người mới vừa nói gì đó Bắc Nguyệt Thần Hoàng đột trạm đến Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 đại thành thời cơ. Có thể, có thể Bắc Nguyệt Thần Hoàng Chân Ý Quan Tượng Pháp không phải mới đột phá đến tầng thứ 9 sao? Làm sao trực tiếp nhảy qua tiểu thành giai đoạn, sắp đại thành? Tin tức phải hay không chuyển sai rồi? Vạn Kiếm Thần Tôn cho rằng mình có chút hiểu được không tới. Khó có thể tin. Tất cả mọi người đều là như thế, nếu như nói Bắc Nguyệt Thần Hoàng Chân Ý Quan Tượng Pháp là đột phá đến tầng thứ 9 tiểu thành, mọi người ít nhiều gì vẫn có thể lý giải, dù sao Bắc Nguyệt Thần Hoàng là dựa vào giác ngộ hiểu được Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 chợt mới biết hắn lần trước giác ngộ có hay không còn tồn tại chưa từng tiêu hóa độ vận, có thể hiện tại. Ngoại giới nghe đồn Bắc Nguyệt Thần Hoàng chân ý quan tượng pháp lại muốn trực tiếp đại thành. Vũ Hóa Thần Hoàng lắc lắc đầu, không biết nên làm gì hình dung. Mà Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương này một nhóm sớm nhất cùng Vương Thành Giáo Hạo Thần Tôn cấp cường giả nhưng là liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động, cùng với chấn động sau lưng kinh hỉ. Đối với bọn họ tới nói, Bắc Thần Hoàng ý quan tượng pháp trình độ, tự nhiên càng cao càng tốt, thậm chí bọn họ đều hận không thể Bắc Tôn trực tiếp thành tiểu tạo hóa, như vậy vừa đến Bọn họ những này trước tiên đối với hắn lấy lòng thần tôn, tuyệt đối sẽ hưởng thụ đến cực to tiện lợi. Vào lúc này, vạn kiếm thần tôn đều mơ hồ có chút hối hận rồi. Sớm biết Bắc Nguyệt thần hoàng trưởng thành tốc độ lại nhanh như vậy, tại hắn cùng huyết nhận thần tôn đập chết lúc, bọn họ thì không nên ngoảnh mặt là ngơ, nếu như vào lúc ấy bọn họ có thể trợng nghiến xuất thủ, e sợ cùng Bắc Nguyệt thần hoàng giao tình tất nhiên cũng có thể tiến thêm một bước nữa đi. Dù sao thêm gấm thêm hoa còn kém rất xa so với đưa than sưởi ấm trong ngày thật nhanh, này, quá nhanh. 82, 83, này liền 84 rồi. Chỉ có chân ý quan tưởng pháp sắp tiểu thành mới có hy vọng bước lên 84 bậc, có thể hiện tại, Bác Nguyệt Thần Hoàng bước lên linh hồn thang trời mới bao lâu, lại có thể đã bước lên 84 bậc. Chẳng lẽ linh hồn thang trời ở trên trở ngại đối với hắn mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng, hắn trực tiếp từ 78 bậc đi tới 84 bậc. Một trận kịch liệt náo động âm thanh đem Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tịnh Thần Vương, Vũ Hóa Thần Hoàng, Ly Tịnh Thần Hoàng tử giao lưu bên trong kéo trở lại. Thật nhanh. Vũ Thần Hoàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. quan tượng trình độ quả nhiên trên ta sao. Lý Tịnh Thần hoàng thở dài một tiếng, "Ta tuy có không sai sức chiến đấu, có thể chiến đấu thủ đoạn là một chuyện, linh hồn cảnh giới lại là một chuyện khác, có chiến đấu thủ đoạn, tại cùng kẻ địch tranh hùng lúc có thể chiếm thượng phong, có thể linh hồn cảnh giới, vậy cũng là quan hệ có thể không leo lên càng cao hơn đỉnh cao thiên chốt, nếu để cho ta lựa chọn, ta thả rằng nhượng tự thân hạ xuống thần tôn sức chiến đấu dùng đổi lấy chân ý quan tưởng pháp đột phá tới tầng thứ 9." Vạn kiếm thần tôn các loại người rất tán thành gật gật đầu. Một lát sau, Diệt hồn thần tôn Phượng nghĩ tới điều gì, trêu ghẹo chuyển hướng chuyển luân thần nói, "Chuyển luân, có muốn hay không mở cái bản" Trở lại đánh cược một thoáng, xem Bắc Nguyệt Thần Hoàng đến cùng có thể xông đến linh hồn thang trời bao nhiêu bậc. Vũ Hóa Thần Hoàng hiển nhiên rõ ràng truyền Luân Thần Tôn năm đó cùng Bắc Nguyệt Thần Hoàng gây ra đến cái kia cho cười, lúc này cười phụ hỏa nói, tính ta một người, trên tay ta vừa vặn có vài tỷ điểm cống hiến có thể tiêu xài. Truyền Luân Thần Tôn liền đội vàng khoát tay nói, chư vị cũng đừng trêu ghẹo ta, Bắc Nguyệt Thần Tôn, căn bản thì sẽ không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, tác dụng gì lẽ thường đến tính toán Bác Nguyệt Thần hoàng tương lai người, cuối cùng đều sẽ đại hạ mắt. Truyền Thần Tôn, đúng là nhượng mọi người tại đây hơi run run, một hồi lâu Bọn họ mới gật gật đầu. Đúng đấy, Bác Nguyệt Thần Hoàng quả nhiên không thể dùng lẽ thường đi suy nghĩ. Lẽ thường? Theo lẽ thường suy đoán, ai có thể tưởng tượng đến được, 7000 năm trước còn tại một viên lạc hậu cao đẳng tinh thần ở trên pha trộn một vị phạm nhân, có thể tại 7000 năm sau hiện tại, trở thành đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 tiểu thành, thậm chí còn cảnh giới đại thành huyền phong điện thành viên trọng yếu. Hiện tại, ta liền chờ mong xem Bác Nguyệt Thần Hoàng lần này linh hồn thang chơi hành trình, rốt cuộc có thể đủ đạt đến bao nhiêu bậc, không biết có thể hay không chân chính đạt đến các loại. Chờ tương đương với chân ý quan tượng pháp cảnh giới đại thành 91 bậc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 857, áp lực rất lớn. 91 bậc. Vương Thành cũng không có nhượng hết thể vây xem thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ các loại, chờ, đợi quá lâu. Một canh giờ không tới, Vương Thành đã vượt qua đến 87 bậc. Nhìn thấy cái thành tích này, Huyền Trạch thần đế đã có thể xác định, bác Nguyệt thần hoàng chân ý quan tượng pháp đúng là đột phá đến tầng thứ 9 tiểu thành bậc, nếu như nói Bắc Nguyệt thần hoàng đi tới 86 bậc, còn có thể suy ra đến hắn kinh nghiệm phong phú, thần hồn cường đại ở trên, như vậy đến 87 bậc, trừ ra tầng thứ 9 tiểu thành chân ý quan tượng pháp ở ngoài, không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích được. Chính là không biết hắn đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành lời giải thích là thật hay giả. Chiếu cái này xu thế đi xuống, hắn đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, e sợ cũng không tốn thời gian giải. Tầng thứ 9 đỉnh cao. Huyền Trạch thần đế có chút trầm mặc. Toàn bộ Huyền Phong điện bên trong tu hành chân ý quan tượng pháp người đến cũng suệ, đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 người cũng có mười mấy, nếu là tính cả những kia chưa từng gia nhập Huyền Phong điện vòng hạch tâm lợi, có tới gần trăm cái, có thể gần trăm người bên trong, Chân Chính đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ ít, bọn họ trong cái vòng này, đạt đến tầng thứ này chỉ có hai người, một cái, chính, là thân là thứ nhất phó điện chủ hắn, một cái khác, chính là Ám Hư Thần Đế, nếu là Vương thành tại Chân Ý Quan Tượng Pháp tu hành ở trên có thể tại tiến một bước, hắn chính là người thứ ba. Ta hiện tại có chút hối hận, vì sao đem cái kia hai cái tuyệt phẩm thần khí bán cho hắn, trực tiếp tặng cho hắn ta tốt. Như vậy ân tình liền có thể hoàn toàn làm đủ. Trực tiếp tặng cho hắn Vậy cũng là hai cái tuyệt phẩm thần khí. Huyền Trạch Thần Đế có chút ngạc nhiên nhìn phía Tây Phổ Thần Đế. Hai cái tuyệt phẩm thần khí thôi, tuy rằng quý giá, nhưng bằng vào chúng ta thân ra, cũng không phải đưa không nổi. Ngươi như thế xem tốt hắn. Tây Phổ Thần Đế sâu sắc nhìn Huyền Trạch Thần Đế một ánh mắt, ngươi có thể tưởng tượng, một người tại ngăn ngắn không tới một vạn năm bên trong, từ phàm nhân tu luyện tới sánh vai thần hoàng cấp độ sao? Đến cảnh giới này, nếu như lại về phía trước bước ra hai bước, hắn là hỗn độn sinh vật nhất mạnh người tu luyện. Huyền Trạch Đế chú trọng nói rõ nói, hỗn độn sinh vật nhất mạnh người tu luyện. Vậy thì như thế nào? Ta biết ngươi muốn nói điều gì, có thể vận nhất, hắn thành công cơ chứ?" Huyền Trạch Thần Đế nhíu nhíu mày, "Mặc dù tổn thất, cũng bất quá chính là hai cái tuyệt phẩm thần khí mà thôi. Tây phủ Thần Đế tâm thái đúng là thả vô cùng bằng phẳng, ta quyết định, Tinh Chu Thần Đế phương diện, ta đi nhìn chằm chằm, hắn lại muốn ra tay với Bắc Nguyệt Thần Hoàng, đầu tiên phải qua cửa ải của ta." Nhìn chằm chằm Tinh Chu Thần Đế, "Ngươi thật dự định làm đến một bước này?" Huyền Trạch Thần Đế có chút sợ. "Nhàn rỗi không cũng là nhàn rỗi sao? Tìm một ít chuyện làm, vả lại, muộn nhất vào năm, điện chủ liền đem trở về." Bá nguyệt thần hoàng tiên phú cao như thế, đến thời điểm điện chủ tự nhiên sẽ có một ít món đồ bảo mệnh ban xuống, ta liền không cần thời khắc che chở hắn, thời gian 10000 năm, ta chỉ hóa lên. Hy vọng sự lựa chọn của ngươi là chính xác." Huyền Trạch Thần đến nói. Tây Phổ Thần đễ nhún vai một cái, thân niệm tiếp tục chiều linh hồn thang trời quét tới. 88 bậc, 88 bậc, 89 bậc, 90 bậc. Vương Thành duy trì non nửa ngày, nhất giai tốc độ hướng về linh hồn thang trời ở trên đời mạnh. Cảm thụ Vương này cố xuống thế, Dù cho giờ khắp này Vương Thành còn chưa bước lên tượng trừng chân ý quan tưởng pháp đại thành linh hồn thang trời 91 bậc, có thể mọi người đối với thành tựu của hắn cũng đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Ông ngoang, 90 bậc ở trên dừng lại, nhưng chưa kéo dài bao lâu. Tại tất cả mọi người trong dự liệu nhìn kỹ, thân hình của hắn bỗng nhiên tiến lên, một hơi bước lên 91 bậc. Tại Vương Thành bước vào 91 bậc trước mắt, hết thể vây xem cái này vĩ đại kỳ tích sinh ra một khắc tinh thần, thần tôn bọn họ đồng thời hoan hô lên. 91 bậc rồi. Chân ý quan tượng pháp đại thành, quả thật là chân ý quan tượng pháp đại thành thực sự là khó mà tin nổi, ngăn ngắn 7000 năm hơn thời gian trong, do một cái chưa từng tiếp xúc chân ý quan tượng pháp người tu luyện, tu luyện đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đại thành cảnh giới, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Hoan hô trong đó, tự nhiên cũng có người vẻ mặt khó coi. Trong đó liền bao quát Hàng Quang thần Vương, Huyết Nhận Thần Tôn tiếng mắt. Tại Vương Thành bước lên linh hồn thang trời 91 bậc trước mắt, Huyết Nhận Thần Tôn rứt khoát cảm giác mình khắp toàn thân mơ hồ có chút run. Cứ việc hắn rõ ràng, Vương Thành phải là không làm gì được hắn như thế nào, nhưng Huyết Nhận Thần Tôn vẫn cứ cảm giác được một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Bắc Nguyệt Thần Hoàng, thăng lên quá nhanh. Mấy ngàn năm trước, hắn còn chỉ có thể thông qua đối địch dùng nhượng phương thức dẫn dắt chính mình, không ngừng đối với Tiêu Hao, đạt đến đạt kích mục đích của chính mình, nhưng mà hiện tại, chính mình như còn dám phái hóa thân đi tìm đối phương phiên phức, một phần trung liền có thể bị đối phương chừng trị, dù cho hắn khôi phục lại năm đó thời điểm toàn tại, mười mấy cái thần thánh chân thân quần quần không ngừng đánh xa luân chiến, đều tuyệt đối thương tổn không được đối phương một phần một hào, hắn bây giờ, đã triệt để mất đi báo thủ rửa hận tư cách. Thần tôn, thần tôn cấp thân phận, chỉ có thể nhượng hắn làm được tại Bắc trước mặt tự vẻ mà thôi. Vô Liêm Sỉ, tương đối tại huyết nhận thần tôn sợ hãi, hàng Quang Thần Vương mới thật sự là xoắn xuýt. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đại thành. Lúc này mới bao lâu? Cái kia ở trước mặt hắn liền sức phản kháng đều không có liền bị hắn ném đến tinh ngục bên trong trấn áp tiểu tử, lại có thể đã đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành. So với hắn vị này chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 tiểu thành người, vượt ra khỏi một cái đại cảnh giới cùng một cái nhỏ giai đoạn, sớm biết cái này Bắc Nguyệt sẽ trưởng thành đến mức độ này, mặc dù liệu được thanh danh bị hao tổn, lấy lớn ép nhỏ, hắn cũng phải đem một cái tát đập chết. May ra Nghĩ đến Bắc Nguyệt Thần Hoàng Hỗn Độn sinh vật nhất mạch người tu luyện thân phận, Hàn Quang Thần Vương mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Hỗn Độn sinh vật nhất mạch người tu luyện trong lịch sử liền chưa từng xuất hiện chân chính tạo hóa cấp tồn tại, cái này đường hướng tu luyện, căn bản chính là một con đường chết, bởi vậy, hắn cũng không phải dùng lo lắng quá mức, dùng hắn hàng Quang Thần Vương thực lực, thân phận, vương thành lại là ánh sáng và trượng, cũng không làm gì được chính mình, hắn tự vệ đúng là dư giả. Chỉ là, nếu như Vương Thành thật sự muốn đối phó hắn, lời nói những ngày kế tiếp, sợ là sẽ phải có chút không dễ chịu có thể muốn cho hắn hướng đi lúc trước bị hắn tiện tay có thể ném đến tinh ngục trấn áp tiểu tử cú đầu, hắn mà lại dù như thế nào kéo không hạ khuôn mặt này đến. Cuối cùng, hắn vẫn cứ lựa chọn cứng trống, trực tiếp đối ngoại tuyên bố bế quan, đối với vương thành giờ khắc này uy hoàng thành tiểu được cái mắt không gặp tâm không phiền. 91 bậc, vẫn đúng là đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới cảnh giới lại thành. Này không phải chuyện trong dự liệu sao? Haha, ha, vạn thừa thần đế, Bắc Nguyệt Thần Hoàng giờ khắc này cũng đã đổi ngang ngươi tại linh hồn thang trời ở trên thành tích. Ta có thể không dự định cùng Bắc Nguyệt thần Hoàng so với. Hiện tại chân ý quan tưởng pháp ở trên tốc độ tu luyện, quả thực chính là yêu nghiệt. Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế vẫn cứ tại nói chuyện tiễm, mà lúc trước Khố Lạc Thần Đế, Đồng Minh Thần Đế, Vạn Thừa Thần Đế cũng gia nhập bọn họ vòng tròn, Huyền Phong Điện đứng đầu nhất thần đế bọn họ, đã hội tụ vượt qua một nửa. Bất quá, vị này Bác Nguyệt Thần Hoàng đến 91 bậc sau lại bây giờ làm rừng đều chưa hề đi ra, nhìn dáng dấp chí khí không nhỏ a. Đồng Minh Thần Đế nói một câu. Lời của nàng, nhất thời nhượng tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ Bác Nguyệt Hoàng muốn thử nghiệm bước lên 92 bậ? Khố Lạc Thần Đế ngươi có cảm giác hay không đến áp lực rất lớn. Vị Tây phủ thần đế chêu ghẹo Khố Lạc thần đế nhún vai một cái, "Áp lực. Vậy cũng phải đợi hắn bước lên 92 bậc sau sẽ bản." Hắn mặc dù thật sự lĩnh ngộ được Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 đại thành thời cơ, có thể trùng quy vừa mới đột phá, một vị vừa mới đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tầng thứ 9 đột phá đến đại thành cấp độ thần hoàng, có thể bước lên 91 bậc đã có thể xương tụng thần hồn mạnh mẽ, nếu như vẫn có thể lại bước lên 92 bậc. Khố Lạc thần đế lời còn chưa nói hết, tại rất nhiều thần đế cảm ứng trong đó, nguyên vốn đã tại 91 bậc ở trên dừng lại một quãng thời gian vun thành càng là lần thứ hai về phía trước, trực tiếp bước lên thứ 92 bậc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho toàn trường bầu không khí đột nhiên điên tinh, mà nguyên bản khố lạc còn có chút ung dung lời nói, cũng là ở trước mắt này đột nhiên chuyển biến biến cố trước mặt, im bật đi. Kiểu 92 bậc. Thật đến 92 bậc. Hán. hắn không phải mới đột phá đến chân ý quan tượng Pháp Đại Thành không lâu sau. Thần hồn mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đâu thần hồn đến linh hồn thang trời 90 bậc trở lên, đều không hội có gì đó bổ trợ. Hán. Mấy vị thần đế có chút không rõ Tây phụ thần đế cũng là theo Jun lên chút lát, có thể nối tiếp lấy, hắn nhưng là đột nhiên nợ nụ cười, "Ta nói rồi, Bác Nguyệt thần hoàng là ta thấy qua tại chân ý quan tượng pháp ở trên thiên phú tu luyện nhất là đột phá người, ai nói chân ý quan tượng pháp thành tựu lớn chỉ có thể dừng lại tại 91 bậc. Giả dĩ thời gian, Bác Nguyệt thần hoàng chân ý quan tượng pháp tại làm đột phá, đạt đến tầng thứ 9 đỉnh cao, ta cũng không hội quá cảm giác kỳ quái." Huyền Trạch thần đế, Đồng Minh thần đế, Khố Lạc thần đế, Vạn Thừa thần đế liếc mắt nhìn nhau, đều là không biết nên ra sao nói tiếp. May ra Đến 92 bậc vương thành không có lại khoáy động trừ vị thần đế. 92 bậc, điểm cống hiến đã được rồi. Có lẽ lấy cảnh giới bây giờ của hắn có thể bước lên linh hồn thang trời 96 bậc, thậm chí 97 bậc, có thể cái kia không có cần thiết. Hắn bây giờ chân chính yêu cầu làm là hoàn thành cho diện hồn thần tôn các loại người chỉ dẫn, sau đó bắt đầu bế quan, tập trung tinh thần tìm hiểu chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, chỉ có đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 hoàn toàn hiểu rõ, hắn mới có thể dùng điểm sở kỳ hiệu đem môn bí pháp này tăng lên đến tầng thứ 10, do đó có trùng kích hỗn độn sinh vật cơ sở. Lang Bạt linh hồn thang trời Trên thực tế cũng là đối với linh hồn một loại tôi luyện, đặc biệt là đến 90 bậc sau đó, mỗi một bậc đối với thần hồn tôi luyện cùng tra hỏi hiệu quả đều vô cùng nhẹ ra, nếu như thật sự có thể xông qua linh hồn thang trời 99 cấp, dù cho chỉ có chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao viên mãn trình độ, nhưng có hy vọng tại bước ra không biết thứ 100 bậc lúc, đem chân ý quan tượng pháp xông đến tầng thứ 10, hiểu rõ linh hồn huyền bí. Đáng tiếc, ta tuy rằng về mặt cảnh giới đúng là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao viên mãn, nhưng loại sức mạnh này không phải ta từng bước một tu luyện cảm ngộ đi ra. Thật muốn đi tới 99 cấp ở trên thì lại được đem chân ý quan tưởng phát hát. hoàn toàn hiểu rõ đến vào lúc ấy ta có điểm sởỵ có thể trực tiếp đem tăng lên tới tầng thứ 10 đến cao cũng không dùng tới đi mạo hiểm chủ kích linh hồn thang trời cái kia không tồn tại thứ 100 bậc Vương Thành nhìn lại linh hồn thang trời một ánh mắt không nữa lưu niệm thần hồn cấp tốc trở về đến bản thể trong đó tại hắn thần hồn trở về đến bản thể trước mắt lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo cường đại đến cực điểm thần hồn ý niệm đồng thời lạc lên thân thể của hắn họ mừng sinh nhậttà thư về tại chương 858 chúc mừng bất quá So với lúc trước náo nhiệt không giống, giờ khắc này, hết thảy rơi vào Vương Thành trên người thần niệm đều có vẻ vô cùng yên tĩnh. Bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh thần, thần tôn, thần hoàng, thần đế nhìn chằm chằm, dù cho Vương Thành đã làm tốt chính mình tại linh hồn than trời biểu hiện hội mang đến chấn động, vẫn cứ có chút không cách nào tiếp đứng. May ra, Trung quy đều là một ít đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong đứng đầu nhất nhân vật, từng cái từng cái rất nhanh từ thất thố trong đó phản ứng lại. Đầu tiên chính là Tây Phổ thần đế cười ầm ầm trước chúc mừng, Bác Nguyệt thần hoàng, chúc mừng ngươi, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đại thành. Nếu là ngươi tiếp tục duy trì tốc độ như thế này tiếp tục trưởng thành, vượt qua linh hồn thang trời, hiểu rõ linh hồn hàm nghĩa đang ở trước mắt. Chúc mừng, Bác Nguyệt Thần Hoàng. Năm đó ta từ 90 bậc bước lên 91 bậc, đầy đủ ăn mừng ròng rã 3 năm, mời tân khách đến cung suệ. Trước mắt Bác Nguyệt Thần Hoàng, ngươi tại linh hồn thang trời ở trên không chỉ là bước lên 90 bậc, càng là vượt qua 91 bậc, đạt đến thứ 92 bậc, bậc này thiên đại chuyện may mắn, nhất định phải hảo hảo mời khách mới được. Bác Nguyệt Thần Hoàng, quả nhiên là không lên tiếng thì tôi một tiếng hốt lên làm kinh người. lần sau lang linh hồn thang trời lúc sẽ không phải trực tiếp liền có thể bước lên 93, thậm chí 94 bậc chứ. Trước tiên tiến lên đều không ngoại lệ đều là thần đế cấp cường giả, Huyền Trạch thần đế, Khố Lạc thần đế, Đồng Minh thần đế dồn dập trước lên chúc mừng. Vương Thành cũng là quay về những này thần đế bọn họ chắp tay, chư vị quá khen, chư vị đều là ta tiền bối, ta những này thành tích tại chư vị trước mặt không tính là gì. Không tính là gì? Ta nhưng mà đến nay mới thôi, đều mới đến 91 bậc đây. Ngươi 92 bậc thành tích không tính là gì, vậy ta đây. Vạn thưa thần đế nói đùa. Vạn Thừa, ngươi tốt xấu cũng là 91 bậc. Cổ tư thần đế tại linh hồn thang trời ở trên nhưng mà mới 89 bậc, Bác Nguyệt thần hoàng câu nói này nếu là truyền đi, hắn mới thật sự là hội sắc mặt nóng lên a. Đáng tiếc tên kia không có tới, nếu không hắn giờ khắp này sắc mặt nhất định rất đặc sắc. Chư vị thần đế trêu kẹo sau, vương hạch tâm bên trong chư vị thần hoàng cũng la dồn dập chúc mừng, Vũ Hóa thần hoàng, Ly Tịnh thần hoàng, Diệt Hồn thần tôn, Vạn Kiếm thần tôn, Phạm Tịnh thần vương mấy người cũng dồn dập xuống tới. Vương Thành từng cái đáp lễ, bầu không khí có vẻ vô cùng Mắt thấy nhiều thần đế, thần hoàng bọn họ đều ở đây nơi, Vương Thành trong lòng hơi động. Ta đối với chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 tu hành vẫn còn có thật nhiều nghi hoặc chỗ, chẳng biết có được không hướng về chư vị thần đế thỉnh giáo mơ fan. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9, hắn hiện tại hiểu rõ trình độ cũng là đạt đến tiểu thành cấp độ thôi, muốn tiến thêm một bước nữa đem đại thành, định cấp chân ý quan tưởng pháp hiểu rõ, dù cho có chúng diệu chi môn cấp hàng đầu nộ tính, cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm, thậm chí hơn vào năm, có thể nếu như có thể được những này đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới lại thành, thậm chí đỉnh cấp cường giả tự mình chỉ điểm, học tập bọn họ đối với chân ý quan tượng pháp không giống lý giải. Khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ mức độ lớn dung ngắn. Tây Phổ Thần Đế vốn là có nghĩ thầm muốn giao hảo Vương Thành, giờ khác này nghe được Vương Thành đề nghị, cái thứ nhất tỏ thái độ, "Được, chúng ta chính coi ý đó, trên thực tế Bắc Nguyệt Thần Hoàng có thể tại như thế thời gian ngắn ngồi bên trong đem chân ý quan tưởng pháp lĩnh ngộ được đại thánh cấp độ, tin tưởng cũng tất nhiên có chút chúng ta không biết đặc biệt kiến giải, hắn sơn chi thạch có thể nghiên cứu, một lát chúng ta cũng có thể hào hào lắng nghe một phen." Tây Phổ Thần Đế lời ấy, một ít cảm thấy Vương Thành đưa ra yêu cầu này có chút mạo muội thần đế bọn họ trước mắt nhất thời sáng lên. Vương Thành trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí dùng chuyển kỳ đều không đủ để dùng, căn bản chính là một cái kỳ tích. Đối với như vậy một cái kỳ tích quật khởi nhân vật, ai trong lòng không có chút hiếu kỳ tâm. Dù cho không hướng về phía lòng hiếu kỳ, chỉ cần Vương Thành tại chân ý quan tượng pháp tu luyện tiến độ nếu như có thể tiếp tục giữ vững, phóng trường đến tầng thứ 9 đỉnh cao cũng không tốn thời gian giải, vào lúc này cho hắn một chút mặt mũi, sau đó bọn họ nếu là muốn bái phòng một thoáng, tìm kiếm chỉ điểm, mở miệng lên không cũng ung dung bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, chư vị thần đế dồn dập phụ họa, Liền ngay cả Huyền Trạch Thần Đế vị này tại Linh Hồn thang Trời ở trên đi tới 96 bậc đỉnh cao tồn tại, đều gật gật đầu. Đa tạ chư vị. Vương Thành chắp tay, rồi sau đó, hắn rồi hướng Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tịnh Thần Vương các loại người nói một tiếng, chúng ta luận đạo, sợ là bất tiện quấy dối, có thể hay không thỉnh chư vị thay chúng ta hộ pháp một, hai. Hộ pháp. Nói là hộ pháp, trên thực tế chính là dự tính. Tuy rằng đều là thần tôn cấp cường giả, có thể chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 cùng chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao, trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Như Huyền Trạch Thần Đế giảng đạo, thường thường bỏ ra tới ước điểm công hiến, cũng phải xem Huyền Trạch Thần Đế có hay không tâm tình, có thời gian hay không. Chúng chi trước mắt đồng thời giao lưu trừ ra Huyền Trạch Thần Đế bên ngoài, còn có Tây Phổ Thần Đế, Khố Lạc Thần Đế, Đồng Minh Thần Đế ở bên trong hơn 10 vị cường giả đỉnh cao. Cơ hội như vậy, một cái tiêu chuẩn, sợ là không hạ mấy trăm triệu điểm công hiến, vạn kiếm thần tôn các loại người tất nhiên là tranh đua đáp ứng. Đối với này, Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế các loại người cho vương thành một bộ mặt, tự nhiên cũng sẽ không nói gì đó. Một nhóm mọi người rất mau tới đến Bắc Nguyệt Phong ở trên. Diệt Hồn Thần Tôn, ngươi có hay không cảm thấy tình cảnh này có chút quấn mắt? Tù Tùng Vương thành bước vào Bắc Nguyệt Phong Vạn Kiếm Thần Tôn có chút cười khổ đối với Diệt Hồn Thần Tôn truyền âm một câu. Nhìn quân mắt, Diệt Hồn Thần Tôn không rõ vì sao, đúng là Phạm tinh Thần Vương nghĩ tới điều gì, cũng theo nợ nụ cười, nhớ tới năm đó Bắc Nguyệt Thần Hoàng đệ nhất lang bạt huyền phong tháp, sống đến 24 tầng lúc, chúng ta mấy đại thần tôn không đồng dạng cùng Bắc Nguyệt Thần Hoàng cùng một chỗ luận đạo sao? Vào lúc ấy, hắn cũng bắt chuyện vài cái huyền chân điện tinh thần ở một bên nghe giảng, chẳng qua chỉ, vào lúc ấy, chúng ta là cùng Bắc Nguyệt Thần đạo nhân vật chính. Mà Huyền Chân Điện những kia số 1, hai hình thái tinh thần là hộ pháp loại lắng nghe người, thế nhưng hiện tại, Phạm Tĩnh Thần Vương như thế vừa để tỉnh, diệt hồn thần tôn trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng thật là như thế. Lịch sử lại kinh người như vậy tương tự. Chỉ đến như thế tương tự một màn, mang cho diệt hồn thần tôn các loại người tối biến hóa lớn, nhưng là Vương Thành thân phận không giống. Năm đó Vương Thành còn tại cùng bọn họ đứng ngang hàng, mà vào giờ phút này, hắn cũng đã bước vào toàn bộ Huyền Phong Điện, hoặc là nói toàn bộ trong vũ trụ sao trời đứng đầu nhất vòng tròn, cùng hắn bình đẳng giao lưu đã không còn là thần tôn, mà là thần đế. Toàn bộ tinh không trong vũ trụ gặp lại, không vượt qua hàng ba đếm ra thần đế. Ý thức được điểm này, Diệt Hồn Thần Tôn không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai tại trong lúc vô tình, cái kia rự vào Huyền Phong Tháp đột nhiên xuất hiện Bắc Nguyệt Thần Tôn, đã trưởng thành đến mức độ này. Mặc dù là dùng hộ pháp thân phận gia nhập cái này vòng tròn, chúng ta căn bản không có lên tiếng tư cách, nhưng cơ hội như thế, nhưng cũng không phải bất luận người nào có khả năng tùy tiện nắm giữ, tương đối tại Bắc Nguyệt Thần Hoàng, chúng ta căn bản không có chả giá qua gì đó. Tôi đã tại một ít việc nhỏ ở trên giúp một chút không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ, trước mắt mà lại có thể có được bực này báo lại, chúng ta còn có cái gì có thể không vừa lòng." Vạn Kiếm Thần Tô nói, mà hắn cũng là được tất cả mọi người tán thành. Mỗi người đối với chân ý quan tưởng pháp đều có sự khác biệt lý giải, mà mỗi một cái có thể đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 thần hoàng, cũng tuyệt đối thuộc về đứng ở vũ trụ đỉnh núi nhân trung chi long. Có lẽ bọn họ đối với chân ý quan tưởng pháp lĩnh ngộ so với Tây Phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế các loại người mà nói phải kém hơn nửa có thể trí tuệ cùng trí tuệ va chạm thường thường có thể bắn ra khiến người chú ý hoa lửa, rất nhiều vấn đề nhỏ ở trên người khác kiến thức nửa đời, có thể một vị khắc thần đế mà lại đã sớm đem cái vấn đề này hiểu rõ, mà hiểu rõ cái vấn đề này thần đế, mà lại cũng có thể bởi vì một cái khác sớm được một vị thần hoàng công phá nan để mà lằng khó. Ở tình huống như vậy, lẫn nhau giao lưu chính là thúc đẩy tu vi tăng trưởng tốt nhất pháp môn. Năm đó mở ra Huyền Phong Điện vị kia Huyền Phong Điện chủ, cũng là xuất phát từ loại tâm thái này, thành lập một cái chuyên môn nhượng mọi người giao lưu với nhau phân tích chân ý quan tượng pháp bình đài, đồng thời tại thời gian đổi dưới Nhưng cái này bình đại phát triển đến loại này quy mô. Đang không ngừng giao lưu bên trong, Vương Thành từ mấy vị thần đế trên người học được rất nhiều. Chân ý quan tượng pháp phân tích, dùng so với tầm thường thời điểm nhanh gấp 10 lần tốc độ đẩy mạnh. Dù sao đồng dạng người, không giống nộ tính, cuối cùng thảo luận có thể có được thu hoạch nhưng là tuyệt nhiên không giống. Vương Thành thu hoạch to lớn, huyền trạch thần đế, Tây phổ thần đế, cùng với cái khác thần đế cấp từng giả, cũng là như thế cảm giác kinh hỉ. Cứ việc Vương Thành đối với chân ý quan tượng pháp nghịch hướng phân tích tối đa chẳng qua chỉ đạt đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 tiểu thành cấp bậc nhưng hắn rượi vào điểm sở kỳ ức, nhượng chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao cảnh giới bày ở nơi đó, có người thường không, có tiên tri ưu thế, thường thường đối với chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh, cao một ít độc đạo kiến giải, liền có thể khiến người ta tự nhiên hiểu ra. Tại loại này hai phe đều có thu hoạch thảo luận ở dưới, mọi người tất nhiên là hết sức hài lòng. Bất chi bất giác, liên thảo luận dòng dã 300 năm. 300 năm, chư vị thần đế bọn họ cũng là dồn dập có thu hoạch, từng cái rời khỏi sàn diễn, bấy quan tiêu hóa những này cảm ngộ đi tới, mãi đến tận cuối cùng, Tây phổ thần đế rời đi đem lần này luận đạo họa đến một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, đồng thời suy nghĩ giống như chưa hết quyết định, và năm sau lần thứ hai thảo luận. Đối với này, Vương Thành tất nhiên là đồng ý. Đưa đi Tây phủ thần Đế sau, Vương Thành trở lại đại sảnh trong đó. Trong đại sảnh, mấy vị thần tôn trừ ra diện hồn thần tôn, Vũ Hóa thần hoàng bên ngoài cũng đã rất sớm rời đi. Đặc biệt là Vạn Kiếm thần tôn, hắn dĩ nhiên nhìn được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 thời cơ, chỉ cần đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8, lại dựa vào hắn cái kia chắc việt sức chiến đấu, phong thần hoàng phòng trường đều có hy vọng. Đối với này, Diệt Hồn thần tôn Phạm Tinh Thần Vương các loại người tất nhiên là liên tục chúc mừng. Bọn họ cái này vòng nhỏ kết hợp hiện nay đã càng ngày càng chặt chẽ, bên trong thành viên tất nhiên là càng cường đại càng tốt, mà Vương Thành chính mình, đối với loại hiện tượng này cũng vui vẻ thấy cho thành quả của nó. Hắn một cái mới lên cấp thần hoàng, thế đơn lư bạc, rất nhiều việc nhỏ ở trên chiếu không chú ý được đến, mà có Diệt Hồn Thần Tôn các loại người giúp đỡ bên trong lên, tất nhiên là biện pháp tốt nhất. Diệt Hồn Thần Tôn, Vũ Hóa Thần Hoàng, những năm gần đây vội vàng bắt chuyện mấy vị địa chủ, Nguyễn lão, thất lễ các ngươi." Vương Thành chắp tay nói. ha ha." Ngươi loại này thất lễ muốn kéo dài bao lâu, chúng ta đều tình nguyện cực kỳ." Diệt Hôn Thần Tôn cười nói, Vũ Hóa Thần Hoàng cũng là khẽ gật đầu. "Hai vị mà lại bên trong nghỉ ngơi, ta." Bác Nguyệt Thần Hoàng vừa mới luận đạo kết thúc, phòng trừng cũng thu được không ít cảm ngộ, chúng ta liền không quấy rầy việc tu luyện của ngươi, trên thực tế ta lần này còn chưa rời đi, thực sự là có người dựa vào quan hệ nhờ đến trên tay ta, hy vọng mượn tay của ta, cùng Bác Nguyệt Thần Hoàng trước hết trước một cái hiểu lầm biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, Bác Nguyệt cũng không cần thiết quá mức cân nhắc ta cảm thụ, có nguyện ý hay không thấy hắn? lại có nguyện ý hay không hóa giải ân oán, Bác Nguyệt Thần Hoàng chính mình quyết định liền có thể, ta chỉ là cái truyền lời người." Vũ Hóa Thần Hoàng nói. Dựa vào quan hệ. Ai? Ngân Hà Thần Tôn. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 859, xoa dịu. Ngân Hà Thần Tôn. Vương Thành có chút bừng tỉnh. Ngân Hà, nên tính là Vương Thành trực tiếp tiếp xúc người thứ nhất thần tôn cấp cường giả. Nhớ tới năm đó hắn còn chỉ là một tiểu nhân vật lúc, chính là cưới Ngân Hà Thần Tôn ngân tâm hào thần hạ, từ thần kiếm đế quốc cương vực xuyên qua đến trấn Nam tinh vực, bước vào phong thiên tinh trở thành Huyền Phong Điện chân chính một thành viên. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn chân chính bước lên tinh không vũ trụ sân khấu lớn này, cho đến đi tới hôm nay. Đối với Ngân Hà Thần Tôn, Vương Thành không nói ra được hảo cảm gì. Lúc trước nếu như không phải Ngân Hà Thần Tôn coi trời bằng vùng, không để ý cái gọi là đúng sai, đạo lý, thậm chí căn bản không đem hắn chỉ là một cái chưa thành tinh thần thấp kém sinh mệnh để ở trong mắt, hắn cũng là không hội bị Hàng Quang Thần vương bắt, trấn áp tại tinh ngục. Cứ việc tinh ngục một đường, chính là hắn quật khởi sơ khai, có thể này cũng không mang ý nghĩa Vương Thành đối với Ngân Hà Thần Tôn không có nửa phần chú ý. Nhưng trước mắt Ngân Hà Thần Tôn tìm quan hệ tìm tới Vũ Hóa Thần Hoàng trên người đến rồi, vị này thần hoàng cương dạ, hắn hay là muốn cho. Ngay sau đó hắn gật gật đầu, "Được, ta liền gặp hắn một lần, nhìn hắn muốn nói cái gì." "Bác Nguyệt Thần Hoàng, nếu như không phải ta một vị đệ tử Long Tức Tinh Thần, vừa vặn cùng Ngân Hà Thần Tôn đệ tử Nhã Nhạc Tinh Thần kết thành đạo lữ, ta cũng sẽ không cùng bác Nguyệt Thần Hoàng nói tới chuyện này, đồng thời, ta cũng hy vọng không hội bởi vì ta mà ảnh hưởng đến quyết định của ngươi." Vũ Hóa thần Hoàng thận trọng bổ sung một tiếng, "Năm đó, hắn đệ nhất cùng Vương Thành giao dịch Tiên Không Thần kiếm lục." vẫn có thể rất tùy ý cùng Vương Thành trò chuyện, thậm chí đem chính mình thả ở một cái tương đối cao lớn vị trí, thế nhưng hiện tại, dùng Vương Thành giờ này ngày này thân phận, địa vị, thực lực, đã không tùy theo hắn không cân nhắc rất nhiều cẩn thận từng ly từng tí một, không có cần thiết, e sợ bất luận cái gì một vị thần tôn, thần hoàng, thậm chí thần đế, cũng không muốn đắc tội như thế một cái tiền đồ vô lượng huyền phong điện thành viên trọng yếu. Ta rõ ràng, ta huyền chân điện nhất mạch năm đó chúng quy nhờ bao che tại ngân hà thần tôn, nếu là ngân hà thần tôn có thể nhận rõ lập trường của chính mình, ta tự nhiên cũng không phải gì đó cần phải chém tận giết về người. Vương Thành nói một tiếng, hướng về phòng tiếp khách mà đi. Phòng tiếp khách, được hắn ra lệnh Ngưng Thiên Tinh Thần Hóa Thần đã dẫn Ngân Hà Thần Tôn đi tới bên trong phòng tiếp khách, lặng lặng chờ đợi, không dám có nửa câu gán hận. Thần Tôn, trước mắt đây là một vị thần tôn chân thân, hơn nữa, là cai quản Huyền Chân Điện, bao quát mười mấy cùng Huyền Chân Điện tương tự thế lực Ngân Hà Thần Tôn. Tại năm đó Huyền Chân Điện trước mặt, Ngân Hà Thần Tôn chính là ông trời của bọn hắn, bọn họ tất cả cũng phải tuân theo Ngân Hà Thần Tôn ý chí mà vật chuyện, bọn họ vinh nhục suy, hầu như toàn bộ ký thác tại Ngân Hà Thần tôn sướng vui đau buồn bên trên. Một khi Ngân Hà Thần Tôn đối với bọn họ có bất mãn, dễ như ăn cháo liền có thể làm cho toàn bộ Huyền Chân Điện vạn kiếp bất phục. Thế nhưng hiện tại, trước đây Ngưng Thiên Tinh Thần muốn bái kiến một phen đều cực kỳ gian nan Ngân Hà Thần Tôn tại trước mặt nàng nhưng là cùng cung kính kính, tại đệ nhất cùng hắn gặp mặt lúc, càng là chắp tay hành lễ, không dám có nửa phần tiêu căng, dù cho là giờ khác này, tại trong phòng tiếp khách chờ đợi, đều là một bộ ngồi nghiêm chỉnh giáng điệu. Ai có thể tưởng tượng đến được, tại không tới vạn năm trước, bọn họ tất cả mọi người cũng phải ngưỡng vọng. Mà hết thảy này biến hóa, đều là do Vương Thành mang đến cơ trữ tinh thần cái kia vị đệ tử. Nghĩ tới đây, Ngưng Tiên tinh thần đối với cơ chữ tinh thần vẻ hâm mộ lại càng sâu một phần. Phải biết, cơ chữ tinh thần căn bản là không có thế nào chỉ điểm qua Vương Thành tu luyện, Vương Thành gia nhập Huyền Chân Điện bất quá thời gian mấy chục năm, hắn chân ý quan tượng pháp cũng đã đạt đến cùng cơ trữ tinh thần ngang hàng cảnh giới, có thể nói, Vương Thành có thể có hôm nay bực này thành tựu, hoàn toàn là dựa vào hắn nỗ lực cùng tiên phú, một đệ tử như vậy, tương đương với hoàn toàn là thượng tiên ban tặng cơ duyên. Đáng tiếc, như vậy tuyệt thế cơ duyên, nhất định chỉ có một người có thể lợi dụng. Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ đến, Lương tiên tinh thần hơi hơi phân thần lúc, một trận nhẹ sướng đã từ hội khách đại sảnh ở ngoài truyền vào. Ngửi tiếp đấy, liền thấy Vương Thành tại mấy vị tinh thần hóa thân bao vây dưới, nhanh chân mà tới. Ma Ngân Hà thần tôn thấy thế, cũng là vội vã đón nhận, chắp tay thăm hỏi, Ngân Hà gặp Bắc Nguyệt thần hoàng bệ hạ. Ngân Hà thần tôn sao? Vương Thành nhìn trước mắt này, một vị mang theo một tia lấy lòng ý tứ hàm xúc Ngân Hà thần tôn, trong đầu, không khỏi liên tưởng đến năm đó tại cổ bản vị diện lúc từng tí từng tí. Ngân Hà thần tôn, đệ tử Ngân Hà tinh hệ thần tôn cấp từng giả, khai một cái đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng. Độ dày 7000 năm ánh sáng, nằm giữ 4000 nước hàng tinh loại cỡ lớn tinh hệ, ở cái này tinh hệ trong đó, mỗi thời mưa khắc sinh ra thiên tài đến không xuể, dù cho truyền kỳ, bán thần cũng không phải số ít. Vào lúc ấy Ngân Hà thần tôn là như vậy cao cao tại thượng, căn bản không nguyện ý tại hắn cái này nhỏ nhỏ thế gian trên thân thể người lãng phí bán dây thời gian, dù cho lúc đó trên tay hắn cầm viêm chiến thiên mới là tiết lộ tin tức dẫn đến hắn trước đó chạm gác kế hoạch thất bại chứng cứ, hắn vẫn cứ không chịu tối đầu đến nhìn một chút. Mà hiện tại, chính là Ngân Hà. Ngân Hà thần tôn vội nói tiếp, sau đó nói Ta lần này tiến lên, chính là vì năm đó tại cổ bản vị diện việc, năm đó, ta Ngân Hà xử trí không kịp, dẫn đến Bắc Nguyệt Thần Hoàng tao nộ bị hoan, ta lúc nào cũng nghĩ đến, vẫn cứ hối hận không dứt, trước mắt thực sự lúng túng nội tâm dày vò, cố ý trước đến bái phòng Bắc Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ, nghe theo Bắc Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ xử lý, chỉ hi vọng Bắc Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ có thể cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ngân Hà thần tôn đúng là cực kỳ gọn gàng. Hắn đã làm ra quyết định muốn hướng về Bắc Nguyệt Thần Hoàng chịu nhặt đương nhiên sẽ không hi vọng cự tuyệt còn nên đón. Rõ ràng là đến xin lỗi còn muốn duy trì chính mình thân là thần tôn cường giả thân phận, mặt mũi, phong độ, lần này vừa mở miệng, liền đem địa vị của chính mình bày rất hốc, một bộ chờ đợi xử lý dáng điệu. Cuối cùng, hắn càng là đem một cái không gian chứa đồ lấy ra, nói, phán đoán Bắc Nguyệt Thần Hoàng đi chính là hỗn độn sinh vật nhất mạch tu luyện con đường, những năm gần đây ta vì lấy công chủ tội, cố ý điều tra thu thập không ít có liên quan với hỗn độn sinh vật tin tức, ngoài ra, ta nghe được Diệt Hồn Thần tôn nói, tựa hồ Bắc Nguyệt thần Hoàng chính tại thu thập tinh giới chi nguyên, ta cũng phát động bạn tốt, đặt mua một phần, hiến cho Bắc Nguyệt Thần Hoàng. Tinh giới chi nguyên. Ngân Hà thần tôn đem tư thái của chính mình thả như thế này thấp, Vương Thành đã có chút không tiện hạ thủ, trước mắt nghe được Ngân Hà thần tôn lại thay mình thu thập được một phần tinh giới chi nguyên, trước mắt nhất thời sáng lên, chìa tay, liền đem cái kia không gian chứa đồ cầm tới. Thân nghiệm tại không gian chứa đồ liếc mắt nhìn, cái kia phân cùng hắn năm đó sử dụng tinh giới chi nguyên tương tự bảo vật, thình lình chính tại không gian thần khí trong đó. Quả nhiên là tinh giới chi nguyên. Xác nhận tinh giới chi nguyên thật giả sao? Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống Ngân Hà thần tôn trên người. Tinh giới chi cứ việc giá trị không cao, Nhưng nếu là tiến hành bán đấu giá, thường thường cũng giá trị mấy trăm triệu điểm công hiến, hơn nữa nó then chốt ở chỗ, muốn mua vô cùng gian nan, Ngân Hà Thần Tôn vì thu thập phần này tinh giới chi nguyên, khẳng định tiêu tốn vô số thủ đoạn, tương thuận vô số nhân tình, lúc này mới có thể đem phần này tinh giới chi nguyên thu thập lên, nếu nói là phải cho hắn giáo hấn, bằng này cũng mới có thể đạt đến giáo hấn mục đích. Hắn đáp ứng thần hoàng thương hội hội trưởng vì nàng thu thập một phần tinh giới chi nguyên thời gian đã lâu, trước mắt đếm ra ngàn năm trôi qua, vẫn cứ không có thực hiện, lưu ở trong lòng không khỏi là một cái vướng mắc. Phần này tinh giới chi nguyên cũng có thể làm cho hắn kết một cái nhân quả. Người đúng là hữu tâm. Vương Thành đem không gian chứa đồ cất đi, cho tới những kia cùng hôn độn sinh vật có quan hệ điện tịch đúng là thứ yếu. Bắc Nguyệt Thần Hoàng bị hạ thỏa mãn là tốt rồi. Ngân Hà Thần Tôn nhìn thấy Vương Thành đem không gian chứa đồ trong đó đồ vật nhận lấy, nhất thời như chút được gánh nặng tựa phao nhẹ nhõm. Đồ vật ta nhận lấy, xem ở ngươi chung quy bảo hộ liền chân điện nhiều năm như vậy phân thượng, chuyện năm đó, ta cũng không truy cứu thêm nữa. Đa tạ độ lượng, sau đó như sai khiển, không lại trực tiếp khiến người giận Nếu ta ngân hà có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực. Hưu tâm, đi thôi." Vương Thành phất phất tay, Ngân Hà thần tôn nhất thời như chút được gánh nặng rời đi. Cứ việc hắn tại hắn tương ứng tinh hệ trong đó, chính là trí cao vô thượng nhất tồn tại, có thể ở trước mắt như mặt trời ban chưa Bắc Nguyệt thần hoàng trước mặt, cũng là cảm giác áp lực rất lớn. Tinh giới chi nguyên, này một phần liền trực tiếp cho thần hoàng thương hội hội trưởng đi, bất quá, một phần hiển nhiên không đủ, Tần Tuyết Nô, Tần Lật Trần, muốn bảo đảm không có sơ hở nào xông lên tinh thần cảnh giới, tốt nhất cũng có một phần tinh giới chi nguyên làm phụ trợ, còn có Lai Nàng hộ vệ thiên hà tinh rất nhiều, ta phải là cho nàng một cái chuyển thế trùng tu cơ hội, sẽ ở tinh giới chi nguyên phụ trợ dưới, nàng tân một đời cũng có rất lớn hy vọng có thể thành tựu tinh thần, rồi sau đó chính là Vương Tuyển Cơ. Nghĩ đến Vương Tuyển Cơ, Vương Thành trong lòng trầm mặt lại. Một lát sau, hắn đem đưa tin ngọc phù lấy ra, trực tiếp liên lạc với Tây Phổ thần đế, Tây Phổ điện chủ, nếu như một cái thiên giai tinh luyện giả là thông qua loại kia nghiên ép tiềm lực phương thức thành tựu truyền kỳ, nàng còn có trưởng thành khả năng sao? Nghiền ép tiềm lực phương thức trở thành truyền kỳ. Đây chính là biết bắt nhất một loại cục diện. Dù cho là thành bản thần, sự tình đều tốt xử lý nhiều lắm, ngươi có bằng hữu nào là dùng phương pháp này thành truyền kỳ sao? Đúng. Nàng hiện tại bao lớn? Nàng tuổi tác? Vương Thành hơi hơi tính toán một chút. 7,100 tuổi. 7,1005. Vậy thì phiền phức, nếu như nàng tuổi tác chưa từng vượt qua 3.000, có lẽ còn có biện pháp, thế nhưng hiện tại, nàng cũng đã đến 7.000 dư tuổi. Loại này nghiền ép tự thân tiềm lực mà lên cấp nhất giai truyền kỳ tuy rằng nghe vào nhiều nhất có thể tồn tại sống 10,800 nhưng trên thực tế có thể sống đến 8.000 năm, đã là hạ Tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ cũng không được sao? Ngược lại không phải không được, chỉ là yêu cầu trả giá cái giá không nhỏ, loại kia đẳng cấp tồn tại, chưa chắc sẽ nguyện ý xuất thủ, đương nhiên, còn có quan trọng hơn một điểm, hiện nay chúng ta vùng sao trời này trong vũ trụ chân chính tồn tại tạo hóa cảnh cường giả cũng chỉ có một, chính là cực tinh điện vị kia, cái khác tạo hóa cảnh cường giả đều tại ngoại giới tìm kiếm vĩnh hàng vật chất, tìm hiểu thời gian thời cơ, trừ phi có đặc thù đại sự khẩn cấp triệu hoán, bằng không thường thường yêu cầu mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm mới về tới một lần. Chúng ta Huyền Phong Điện chủ 10 vạn năm trở về một lần, đã xem như là vô cùng cần mẫn. Cực tinh điện vị kia, không cần mơ ngộng. Bất kể là hắn vẫn là Huyền Phong Điện, cùng Cực tinh điện quan hệ cũng không đáng xưng là gì đó thân mật. Nghĩ tới đây, Vương Thành trong lòng có chút trầm trọng. Cứ việc hắn đối với Vương Tuyển Cơ tình cảm là trách nhiệm lớn hơn ái tình, nhưng nếu như khả năng, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Vương Tuyển Cơ qua đời. Họ Fleklin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 860, lên cấp tinh thần. Hoàng Ngong. Vương Thành cùng Tây Phổ thần đế tách ra tiếp nối rơi vào trầm tư không tới chốc lát, một luồng đặc thù sóng năng lượng nhưng thoáng từ Bắc Nguyệt Phong ở trên lan tràn, ba phủ trong chốc mắt đã lan đến gần phạm vi ở trên vạn ngưng số nơi. Loại này ẩn chứa vô tận huyền diệu sóng năng lượng nếu là tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc các loại địa phương xuất hiện, ắt phải gây nên vô số người coi trọng, thế nhưng giờ khác này, toàn bộ Bắc Nguyệt Phong bốn phía tất cả mọi người đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bắt đầu trùng kích tinh thần cảnh giới rồi. Là ai? Tần Tuyết Nhu vẫn là Tần Lạc Trần. Vương Thành cũng là trước tiên phân biệt ra này đặc thù sóng năng lượng sinh ra nguyên nhân, nương theo hắn qua, Lập tức nhận ra được Tần Tuyết Du trên người tinh lực gợn sóng đang lấy tốc độ cực nhanh áp thụ, bảo hộ thần hồn của hắn, hướng về thế giới vi mô, thậm chí còn thế giới vi mô phần cuối hạt ngôi sao thế giới lên cấp mà đi. Tần Tuyết Du, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Vương Thành có chút tiết lưỡi, trước đây, hắn còn dự định chờ mình lực lượng đầy đủ vì hai người một người chuẩn bị một phần tinh giới chí nguyên, đã làm cho các nàng tại thành Cự Tinh Thần trong quá trình không có sơ hở nào, thế nhưng hiện tại, chờ không được. Mang theo một tia tiết lưỡi, Vương Thành ánh mắt lướt lại, toàn bộ tinh giới nhất thời bại lộ tại tầm mắt của hắn trong đó. Thông qua loại này tầm nhìn, hắn có thể thấy rõ ràng, do thần tuyết nu bản mệnh tinh thần biến thành nguồn sức mạnh kia, phản phất một viên tiến vào tầng khí quyển vũ dẫn ra ngoài tinh, toàn bộ lưu tinh tại cùng tầng khí quyển ma sát quá trình trong đó điên cùng thiêu đốt, rất nhiều đem hết thể chất lượng thiêu đốt hầu như không còn xu thế. Đối với này, Vương Thành chỉ có thể nhìn, nhưng căn bản không giúp được bất luận cái gì bận dữ. Có lẽ tạo hóa cảnh cường giả tại cấp 6 truyền kỳ trùng kích tinh thần lúc, có thể hơi hơi làm cho ở trên một ít lực đạo, nhưng cách tạo hóa cảnh giới còn có một đoạn ngắn cự ly Vương Thành, cũng không có loại năng lực này. Ao ngoong Vương Thành ánh mắt tại tần tuyết nhu trên người lưu lại chốc lát, một luồng đồng dạng sóng năng lượng nối tiếp lấy từ Bắc Nguyệt Phong ở trên khuyết tán mà ra. Trong lúc nhất thời, đối với Bắc Nguyệt Phong hướng đi khá là lưu ý Tây Phổ Thần Đế không khỏi đưa mắt hướng về cái phương hướng này xem nhìn sang, khẽ mỉm cười, Bắc Nguyệt Phong ngày hôm nay đúng là rất náo nhiệt, lại có hai người đồng thời trùng kích tinh thần cảnh giới, từ nguồn năng lượng này gợn sóng xem ra, hai người này nội tình vô cùng thâm hậu, thành tựu tinh thần có hy vọng a. Tây Phổ Thần Đế bên cạnh người, làm làm đệ tử Bạch Loan cười hợp một tiếng, xác thực như thế, hai người này Thần Lạc Bắc Nguyệt Thần Tôn vị phu nhân kia Thần Tuyết Nhu cùng con gái của hắn Tần Lạc Trần chứ? Tần Tuyết Nhu sao? Nàng ngược lại không có gì đáng kể, nhưng Tần Lạc Trần chính là Bắc Nguyệt Thần hoàng duy nhất dòng rỏi, cần được hào hào coi trọng một phen, Bạch Loan, ở được hai người lên cấp tinh thần sau, ngươi mà lại theo ta đi Bắc Nguyệt Phong trên chúc mừng một phen. Hai người chúng ta. Bạch Loan thần tôn hơi hơi ngạc nhiên, "Sư tôn, ngài muốn đích thân đi tới sao? Tây Phổ Thần Đế thân phận gì? Huyền Đại Phó Điện chủ một trong, chấp trưởng tạo hóa thần khí, đứng ở tinh thần tam đại cảnh giới bên trong cao nhất." Đừng nói chỉ là hai vị chuyển kỳ lên cấp tinh thần, coi như là có hình thái thứ hai tinh thần thành tựu thần tôn, hắn không đi xem lễ cũng không có bất kỳ người nào dám to gan nói bán cái chữ không. Có thể hiện tại, vì hai vị chỉ là tinh thần. Nay Bác Nguyệt Thần Hoàng, không giống với người tầm thường, cứ việc hiện tại hắn đem tới cho ta cảm giác bất quái nhất giới thần hoàng, nhưng ta có một loại dự cảm, thần hoàng tuyệt đối không phải hắn điểm cuối. Thần hoàng không phải hắn điểm cuối. Bạch Loan thần tôn nhất thời mặt lộ kinh sợ, hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành tối cường cũng chỉ có thể đạt đến thần hoàng cấp độ trước mắt Tây Phổ Thần Đế nói Bắc Nguyệt Thần Hoàng thành tựu sẽ không chỉ dừng lại tại đây, đây chẳng phải là nói Tây Phổ Thần Đế không có lại giải thích đi xuống, chỉ là hướng về Bắc Nguyệt Phong quan sát, chờ đợi Tần Tuyết Du, Tần Lạc Trần hai người trùng kích tinh thần cảnh giới kết quả. Không chỉ Tây Phổ Thần Đế, rất nhiều người đều tại chiều Bắc Nguyệt Phong quan sát. Bắc Nguyệt Phong ở trên sinh ra hai vị tinh thần, ít nhiều gì là một cái đáng giá ăn mừng sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đi Bắc Nguyệt Phong ở trên ghi cái quân Đại diện cho Tần, Đu, Tần Lạc Trần hai người biến thành lưu tinh chính dùng tốc độ cực nhanh hướng về tình giới mà đi rốt cuộc, này hai viên trái hừng hực lưu tinh tại cùng thế giới vi mô ma sát bên trong còn lại một phần 3 sau, trực tiếp tiến vào tinh giới chi môn, mà các nàng bước vào tinh giới chi môn trước mắt, một luồng mênh mông sức mạnh kinh khủng từ tinh giới trong đó buộc phát ra, nguồn sức mạnh này, giống như kinh sợ, cũng giống như thử thách. Tại này cô bạo phát lực lượng bên dưới, tần Tuyết Du, Trần Lạc Trần cái kia đã chỉ còn giữ lại một phần 3 lưu tinh phảng phất nến tàn trong gió, tính liệt rung động, lại có từ đó rơi vào chôn vùi xu thế. Không được, tiến vào tinh giới. Nay đã là trùng kích tinh thần nguy hiểm nhất thời điểm rồi. Cứ việc Vương Thành không biết Tần Tuyết Nhu, Tần Lạc Trần hai người là có hay không chính có thể vọt qua cửa ải này, Thành tựu bất hữu tinh thần, có thể bản thân của hắn nhưng là không chút do dự một bước hư đạp, ánh mắt hy vọng, toàn bộ tinh giới tại hắn tầm nhìn bên trong trực tiếp hóa thành một cái mênh ngông bàng bạc vô biên vô hạn tin tức dòng chạy, theo trong đó một đạo bọt nước hiện lên, hắn đã một bước, bước vào bọt nước bên trên, tựa hồ liền muốn nhân cơ hội nhờ vào lãng phí cuốn lên. Lực lượng từ đại diện cho tinh giới cái kia mảnh tin tức dòng chảy trong đó thoát thân mà ra. Ầm Thời khắc này, toàn bộ phong thiên giới, phong thiên tinh thậm chí gần phân nửa trấn Nam Tinh vực, toàn bộ cảm giác được loại kia kỳ lạ nhịp điệu. Đó là một loại vĩ đại tồn tại, chính chánh thoát tinh giới lực lượng, gây nên toàn bộ tinh giới cộng hưởng nhịp điệu. Nếu như cầm toàn bộ tinh giới hình dung thành một tấm to lớn mạng nện, như vậy vào giờ phút này, không thể nghi ngờ là có nguyên bản thuộc về mạng nện ở trên thu săn, muốn kịch liệt dây rủa, từ này căng mạng nện ở trên thoát thân mà ra, tại hắn kịch liệt giãy rủa, tương tự nằm ở tấm này mạng nện bên trong sinh mệnh khác, tự nhiên cũng sẽ có cảm ứng. Trong phút chốc, Huyền Phong điện đứng hàng thứ nhất phó điện chủ liền trạch thần đế cũng được Những kẻ vừa mới mới vừa gia nhập Huyền Phong Điện vòng hoạch tâm đỉnh cao thần hoàng cũng được, dù cho là sinh sống ở phong tiên tinh ở trên những thần tôn đó, thần hoàng bọn họ, từng cái từng cái cũng là nhưng thoáng đứng lên, một mặt kinh hài hướng về Huyền Phong Điện chủ yếu nhất, hướng về Bắc Nguyệt Phong ở trên quan sát mà đi. Rõ ràng tại Huyền Phong Điện chủ yếu nhất, tại Bắc Nguyệt Phong ở trên, tồn tại tầng tầng trận pháp, một ít trận pháp tuy là tạo hóa cảnh cường giả tự mình xuất thủ đều cần tiêu tốn một ít tay chân mới có thể đánh tan, có thể vào lúc này, hết thảy trận pháp mà lại phảng phất đều không tồn tại giống như vậy, tại bên trong tầm mắt của mọi người, có thể thấy rõ ràng Cái kia vóc người cũng không cao lớn lắm bác Nguyệt Thần Hoàng, chính chân đạp hư không, từng bước một mười bậc mà lên, mỗi bước về phía trước một bước, tự thân khí tức liền càng kỳ hào hơn một phần, mỗi bước về phía trước một bước, tự thân tại toàn bộ thế giới thì càng siêu nhiên một phần. Loại kia thần dị, loại kia mơ ảo, làm cho rất nhiều thần tôn, thần hoàng, thần đế có một loại phàm nhân thời kỳ trực diện tiên nhân trở về tiên giới mà đi hào giác. Sáng lạn giống như một ảo. Siêu thoát. Chuyện này, đây là muốn siêu thoát. Bắc Nguyệt Thần Hoàng, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Huyền trạch thần đế, tây phổ thần đế hai tay đều tại khẽ run. Siêu thoát. Càng là siêu thoát. Không chỉ hai người bọn họ, hết thể tận mắt nhìn tình cảnh này thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, toàn bộ như thế, từng cái từng cái trong mắt mang theo hâm mộ, nóng rực màu sắc, nhìn đạo kia tựa hồ sừng sững khắp cả tinh giới bên trên thân ảnh, như mê như say. Đáng tiếc, Vương Thành cũng không phải thật sự là siêu thoát. Hắn sở dĩ lựa chọn bước ra bước đi này, nguyên nhân chủ yếu là vì kéo dắt tinh giới tinh lực. Thật giống như con nhện không hội cho phép bất luận cái nào thú săn đào thoát hắn mạng nhện như thế, nên có sinh vật muốn từ tinh giới siêu thoát lúc, tương tự cũng sẽ đưa tới tinh giới phản vệ. Bất quá sự chú ý bị rời đi, tương ứng, tinh giới đối với Tần Tuyết Nhu, Tần Lạc, Trần hai người sát hoạch cường độ dĩ nhiên là hội giảm xuống không ít. Ở được phản vệ sắp xảy ra trước mắt, Vương Thành trực tiếp bỏ giờ chính mình siêu thoát cử chỉ, tại trong mắt tất cả mọi người, Vương Thành thân hình tiêu tan, phản phất ngã xuống trước mắt, trong tay hắn chí tôn ma kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ, phía trước hư không bị hung hãn phá tan, tình giới cái kia mênh mông bảng bạc phản vệ lực lượng Tại thời không lực lượng xoay chuyển ở dưới, tiêu tan hơn nữa. Ma Tàn dư hạ xuống lực lượng lần thứ hai bao lên thân thể của hắn lúc, hắn cái kia mạnh mẽ đến cực điểm thể chất thêm nữa hỗn độn sinh vật có thể nói bất tử tiểu cường loại bảo mệnh năng lực, cũng đã có thể miễn cưỡng chống lại hạ xuống. Ông ông. Theo Vương Thành Hóa thân giả lập hỗn độn, toàn bộ giả lập hỗn độn thế giới mạnh mẽ chấn động, hầu như muốn tiêu tan. Có thể chung quy chỉ là hầu như. Một lát sau, hắn giả lập hỗn độn thân thể một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hình người, chỉ là sắc mặt nhìn qua khá là xám. Bác Nguyệt, ngươi không đúng không? Bác Nguyệt thần hoàng bệ hạ, Có thể hay không khỏe mạnh. Trên tay ta có đứng đầu nhất tinh hồn dịch, đối với còn chưa bắt đầu chân chính siêu thoát rơi vào thất bại tạo thành thương thế có cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Bác Nguyệt Thần Hoàng, ngươi quá xung động rồi, mặc dù muốn siêu thoát tinh giới, thành tựu tạo hóa, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Theo Vương Thành ổn định tự thân thương thế, mấy chục đạo tin tức đồng thời lan truyền mà tới. Vương Thành nhìn lướt qua những này ngọc phù, lập tức thống vừa khôi phục, chư vị không cần lo lắng, ta bất quá thử một chút thôi, cũng không lo ngại, làm phiền chư vị quan tâm. Tiếu. Thấy rõ Vương Thành còn có thể đáp lời. Những việc cùng Vương Thành quan hệ tầm thường người, nhưng là từng cái hồi âm, mà tự nhận cùng Vương Thành quan hệ không tệ Tây Phổ thần đế trước tiên hạ xuống hóa thân, nhìn thấy Vương Thành chỉ là sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thương, vẫn chưa tổn thương tới căn bản lúc, mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Người có chút lỗ mãng, siêu thoát tinh giới, há lại là dễ dàng như vậy, bất quá, ta không nghĩ tới, người không chỉ chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành, nguyên điểm mình tưởng thuật lại càng tại chân ý quan tượng pháp bên trên, đặt đến 9 tầng đỉnh cao, đã có thể nhòm ngó tinh giới siêu thoát tinh giới mức độ. Tây Phổ thần đế một mặt than Tây phụ thần đế quá khen." Vương Thành nói, hướng về Bắc Nguyệt Phong ở ngoài liếc mắt nhìn. Vào lúc này, Huyền Trạch thần đế, Ám Hư thần đế, Thần hy thần đế, cùng với vài vị thần hoàng, thần đế cấp cường giả đã đồng thời hạ xuống hóa thân, xuất hiện tại Bắc Nguyệt Phong ở ngoài, sở dĩ không có trước tiên đi vào, là xuất phát từ đối với Vương Thành Tô Tính. Vương Thành lập tức đem mọi người mời đi vào, trực tiếp chắp tay nói, "Chư vị, ta vừa mới siêu thoát tinh giới, mơ hồ có linh ngộ, dự định bế quan một thời gian, chờ được ta sau khi xuất quan, tất cùng mọi người chia sẻ một thoáng ta vừa mới từng trải các loại cảm ngộ." lại có cảm nộ. Tây phổ thần đế có chút chán v้าง. Cái khác thần đế đồng dạng một bộ bị đả kích lớn dáng điệu. Vương Thành cười cợt, hắn thế nào cũng phải thay mình chân ý quan tưởng pháp nhanh như vậy đến tầng thứ 9 đỉnh cao tìm điểm lý do thích hợp. Bác Nguyệt thần hoàng, ta thực sự là không phục ngươi không xong rồi, được rồi, chúng ta không quấy rầy ngươi tu hành cảm nộ, ở được ngươi chân ý quan tưởng pháp lại có thêm đột phá thời gian, chúng ta lại bại phóng. Tây phổ thần đế cho Vương Thành một cái ngón tay cái. Cái khác thần đế bọn họ cũng làm một vừa chấp tay, đoàn người rất ngo lui lại đi. Hầu như ở tại bọn hắn thối lui trước mắt. Hai cỗ kỳ lạ gợn sóng không phân trước sau, đồng thời bốc lên, biến mất ở Bắc Nguyệt Phong ở trên. Vương Thành hướng về Tần Tuyết Du, Tần Lạc Trần Bế Quan hướng đi liếc mắt nhìn. Lại nhìn lướt qua cái kia mảnh mênh mông vô ngần bảng bạc tinh giới, hắn biết, hai người bọn họ thành công. Họ Fleelin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 861, hoàn thành giao dịch. Chờ chờ thời gian tỉnh không quá lâu. Một tháng thời gian, tiến vào tinh giới Tần Lạc Trần đã hạ xuống một đạo hóa thân, xuất hiện tại Bắc Nguyệt Phong bên trong. Phụ thân, mẫu thân đang lúc bế quan bên trong, nhờ ta tiến lên hướng về ngài báo cái bình an. Chúc mừng các ngươi, lên cấp tinh thần, chờ được các ngươi làm ứng chắc tinh thần cảnh giới sau, ta vì các ngươi tiến hành khai nghiến." Vương Thành mỉm cười nói, "Cho tới Tần Lạc Trần lời giải thích." Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Trên thực tế không chỉ Tần Tuyết Nhu đối xử Vương Thành tình cảm phức tạp, Vương Thành đối với nàng nào không phải là như thế. Cứ việc hai người có thể nói tại phạm nhân thế giới thời kỳ, liền có thể xương tụng phu thê tên, nhưng tích lũy đã lâu tình cảm ân đoán gấp mác, nhượng bọn họ tại chân chính đi đến một bước này lúc, cũng không biết ra sao lại đối mặt với đối phương. Nhờ có phụ thân thời khắc mấu chốt dùng đặc thủ phương pháp, dẫn dắt tinh giới lực lượng Bằng không, chúng ta chỉ sợ sẽ có cực to nguy hiểm. Tân Lạc Trần đúng là đối với một tháng trước phát sinh tình cảnh đó biết sơ lược. Ta phải làm, được rồi, các người mà lại đi vững chắc tinh thần cảnh giới đi, đợi được các người đem cảnh giới vững chắc, ta hội sai người bảo hộ tại mẹ con các người, đều là liền không cần lo lắng có lạc lối vấn đề. Vâng. Tân Lạc Trần đáp một tiếng, củng cố tinh thần cảnh giới đi tới. Nay một củng cố, nhanh thì trăm năm, chậm thì nghìn năm. Nhìn Tân Lạc Trần rời đi, Vương Thành cảm khái một tiếng. Cân nhắc đến tự mình được một phần tinh giới chí nguyên, hắn giảm xuống cũng không lãng phí thời gian trực tiếp ra bắc nguyệt phòng, hướng về thần thánh chi kiếm đế quốc ở chỗ đó tinh vực bay đi, bất quá nửa tháng, dĩ nhiên đến thần hoàng thương hội tổng bộ ở chỗ đó Bích Lạc Tinh. Mấy năm năm, Bích Lạc Tinh có vẻ càng phồn hoa một phần, Vương Thành đứng ở hành tinh này ở ngoài, Tĩnh không kinh động bất luận người nào, mà là lạng Yên không hề có một tiếng động đi tới thần hoàng thương hội tổng bộ ở chỗ đó. Vừa đến thần hoàng thương hội tổng bộ, Vương Thành lập tức phát hiện ẩn dấu ở thần hoàng thương hội chỗ tối hai đạo tinh thần hóa thân. Này hai đạo tinh thần hóa thân tồn tại vết tích cực kỳ bí ẩn, dù cho tầm thường hình thái thứ 2 tinh thần tự thân tới, đều đừng phát giác nửa phần có thể tại Vương Thành vị này đã đứng ở vũ trụ đỉnh núi thần hoàng trước mặt, nhưng là giống như trong bóng tối ngọn đèn sáng, dù cho hắn ẩn dấu cho dù tốt, đều không chỗ che thân. Không cần đoán, đây chính là thần hoàng thương hội hội trưởng Ngọc Hoàng cái gọi là phụ thân, Diễm Hoàng Tổ Thần. Cân nhắc đến chính mình hỗn độn sinh vật nhất mạch hệ thống tu luyện chiếm được thủ mộ giả, mà những kia thủ mộ giả, nhưng là bị triệt để tuyệt diệt, chỉ để lại Ngọc Hoàng này một nhánh, cứ việc hắn không biết thủ mộ giả nhất mạch diệt cùng Diễm Hoàng thượng thần đến cùng có quan hệ hay không, nhưng Vương Thành nhưng lại không đi tỉ mỉ điều tra. Theo hắn nhẹ vung tay lên, một cái ngăn cách tinh lực Ngăn cách động tinh thần trận đã trong nháy mắt hình thành, rồi sau đó hắn hư thủ nhất trảo, tại Diễm Hoàng thượng thần hóa thân vẫn còn phản ứng không kịp nữa lúc, này hai đạo hóa thân đã bị hắn trảo ở trên tay. Đột nhiên bị bắt, Diễm Hoàng thượng thần trong mắt lóe ra một đạo ý sợ hãi, vội va hét lớn, ngươi là người phương nào? Ta chính là Cực Tinh Điện khai nguyên thần tôn đệ tử. Cực Tinh Điện, khai nguyên thần tôn. Vương Thành lãnh đạm nhìn Diễm Hoàng thượng thần một ánh mắt, ta là Bất Nguyệt. Vương Thành tự báo họ tên, Diễm Hoàng thượng thần nhưng căn bản không để ở trong lòng, lớn tiếng quát lên, ta quản ngươi gì đó Bất Nguyệt, chỉ cần ngươi dám to gan. Chỉ là Khi hắn nói được nửa câu lúc, hắn mà lại phản phất đông nhiên nghĩ tới điều gì, không nhịn được run lên một cái, bác Nguyệt. Bác Nguyệt thần hoàng bệ hạ. Ở được nhìn rõ ràng vương thành giáng điệu sau, hắn khắp toàn thân không khỏi hơi hơi run lên, vội vã lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không biết là bác Nguyệt thần hoàng bệ hạ chân thân giá lâm, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng bác Nguyệt thần hoàng thứ lỗi. Bác Nguyệt thần hoàng, cùng cực tinh điện tuyệt đối không xưng được thân mật. Trước đây không lâu, Huyền Phong Điện số 1, đệ tử phó điện chủ liên hợp tuyên bố thanh minh, nghiêm khắc chỉ trích Cực Tinh Điện Tinh Chu Thần Đế đối với bọn họ Huyền Phong Điện thành viên trọng yếu Bắc Nguyệt Thần Hoàng lạnh lùng hạ sát thủ, cứ việc này trận thanh minh không cách nào cho Cực Tinh Điện mang đến thực tế tính thương tổn, có thể Tinh Chu Thần Đế có người nói lại bị cực Tinh Điện phó điện chủ cho cấm túc. Dù sao Huyền Phong Điện vẫn phải là hơi hơi cho một điểm. Kết quả này Bắc Nguyệt Thần Hoàng chắc chắn sẽ không thỏa mãn, mà trước một mực tử, tử, lại mưu dùng phận của Cực Điện đến cực điện là thị hoàng, trong lúc nhất thời hắn muốn tự tử đều có. Diễm Hoàng thật không? ta biết ngươi đợi ở chỗ này nguyên nhân, bất quá có một việc ngươi khẳng định không biết đi, ngươi năm đó vì Ngọc Hoàng hội trưởng mẫu thân những kêu quý giá tài nguyên, dẫn đến người bảo vệ nhất mạch tuyệt diệt, ngươi tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng mà lại còn có một cái cá lọt lưới, vậy chính là ta. Bát Nguyệt. Diễm Hoàng Thượng Thần trong lòng run lên, đột nhiên trận to hai mắt, người bảo vệ nhất mạch. Ngươi hỗn độn sinh vật phương pháp tu hành, Bát Ngần từ người bảo vệ nhất mạch. Không sai. Nghe được Vương Thành chính mồm nhận, Diễm Hoàng Thượng Thần nhất thời rõ ràng Chuyện hôm nay đã không thể dễ dàng, mà phản ứng của hắn cũng không thể nói là không nhanh, trước tiên lựa chọn tự bạo cái hóa thân này, Bác Nguyệt, không nghĩ tới ngươi lại là người bảo vệ nhất mạch bên trong thành viên, bất quá, ta chính là cực tinh điện bên trong người, đồng thời sư thừa khai nguyên thần tôn, có khai nguyên thần tôn lực lượng bảo hộ, ngươi như cho rằng ý vào chính mình hiện tại có thần. Hoàng sức chiến đấu liền có thể làm gì được ta, vậy thì mười phần sai, dùng thân phận của ta, mặc dù các người Huyền Phong điện đệ nhất phó điện chủ tự mình xuất thủ, cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, ha. tự bạo hóa thân cho rằng tự bạo hóa thân liền có thể vô tư sao? Vương Thành cười lạnh một tiếng, tùy ý diễm Hoàng Thượng thần hóa thân tại trên tay mình tự bạo, đồng thời từ cái kia tự bạo năng lượng trong đó rút ra một đạo thuộc về diễm Hoàng Thượng thần thần tính, trực tiếp vận chuyển truy tinh trạm hồn thuận, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt thông qua nguồn sức mạnh này lan tràn, trong phút chốc hóa chặt lại diễm Hoàng Thượng thần 148 đại hóa thân. A, đây là truy tinh trạm hồn thuận. Bị Vương Thành khóa chặt trước mắt, giẫm Hoàng Thượng thần nhất thời ý thức được chính mình tình cảnh, phát sinh kinh hoàng tèo thảm thiết. Đây chỉ là một điểm lợi tức Khóa chặt lại Diễm Hoàng Thượng thần 148 tôn hóa thân sau, Vương Thành không chút do dự phát động giết chết lực lượng, nhất thời, hắn cái kia 148 tôn hóa thân phảng phất bị thu gặt lúa mạch, liên miên liên miên ngã xuống tiêu vong. Bác Nguyệt, ngươi giết không được ta, người rủ cho làm sao giết chết ta hết thể hóa thân vậy thì như thế nào? Người giết không được ta, người vĩnh viên giết không được ta, ngược lại, chúng ta cực tinh điện cao tầng đối với sự tồn tại của người đã có bất mãn, đặc biệt là tình chu thần đế càng tại đại lực du thuyết cái khác thần đế, dự định ra tay với ngươi, đến thời điểm chúng ta chỉ cần có thể bắt được ngươi một lần liền có thể đưa ngươi triệt để giết chết. Dù cho ta chỉ là một cái tự thần, có thể ngươi chịu đựng lên chúng ta cực tinh điện, tương lai ngã xuống người, cũng tuyệt đối là ngươi. Mắt thấy Vương Thành không có một chút nào hạ thủ lưu tình nhiều toàn đem hắn hết thể hóa thân toàn bộ giết chết hầu như không còn, Diễm Hoàng thượng thần phát sinh thống khổ ác độc mùi rủa. Bất quá Vương Thành căn bản lười để ở trong lòng, diệt hồn đại thuật quét qua, Diễm Hoàng thượng thần hóa thân đã bị giết sạch sành xanh Muốn đối phó ta, cực tinh điện, Tinh Chu thần đế, thật cho là ta hội cái nào các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hiện tại là các ngươi có thể tiêu gạo thời khắc cuối cùng, đợi được vạn năm qua đi, ta diễn hóa hỗn độn, thành là chân chính hỗn độn sinh vật, vào lúc ấy các ngươi mặc dù muốn tiêu gạo đều không có can đảm này. Vương Thành thả ra này đạo đã mất đi đặc tính thần tính, vẻ mặt hờ hững. Tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt. Đây là bất luận cái gì có bối cảnh tinh thần mặc dù đối mặt thượng thần, thần tôn, thậm chí còn thần hoàng, thần đế đều không ngượng nguyên nhân ở chỗ đó. Đặc biệt là như Vương Thành loại này đi hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống, nhất định không cách nào thành tựu tạo hóa thần hoàng. Nếu như không phải là bởi vì Vương Thành trong khoảng thời gian này biểu hiện thực sự quá mức điên cuồng, ngăn ngắn mấy thời gian ngàn năm bên trong đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành, hắn tuyệt đối không có bước vào Huyền Phong Điện vòng hạch tâm tư cách, dù cho hắn thật sự đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9, chỉ cần thời gian tu luyện vượt qua một chục triệu năm, tương tự sẽ bị khác nhau đối xử, bị tự tuyệt ở hạch tâm vòng tròn ở ngoài, chớ nói, chi là Tây Phụ thần đế rõ ràng có cùng hắn chủ động giao hảo xu thế. Bất quá Vương Thành tin tưởng, loại này thời gian kéo dài không được bao lâu. Nhanh thì 2, 3000 năm, chậm thì 10 20 năm, hắn tất có thể thuận lợi tiến hóa hỗn độn, đến vào lúc ấy, Diễm Hoàng Thượng Thần cũng được, Vân Cực Thần Tôn cũng được, dù cho Cực Tinh Điện nhân vật trọng yếu Tinh Chu Thần Đế, cũng phải vì bọn họ hành động trả giá thật lớn, nếu như Cực Tinh Điện địa chủ, vị kia đột phá đến tạo hóa cảnh giới đã có hàng ngàn vạn năm, cổ lão tồn tại nghĩ muốn ngăn trở hắn, cũng nhất định phải trả giá nghiêm trọng đại giới. Ngọc Hoàng Hội trưởng, giải quyết Diễm Hoàng Thượng Thần, Vương Thành trực tiếp xuất hiện tại Thần Hoàng Thương Hội, Hội trưởng Ngọc Hoàng trong phòng. Theo hắn nhiệt thân, bốn phía những kia cấp độ truyền kỳ thị vệ nhất thời xung tới, hét lớn, người nào Mai gia Ngọc Hoàng trước tiên nhận ra Vương Thành đến, vội vã hô to, dừng tay. "Đây là ta khách nhân tôn quý nhất, các ngươi lui ra." Nhận được mệnh lệnh truyền kỳ, các cường giả vội vã thi lễ một cái, lui ra gian phòng. Tham kiến Bắc Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ. Ngọc Hoàng vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Thời khắc Lưu Y Vương Thành tin tức nàng, đầy đủ hiểu rõ trước mắt cái này phổ thông nam tử tại vũ trụ mênh mông bên trong rốt cuộc có cỡ nào chiến tích, cỡ nào địa vị. Ngọc Hoàng hội trưởng đa lễ. Vương Thành trực tiếp đem cái kia một phần chiếm được ngân giới nguyên lấy ra, "Này chính là ta chuyến này mục đích thực sự, tinh giới chi nguyên" Nhìn thấy Vương Thành cầm trên tay đi ra Tinh giới Chí Nguyên, Ngọc Hoàng nhất thời kích động lên, Tinh giới Chí Nguyên. Rốt cuộc, Vương Thành mỉm cười phần này, Tinh giới Chí Nguyên giao cho Ngọc Hoàng hội trưởng trên tay. Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Đây là chúng ta giao dịch bên trong một phần thôi, hơn nữa, nghiêm ngặt bàn về đến, ngươi dành cho ta cái kia phó tinh đổ đối với sự giúp đỡ của ta càng to lớn hơn. Vương Thành nói đến đây, nữ khí hơi dừng lại một chút, vừa nãy tại ngoại giới, ta phát hiện Diễm Hoàng thượng thần hóa thân, ta giúp ngươi đem bọn họ giải quyết, đồng thời ta vận chuyển truy tinh trảm hồn chém chết hắn hết thể hóa thân. Trong thời gian ngắn ngươi là an toàn. Đa tạ Bắc Nguyệt thần hoàng bệ hạ. Ngọc Hoàng lần thứ hai chắp tay cảm tạ. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Là trực tiếp chuyển thế vẫn là nguyên nhân gì? Ta từ diệt hồn thần tôn chỗ đó được một môn bí pháp, phối hợp một cái thần khí, có thể che lấp ngươi chuyển thế khí tức, trừ phi Diễm Hoàng tìm thần đế xuất thủ, bằng không đừng muốn tìm ra ngươi sau này chuyển thế rốt cuộc hóa là người nào. Ngoài ra, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể trực tiếp nhập Huyền Điện, trở thành Huyền Điện một thành viên, Diễm Hoàng muốn đối phó ngươi cũng không dám trắng trợ, mà chờ ngươi trùng tu thành tinh thần sau đó. Dĩ nhiên cũng là có thể không sợ sự uy hiếp của hắn. Ta nguyện nhập Huyền Phong Điện." Ngọc Hoàng vào lúc này tỉnh không già mụm. Vương Thành gật gật đầu, "Vậy ngươi chuyển thế xong xuôi sau, trực tiếp đi Huyền Chân Điện tìm ta liền có thể." Nói xong, hắn đem cái kia môn che lấp linh hồn khí tức bí pháp cùng cái này đặc thù thần khí đưa cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cắn cắn môi, "Chúng quy đem cái này thần khí cùng môn bí pháp này đó lấy, Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ ân tình." Ngọc Hoàng không cần báo đáp. Vương Thành lắc, lắc đầu, đem lời nói của nàng đính nên rõ ràng những thứ đồ này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới, việc này đã xong, cáo thử." Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tựu tinh thần, Chúa tể vận mệnh của mình. Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ không nhượng Bắc Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ thất vọng. Vương Thành gật gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ở thần hoàng tương hội. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện đại. Chương 862, mất tích. Vương Thành rời đi Bắc Latinh, tỉnh không lưu lại. Bán thần tuổi thọ dài đăng đặc, có chút bán thần sống so với tinh thần đều mơ lâu, bởi vậy Bạch Hoa, Tuyết Lai hai người chuyển thế một lần nữa tạm thời không nói chuyện, chờ ta thành tựu tạo hóa, hỏi cực tinh điện muốn tới đầy đủ tinh giới chi nguyên sẽ bản, hiện tại sao, dành thời gian hiểu được nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, Vương Thành nghĩ thầm, liền muốn trở về Huyền Phong Điện tổng bộ ở chỗ đó Phong Thiên Tinh. Huyền Phong Điện khu vực hạch tâm hạt ngôi sao độ sinh động cực cao, ở nơi đó dung nấu hạt ngôi sao năng lượng hiệu suất sẽ tăng lên một đoạn dài. Vương Thành muốn muốn thành tựu tạo hóa, chỉ cần đem nguyên điểm minh tưởng thuật, chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 10 hiện nhiên không đủ, nguyên điện, bên trong hỗn độn tiên tự nhiên cũng được đổi tới. Tâm niệm chuyển động, Vương thành thân hình xuyên qua, tiêu tốn một tháng thời gian, một lần nữa trở lại Phong Tinh. Đến Phong Tinh, hắn cũng bắt hỏa tây phổ thần đế các loại Chờ, một đám bạn tốt chào hỏi, trực tiếp tiến vào Bắc nguyệt phòng, đối ngoại tuyên bố, chính thức bế quan. Lần này bế quan, mục đích của hắn rất đơn giản, trước tiên hiểu được nguyên điểm minh tưởng thuật. Chờ đến đem nguyên điểm mình tưởng thuật hiểu được sau, suy nghĩ thêm chân ý quan tương pháp. Thời gian, trong tu luyện cấp tốc trôi qua. Trong chớp mắt đã là ngàn năm tháng. Đối với rất nhiều vĩ đại tồn tại mà nói, vừa bế quan, mười mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, đều thuộc về vô cùng bình thường hiện tượng, huống hồ Vương Thành chỉ là ngàn năm. Thời gian ngàn năm, Vương Thành đã đem nguyên điểm mình tưởng thuật hoàn toàn hiểu được, bất quá Hắn tịnh không vội vã dùng điểm sợ kỳ hiệu đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 10 đi. Hắn nếu có thể thông qua giác nộ phương pháp đem chân ý quan tượng pháp đột phá đến tầng thứ 9, vạn nhất, do vận may run rủi lại có thêm gì đó đột chạm, tự chủ đem chân ý quan tưởng pháp lên cấp đến tầng thứ 10, liền có thể tiết kiệm 10 cái điểm sở kỳ hiệu. 10 cái điểm sở ký hiệu, nghe vào không nhiều, cần phải biết rằng, theo Vương Thành đem chân ý quan tưởng pháp tiết kiệm đi ra 10 cái thuộc tính điểm tăng lên tới thể chất một hạng, đem thể chất tăng cường đến 120 sau, hắnung nấu hạt ngôi sao tốc độ so với lúc trước, tăng lên gấp 3-4 lần. Nếu là lại được 10 cái thuộc tính điểm, đem thể chất một hạng tăng cường đến 130, nung nấu hạt ngôi sau thời gian, tuyệt đối còn có thể mức độ lớn rút ngắn. Bất quá hữu tại Vương Thành thả xuống nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành, đem phần lớn tinh lực đầu nhập chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 nghịch đẩy lúc, một cái tin tức đột nhiên xuất hiện tại hắn đưa tin ngọc trên đùa, đem hắn tu hành đánh gãy. Nhìn lướt qua ngọc phù, Vương Thành không khỏi hơi nhướng mày, Vương Tuyển Cơ mất tích. Chầm ngâm một phen, hắn không thể không tạm thời bỏ dở bế quan, đi bắt phòng, nhảy vào tinh không, hướng về thiên hà tinh hướng đi mà đi. Vương Tiễn Cơ, thân thế, bối cảnh tốn mạng, không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ, dùng Vương Thành thân phận bây giờ địa vị, nếu như muốn nữ tử mà nói, một câu nói sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng, hàng vạn điều kiện so với Vương tuyển Cơ tốt hơn gấp một vạn lần nữ tử chủ động nhảy đến hắn trên giường, đồng thời cầu cũng không được. Tuy rằng Vương tuyển Cơ phóng tới tinh không trong vũ trụ căn bản không đáng nhắc tới, đưa tới cửa đi, những kẻ đến thiên giai tinh luyện sư, thậm chí đại tinh luyện sư cấp nhân vật cũng chưa chắc để mắt, có thể nàng nhưng có Vương Thành thích nhất một cái đặc tính, vậy thì là từ trước đến nay không cần người lo lắng, bất kỳ tình huống gì dưới, nàng đều vô cùng tự giác bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm qua yêu nhiều đến hắn. Trước mắt, nhưng là đột nhiên mất tích. Trong lúc nhất thời, Vương Thành hết tốc lực xuyên qua, nhanh như tia chấp rút ngắn cùng Thiên Hà Tinh cự ly, không tới mấy phút, Thiên Hà Tinh đã thấy ở xa xa. "Sel, Kỵ sĩ Liên Minh." Vương Thành thân hình phản phát một vệt sáng, trực tiếp dáng lâm đến đặc biệt vì Kỵ sĩ Liên Minh minh chủ, phó minh chủ thành lập tháp cao. Mà nhận ra được này Cố Minh Ngông sóng năng lượng lúc, Bạch Hòa, Tuyết Lài, Đường Kiếm Vũ, Bạch Lan các loại, chờ, Kỵ sĩ Liên Minh nhân vật trọng yếu Cùng với tọa trấn tại hành tinh này Phó Thông Vũ, Phó Kiếm Tôn, Chúng Ngọc Tinh Thần Hóa Thân, đồng thời tiến lên đón cung nên minh chủ đại giá. Chuyện phía ít nói, chuyện gì xảy ra? Là buổi trưa hôm nay lúc phát hiện, bất quá, phải là đã là 4 tháng trước thời gian. Hiện Hiệp sĩ Liên Minh Đại Nhị Phó Minh Chủ Đường Kiếm Vũ có chút tự trách nói, 4 tháng trước, phu nhân chẳng biết vì sao, đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện, cứ việc chúng ta đối với nàng thuyết pháp này có chút không thể nào hiểu được, nhưng lại tịnh không ngăn cản, mà phu nhân vừa bế quan, chính là dòng ra 4 tháng, chỉ có ngày hôm nay Đến từ Hàm Vân Đế quốc muốn cùng chúng ta kiến giao sứ giả đoàn đã đến nửa tháng, đợi mười mấy ngày thời gian, chờ đợi thêm nữa, sợ là có chút không. Thích hợp, và lại, phu nhân nàng tu hành từ lâu đình trệ, một bế quán chính là 4 tháng, có chút nhượng người ta nghi ngờ, chúng ta lúc này mới thăm dò tính trước đi tìm hiểu, kết quả phát hiện, phu nhân từ lâu không biết tung tích. 4 tháng trước. Vương Thành nhắm mắt lại hơi hơi cảm ứng một phen, tỉnh không cảm ứng được hắn bố trí tại Thiên Hà tinh hằng đầu thần trận có gì đó dị dạng, có thể thấy được cũng không có người nào lặng yên không hề có một tiếng động trui vào thiên hà tinh đến. Ngay sau đó, Vương Thành lần thứ hai tản ra chính mình thân nghiệm, rất nhanh bao phủ toàn bộ Thiên hạ Tinh, rốt cục. Tại Tam Thiên Đại Trạch một khu vực cảm ứng được Vương truyền cơ ở chỗ đó. Được rồi, không sao rồi, ta đã tìm tới nàng ở chỗ đó, các ngươi từng người trở về vị trí cũ đi." Vương Thành nói một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Phó kiếm tôn, Phó thư hộ, chúng ngọc tinh thần các loại người liếc mắt nhìn nhau, cứ việc Vương Thành mở miệng nhượng bọn họ tản đi, nhưng bọn họ từng cái từng cái nào dám chân chính rời đi, toàn bộ tập trung tại kỵ sĩ liên minh tầng này tháp cao trong đó. Chờ đợi Vương Thành bên kia lần thứ hai tin tức chuyển đến. Tinh Quý Đại Thành. Không, sắp thực nói, là Tinh Quý Đại Thành biên cảnh Hoàng vu khu vực. Giờ khắc này, ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ khu vực, một cái hơn nửa thân ảnh bao phủ tại dạy đặc trường bảo nữ tử, chính tại một hang núi trong đó, tính toán, tựa hồ chờ đợi vận mệnh thời khắc cuối cùng đến. Bất quá rất nhanh, loại này liên tĩnh đã bị một trận như có như không tinh lực gợn sóng đánh vỡ. Nhận ra được này cố đặc thù tinh lực gợn sóng, nữ tử cảm giác rất kỳ quái, nàng đã thông qua một cái hạ phẩm thần khí đem này phạm vi 100m phạm vi toàn bộ che lớp mới là Theo lý thuyết chỉ là che lớp 100m pháp vi, mặc dù là tầm thường thần tôn, chỉ cần không phải thần thánh chân thân tự thân tới, đều đừng hòng nhìn thấu cái này đặc thù thần khí nguy trang, nhưng mà hiện tại. Chốc lát, nữ tử dĩ nhiên thấy rõ này đạo tinh lực gợn sóng trong đó hiện hiện ra bóng người kia. Nhìn thấy hắn, nữ tử trên mặt bản năng lộ ra một vẻ vui mừng, nối tiếp lấy, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, trong mắt càng là tràn ngập vẻ hoàng sợ. "Truy cơ, không nên tới, Á Thành, người không nên tới." Đang khi nói chuyện, Vương Tuyền Cơ càng là đem chính mình cả người toàn bộ dùng bố bao gói lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên rời đi? Vương Thành nhanh chân tiến lên, đi thẳng tới Vương Tuyển Cơ trước người, đem nàng nắm lấy. Bất quá, khi hắn chân chính nắm lấy Vương Tuyển Cơ, nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng lúc, nhưng là hơi nỡ ra. Vào lúc này, hắn mơ hồ rõ ràng, Vương Tuyển Cơ tại sao lại đột nhiên rời đi kỵ sĩ liên minh, thả xuống hắn làm cho nàng hỗ trợ quản lý cơ nghiệp. Cứ việc những này cơ nghiệp theo Vương Thành từ trước đến nay cũng chỉ là một trò đùa. A Thành, không nên nhìn ta." Vương Tuyền Cơ vội vã cúi đầu không dám cùng Vương Thành đối diện. Vương Thành nhìn nàng, lặng lẽ không nói gì, trong lúc nhất thời, càng là không biết ứng đối ra sao. Nếp nhăn. Tại Vương Tuyển Cơ khuôn mặt, vẫn như cũ tuổi trẻ, tối đa cũng thì tương đương với phạm nhân nữ tử 25, 26 trên dưới, nhưng mà, tại trên mặt nàng, hắn nhìn thấy đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ tới nói, căn bản sẽ không xuất hiện đồ vật, nếp nhăn, một loại nhờ vào tinh lực, căn bản xóa không đi nếp nhăn. Bất luận cái gì tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh sư, thiên giai tinh luyện sư, thậm chí còn hướng về ở trên truyền kỳ cường giả. Trừ phi bọn họ cố ý gây ra, vàng không, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện ra yếu các loại. Chờ, hiện tượng khi một vị cấp độ chuyển kỳ tinh luyện sư trên mặt xuất hiện nếp nhăn các loại, chờ, rõ ràng tính giả yếu dấu hiệu sau, chỉ mang ý nghĩa một điểm. Đại nạn sắp tới. Chân chính đại nạn sắp tới. Bất kể là tiên giai tinh luyện sư vẫn là chuyển kỳ cường giả, tất nhiên sẽ ở nếp nhăn xuất hiện, tại ngăn ngắn 2 3 năm, thậm chí 1 2 năm bên trong, triệt để già yếu đi xuống, cho đến chết. Chuyển kỳ cứng, giả, trên lý thuyết có thể sống đến 10,8005. Có thể vậy phải xem cái dạng gì truyền kỳ, tương tự với Vương tuyển Cơ loại này nhờ vào ngoại lực đột phá nhất giai ngụy truyền kỳ, trong lịch sử liền chưa từng nghe nói ai tồn tại sống hơn vào năm 5. năm Ở độ tuổi này đối với nhất giai truyền kỳ Vương tuyển Cơ tới nói, đã được cho là trường to. A Thành, thời gian của ta không nhiều à, liền để ta một người, ở đây yên lặng vượt qua cuối cùng này một thời gian đi. Một lúc lâu, Vương Truyền Cơ mới mở miệng nói. Vương Thành liếc mắt nhìn hang núi này, mơ hồ có chút quen thuộc, một lát sau, hắn mới nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: Đây là người huynh trưởng hầm mộ hàng núi kia." Vương Truyền Cơ gật gật đầu, nàng đi tới cửa sân động, ngồi xuống, sâu xa nói, "Toàn bộ Vương ra, chân chính quan tâm ta chính là người, từ trước đến nay cũng chỉ có một, vậy chính là ta Kakka, Vương Thành, hắn vì có thể làm cho ta nhập Họa Diễm Học viện học tập, không tiếc độc thân phó hiểm, thâm nhập Hoang Vu khu vực, cuối cùng, cuối cùng bỏ mình." Điểm này, Vương Thành biết. "A Thành, trên thực tế, tại ngươi mang đến cái kia tin tức lúc, ta suýt chút nữa tan vỡ, đặc biệt là sau đó biết được phụ thân phải đem ta coi là thẻ đánh bạc đưa cho ngươi lúc." Ta lúc đó hận không thể lập tức rời đi vung ra, tiến vào mảnh này hoang vu khu vực, tìm tới Kakata Haikot, cùng hắn cùng chết cho thỏa đáng. Nhưng mà, ta sợ sệt. Ta không có dũng khí. Vương Truyền Cơ nói đến đây, hai tay ôm đầu gối, tiến tính rơi lệ. Vương Thành đi tới phía sau nàng, đứng, khuyên người. Hắn từ trước đến nay không biết từ đâu mà miệng. May ra ta gặp phải ngươi, A Thành, ngươi cũng không phải ta những bạn học kia trong miệng bất luận một loại nào dáng điệu, cũng không tham hoa hào sát, cũng không hung lệ thành tính, chưa từng có bởi vì bất cứ chuyện gì, đối với ta đánh trời Đây là ta may mắn nhất một điểm, dù cho bây giờ nghĩ lại, ta đều giống như trong ngục. Vương Thành nghe Vương Tuyền Cơ nói, một mặt kiên trì lắng nghe, một mặt đem đưa tin Ngọc Phù lấy ra, một lần nữa đem tin tức chuyển cho Tây Phổ Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể để cho một vị nhờ vào ngoại lực đột phá đến nhất giai chuyển kỳ đại nạn sắp tới người bảo vệ sao? Chỉ cần có thể làm được, dù cho trả giá to lớn hơn nữa giá phải trả, ta cũng sẽ không tiếc. Bác Nguyệt Thần Hoàng, chuyện này ta đã cùng ngươi đã nói, thần tôn, thần hoàng, thần đế không phải và năng. Dù cho tạo hóa cảnh cường giả cũng giống như thế, ngươi biết vì sao thần tôn, thần hoàng, thần đế, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả phần lớn đều tình cảm lạnh lùng, coi tinh thần trở xuống người làm kiến lâu sau. Đó là bởi vì bọn họ chứng kiến quá nhiều sinh ly từ biệt, bất luận cái gì phàm nhân, dù cho ngươi ở trên người hắn chuốt xuống quá nhạy cảm lực, tình cảm, theo hắn đại nạn sắp tới, vẫn cứ hội theo gió từ trần, duy có thành tựu tinh thần, mới có thể bất hủ bất diệt, được hưởng sự sống vĩnh hằng. Đây là bất luận người nào đều không thể nghịch chuyển quy luật, đừng nói là ta, dù cho huyền trạch thần đế, nếu là yêu đến một phàm nhân ân, trừ phi có thể trợ hắn thành tiểu tinh thần, bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn già yếu, chí tử. Đưa tin Ngọc Phù bên trong, Tây phổ thần đế ngựa khí vô cùng âm u, thật đáng tiếc, Bác Nguyệt thần hoàng, thần đế, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả, bọn họ có lẽ cực kỳ cường đại, nhưng cũng cũng không phải là không gì không làm được. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tạng thư hiện tại. Chương 863, Từ trần. Vương Thành thả tay xuống bên trong đưa tin Ngọc Phù, trong lòng hiện ra một loại không nói ra được, nói không rõ cô đơn và đau thương. Mà thấy cảnh này, Vương Tuyền nhưng là nở nụ cười. A Thành, không muốn vì ta khổ sở, không muốn vì ta bí thương, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì gặp phải người, ta này một đời cao nhất thành tựu, sợ sẽ là cấp cao tinh lệ giả, tối đa chỉ có thể sống đến 200 năm, mà trước mắt, ta có thể tổn thế 8000 năm hơn, đồng thời từng trải vô số người cả đời đều không thể từng trải kỳ cảnh, càng là gả cho vũ trụ minh mông bên trong tiếng tâm lừng lẫy Bắc Nguyệt thần hoàng. Ta rất vui mừng, ta cũng rất vinh hạnh. Vương Thành đưa tay ra, xoa xoa vương tuyển cơ cái kia không nữa đen nhánh chân xuôi tóc. Mà vương truyền cơ cũng lặng lướt đầu, cùng vương Thành đối diện. Thời khắc này Vương Thành mới, nhưng thoáng phát hiện, hắn lại từ trước đến nay chưa từng chân chính đánh giá qua người con gái trước mắt này. Nàng vẫn liền phản phất hắn cái bóng, nàng làm tất cả, dưới cái nhìn của hắn, đều là như vậy chuyện đương nhiên, căn bản không cần đi cẩn thận suy nghĩ, cũng không cần thiết tiêu tốn tâm lực suy nghĩ. Thật giống như, người từ trước đến nay không hội chân chính quan tâm một cái sủng vật ý nghĩ, tối đa là có yêu cầu lúc, mang theo nàng đi ra ngoài nhìn xem. Một loại cảm giác cái náy xông lên đầu. A Thành, không cần có bất luận cái gì hổ thẹn. Vương Tuyền Cơ phảng phất thấy rõ Vương Thành ý nghĩ trong lòng giống như vậy, mỉm cười nói, ngươi biết Cái gì gọi là tình yêu chân chính sao? Vương Thành trong đầu lóe qua Tần Tuyết Nhu, lóe qua trường Phong Băng Nhan cái bóng, nhưng mà rất nhanh mà lại đều bị hắn bác tát. Hắn cùng Tần Tuyết Nhu liền hài tử đều có, này không phải ái tình sao? Hắn đối với trường Phong Băng Nhan loại kia độc lòng, dù cho hiện tại hiểu ra, vẫn cứ rõ ràng trước mắt, này không phải ái tình sao? Vương Thành muốn nói là, có thể lý trí nói cho hắn, này không phải. Dưới cái nhìn của ta, ái tình rất đơn giản, vậy thì là, bất luận ta đã làm sai điều gì, ta đều biết, có một người nhất định có thể bao dung ta sai lầm. Bất luận ta làm việc bao nhiêu khổ cực, ta đều biết, ta chính tại vì một người mà phấn đấu, dù cho ta phấn đấu căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, chán ngán, chỉ cần nghĩ đến hán, trên người ta liền có thể tỏa ra một luồng sức mạnh mới, nhượng ta tiếp tục kiên trì. Như vậy với người không công bằng." Vương Thành trầm mặt một phen, rốt cục mở miệng. "Công bằng? Không. Dưới cái nhìn của ta, là đối với ngươi không công bằng. Ở trên thân thể ngươi, ta chiếm được ta nên có đồ vật, có thể tại trên người ta, ngươi mà lại không thu hoạch được gì. Chuyện này Vương Thành nhìn Vương Tuyền Cơ, nhất thời không biết trả lời như thế nào, một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi dò, nếu như, ngươi tại trên người ta chân chính nhận được ngươi muốn, như vậy, ngươi hạnh phúc sao? Hạnh phúc? Gì đó là hạnh phúc? Hạnh phúc chính là, khi ta lão, sắp từ trần, mà ngươi, vẫn cứ làm bạn với ta. Dưới cái nhìn của ta, này, chính là hạnh phúc lớn nhất. Vương Tuyền Cơ trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Có lẽ, nàng là chân chính hạnh phúc. Lại có lẽ, nàng là vì để cho Vương Thành không khổ sở mà làm bộ hạnh phúc, thế nhưng vào giờ phút này, đều không trọng yếu. Vương Thành lặng lẽ. Một lúc lâu, hắn khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn sơn động ở ngoài xanh thảm bầu trời, ánh mắt phảng phát xuyên thấu qua vô tận hư không, nhòm ngó đến thời gian xung, dài, nhìn thấy đi qua, tương lai, tiếp này, tiếp sau, quá khứ của ta. Nếu như, ngươi thật sự có thể thành tiểu vĩnh hằng, thỏa thích tại thời không bên trong xuyên qua, như vậy, liền vận dụng sức mạnh của ngươi, cứu Vương Tiễn Cơ, tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh đi. Vương Thành trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng, tương lai không hề có một tiếng động. Thế cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ Tương lai hắn bị trí hoãn, lại có lẽ tương lai của hắn căn bản chưa thành vĩnh hằng. Trí tôn ma kiếm là vĩnh hằng thần khí, có thể chung quy không phải chân chính vĩnh hằng cường giả. Tối đầu, Vương Thành nhìn Vương Tuyền Cơ, vứt bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ, chậm rãi chìa tay, đưa nàng kéo lên, "Đi thôi, lần trước bởi vì một ít chuyện trí hoãn, chúng ta hồi ước lữ trình còn chưa đi xong, lần này, chúng ta tiếp tục tiếp tục đi, triệt để đi xong mới thôi." "A Thành, không muốn tự tuyệt, đây là mệnh lệnh." Vương Tuyền Cơ bình tĩnh nhìn Vương thành. cuối cùng, ư một tiếng, tùy ý hắn lôi kéo đứng dậy. Rồi sau đó, tiếp đó, tại Tam Thiên Đại Trạch các góc trong thành phố, dần dần xuất hiện hai bóng người, bọn họ không ngừng cất bước tại mỗi một cái thành thị, mỗi một nơi thắng cảnh, mỗi một chỗ ngóc ngách. Những chỗ này, có vương thành năm đó sinh tồn qua, cũng có vương tuyển cơ năm đó sinh tuần qua. Cứ việc gần vạn năm đến, rất nhiều nơi đã sớm phát sinh biến hóa to lớn, chỉ khi nào phát hiện một ít tương đồng nơi, đều có thể nghe được vị nữ tử kia xuất phát từ nội tâm kinh hỉ cùng vui cười. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, năm, hai năm. đến tận Cô gái kia trầm dại mệt mỏi, trầm dại không lúc nhích và cũng lại không lúc nhích. 8.39653 tháng lẻ 6 5, 3, 06 ngày, A Thành, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi làm bạn ta này một đời. Hoang vu nơi. Vương Luyện Phần Mộ ở chỗ đó sân động. Vương Thành nhìn trước mắt Phần Mộ, trong đầu hồi ức Vương tuyển cơ thời khắc cuối cùng lưu lại lời nói. Mỗi một ngày, nàng đều nhớ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, hắn có thể làm bạn dành cho đáp lại tháng ngày, lại có mấy ngày. Một lúc lâu, Vương Thành mới thở dài một tiếng, nên nói cảm tạ hẳn là ta. Xèo. Sau một khắc, Vương Thành tung hoành mà lên, phảng phất một vệt sáng, trực tiếp giao thiết bắn ra thiên hạ tinh, nối tiếp đấy, không gian sau lưng hắn cấp tốc biến ảo, cự ly khái niệm trở nên mơ hồ, vô cùng vô tận lóng lánh tinh không biến thành tương tự với lưu quang loại tồn tại, nhanh chóng lùi về sau. Không biết đi qua bao lâu, phong thiên tinh gần rồi. Lại một cái xuyên qua, Vương Thành trực tiếp bước vào phong thiên tinh bên trong, bước vào tình quang vân hải trận bên trong Bắc Nguyệt phòng. Bắc Nguyệt thần hoàng trở về. Bắc Nguyệt thần hoàng bệ hạ, chuyện của ngươi, ta nghe nói, nén bí thường. Sinh tử có thưởng, chuyện như vậy, hy vọng thể dần dần thông suốt. Vương Thành vừa bước vào Bắc Nguyệt Phong, nhiều đạo cường đại thần niệm hình thành hóa thân, đồng thời rơi xuống Bắc Nguyệt Phong ở trên, mang theo quy bảo, an ủi tính ý niệm. Vương Thành từng cái đáp lại, "Chư vị yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là nhất thời không thích đứng thôi, rất nhanh sẽ có thể điều chỉnh xong." "Vậy thì tốt. Lần này tao ngộ, ta cảm khái rất nhiều, sức người có hạn, rất nhiều lúc chúng ta như thế nào đi nữa làm việc đi tiên, hướng thiên tranh mệnh, cũng là chuyện vô bổ. Này chút thời gian, xem nhiều, hiểu nhiều, xem thiền, cũng xem chẳng án. Ta hiện tại chỉ muốn bê quan tu hành, không tu vi đại thừa." không lại xuất quan. Nghe được Vương Thành, những kẻ tham dò vào thân niệm, hình thành hóa thân thần đế, thần hoàng cấp các cường giả cũng là dồn dập lý giải. Vương Thành tuy rằng tu vi đột phá, hiện nay liền thân phận địa vị ở trên hoàn toàn không kém hơn bọn họ trong đó bất luận người hay, có thể chung quy quá tuổi trẻ rồi. 8000 năm hơn tu luyện tuổi tác, ở tại bọn hắn tất cả mọi người trước mặt, liền cái hài đồng cũng không tính, dù sao tại chỗ sở hữu người trong sẽ không có một cái thời gian tu luyện thấp hơn một chục triệu năm. Một chục triệu năm, 8000 năm hơn, đổi thành thế gian một đời người tính giờ phương pháp, Vương Thành hiện tại còn không đầy tháng. Nhìn cung tấu đạo lý đối nhân xử thế yêu hận gấp mắc, cũng hợp tình hợp lý. Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng đợi ngươi lần thứ hai xuất quan sau, có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ngươi. Chư vị thần hoàng, thần đế bọn họ cũng không có cứng cầu, chuyện như vậy dùng lời nói không cách nào khuyên can, chỉ có dựa vào Vương Thành chính mình nhiều từng trải, nhìn tấu mới có thể khôi phục như cũ. Vương Thành gật gật đầu, bước vào chính minh sân. Mà những thần hoàng đó, thần đế bọn họ cũng là dồn dập thu hồi chính mình thần Phu thân. Vương Thành bước vào sân, khi thấy Tần Tuyết Nụ, Tần Lạc Trần hai người, Nhìn từ ngoài sân mà đến hắn, mơ hồ có vẻ lo âu. Ta không có chuyện gì." Vương Thành quay về Trần Lạc Trần nói một tiếng, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Tần Tuyết Nhu. Tần Tuyết Nhu đối xử Vương Thành tình cảm vẫn rất phức tạp, trong lòng nàng vẫn có một cái khe, một đạo không cách nào vượt qua khảm, dù cho trước mắt hoàn cảnh này hai người gặp lại, nàng vẫn cứ không biết hai người trò chuyện muốn từ đâu mà lên. "Ngươi?" Tần Tuyết Nhu. Vương Thành nhìn Tần Tuyết Nhu, rất sắp rồi, ngươi bây giờ, bởi vì ngươi cái kia mệnh cách nguyên nhân, khả năng cực tinh điện người còn có thể nhìn chằm chằm ngươi, thế nhưng nhanh thì mấy ngàn năm chậm thì mấy và năm, cực tinh điện uy hiếp sẽ bị giải trừ, đến thời điểm ngươi muốn muốn đi làm cái gì, muốn qua cái dạng gì sinh hoạt. Ta như ngươi mong muốn." Tần Tuyết Nhu há miệng, nàng muốn nói, các nàng có thể thử như phạm nhân thời kỳ như vậy, vứt bỏ thành kiến, chung sống đi xuống, thế nhưng, lời nói chân chính đến bên mép lúc, nàng mà lại cũng không biết nói như thế nào lên. Nàng lo lắng, Vương Thành cho rằng nàng tại đáng thương hắn. "Đi thôi, ta bế quan, lần này nên tương đối lâu." Vương Thành nói, cùng Tần Tuyết Nhu, Tần Lạc Trần hai người xuyên vai mà qua, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện của mình. Hắn tu luyện thất ở trên, có hắn tự mình bố trí thần trận, những này thần trận một khi toàn lực kích phát, dù cho Huyền Trạch thần đế, Tây Phổ thần đế, Ám Hư thần đế ba người đồng thời xuất thủ, đồng thời lấy ra tạo hóa thần khí, đều cần 3, 5 ngày mới có thể đánh tan. Dĩ vãng, Vương Thành dấu nhốt, hay hoặc là lo lắng không biết giải thích như thế nào, vẫn không có đem những này trận pháp kích hoạt đến toàn bộ, thế nhưng hiện tại. Vào giờ phút này, hắn đã không cần thiết lại ẩn giấu đi. Theo trận pháp toàn diện mở ra, phòng tu luyện cùng ngoại giới, nhất thời bị ngăn cách thành hai vùng tiên địa. Vương Thành tọa tại trong phòng tu luyện tư duy dần dần yên tĩnh lại. Thời khắc này, hắn trong đầu suy nghĩ không phải chân ý quan tường pháp, không phải nguyên điểm mình tường thuật, cũng không phải nguyên điện, mà là thời gian. Thời gian, đến cùng là gì đó. Vương Thành lặng lặng ngồi, trong đầu, một đời trong đó từng trải phảng phất điện ảnh giống như vậy, cấp tốc quay lại, từ phàm nhân thời kỳ, đến tam thiên đại trạch, lại tới Hoàng Kim Bình Nguyên, sau đó thâm nhập vũ trụ, nhập Huyền Chân Điện, Tinh Tú Đế Quốc, Huyền Phong Điện, lại tới Chư Thần Thế Giới, Tinh Ngục, cho đến hiện tại. Từng bước họa, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Rốt cục, ở được hết thể hình ảnh lật xem một lần, Một lần nữa bình tĩnh lại lúc, trong đầu của hắn mơ hồ sinh ra một loại hiểu ra. Ký ức, khái niệm thời gian, bắt nguồn từ ký ức. Nếu như, một người căn bản không có ký ức, hắn mỗi thời mỗi khác, đều sống ở tức thì, không hội về phía trước ảo tưởng, không hội về phía sau hồi ức, như vậy, thời gian tại sinh mệnh cấp độ ở trên mà nói, đối với hắn cũng không ý nghĩa. Mỗi thời mỗi khác, sống ở tức thì. Một chớp mắt tồn tại. Vĩnh hằng là gì đó? Vĩnh hằng, chính là chớp mắt, chớp mắt, chính là duy nhất. Vương Thành Tâm có ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu rồi hắn từ trước tới nay giải nhất một lần bế quan. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 864, thử nghiệm. 1 năm, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm. Thời gian trôi qua. Lần này bế quan tiêu tốn thời gian so với Vương Thành tượng tượng dài hơn nhiều. 19.00005. Nay 19.00005 bên trong, chân chính tiêu tốn thời gian, không phải chân ý quan tưởng pháp, mà là nguyên điện, bên trong dòng luân thiên. Hắn lúc trước có cùng Tây phổ thần đế, huyền trạch thần đế các loại, trở đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh, cao cường giả luận đạo, thảo luận chân ý quan tưởng pháp tu hành, đối với chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đã có hoàn toàn mới lý giải, hơn nữa chúng diệu chi môn bực này đã có thể nói không thể tưởng tượng nổi ngộ tính năng lực, chỉ dùng không tới 3000 năm, đã đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 hoàn toàn hiểu được, thời gian so với hắn tưởng tượng. Bên trong nhanh hơn nhiều. Chân chính gian nan ở chỗ, nguyên điện, dòng luyện thiên đối với hạt ngôi sao năng lượng nung nấu. Từng luồng từng luồng hạt ngôi sao năng lượng, không ngừng bị hắn nung nấu đến ban sơ tinh tử trong đó, làm cho ban sơ tinh tử nội hàm hàm lực lượng không ngừng lớn mạnh. Vừa bắt đầu lúc, vương thành nung nấu đúng là khá là thuận lợi, có thể đến cuối cùng, tốc độ mà lại hiện ra tính chậm lại, dù cho hắn đã đem chính mình thể phách cường độ tăng lên tới 120, có thể tại 6000 sau đó, vẫn cứ cần phải hao phí 1 2 năm thời gian mới có thể nung nấu một đạo hạt ngôi sao năng lượng ở được hắn. Nung nấu hạt ngôi sao số lượng đạt đến 8 lúc, mỗi nung nấu một viên hạt ngôi sao năng lượng thời gian càng là đạt đến 3, 4 năm. Cuối cùng, tiêu tốn dòng dã 16.00005, hắn rốt cục đem hạt ngôi sao năng lượng nung nấu đến ban sơ tinh tử có thể chứa đựng hạn mức tối đa, 9.999 một cái con số cực hạn. Lên trên nữa, chính là đối với bất luận cái gì hỗn độn nhất mạch tu hành hệ thống người quan trọng nhất một bước, diện hóa hỗn độn. 19.00005. Vương Thành lặng lẽ không nói. Hắn tu luyện đến nay, bất quá 8000 năm hơn, có thể lần này bế quan, nhưng là 19.00005 hơn. Đồng thời, tùy ý thời gian trôi qua, trong lòng một mảnh hờ hững. Tự hồ, thời gian đối với hắn thật không có ý nghĩa. Không. Sát được nói, là không có vật tham chiếu, bởi vậy dù cho hắn tiêu xài lại nhiều thời gian, hắn cũng không hội lại có cảm giác gì. Mà tại trước đây, cái kia vật tham chiếu, ta sẽ ở 5 tháng dòng sông bên trong lạc lối sao?" Vương Thành để tay lên ngược tự vấn. Một lát sau, ánh mắt của hắn dần dần ngưng luyện, mạnh mẽ đem chính mình có chút tỏa ra tư duy kéo đến tu luyện ra. Linh hồn thang trời tầng thứ 9, ta đã hoàn toàn hiểu được. Tiếp xuống chỉ cần sử dụng điểm sở kỳ ức, liền có thể đem tăng lên tới tầng thứ 10 đỉnh cao. Bất quá, có thể tiết kiệm, vẫn là tận lực tiết kiệm. Vương Thành nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu, từng có lúc, hắn điểm sở ký ức lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có thể hiện tại mà lại được từng điểm từng điểm tính toán tỉ mỉ. Sớm biết như thế, năm đó tại thu được điểm sở kỳ hiệu, thuộc tính điểm dễ dàng thời điểm, hắn liền phải là hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ quét điểm sở kỳ hiệu. Lắc lắc đầu, Vương Thành rất mau đem những này không ý nghĩa ý nghi chúc xuất. Chuyện của quá khứ, không cần thiết lãng phí thời gian, chút xuống tinh lực. Vương Thành ra phòng tu luyện, thân hình lóe lên, xẹt qua một vết sáng, đi thẳng tới linh hồn thang trời. Hắn muốn thử một chút, hắn có thể không nhờ vào nhờ vào linh hồn thang trời lực lượng, đem chân ý quan tưởng pháp đột phá đến tầng thứ 10. Bác Nguyệt thần hoàng Ngươi xuất quan. Bá Nguyệt, Người đây là dự định lăng bạc linh hồn thang trời. Vương Thành thân hình từ vân hải tinh quang trận bầu trời sẽ qua, tất nhiên là gây nên không ít người chăm chú nhìn, đặc biệt là khi thấy Vương Thành lại trực tiếp rơi xuống linh hồn thang trời vị trí, từng cái từng cái nhất thời đều hứng thú, cấp tốc xuống tới. Thần đế, thần hoàng cấp cường giả thần niệm vận chuyển nhanh chóng biết bao. Hầu như tại Vương Thành đi tới linh hồn thang trời lúc bọn họ hóa thân đã theo sát hình thành. Tây phụ thần đế, Hải tham thần đế, Khổ lạc thần đế, Vũ hóa thần hoàng, Ly Tịnh thần hoàng. Vương Thành quay về hạ xuống hóa thân mấy vị thần hoàng, thần đế cấp cường giả gật gật đầu. Vương Thành bế quan có không ít người thời khắc lưu ý, dù sao hắn đang bế quan trước đã từng nói rõ, nói hắn có linh mộ, hơn nữa Vương Thành một đời vừa đến, sáng tạo kỳ tích vô số, lần này bế quan 19.00005, càng là trước nay chưa từng có giải rằng, giặc, vượt qua hắn lúc trước thời gian tu luyện tổng số gấp 3, hiếu kỳ người tự nhiên không phải số ít. Bắc Nguyệt thần hoàng, người chân ý quan tự pháp, có thể đã là chân chính lên cấp đến bước cuối cùng. Tây phổ thần đế không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, rất nhanh chư vị liền có thể nhìn thấy. Vương Thành mỉm cười nói một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng Vũ Hóa Thần Hoàng một ánh mắt, "Chúng ta Huyền Phong Điện điện chủ còn chưa trở về. Điện chủ tựa hồ bị chuyện gì trì hoãn, phòng trưng còn phải có vạn năm tháng mới có thể trở về chúng ta phía thế giới này." "Vạn năm?" Vương Thành gật gật đầu, ở độ tuổi này đối với phạm nhân mà nói tương đương với bọn họ một đời, nhưng đối thần hoàng, thần đế này một cấp bậc tồn tại, quả nhiên là giống như nháy mắt. "Được rồi, bác Nguyệt Thần Hoàng, chúng ta liền không bá dễ người lang bạt linh hồn thăng trời, hy vọng lần này có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ghi chép sinh ra. Các ngươi sẽ thấy Vương Thành nói một tiếng, sau một khắc, hắn đã phân ra tâm thần, trực tiếp tỏa đến linh hồn thang trời ở trên, đồng thời đi thẳng tới lần trước ở chỗ đó thành tích 92 bậc. Tại 92 bậc ở trên, Vương Thành dừng lại không tới chốc lát, đã một lần hành động vượt qua, đặt đến thứ 93 bậc ở trên. Thấy cảnh này, Khố Lạc Thần Đế khe khẽ thở dài, tuy rằng chúng ta sớm biết ngày đó sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới, lại sẽ đến nhanh như vậy. Tây Phổ Thần Đế tự nhiên biết Khố Lạc Thần Đế chỉ chính là gì đó, tức thì cười khổ nói, lần trước là mấy người các ngươi từng cái từng cái bị hắn vượt qua. Lần này ta xem địa vị của ta cũng phải bị uy hiếp. Ha ha, nếu như Bắc Nguyệt Thần Hoàng thật sự đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao, địa vị của ngươi chịu đến uy hiếp hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý." Khố Lạc Thần Đế nói theo. Mà hầu như tại Vương Thành bắt đầu lang bạt linh hồn thang trời lúc, tin tức hơi hơi chậm một chút, nhưng cũng có thể sừng tụng Linh Thông Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tịnh Thần Vương, Truyền Luân Thần Tôn các loại người, cũng theo sát xuất hiện, dù cho lúc trước cùng Vương Thành có quá mâu thuẫn nhỏ Ngân Hà Thần Tôn, cũng là hạ xuống một đạo thần thánh trấn hân. Vị này lúc trước lực ảnh hưởng ảnh hưởng thần thánh chi kiếm đế quốc phụ cận bao la cương vực thần tôn cơ giả, nhìn trực tiếp xuất hiện tại linh hồn thang trời ở trên trực tiếp đi tới 93 bậc vương thành, sâu sắc vì chính mình trước đây không lâu lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải là bởi vì hắn rất sớm hướng về Bắc Nguyệt Thần Hoàng chịu nhặt lui, biến chiến tranh thành tơ lụa, đợi được Bắc Nguyệt Thần Hoàng chân chính đạt đến hắn có thể đạt đến đỉnh cao lúc, dù cho bọn họ bất tử bất diệt, có thể chỉ cần Bắc Nguyệt không ngừng cho bọn họ lộn vẫn cứ có thể làm cho bọn họ khó chịu đến cực điểm. Tiêu Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn các loại người đến trước lạc. Huyền trạch thần đế thần Hy thần đế theo sát xuất hiện không chỉ thần Hy thần đế liền ngay cả rất ít hiện thân có người nói đã có tư cách chủng kích linh hồn thang trời 97 bậc ám hư thần đế cũng là xuất hiện ở linh hồn thang trời dưới nhìn lần thứ 2 chủng kích Bắc Nguyệt thần hoàng, trong mắt lóe ra một ít kinh sợ 93 bậc 19,005 lại liền có thể về phía trước bước ra nhất dai linh hồn thang trời thành tích vẫn là ám hư thần đế kiêu ngạo ở chỗ đó dù cho liền thân là thứ nhất phó điện chủ huyềnn Trạch thần đế tại linh hồn thang trời thành tích ở trên đều vẫn kém hắn một bậc Cứ việc hai người đều nằm ở linh hồn thang trời 96 bậc, có thể Huyền Trạch Thần Đế bước lên 96 bậc không tới 10 và năm, mà Ám Hư Thần Đế đã đang trùng kích thứ 97 bậc, hai người không thể cùng lời mà nói. Huyền Trạch Thần Đế muốn nói cái gì, có thể nhưng vào lúc này, tại 93 bậc ở trên rừng lại không bao lâu Vương Thành đã trực tiếp nhảy đến 94 bậc, thấy cảnh này, hắn há miệng, vốn định lời đã nói ra toàn bộ nuốt trở vào. Ám Hư Thần Đế, ta nghĩ, hai chúng ta cũng phải làm tốt bị Bác Nguyệt Thần Hoàng vượt lên trên chuẩn bị tâm lý. Vượt qua chúng ta. Ám Thần Đế vẻ mặt một mảnh phất Trên thực tế cho tới nay, hắn đều tỉnh không làm sao đem Bác Nguyệt Thần Hoàng để ở trong lòng, dù cho Bác Nguyệt Thần Hoàng lần lượt sáng tạo kỳ tích cũng không ngoại lệ, điểm này từ hắn đối xử Bác Nguyệt Thần Hoàng thái độ liền có thể nhìn ra một, hai. Tứ lại phó điện chủ bên trong, cùng Bác Nguyệt Thần Hoàng quan hệ tốt nhất, tự nhiên là Tây Phổ Thần Đế, thứ yếu là Huyền Trạch Thần Đế, lại sau này là Thần Hy Thần Đế, hắn Ám Hư Thần Đế cùng hắn, căn bản là sơ giao, mà hết thể này sức lực liền bắt nguồn từ hắn tại linh hồn thang trời ở trên thành tích, nhưng mà hiện tại. Trong lúc nhất thời, Ám Thần Đế trầm mặc lại. Không chỉ là hắn, rất nhiều thần tôn Thần hoàng, thần đế bọn họ, toàn bộ bị đả kích lớn giống như vậy, không có trò chuyện hứng thú. Thời gian trôi qua không tới 2 giờ. Theo ánh sáng lóe lên, tại 94 bậc dừng lại không tới 2 giờ vương thành, trực tiếp bước vào 95 bậc. Tại hắn bước vào 95 bậc trước mắt, Thần hy thần đế, Tây phủ thần đế hai người đối diện một ánh mắt, rất có một loại nan huynh nan đệ mùi vị. Nếu như, Bác Nguyệt thần hoàng thật sự có thể lại đi về phía trước ra một bước, vậy thì mang ý nghĩa, hắn chân ý quan tưởng pháp xác thực đã đến tầng thứ 9 đỉnh cao. Thần Hi thần đế cảm khái nói: Bắc Nguyệt Thần Hoàng dùng 7000 năm hơn thời gian đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành, trước mắt 19.00005 qua đi, hắn Chân Ý Quan Tượng Pháp đột phá đến tầng thứ 9 đỉnh cao, không phải chuyện đương nhiên sao? Tây Phổ Thần Đế hỏi ngược lại. Lời nói này, Nhượng Thần Hy Thần Đế, Huyền Trạch Thần Đế các loại người, đồng thời á khẩu không trả lời được. 7 thời gian ngàn năm, đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành, lại tiêu tốn 19.00005, đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao. Thật giống xác thực không có gì đó không đúng. Nhưng mà Chẳng biết vì sao, ở đây rất nhiều đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 thần hoàng, thần đế bọn họ, làm sao nghe đều cảm thấy rất khó chịu, thỏa mãn, kiêu ngạo cùng cảm giác khác nhau. Mà Vương Thành cũng không có nhượng rất nhiều thần hoàng, thần đế bọn họ thất vọng. Tại 95 bậc ở trên dừng lại thời gian đồng dạng chỉ có không tới 2 giờ, Vương Thành nối tiếp lấy bước vào 96 bậc. Hô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gần như cùng lúc đó thở ra một hơi. Nối tiếp lấy, bọn họ cũng là ý thức được chính mình phản ứng có chút dị thường. Từng cái từng cái như chút được gánh nặng phun ra một hơi là có ý gì? Vui mừng vẫn là thả lỏng hay hoặc là những nguyên nhân khác. Tựa hồ cảm thấy tình cảnh này sao mà rất phi thường, chư vị thần hoàng, thần đế bọn họ theo sát nợ nụ cười. Điện chủ đại nhân lại tới vạn năm liền có thể trở về, nếu là trở về sau biết được chúng ta Huyền Phong điện bên trong lại xuất hiện như thế một vị thiên tài ghê gớm nhân vật, tất nhiên hội cảm giác hết sức vui mừng. Đúng đấy, nghe nói điện chủ bọn họ ra ngoài tìm kiếm bất hủ vật chất lúc, cũng sẽ tao ngộ đến kẻ địch, thậm chí sẽ đối mặt những thế giới kia tạo hóa cảnh cường giả cam thú, bởi vậy, điện chủ bức thiết hy vọng chúng ta Huyền Phong điện còn có thể sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả. Đặc biệt là hỗn độn sinh vật cấp bậc vĩ đại tồn tại, loại này tồn tại có người nói so với tầm thường tạo hóa cảnh cường giả còn còn đáng sợ hơn. Tạo hóa cảnh cường giả. Huyền Trạch Thần Đế, ngươi nên sẽ không cảm thấy, Bác Nguyệt Thần Hoàng có hy vọng diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa chứ? Mấy vị khác thần đế nghe được Huyền Trạch Thần Đế đánh giá, từng cái từng cái kinh ngạc không ngớt. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, hồi đáp hy vọng lúc nào cũng không sai. Huyền Trạch Thần Đế nhún vai một cái. Vào lúc này trong đầu của hắn không khỏi liên tưởng đến Tây Phổ Thần Đế đã nói đôi câu vài lời. Đường, đều là người đi ra. Vì sao nhân loại diễn hóa hỗn độn con đường này hội đi không thông? Vương Thành liền không thể làm cái thứ nhất tại Hỗn Độn Sinh Vật Tu Hành Hệ Thống bên trong diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa người tu luyện. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 865, Hỗn độn. Cũng đã 96 bậc, Bác Nguyệt Thần Hoàng các hạ lại còn chưa hề đi ra, hắn sẽ không phải là dự định khiêu chiến 97 bậc chứ? Mọi người chờ đợi nửa giờ, đã thấy Vương Thành vẫn cứ không động tĩnh gì, phản phất nghĩ tới điều gì. 97 bậc? Không thể nào, Bác Nguyệt Thần Hoàng vừa mới mới vừa đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao có thể đến 96 bậc đã tính toán rất tốt, 97 bậc. Đồng minh thần đế một mặt kinh ngạc. Không khả năng. Tại bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ trên người không muốn dùng không khả năng ba chữ đánh giá, đừng nói là 97 bậc, dù cho bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ lần này một hơi vượt tới 98 bậc, 99 cấp ta cũng tin tưởng. Vũ Hóa Thần Hoàng liên tưởng đến mình và Vương Thành đệ nhất chạm mặt lúc tu vi của hắn, tức thì cười khổ nói: "98 bậc." Ám hư thần đế cười gần một tiếng, người tại sao không nói hắn có thể đi tới linh hồn thang trời cấp bậc cuối cùng 99 cấp?" Đối với loại này không có bất luận cái gì lý do lai lịch suy đoán, ta chỉ muốn nói hai chữ, ha ha. Bị ám hư thần đế quở trách một phen, Vũ Hóa thần hoàng cũng không dám cãi lại, dù sao hai người thân phận nhưng mà kém không chỉ một điểm. Linh hồn thang trời đối với tôi luyện thần hồn có khá là không sai hiệu quả, phòng trưng Bắc Nguyệt thần hoàng dự định nhờ vào linh hồn thang trời lực lượng tôi luyện thần hồn đi, dù sao một lần lên linh hồn thang trời không phải chuyện dễ dàng, một ít cảnh giới không đủ người, thậm chí còn hội tạo thành thần hồn tổn thương. Huyền đế trầm nói, chúng ta vẫn là lặng lặng chờ đợi Bắc Nguyệt thần hoàng cuối cùng kết quả đi. Huyền Trạch Thần Đế lên tiếng, mọi người không nói nữa. Toàn chương lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ là rất nhiều thần đế, thần hoàng, thần tôn thần niệm giao lưu, nhưng là không ngừng nối tới, dù cho thần tôn cấp cường giả đều có thể ngờ ngợ bắt lấy loại này số lượng khổng lồ giao lưu vặn sóng. 9, 97 bậc. 97 bậc. Theo mọi người giao lưu với nhau, dần dần không chú ý Bắc Nguyệt Thần Hoàng tại linh hồn thang trở thành tích lúc, một cái có chút lắp ba lắp bấp tâm thanh nhưng là bỗng nhiên đem loại này yên tĩnh toàn bộ đánh vỡ. Ở đây thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ hơi lớn già, nối tiếp lấy lập tức ý thức được gì đó từng cái từng cái đồng thời đem thần niệm quăng vào ở trên linh hồn thang trời. Mà linh hồn thang trời ở trên, nguyên bản 96 bậc cái kia quang điểm đã biến mất, mà lóng lánh ra ánh sáng, đã đến 97 bậc. Cái này không thể nào. Ám hư thần đế cái thứ nhất hô khẽ một tiếng, hắn vừa mới mới vừa đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đỉnh cao, có thể đến 96 bậc đã là cực hạn, làm sao có khả năng xông lên linh hồn thang trời 97 bậc. Huyền Trạch thần đế, Tây phổ thần đế các loại người cũng là há miệng, muốn nói điều gì, nhưng là một câu nói cũng không nói lên được. Không chỉ bọn họ, cái khác thần hoàng, thần đế bọn họ Vào lúc này cũng là bị đả kích có chút không, có gì để nói, từng cái từng cái không biết như thế nào cho phải, cho tới toàn trường bầu không khí căn bạn không, có nửa phần tưởng tượng như vậy nhiệt liệt. Một hồi lâu, khố Lạc Thần Đế mới lầm bẩm nói một tiếng, Bác Nguyệt Thần Hoàng dùng 7000 năm hơn, đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành, ai có thể bảo đảm hắn là tại trước đây không lâu vừa mới đột phá đến tầng thứ 9 đỉnh cao. Lần này, hắn nói không chắc, thật có thể sáng lập một cái chúng ta khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Người là nói, 98 bậc. Không thể nào. Hải Tham Thần Đế trợn mắt quát mồm. Mã Ám Hư Thần Đế vào lúc này nhưng không nói lời nào. Không chỉ Ám Hư Thần Đế, liền Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế cũng giống như thế, bọn họ thực sự không còn dám ngông cuồng suy đoán, sau đó lập tức lại bị Vương Thành đem chính mình suy đoán lật đổ, mất mặt xấu hổ, dù cho bọn họ mỗi một người đều là Huyền Phong Điện Phó Điện chủ, cũng không thể dạng này không ngừng tự giảm thể diện. Thời gian đang đợi không ngừng trôi qua. Nửa ngày đi qua rất nhanh. Có thể bởi vì Vương Thành cũng chưa kết thúc hướng về linh hồn thang trời cao cấp hơn trùng kích, những này thần đế, thần hoàng, thần tôn bọn họ cũng là cũng giống như thế, kiên trì chờ đợi ở bên không nói một lời. Đối với bọn họ tới nói, mấy ngày, căn bản không tính là gì. Mà Vương Thành cũng không có nhượng bọn họ thất vọng. Nửa ngày sau, đại diện cho hắn thần niệm hóa thân linh quang hơi chấn động một cái, lần thứ hai kéo lên, trực tiếp nhảy lên 98 bậc. 98 bậc, quả nhiên 98 bậc. Tây Phổ thần đế tự lẩm bẩm. Nhưng hắn một câu nói nói ra mới phát hiện, lại, lại không có bất luận một hai dành cho hắn nửa phần hưởng ứng, mọi người đều là một bộ bất ngờ, rồi lại trong dự liệu dáng liệu. 98 bậc, Bác Nguyệt thần hoàng, còn dự định tiếp tục nữa sao? Một hồi lâu Vô hóa thần hoàng mới hỏi ra cái vấn đề này. Lời này vừa nói ra, hết thệ thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, tất cả đều là một bộ ngạc nhiên. Hội tiếp tục nữa sao? Vương Thành, hội đem chính mình kỳ tích tiếp tục kéo dài, khai sáng ra không tới 3 vạn năm sông đến linh hồn thang trời 99 cấp kỳ tích sao? Trong lúc nhất thời hết thệ thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ đồng thời trừng lớn mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, lưu ý mỗi một tốc biến hóa. Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Cái này, gọi là muôn người chú ý đi. Diệt hồn thần tôn lẩm bẩm nói một câu. Vạn kiếm thần tôn Phạm tinh thần vương các loại người hướng về bốn phía chư vị thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nếu như này còn chưa thể gọi là muôn người chú ý, vậy ta thật không biết muôn người chú ý là cái dạng gì một loại khái niệm. Hấp dẫn toàn bộ huyền phong điện ánh mắt của mọi người, hiện tại Bắc Nguyệt thần hoàng, lực ảnh hưởng đã đến cảnh giới cỡ này, hơn hai vạn năm trước, hắn mới vừa từ huyền phong tháp đi ra lúc, ai có thể tưởng tượng được. Đúng đấy, ai có thể tưởng tượng đến được tình cảnh như vậy. Mấy vị rất sớm gia nhập vương thành trong vòng tròn thần tôn bọn họ qua lại một ánh mắt, thời khắc này, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Vương Thành đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, nếu là bọn họ có gì đó nghi hoặc, cầu tới cửa đi, Vương Thành tuyệt đối sẽ không keo kiệt chỉ điểm, đến thời điểm, bọn họ thậm chí cũng có thể hy vọng xa về một thoáng thần hoàng, thậm chí còn thần đế phong hào. Thời gian tại rất nhiều thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ suy nghĩ lung tung dưới cấp tốc trôi qua. Một ngày, lần này, Vương Thành tiêu tốn dòng dã một ngày thời gian. Cứ việc Vương Thành tiêu tốn thời gian khá dài, có thể mọi người không chỉ không có cảm giác đến lòng ngứa ngáy khó chịu, trái lại hi vọng Vương Thành có thể tiếp tục kiên trì, bởi vì, chỉ phải kiên trì chỉ cần Vương Thành còn chưa rời đi linh hồn thăng trời, hắn liền vẫn có thể có hy vọng thành công. Mà cuối cùng, Vương Thành cũng không có nhượng bọn họ thất vọng. Một ngày dài vào cùng chờ đợi sau, Vương Thành giao cho tất cả mọi người một tờ thỏa mãn trả lời. 99 cấp. Tại 98 bậc đỉnh chỉ dòng ra sau một ngày, đại diện cho Vương Thành trùng sáng rốt cục đột phá, một hơi tiến vào 99 cấp, đạt đến linh hồn thăng trời cấp bậc cuối cùng, chỉ cần lại về phía trước bước ra một bước, đạp phá 99 cấp ngưỡng cửa, chính là một cái toàn bộ cảnh giới mới, một cái được sưng có thể hiểu rõ linh hồn chân lý kiến người thành tựu tạo hóa trí cường cảnh giới. Khi thấy Vương Thành rốt cục bước vào 99 cấp lúc, kiềm nén hồi lâu rất nhiều thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, đồng thời phát sinh một trận không kìm nén được an hô, dù cho Tây phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế, Thần Hy thần đế các loại, chờ, đứng ở Huyền Phong điện cao nhất cường giả đỉnh, cao cũng không ngoại lệ. 99 cấp a? Lại thật đến 99 cấp. Chuyện này, không nghĩ tới lại thật sự có người có thể tại ngăn ngắn không tới 3 vạn 5 bên trong đi tới linh hồn thang trời 99 cấp. Chúng ta Huyền Phong điện lại muốn sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả ư? Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Dù cho mơ hổ đối với vương thành không thế nào tín phục cảm hư thần đế, thời khắc này cũng là thở dài một tiếng, không lời nào để nói. Đặc biệt là nghĩ lại tới hắn vừa nãy đối với Vũ Hóa Thần Hoàng luôn ngự trạo phúng, hắn càng là cảm giác trên mặt có chút nóng lên, một hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm giống như vậy, hướng về Vũ Hóa Thần Hoàng chắp tay, "Vũ Hóa Thần Hoàng, vừa nãy là ta trong lời nói mạo phạm, mong rằng Vũ Hóa Thần Hoàng không cần để ở trong lòng, thế giới này, quả nhiên có Bắc Nguyệt Thần Hoàng bực này không thể lẽ thường đến cân nhắc thần kỳ tồn tại. Ha ha, ám hư thần đế nói quá lời." một ít lời nói dỗ thôi, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thấy do Ám Hư Thần Đế dùng thần đế chi tôn chính một hướng mình xin lỗi, Vũ Hóa Thần Hoàng cũng là rộng lượng phất phắt tay. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí lần thứ hai trở nên nhiệt liệt lên. Bất quá, loại này nhiệt liệt bầu không khí kéo dài không tới mấy phút, rất nhanh yên tĩnh lại. Tất cả, bác nguồn từ Vạn Kiếm Thần Tôn một câu nói, Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ cũng đã đến 99 cấp, vì sao còn không ra? Chẳng lẽ, hắn muốn thử một chút trùng kích linh hồn thăng trời phần cuối? Hiểu rõ linh hồn chân lý, hiểu rõ linh hồn chân lý. Một câu nói Nhựa toàn trường bầu không khí lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, mọi người cấp tốc đình chỉ trò chuyện, tâm thần toàn bộ tập trung đến linh hồn thang trời ở trên, không dám có nửa phần thư giãn, chỉ lo chính mình không để ý, liền lỡ cái này có thể nói tính lịch sử thời khắc. Trên thực tế, liền như vạn kiếm thần tôn từng nói, vương thành giờ khắc này tại thử nghiệm, chính là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, đi tới linh hồn thang trời phần cuối, dùng đột phá cái kia tầng cuối cùng bình phong. Cái kia một tầng bình phong trên thực tế hắn đã cảm ứng được, chỉ tiếc, căn cứ hắn suy tính, mặc dù có chúng rượu chi môn này huyền khó giải thích sức linh độ, Muốn chân chính bước ra bước đi kia, chí ít cũng phải dùng mấy trăm ngàn năm, thậm chí hơn triệu năm đo lường tính toán. Trước mắt, hắn hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa gần ngay trước mắt, hắn hiển nhiên không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhìn một chút dưới chân linh hồn thăng trời, hắn trung quy hít một tiếng. Sau một khắc, đã tầng thứ 9 đỉnh cao chân ý quan tường pháp, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật đồng thời tăng vọt, một hơi sông lên tầng thứ 10, đồng thời dư thế không giảm lần thứ hai tiến lên, lên cấp đến tầng thứ 10 đỉnh cao. Theo chân ý quan tường pháp, Nguyên Điểm Minh tưởng thuật đồng thời đột phá, vương thành thân hình dừng lại một phen. Cũng là lại không có chút gì do dự, hướng về cái kia linh hồn thang trời phần cuối, một bước bước ra. Xẹo. Tượng trưng hắn thần nghiệm lực lượng đoàn kia ánh sáng biến mất rồi. Mà vương thành tựu tại linh hồn thang trời trước bình yên vô sự thân hình, cũng là đồ nột, phản phất hòa vào toàn bộ vũ trụ giống như vậy, trở nên trong suốt.